Chương 271, mạnh mẽ giờ, chương 271, mạnh mẽ giờ. Trên bầu trời, ẩn mập thân hình sợ ý hệ dạ đem phía dưới tất cả thu hết đáy mắt, cười híp mắt nhìn sang, đua nhàn nhã lay động. Nhìn thấy vợ ghế tạ ăn quả đắng, nhìn thấy con trai của chính mình thể hiện xuất sắc, cảm giác vẫn là rất đã nghiền, Phàm Phật đang thưởng thức vừa ra tỉ mỹ tập ca kịch. Đang lúc này, một cái quen thuộc mã thanh âm trầm ổn, dường như xuyên qua rồi sống và chết giới hạn, trực tiếp vang vọng ở Son Gò Hàn đầu góc nơi sâu xa. Gò Hàn, nghe được lời ta nói sao? Ti Nghị cổ lộ thúc thúc. Chính căng thẳng xem trận chiến son gọ hạn sức sở, hầu như coi chính mình bởi vì sốt sáng quá độ mà sàn sinh ảo thính. Không sai, là ta, đã lâu không gặp. Tiỷ ỷ cô lộ âm thanh lại lần nữa rõ ràng vang lên, mang theo một tia không thể nghi ngờ khẳng định, ta là ở địa ngục, thông qua giới vương thần đại nhân nhượng trợ, trực tiếp cùng ngươi tiến hành về mặt tâm linh đối thoại. Tâm linh, đối thoại. Son gọ hạn nhỏ giọng thầm thì một câu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, nhưng rất nhanh mắc đi cầu thức đến đây cũng không phải là giác. Phờ giả tên kia, vừa nãy ở địa ngục nhưng là lòng tốt nói cho chúng ta biết một ít tin tức xấu. Tiỷ cô lộ âm thanh trở nên nghiêm nghị lên, Hắn cùng gia tộc của hắn đều đến từ cái kia viên được gọi là Frost Demon Cố Hương đóng băng hành tinh. Bọn họ bộ tộc có một cái cực kỳ đặc thù tập tính, tân sinh nhi sinh ra sau khi cũng sẽ không lập tức trưởng thành, mà là sẽ đem chính mình bao bọc ở đặc chế trong quan tài băng, tiến vào dài lâu đóng băng kỳ. Đóng băng thời gian càng dài, tuyết tan sau sinh ra chiến sĩ, nó tiềm lực cùng thực lực cũng sẽ hiện cấp số nhân tăng trưởng. Theo hắn nói, thời kỳ hệ ra bản thân đóng băng kỳ là 5 năm, cha của hắn kinh cuột là 6 năm. Mà ngươi hiện tại đối mặt cái này giờ, hắn đóng băng kỳ vượt qua 50 năm. Năm 50 năm. Soan Gọ hàng nghe vậy, đột nhiên mở ra, trên mặt trong nháy mắt màu hôi toát đốn, nói cách khác, Đơn thuần từ đóng băng kỳ đến xem, hắn cơ sở tiềm lực, khả năng so với Fleur Yệ Dạ mạnh hơn 10 lần. Đơn thuần dùng con số đến cân nhắc lời nói, xác thực là như vậy không sai. Tiêu ý Cố Lỗ trầm giọng nói, trong giọng nói tràn ngập lo lắng, đóng băng kỳ đại biểu chính là tiềm lực hạn mức tối đa, nhưng có thể không hoàn toàn khai phá là một chuyện khác. Có điều, ta linh cảm rất xấu, Gọ Hàn, cái này essence khí tức phi thường quỷ dị mà thâm thúy, các ngươi tuyệt đối không thể xem thường. Nhất định phải đồng loạt ra tay, mau chóng đem hắn giải quyết kéo dài thêm, chỉ sợ sẽ có khó có thể giữ liệu biến cố. Vẫn Vân thần lưu ý Son Gọ hạn phản ứng tờ y hệ dạ, hiển nhiên cũng bắt lấy này yếu ớt tâm linh truyền âm vận sóng, nhất thời có chút không nói gì, ở trong lòng trận mắt kinh bị. Còn mạnh mẽ hơn ta 10 lần sau. Hừ, thực sự là ngây thơ. Tiêm lực cùng thực lực là hai chuyện khác nhau. Dựa theo cái này phất tính, đây chẳng phải là nói hắn còn không bằng ta sau đó tu luyện ra hoàng kim hình thái mạnh mẽ. Nếu như đúng là như vậy, ta cái này bất ngờ chiếm được nhi tử, thiên phú cũng là như vậy mà, không được a. Ta rõ ràng, ta cũng có đồng cảm. Son Gọ Hàn nghiêm túc gật củ. Ánh mắt trở nên vô cùng sắp bén. Sau một khắc, Son gỏ hẳn không do dự nữa, một cái kéo trên người từ lâu tổn hại không thể tả hoặc, lộ ra phía dưới bắp thịt rắn chắc cùng kiên định ý chí chiến đấu, bay về phía trước vờ gệ tạ La lớn, vờ gệ tạ thúc thúc. Chúng ta không thể tiếp tục nhìn. Chúng ta nhất định phải cũng tới hỗ trợ. Hừ. Vờ gệ tạ hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, trên mặt vẫn như cũng là cái kia phó mang tính tiêu chí biểu trưng, tràn ngập nụ cười tự tin, phảng phất vừa nãy thế yếu căn bản không tồn tại, đùa gì thế. Ta mới sẽ không nghĩ lại các ngươi những này ít tu luyện, chỉ có thể cản trở ra hòa đây. Đối phó mặt thằng này ta vờ gệ tạ một người liền tự sức. Các ngươi yên tĩnh ở một bên hãy chờ xem. Tất, thực sự là cầu cũng không được. Ad giờ nghe được vờ gệ tạ lời nói, cười đến càng sẵn lạ, chiến ý càng kiêu ngạo hơn, vậy hãy để cho chúng ta tiếp tục đi. Ta thật sự rất muốn mở mang, trong miệng ngươi cái gọi là sức mạnh thực sự, đến tụt cùng có thể đạt đến mức độ nào? Hừ, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn kháng đánh một điểm. Đúng là để ta coi thường ngươi. Vờ gệ tạ ánh mắt dùng mình, quanh thân màu vàng khí giẫm lại lần nữa bốc lên, có điều, trò hay vừa mới bắt đầu. Lời còn chưa dứt, tạ trên người lại lần nữa hiện ra năng lượng mạnh mẽ. Dưới chân mặt đất rạn nước, bóng người hóa thành một tia chốc vàng nóng, hướng về S giờ vị trí nhanh chóng xuống tới. Tốc độ so với trước càng nhanh hơn, khi thế càng tăng lên. Một cái không hề đẻ đẽ, nung tụ toàn thân khí lực trong quyền, chặt chẽ vững vàng điểm đến ở S tấm kia mang theo trêu tức nụ cười trên mặt. Sức mạnh khổng lồ để S giờ khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, hắn thậm chí không thể hoàn toàn phản ứng lại, thân thể liền không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài. Vô ghế tại đắc thế không tha người, lần theo mà lên, trên không trung theo bay ngược SG, lại một cái hung ác thượng câu quần bổ đi đến. Có điều, lần này giờ tựa hồ thích hứng vô ghế tốc độ Ở thế ngàn cân treo sợi tóc khéo léo mượn bay ngự sức mạnh hướng lên trên nhảy một cái, dường như không có xương cá bơi, mạo hiểm địa né tránh vừa ghệ tạ này nhất định muốn lấy được một quyền. Vừa ghệ tạ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với S linh hoạt có chút tức giận, truy kích thất bại tay phải vẫn chưa thu hồi, mà là lòng bàn tay hướng lên trên, một đạo độ cao áp xúc kia năng lượng trong nháy mắt xì ra, dường như màu vàng laser, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía không trung không chỗ ngự lực S giờ. đang ở giữa không trung, lại một lần giự vào kinh người thân thể phối hợp tính đột nhiên xoay người tránh, tia năng lượng sát cái hung của hắn bay qua, đem xa xa một tảng đá lớn hóa thành bột Nhưng mà, ngay ở Ezzer né tránh lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt. Vợ lệ tạ nhưng phản phất dự đoán hắn động tác, thân hình như điện, cấp tốc tấn công, từ chết phía dưới một cái mảnh liệt giật trở, dường như ra khỏi lòng đạn thảo, trực tiếp va chạm ở Ezzer trên gương mặt. Ezzer rên lên một tiếng, thân thể lại lần nữa về phía sau bay ngược, trên mặt chuyển đến đau rất đau. Ezzer trong mắt hung quang lóe lên, ổn định thân hình trong nháy mắt, lại bù đắp một cái cách không trọng quyền, màu tím tình khí cách không đánh về vợ lệ tạ. tạ. mới vừa hoàn thành công kích, không kịp hoàn mỹ phòng ngự, bị này cách không khí đánh trúng lực, từ không trung rơi xuống, tứ chi chẩm đắc. Trên đất trượt một khoảng cách mới dừng lại. Sau đó, Vợ Lệ Tạ xoa xoa bị đánh đau mặt cùng khó chịu ngực, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác. Ngay lập tức, Vợ Lệ Tạ cắn răng, dựa vào ý chí kiên cường từ trên mặt đất bỏ lên. Chỉ là, ngay ở Vợ Lệ Tạ mới vừa đứng dậy, khí tức chưa bình một khắc đó, S giờ đã giống như quỷ mị, quỷ dị giống như địa xuất hiện ở phía sau hắn. Phản phất dịch chuyển tức thời bình thường, quay về hắn hậu tâm chính là tụ lực đã lâu đột nhiên một quyền. Nguy hiểm. Xem trận chiến son gọ hẳn không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Vợ gệ tạ kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, nghe được phía sau áp phong không quen, thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên không lường, miễn cưỡng né tránh này một đòn chí mạng. Quần phong sát phía sau lưng hắn xé qua, đem hắn trang phục chiến đấu vỡ ra một vết thương. Tranh thoát đánh lén vợ gệ tạ lên cơn giận dữ, lập tức vọt lên bầu trời, nỗ lực kéo dài khoảng cách. Muốn chạy. Ezr khỏe miệng một móc, thân hình lay động, nhanh chóng đuổi tới, tốc độ không chút nào chậm. Sau một khắc, Ezr gần kề vợ gệ tạ, năm dường như trận bão giống như hạ xuống, quay về vợ gệ chính là một trận không chút lưu tình đánh đập. Ầm. Ầm. Đùng. Vư Gệ Tạ liều mạng đón đỡ né tránh, nhưng ở đối phương tuyệt đối tốc độ cùng sức mạnh dữ áp chế, Vư Gệ Tạ hoàn toàn không phải là đối thủ, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, màu vàng khí diễm cũng biến thành sáng tối chập chờn, bị đánh thương tích khắp người, dáng dấp vô cùng chật vật. Không đến bao lâu, ở Ezzer một cái trầm trọng và đầu gối trong số mệnh bụng sau. Vư Gệ Tạ rốt cục không chống đỡ nổi, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, vì một chân trên đất, chỉ có thể dùng một cái tay miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, thở hổn hển, mồ hôi hỗn hợp dòng máu từ cái trán nhỏ xuống. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Fơ Ý rãi hạ xuống ở vỏ ghế tạ ngay phía trước, một mặt thất vọng nhìn hắn, lắc lắc đầu, thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Nếu như chỉ có trình độ như thế này, vậy này chẳng trò chơi nên kết thúc. Ác khà khà. Fơ Ý Hệ Dạ trên không trung cười đến càng thêm hài lòng, hầu như muốn vô tay bảo hay. Nhìn thấy vỏ ghế ta bộ này thẳng trạng, Fơ Ý Hệ ra tâm tình vô cùng sung sướng. Có điều, Fơ Ý Hệ ra dựa vào đối với vỏ ghế tạ hiểu rõ, trong lòng rõ ràng, đây không phải vỏ ghế toàn bộ thực lực. Cái kia ra hỏa, khẳng định còn cất lá bài tẩy, có ẩn dấu mới đúng. Quả nhiên Quý trên mặt đất Vở Gệ Tạ phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt tuy rằng mang theo thương, vẫn như cũ mang theo phần không kia thuộc về Vương Tử Thông dòng, giãy giụa đứng lên, ngươi thật sự cho rằng ta Vở Gệ Tạ đã đem sở hữu thực lực đều lấy ra sao? Ồ, hắn nhướng mày, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ta chỉ là không nghĩ đến. Vở Gệ Tạ âm thanh mang theo một tia tự giễu cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng, đối phó như ngươi vậy mà hàng, lại vẫn cũng bị bách dùng tới cái kia đồ vật. Thời khắc này, Vở trong giọng nói tràn cảm giác nhục nhã, phàm sử dụng ngoại lực là một loại làm bẩn. Nói Vừa vệ tạ không do dự nữa, từ bó sát người trang phục chiến đấu phía trong trong túi tiền, lấy ra một cái cặp lệ. Nương theo một tiếng văng nhỏ, cặp lệ mở ra, biến thành một cái tạo hình kỳ lạ, tương tự bàn tay lớn đèn tin như thế kỷ quái máy móc, toàn thân màu bạc, lập lệ khoa học kỹ thuật ánh sáng lạnh. Ngay lập tức, vừa vệ tạ cũng không thèm nhìn tới, thuận lợi đem cái này máy móc ném cho cách đó không xa căng thẳng xem trận chiến chuột. Chút. Vừa tạ quay về nhi tử phân phó nói, lưỡi khí không thể nghi ngờ, đưa cái này đồ vật, nhắm ngay ta, chiếu vào trên người ta. Đây là. Chu tiếp được máy móc, sững sốt một chút, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Đây là mẹ ngươi bùng mà, chuyên môn cho ta nghiên cứu chế tác cầm trong tay hình bộ lệ ánh sáng máy bắn. Vở lệ Tạ giải thích, thần sắc mang theo một điểm nhỏ nhỏ, khó có thể che giấu không cam lòng cũng khó chịu. Đường đường người xã giả vương tử, dĩ nhiên cần phải mượn khoa học kỹ thuật sản phẩm mới có thể kích phát trong huyết mạch sức mạnh, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất đắc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta liền muốn dùng thứ này mới có thể biến thành super soldier xã giả đàn buồn. Cái ý niệm này ở vở lệ Tạ trong đầu chợt lóe lên, mang đến từng trận nói. Ba ba, người chẳng lẽ muốn? Chút cũng đột nhiên phản ứng lại, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng hiểu rõ biểu hiện một bên Ezra, nhưng là lộ ra một mặt mê man, hoàn toàn không hiểu nổi vợ ghệ tạ này đột nhiên lấy ra cái đèn tin cầm tay là muốn làm gì. Theo Ezra, chuyện này quả thật là không hiểu ra sao hành vi. Được rồi, đừng nói nhảm. Chuẩn bị bắt đầu đi. Vợ gã tại không còn đến xem nhi tử cùng kẻ địch ánh mắt nghi hoặc, quay về chuột thúc dục. Được. Chốt, ba ba. Chụp dùng sức mà gật gù. Chụp rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã không còn chút nào do dự, lập tức hai tay vững vàng nắm chặt máy bắn, nhắm ngay cha của chính mình, đè xuống khai quang. Nhất thời, đạo kia kỳ dị bùa lệ ánh sáng Chuẩn sắc mà chiếu rọi ở vờ gệ tạ trên người. Ách a a a. Vờ gệ tạ lập tức phát sinh từng tiếng thống khổ cùng sức mạnh đan dệt gào thét. Ánh sáng bao phủ bên dưới, vờ gệ tạ thân thể nhanh chóng phát sinh mắt trần có thể thấy kịch liệt thay đổi. Bắp thịt dường như thổi khí giống như bánh trướng no lên, mái tóc màu đen điên cùng sinh trưởng cũng biến thành thiêu đốt giống như màu đỏ, bên ngoài thân bao trùm trên một tầng màu đỏ lông trên người, một cái cường tráng đuôi cũng từ xương đuôi nơi mọc ra. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái kia thương tích khắp người suốt Potter xải dạn vờ biến mất rồi, thay vào đó chính là một vị khí tức càng thêm cùng dã, càng thêm bá đạo. Trang ngập nguyên thủy sức mạnh chiến sĩ, xuống tơ sợi giạn bốn vợ vệ ta. Ồ, trên bầu trời phở ý hệ dạ thấy cảnh này, đúng là hơi nhỏ bất ngờ một chút, sờ sờ bóng lưng cảm. Thế giới này vợ vệ ta biến thân sốt tơ sợi giạn bốn, lại còn cần thông qua loại này ngoại trí máy móc đến phụ trợ sao? Là bởi vì bản thân hắn không có đuôi, không cách nào tự chủ dẫn ra cự viên lực lượng nguyên nhân chứ. Tên ngu ngốc này, nghĩ biện pháp để cho mình mọc ra đuôi không là được. Lại còn đến nghỉ lại lão bà tạo món đồ chơi đến biến thân. Nhưng ngươi đợi lâu. Biến thân vì là sốt tơ sợi giạn bốn cảm thụ trong cơ thể chạy trốn vượt xa trước sức mạnh khổng Lô, thật chặt nắm chặt bao trùm màu đỏ lồng trên người nằm đẫm, khớp xương phát sinh đùng đùng tiếng vang, tự tin trọng tấn trở lại trên mặt của hắn, ta vậy thì nhường ngươi tự thể nghiệm một hồi, ta vở ghế Tạ Vương tử thực lực chân chính, ngươi sẽ nhờ đó mà hối hận vừa nãy nói tới tất cả. Ngươi biện thân, vẫn đúng là đủ kỳ lạ. Ad giờ đây hứng thú điệu đánh giá vở ghế Tạ Tân Hinh hái, vẫn duy trì phần kia thông dòng, vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu này hiệp thứ hai chiến đấu đi. Hy vọng lần này ngươi có thể mang cho ta càng nhiều là thú. Vở không cần phải nhiều lợi nữa, bóng người trong nháy mắt mơ hồ, tốc tấn công. Súng đỡ sai giạn bốn mang đến không chỉ có là sức mạnh, còn có tốc độ biến chất. Vợ lệ tạ xông lên quay về SZR chính là không hề dễ đẽ, nhưng ẩn chứa vỡ núi lực lượng một quyền. SZR nỗ lực xem trước như thế đó đỡ, nhưng lần này, sức mạnh khổng lồ vượt xa SZR dự đoán, lúc đó liền bị đánh thân thể hoàn toàn mất khống chế, về phía sau hư không. SZR trên không trung miễn cưỡng điều chỉnh tư thái, biến thành đầu dưới chân trên đứng trồng ngược trôi nổi, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra nghiêm nghị. Nhưng mà, vợ bóng người dường như tuấn di giống như, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Còn không chờ SZR hoàn toàn phản ứng lại, Vừa ghế tạ đã quay về phía sau lưng hắn mở ra một cái vừa nhanh vừa mạnh mạnh mẽ chấn to. Final Sunder ở ở tất. Vừa ghế tạ thừa thắng xông lên, đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay, một đoàn độ cao áp xúc, tỏa ra hủy diệt gọn sóng năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt ngưng tụ, xí ra. Lần này phải nổ Sunder ở ở tất, bất kể là quy mô vẫn là năng lượng độ tinh khiết, đều xa không phải Super giản 3 thời kỳ có thể so với. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng đinh tai nhức óc lộ vang, năng lượng màu vàng nóng dòng lũ trong nháy mắt đem bay ngược ra ngoài ẻo hoàn toàn bao trùm, thôn vệ. Tia sáng chói mắt khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Năng lượng cùng bạo loạn lưu lôi kéo tất cả xung quanh. Khói thuốc từ từ tiêu tan, lộ ra trong đó Ezra bóng người. Hắn quỷ một chân trên đất, trên người hoa lệ trang phục chiến đấu trở nên cháy đen rực rỡ, toàn thân liều lĩnh từng sợi khói xanh, trên da xuất hiện nhiều chỗ tổn thương dấu vết, đau đến hắn nhè răng trợn mắt, không ngừng mà hấp hơi lạnh. Thời khắc này, Ezra cái kia vẫn duy trì trong dung tâm thái, xem ra rốt cục hơi có chút vỡ. Hắn không nghĩ đến đối phương biến thân dĩ nhiên có thể mang đến khủng lột như thế tăng lên. Thật là mạnh mẽ a. Ezra nhè răng trợn mắt tử trong hàm răng bỏ ra câu nói này. Sắc mặt có mấy phần có coi, hiển nhiên Vở Nghệ Tạ đòn đánh này để hắn bị thiệt tỏi không nhỏ. Trái lại Vở Nghệ Tạ, nhưng là niết ngược lên, làm nổi lên càng sán lạn cùng nụ cười tự tin. Rốt cục, Vở Nghệ Tạ lại lần nữa nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. ES giờ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, xuất hiện ở Vở Nghệ Tạ chính đối diện, ngắn ngồi điệu trầm mặc vài giây, tựa hồ đang ước định cái gì, sau đó, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái cùng với trước cùng ngạo không giống, mang theo vài phần thật lòng nụ cười. Vở Nghệ nhìn thấy cái nụ cười này, không khỏi sửng sợ, trong lòng bay lên một tia linh cảm không lành. Nói thật, ta không nghĩ đến ngươi lại còn có thể trở nên mạnh như vậy. Ezzer thu lại bộ phận nụ cười, hừ lạnh nói, xem ra ta cũng không thể lại ôm chơi trò chơi tâm thái. Ta đến hơi hơi chăm chú một hồi. Chăm chú? Vừa ghệ Tạ Phạng phát nghe được chuyện cười lớn, khẽ cười một tiếng, lẽ nào ngươi vừa nãy xem chó mất chủ như thế bị đánh thời điểm, vẫn không có lấy ra bản lãnh thật sự tới sao? Đừng đùa, ngươi có điều là đang hư chương thành thế thôi. Ezzer không có lãng phí nữa miệng lười phản bác, chỉ là dùng hành động chứng minh tất cả. Sau một khắc, Ezzer đem tự thân năng lượng không hề bảo lưu điệp, điên cuồng bạo phát ra. Màu tím khí diễm giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời, quy mô thậm chí vượt qua trước. Toàn bộ bầu trời đều bị chiếu dọi thành quỷ dị màu tím. Ngay lập tức, ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Ezra lắc mình biến hóa, thân thể ở hào quang màu tím bên trong nhanh chóng phát sinh mắt trần có thể thấy thay đổi. Hắn hình thể trở nên càng thêm cường tráng khổng lồ khổng lồ, bắp thịt dường như đá hoa cương giống như khối khối nô lên, thân cao cũng cất cao một đoạn. Tối hiện ra chính là, đầu của hắn hai bên, đột nhiên mọc ra hai con uốn lượn mã sừng sắp nhọn. Chỉ là trong nháy mắt phu, hình tượng liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này hoàn toàn mới hình thái, khá giống là Fleur Yệ Dạ đã từng biểu diễn quá hình thái thứ hai. Ồ. Cố Vũ Hề dạ thấy tình cảnh này, đúng là thật sự có chút ít tiểu nhân bất ngờ. Hắn không nghĩ đến chính hắn một cái nhi tử lại còn cất giấu như vậy hình thái biến hóa. Chuyện này, cái này không thể nào. Vừa lệ ta nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, sắc mặt thay đổi lại biến, từ khiếp sợ đến khó có thể tin tưởng, cuối cùng hóa thành sâu sắc trầm trọng. Đối phương khí tức lại lần nữa vượt qua hắn. Son gọ Hàn bọn họ cũng là sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, mới vừa bay lên một tia hy vọng lại bị vô tình bóp tắt. Cái này đã giờ, quả thực sâu không thấy đáy. Ta hơi hơi, trở nên mạnh mẽ một tí tẹo như thế. Ezzer thích trứng một hồi tân hình thái sức mạnh, khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo mẹo vẩn chuột giống như trêu tức, ngươi có thể muốn nỗ lực nhiều kiên trì một lúc, không muốn chết quá nhanh a. Sau đó, Ezzer méo xệ đầu, nhìn vợ Geta, "Như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiện tại có thể bắt đầu." "Hiệp ba sao? Ít nói nhảm, đến đây đi." Vợ Geta khẽ cắn răng, đem bất an trong lòng mạnh mẽ đè xuống, Super Saiyan bốn khi diễm thiêu đốt đến mức tận cùng, bày ra hình thái chiến đấu. Ezzer bóng người đột nhiên mơ hồ, lấy vừa xa trước tốc độ cấp tốc tấn công, dường như tia chớp màu tím, trong nháy mắt nhằm phía vợ Geta. Một cái đơn giản trực tiếp lại mau đến kinh người trọng quyền, tàn nhẫn màn lệnh ở vờ gệ tạ giao nhau phòng ngự trên cánh tay, chấn động đến mức hắn gò má đau đớn, thân thể về phía sau hơi không. Sau một khắc, vờ gệ tạ phản ứng cực nhanh, ở rơi xuống đất một khắc đó, dùng tay trên mặt đất đột nhiên vỗ một cái, lợi dụng tác dụng ngược lại lực ổn định chính mình về phía sau bay ngược thân thể. Nhưng mà, ESR nhưng là thân hình loạng một cái, dường như dịch chuyển tức thời, lại lần nữa quỷ dị mà xuất hiện tại sau lưng vờ gệ tạ, góc chết vị trí. Lại làm một cái trầm trọng trọng quyền, đánh kích ở vờ gệ không hề phòng bị hậu tâm. Đồng thời, ESR tuấn thế lại đạp bên hông hắn một cước. Ngay lập tức, Tơ nhàn rũ tay tiện tay vung một cái, một đạo cô động năng lượng màu tím ba hướng về vợ lệ tạ vị trí gào thét mà đi. Liên tiếp công kích như đồng hành vân dòng chảy, nhanh đến cực hạ. Vợ lệ tạ hai mặt thủ địch, bị đánh cho trên không trung liên tục lăn lộn vài cái té ngã. Mới vừa tầng tầng rơi xuống đất, bụi mù còn chưa tan đi, đi vợ lệ tạ thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo. Vợ lệ tạ thúc thúc, cẩn thận ở phía sau. Son gọ Hàn rựi vào khí cảm bắt lấy nguy hiểm, vội vàng lớn tiếng la lên. Vợ lệ tạ vậy tê cả da đầu, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy luồng năng lượng màu tím kia 3 dĩ nhiên gần trong gang Vư Gệ Tạ sợ đến hồn phi phách tán, vội vã rựa vào bản năng hướng về mặt bên nhanh trong né tránh. Ầm ầm ầm. Vư Gệ Tạ vừa nãy vị trí phát sinh kịch liệt vụ nổ lớn, mặt đất bị nổ ra một cái hô sâu, nóng rực sóng khi đem hắn hất bay đi ra ngoài. Cũng may Vư Gệ Tạ tránh né khá là đúng lúc, tuy rằng bị sóng khí lan đến có chút chật vật, nhưng cuối cùng cũng coi như tách ra chính diện xung kích, bóng người loé lên, đã xuất hiện ở trên không bên trên, lòng vẫn còn sợ hãi điệu thở hỗn hển. Nhưng mà, sau một khắc, Vư Gệ đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Vư kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào S dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau chính mình, chính mang theo nụ cười lạnh như băng nhìn hắn. A a a. Vở ghế tạ giận tím mặt, loại này bị trêu chọc cảm giác để hắn không cách nào nhịn được, xoay người lại chính là một cái toàn lực đập về phía S giờ mặt năm đấm. S giờ đối mặt này nén giận một đòn, nhưng chỉ là tùy ý nâng lên bao trùm bộ xương ngoài cánh tay, liền phản phất không tốn sức chút nào giống như địa ung dung chặn lại rồi vở ghế tạ năm đấm, thậm chí ngay cả thân thể đều không có lay động một hồi. Ầm Hai người ở trên không bên trên lại lần nữa kịch liệt giao chiến mấy hiệp, quyền va chạm phát sinh nặng nề nổ vang. Nhưng tình thế đã nghi chuyện. Vợ gệ tạ công kích đại thể bị Sở dễ dàng đón đỡ hoặc né tránh, mà Sở phản kích lại làm cho vợ gệ tạ khó có thể chống đỡ. Chương 272, Thờ ỉ hệ gia ăn dưa rất vui vẻ, chương 272, Thờ ỉ hệ gia ăn dưa rất vui vẻ. Sở tựa hồ chơi chán, đột nhiên phát lực, một cái xảo quyết đá chéo đột phá vợ gệ tạ phòng ngự, nặng nghề một cước đem vợ gệ tạ từ trời cao bên trong giường như sao băng giống như là xuống. Ầm ầm. Vợ gệ tạ dường như thiên thạch rơi xuống đất, trên đất đập ra một cái to lớn, biên giới che kín phóng xạ trạng vết nước hố thiên thạch. Thời khắc này, vợ tạ nằm ở đáy hố, thân đau nhức, khí tức bị Super Saiyan 4 khi giẫm cũng biến thành lu mờ ảm đạm, cảm giác cả người cũng không tốt, liền động một ngón tay đều dị thường khó khăn. Ác khà khà. Ta con trai này biểu hiện không tệ mà. Phờ ý Yhệ Dạ trên không trung lộ ra không hề che giấu chút nào đủ cười đắc ý, đôi vui vẻ địa lung lay. Vơ lệ tạ Super Saiyan 4, xem ra cũng là trình độ như thế này, hoàn toàn không bằng con trai của ta hiện tại cái này cái hình thái sức mạnh. Con trai của ta thực lực bây giờ, trải qua này lần thứ hai biến thân, đã có thể vững vàng đặt đến ban đầu ta hoàng kim Fleur Yhệ Dạ thời điểm trình độ. Ba, ba Chút nhìn thấy phụ thân lại lần nữa bị đánh đổ, hơn nữa thương thế càng nặng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt tràn ngập lo âu và lo lắng. Goten, Trunks, Son Goku hẳn biết rằng không thể do dự nữa, quyết định thật nhanh, lập tức quay về còn có thể chiến đấu mấy người lớn tiếng ra lệnh, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, tiếp tục như vậy không được. Vợ Vegeta ta thúc thúc gặp không chịu được nữa. Mọi người chúng ta đều sẽ bị hắn từng cái từng cái giết chết, nhất định phải cùng tiến lên, chúng ta đi giúp Vegeta. Được. Son Goten cùng Goku lập tức không chút do dự mà lớn tiếng trả lời, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. An Chuột nhanh chóng cầm trong tay bộ lệ ánh sáng máy bắn nhét vào một bên căng thẳng xem trận chiến ban trong tay, dặn do, "Cái này ngươi cầm cẩn thận, trốn xa một điểm, ngàn bạn bảo vệ tốt chính mình." Hừng, không thành vấn đề." Chút ca ca các ngươi cẩn thận. An ngoan ngoãn mà gật gù, ôm chặt lấy cái kia đối với nặng mà nói có chút trầm trọng máy móc, cấp tốc hướng về càng xa sang khu vực an toàn lùi về sau. Son gỗ đen cùng chuột chằm miệng một lời địa hô to, không chút do dự nào, lập tức bày ra cái kia buồn cười nhưng có hiệu quả tư thế, bước tiến tinh chuẩn địa múa. Trong phút chốc, sàn lạnh ánh sáng đem hai người hoàn toàn tốt đẹp. Làm ánh sáng mạnh rút đi, một cái dung hợp hai người là thủ, biểu hiện hung hăng tự tin chiến sĩ, gỗ cần, dĩ nhiên xuất hiện ở tại chỗ, cuốn néo cái cổ, phát sinh rắc tiếng vang. Ta cũng phải để mọi người nhìn ta tu luyện thành quả. Cùng lúc đó, Tu Bu hít sâu một hơi, quanh thân khí tức giống như là núi lửa phun trào điên cùng hiện lên, khí lưu màu trắng vờn quanh nó thân, ánh mắt kiên định, nắm chặt song quyền. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, lập tức hóa thành một lục một bạch hai đạo lưu quang, hai bên trái phải, mang theo kiên quyết khí thế, cùng hướng về dù bận, bận dung S giờ vị trí vọt tới. giờ hơi sững sờ, tựa hồ cảm thấy đến có chút thú vị, tùy ý nâng lên hai tay. Toi hợt địa liền chặn lại rồi, gỗ tên trọng quyền cùng ngũ đủ xong khí công, trên mặt lộ ra không hề che giấu chút nào khinh bị ý cười, "Làm sao? Hai người các ngươi tiểu tử cũng muốn cùng ta chơi thật vui chơi sao?" Can đảm lắm đang tiếc, thực lực không xứng đôi. Trên bầu trời, Phao Ý Hệ Dạ thấy cảnh này, không khỏi đứa môi, dù chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nói thầm, thử, lấy nhiều lần ít sao? Các ngươi đây là bắt được con trai của ta có thể sức lực bắt nạt ta?" Tuy rằng, xem ra càng như là tự rước lấy nhục. Đang lúc này, son gỏ hẳn âm thanh lên, mang theo một loại đập nồi giầm chết đến cùng quyết tuyệt, đem cái tiêu mày bắn, nhắm ngay ta. Ba ba. An nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn ngập lo lắng, nắm đèn tin cầm tay hình dạng bố lệ ánh sáng máy bắn tay khẽ run, nhưng là ba ba bại lộ ở bố lôi ánh sáng phía dưới, sẽ không, sẽ không cũng biến thành đáng sợ đại tinh tinh sao? Ta biết nguy hiểm. Son Gọ Hàn thật chặt nắm lấy song quyền, âm thanh trầm thấp nhưng kiên định lạ thường, thế nhưng, bằng hiện tại ta, bất luận làm sao cũng không thể đánh bại hắn, chỉ có thể buông tay một kích. Ta cũng phải biến thành Super Potter Saiyan 4, ba, ba cũng phải biến thành Super Potter Saiyan 4 sao? An đầu, trong đôi mắt to tràn ngập kinh ngạc cùng vẻ mong đợi. Đúng thế. Son Gọ hận nặng nề gật, gật đầu, ánh mắt tìm đến phía xa xa chính đang khổ chiến vờ gãy tạ cùng liên tục bại lui gồ tên cùng u dù, vì lẽ đó, An, đến giúp giúp ta đi. Súp Tơ Sải Dạ buồn, trên bản chất chính là do biến vượn khổng lồ người Sải Dạ khôi phục lý trí sau sinh ra trung cực hình thái. Vì lẽ đó, ta cần ngươi. Ta cần ngươi âm thanh hô hoán biến thành đại tinh tinh sau mất đi lý trí ta. Ta tin tưởng, ngươi âm thanh tuyệt đối có thể truyền đạt đến đáy lòng của ta. Nhìn phụ thân trong mắt không thể nghi ngờ tín nhiệm cùng quyết ý, An dùng sức mà gật, gật đầu, trên mặt cuối cùng một chút do dự cũng biến mất rồi, ta rõ ràng, ba, ba. Vậy thì thử một lần đi. Sau một khắc, hắn đã không còn chút nào do dự, hai tay vững vàng mà giơ lên bộ lễ ánh sáng máy bắn, nhắm ngay Son Gọ Hãn, dùng sức đè xuống khai quan. Vụ! Nhất thời, một đạo kỳ dị ánh sáng từ máy bắn phía trước tuôn ra, nhanh chóng bao trùm ở Son Gọ hạn trên người. Tia sáng kêu phản phất có chứa một loại nào đó nguyên thủy, ra tính sức mạnh, trong nháy mắt kích phát rồi Son Gọ Hãn trong cơ thể người xải dạ huyết mạch. A a a. Son Gọ Hãn phát sinh một tiếng không giống tiếng người, thống khổ Hắn thân thể ở ánh sáng bên trong kịch liệt biến chứng, biến hình, bắp thịt cuộn cuộn, bộ lông sinh trưởng. Trong đáy mắt, một cái hình thể khổng lồ, hai mắt đỏ đậm, tỏa ra khí tức cuồng bạo màu vàng cực viên, thay thế được nguyên bản hiện lành lịch sự son gò hạn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạnh mẽ, thôn loạn năng lượng lấy hắn làm trung tâm, dường như báo tác giống như hướng bốn phía bao phủ. Cái kia, cái kia to lớn màu vàng hầu tử là cái gì đồ vật? Đang chuẩn bị đối với gỗ tèn dưới nặng tay gẻ rở vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong ánh mắt lần đầu lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Biến cố bất thình lình, hoàn toàn vượt qua gẻ rở phạm vi hiểu biết. Biến thân vị là màu vàng vượng lớn son gò hạn, rõ ràng đã hoàn toàn bị giá tính chi phối. Chỉ thấy Tô Duy nùng phất ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc rít nào, mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, một đoàn hỗn loạn mà năng lượng khổng lồ gậy tại trong miệng hắn cấp tốc ngút tụ, lập tức hướng về phương xa sơn mạch lùng tung phun ra mà đi. Ầm ầm ầm. Phương xa tỏa kia nguy nga ngọn núi, đang tiếp xúc đến đạn năng lượng trong nháy mắt, liền dường như bị vô hình cự búa đập trúng, nương theo kinh thiên động địa nộ vang, trong nháy mắt bị san thành bình địa, hóa thành bay lượn khắp trời bụi bặm cùng đá ba ba. lại đi. Lataa. Ta là Pan, con gái của người Anya. An nhìn thấy phụ thân mất đi lý trí trắng trận phá hoại, gấp đến độ nước mắt đều ở viền mắt bên trong đảo quanh, nàng dùng hết khí lực toàn thân, hướng về cái kia khổng lồ màu vàng cự viên lớn tiếng hô hoán, lanh lảnh giọng trẻ con ở năng lượng cuồng bão báo tác bên trong có vẻ như vậy yêu ớt, rồi lại như vậy chấp nhất. Ô a. Như kỳ tích địa, cái kia điên cuồng phá hoại màu vàng vượn lớn động tác đột nhiên hơi ngừng lại, hai mắt đỏ ngầu bên trong tựa hồ né qua một tia giãy giụa cùng mê man. Xuân gõ hẳn cái kia thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy đang cơ thể tiến hành kịch liệt chiến đấu. Ngay lập tức, ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, Cự viên thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại biến hình bộ lông màu vàng nóng rút đi vàng trướng bắp thịt co rút lại cùng bảo khí tức từ từ bị một luồng càng cố động cường đại hơn năng lượng thay thế Pháng phất một loại nào đó ràng buộc bị đánh vỡ, ánh sáng chợn lóe lên sau một khắc một cái hoàn toàn mới son gò sừng xừngsưng ở đại địa bên trên màu đỏ lông trên người bao trùm bộ phận thân thể mái tóc dài màu đen rối tung đến eo nhỏ quanh thân quấn quanh màu đỏ thám khí Diễm ánh mắt sắc bé mà tràn ngập trí tuệ thình lì chính là giúp xảy giản 4 hình thái quá quá lợi hại 33 ăních động đến này lên khu mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên, ba ba cũng có thể biến thành Super Potter Size dạng 4. Son Gọ Hàn chậm rãi cúi đầu, nhìn mình con gái, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ hiền lành nụ cười, cảm tạ ngươi, An. Nhờ có ngươi, ta mới có thể tìm về lý trí, thành công biến thành bộ dạng này. Trên bầu trời phở ý hệ dạ thấy cảnh này, không nhịn được trận mắt kinh bỉ, thấp giọng nhủ lớp bọn, hợp đám gia hỏa này đánh tới hiện tại, mới là mới vừa hiện trường học được biến thành Super Potter Size, size Thực sự là, hiệu suất hạ thấp. Cái này Son Gọ xem ra là triệt để phế bỏ. Còn không bằng chúng ta thế giới kia nắm giữ ra thú hình thức hắn đây. Loại kia thuần túy do phẫn nộ cùng tiềm lực kích phát hình thái, mới nghiêm túc chính mạnh mẽ. Như vậy, vượt lệ tạ thúc thúc, Son Gọ hẳn cảm thụ trong cơ thể dâng trào tân sinh sức mạnh, chuyển hướng mới vừa từ trong hầm bò lên vượt lệ tạ, vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng, chúng ta đồng thời chiến đấu đi. Thử. Vượt lệ tạ lau lau khóe miệng vết máu, trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân khó chịu, lại nhanh như vậy liền thành công, cũng thật là khiến người ta cảm tức. Đặc biệt là người này, vẫn là sợ y hệ dạ nhi tử. Nếu như y hệ dạ bản thân dám lại đây, sợ là sớm đã bị ta đánh chết ẩn nấp ở trong tầng mây phở y hệ ra mặt tối sầm, đuôi không vui vung vậy một hồi. "Ngươi chờ, vợ lệ ta, chốc lát nữa ta muốn hảo hảo khao ngươi, nhưng ngươi biết vũ trụ đế vương uy nghiêm. Vợ lệ ta thúc thúc, chúng ta kể vai chiến đấu đi." Son gọ hắn lại lần nữa đề nghị, bày ra hình thái chiến đấu. "Tùy tiện ngươi, vợ lệ ta vẫn như cũ mạnh miệng, nhưng cũng bày ra phối hợp tư thế, có điều ngươi cũng không nên thả ta chân sau." "Xèo, xèo." Hai người đồng thời hóa thành hai tia chớp, lấy vượt xa trước tốc độ, mang theo khí thế người, lại lần nữa hướng về Ezer phương hướng khởi sướng xung phong. Lần này Đối mặt hai vị super starter sai giận bốn liên thủ tấn công, SR rốt cục không còn xem trước dễ dàng như vậy. Hắn vẻ mặt hơi hơi chăm chú rồi một ít, động tác cũng càng thêm mau lệ, quyền cốt tương giao bùng nổ ra tăng thêm sự kinh khủng năng lượng xung kích. Trong lúc nhất thời, ba người chiến làm một đoàn, sóng khí cuộn cuộn, đại địa nổ tung, càng đánh cho khó hòa giải. SR dù chưa bị đánh bại, nhưng cũng không cách nào xem trước như vậy dễ dàng như phép. Mà ở mấy hiệp cao tốc giao chiến sau khi, vừa lệ nắm lấy một cái chớp mắt là qua cơ hội, đột nhiên về phía sau nhảy một cái, hai tay ở trước ngực hợp lại, chói mắt kim quang điện cuộn hội tụ. Vơ ghệ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn ngưng tụ khủng bố năng lượng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tuột tay mà ra, dường như mặt trời nhỏ giống như đập về phía ezer. Son gò hẳn tâm linh thần hội, hầu như trong cùng một lúc, hai tay đẩy ra, một đạo tráng kiện ca mẹ hạ mẹ hạ cũng gào thét nhằm phía đồng nhất cái mục tiêu. Chúng ta cũng gia nhập. U bù thay thế, quay về mới vừa sửa chữa tốt cánh tay gỗ ten thô to một tiếng. Gỗ ten cơ đầu. Bốn người cộng đồng phát lực, mấy đạo màu sắc khác nhau nhưng tương tự năng lượng mạnh mẽ ba hội tụ thành một luồng tính chất hủy diệt dòng lũ, trong nháy mắt đem mới vừa chống đối xong vỡ gãy tạ cùng son gọ hạn công kích, lực cũ đã qua lực mới chưa xin hệ sở triệt để thôn vệ. Ầm ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng mênh mành, tia sáng chói mắt khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, năng lượng cuồng bạo tàn phá, đem trong khi giao chiến tâm khu vực nổ ra một cái sâu không thấy đáy to lớn hố, dày đặc như đám hình giống như lên. Tất cả mọi người đều đứng sốt sáng mà nhìn chầm chầm đoàn kia từ từ tiêu tan khói thuốc. Rốt cục, khói thuốc hơi tản, Một bóng người có chút lảo đảo đi từ hố sâu biên giới chậm rãi đi ra. Ezra khỏe miệng mang theo một tia vết máu màu tím, hô hấp cũng có chút gấp gáp, xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là bị thương mà thôi. Vợ lệ Tạ cùng Son gọ hẳn mọi người nhìn thấy Ezra như cũ đứng thẳng, đồng thời trong ánh mắt hung liệt khí càng tăng lên, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Người này, chịu đựng kinh khủng như thế hợp lực một đòn, lại chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Hắn làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Fleur dạ trên không trung sở sở chính mình bóng lo cảm, cười đến càng thêm sán lạn, đôi vui vẻ địa lung lay. Không tệ là ta phở ý hệ dạ nhi tử, mặc dù là cái bất ngờ kết quả, nhưng thiên phú này cũng thật là một tiên tài a. Ác khà khà. Hừ hừ. Sờ lau lau khóe miệng vết máu, phát sinh liên tiếp băng lạnh tiếng hừ lạnh, trong ánh mắt trêu tức biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại bị run rế thương tổn được tức giận, ta đã chơi đủ rồi. Cảm tạ các ngươi để ta cảm nhận được một điểm nho nhỏ áp lực, để báo đáp lại, ta sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn đi. Ta sẽ không còn một ngống mà đem ngươi môn toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Tiếp đó, ta liền để các ngươi mà mang, ta chân chính. Cuối cùng hình thái. Ngươi, ngươi nói cái gì? cuối cùng hình thái. Vở ghế tạ con người đột nhiên có rút lại, âm thanh đều mang tới một tia không dễ nhận biết run rẩy. Lẽ nào bọn họ đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả lá bài tẩy của đối phương đều không có bức ra được không? Son gọ hàn mấy người cũng đều lộ ra một mặt kinh hãi, tâm tình tuyệt vọng dường như băng lạnh như nước thủy triều bắt đầu lan tràn. Hợp đánh nửa ngày, trải qua chiến đấu khốc liệt như thế, giờ vẫn luôn là ở cùng bọn họ chơi, căn bản không có lấy ra thực lực chân chính sao? Ồ, Phờ Ý Hễ Dạ lần này là thật sự có chút ngoài ý muốn, ta cái này nhi tử, còn rất có thể giấu rất mà. Lại còn có cái cuối cùng hình thái. Thú vị, quá thú vị. Thở ý hệ ra nụ cười trên mặt càng chờ mong, Phản Phật đang thưởng thức vừa ra sắp tiến vào cao trào hí kịch tính. đồng dạng cười đến càng căng rỡ, tiếng cười kia bên trong tràn ngập với trước mắt mọi người miệt thị cùng đối với tự thân sức mạnh tuyệt đối tự tin. Hắn không còn áp chế trong cơ thể năng lượng, thân thể bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy, kịch liệt thay đổi. Vụ, càng thêm minh mông, tăng thêm sự kinh khủng khí thức, dường như vỡ đê dòng lũ, từ Ethel trên người điền cuồng nhiệt lên, liên tục tăng lên. Màu tím khí phóng lên trời, khoáy lên nhiều đám mây. Đại tại cỗ này sức mạnh đáng sợ trước mặt kịch liệt lay động, thét, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ. Không gian trung quanh cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo mơ hồ. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng phảng phất có thể xé rách màn thai, đập vỡ tán linh hồn nổ vàng rung trời, Eger rốt cục hoàn thành rồi cuối cùng biến thân. Ba phủ ở trung quanh hắn đuổi mù cùng Tử Quang đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, lập tức cầm ầm nổ tung, lộ ra hắn hoàn toàn mới tư thái. Eger hình thể trở nên càng thêm cường tráng khủng lồ khổng lồ, bắp thịt sôi sục dường như ra, thân cao cao một Làn da màu sắc biến thành màu tím đậm, khớp xương nơi ra sắc xương, lập Toàn bộ khuôn mặt trở nên càng thêm hung liệt, trong ánh mắt chỉ còn dư lại thuần thúy vị diện tất cả băng lãnh sắc khí. Không, không thể. Làm sao có khả năng có người sẽ đem năng lượng tăng lên tới loại này? Loại này không thể tưởng tượng nổi độ cao. Vừa gệ tạ sắc mặt trắng bệnh, môi run cầm cập, Di Vãng Tiêu ngạo cũng tự tin vào đúng lúc này bị triệt để đánh nát. Luồng hơi thở này đã vượt xa khỏi Vừa gệ tạ phạm vi hiểu biết. Lần này, song xuôi, Du Du cảm thụ cái kia hầu như để hắn nghẹt thở ý thế, âm thanh đau xót mà tuyệt vọng, cái tên này, so với chúng ta trước gặp được Sà Đao Dở còn kinh khủng hơn vô số lần. Ồ, Sà Đao Dở Dạ Gống Trên bầu trời phở ý hệ dạ bén nhạy bắt lấy cái tin này, con ngươi màu vàng nóng hơi lấp loé, thật sâu liếc mắt nhìn đủ đủ, xem ra thế giới này cũng có những người tên phiền toái tồn tại a. Thực thú a, nơi này rất có khả năng chính là son gỗ cụ đời trước vị trí thế giới một loại nào đó kéo dài. Càng ngày càng thú vị. Phờ ý hệ dạ lại lần nữa lộ ra loại kêu mang tính tiêu chí biểu trưng, nham hiểm mà sung sướng gì cười. An. Màu tránh ra. Cách nơi này càng xa càng tốt. Son gỗ Hàn Từ to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức hướng về cách ở giữa chiến trường không tính quá xa, Phan cả giọng địa lên một câu họng. An đã Andebis giở cuối cùng hình thái tỏa ra, như có thực chất khủng bố sát khí ép tới hầu như không thể thở đối, tiểu tiểu thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, hoa dung tất sát, đầu góc trừng giống. Quá chế. Vợ lệ ta nhìn cái kia dường như ma thần dáng thế giống như Ezor, phát sinh một tiếng tràn ngập cảm giác vô lực thở dài, ngày hôm nay chúng ta e sợ đều phải chết ở đây. Sau một khắc, hoàn thành cuối cùng biến thân Ezor, chấm dãi bước về phía trước một bước. Vẹn vẹn là bước đi này, mặt đất lợi dụng hắn làm trung tâm, lại lần nữa giạn nứt lộ ra một cái giữ tợn mà nụ cười tàn khốc, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái dường như đợi làm thịt cừu con giống như đối thủ. Không cần sợ hãi. Tiếng rờ âm thanh cũng biến thành trầm thấp mà khàn khàn, mang theo kim loại ma sắt giống như cảm xúc, phản phất tự thần thi thầm, thống khổ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, các người lập tức liền sẽ chết đi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ezr bên người cái kia mấy cái tiểu đệ chấn động phải hai mắt trắng dã, miệng sủi bọt mép, trực tiếp sủi lơ trong đất, ngất đi. Liền ngay cả Sa Sapan cũng cảm nhận được toàn thân từng trận xé rách giống như đau nhức, có vô số cây vô hình châm ở đâm thập mỗi một cái tế bào, nho nhỏ thân thể lảo đảo lảo đảo. Khí tức. Cương đến vẹn vẹn rựượi khí tức, liền có thể ảnh hưởng đến người thực lực hơi yếu ạ. Son Goku Hàn nhè răng trợn mắt, liều mạng chống lại cái kia ở khắp mọi nơi cảm giác luẩn ngạc, trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa từng có không cam lòng cùng vô lực. Chúng ta, xong đời." Tu bù âm thanh chấm thấp, tràn ngập tuyệt vọng. Ez giở trợ hồ rất hưởng thụ loại này khống chế người khác sinh tử cảm giác, rốt cục đem tự thân sở hữu khí tức không hề bảo lưu địa triệt để bạo phát ra, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy, hỗn hợp tiêu chớp màu tím khủng bố năng lượng sóng xung kích, giống như là biển gầm hướng về Son Goku Hàn mọi người bao phủ mà đi. Đây cũng không phải là độ công kích công kích, mà là không khác biệt, tính chất hủy diệt thể nguyên ép. Son Goku Hàn, Vegeta, Golden tù đủ bốn người, lúc đó liền bị này cô căn bản là không có cách chống cự khí tức cuồng bạo cho thổi đến mức dường như cuồng phong bên trong lá rụng giống như về phía sau bay ngược, trên không trung liên tục lăn lộn vô số té ngã, mới miễn cưỡng từng người ổn định thân hình, dáng dấp vô cùng chật vật, khí tức hỗn loạn. Nhưng mà, chưa kịp bọn họ thở được một hơi, sét giờ hóa thành một đạo nhanh đến cực hạ, hầu như không cách nào dùng mắt thường bắt giữ màu tím đậm lưu quang, xé rách không khí, mang theo chói hai tiếng rít chói thai, hướng về mới vừa ổn định thân hình Son Gọ Hàn bên này gào thét mà đến, nhanh đến vượt qua thị giác cực hạn. Son Gọ Hàn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền hoảng sợ nhìn thấy, kẹt giờ cái kia bao trùm cứng rắn bộ xương ngoài nam đấm dường như sắc bén nhất cây giáo, dĩ nhiên vô tình xuyên thấu che ở hắn trước người ù ù cái bụng. Cái cái gì? Son gỏ Hàn Ngạc nhiên thất thanh, đầu gốc trống rỗng. A. A a a. U ù phát sinh liên tiếp tê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái, trong miệng máu tươi dường như suối phun giống như tuôn trào ra, thân thể kịch liệt co giật. Được, thật nhanh. Liên ngay cả luôn, luôn lấy tốc độ tự kiêu vợ tạ, giờ khắc này cũng là con người bạo xúc, trên mặt tràn ngập nương ngác. Hắn vừa nãy cũng vẹn vẹn chỉ là bắt lấy một tia tàn ảnh. Ad giờ cánh tay đột nhiên vung một cái, đem xuyến ở trên tay U Bụ dường như vứt bỏ một cái phá bao tải giống như, tàn nhẫn mà đập về phía phía dưới mặt đất. U Bụ, Xuân Gọ hắn đều không đành lòng đến xem cái kia cảnh tượng thế thảm, chỉ có thể cực kỳ bi thương địa lớn tiếng la lên U Bụ tên. Chỉ thấy U Bụ dường như thiên thạch giống như đập xuống trong đất, lưu lại một người hình hồ sâu, nằm ở đáy hố, lông lực chỉ có yếu ớt chập trùng, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ dưới thân thổ địa, hơi thở sự sống nhanh chóng trôi qua. SZR bóng người lại lần nữa giống như quỷ biến mất. Trong giây mắt tiếp theo, SR đã xuất hiện ở bởi vì ưu bổ thẳng trạng mà ngắn ngủi thất thần gỗ tên phía sau. Không có dư thừa phí lời, bao trùm năng lượng màu tím năm đấm, mang theo tử vòng gào thét, trực tiếp hướng về gỗ tên hậu tâm ném tới. Gỗ tên dù sao cũng là dung hợp chiến sĩ, bản năng chiến đấu cực cường, ở thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên xoay người lại, vội vàng ngâng lên hai tay giao nhau che ở trước ngực. Ẩm. Một tiếng làm người ghê răng tiếng gãy xương vang lên. SR năm đấm dường như như bẻ khô giống như, trực tiếp đánh gãy gỗ dùng để đón đỡ cánh tay, còn lại thế không giảm, nặng nề đánh vào ngực của hắn. Gột tên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi vảy ra trên không chung một đạo chói mắt đường vàng cùng, dung hợp trạng thái cũng bởi vì bị trọng thương mà trở nên cực kỳ không ổn định, thân thể lấp lóe khuyên. Ác khà khà. Phở Ý Hệ Dạ xoa xoa mũi, ăn dưa ăn được say xương ngon lành, cười đến cũng càng sảng lạn, còn không quên lầm bầm lầu bầu địa rủ sạch quan hệ, ta không hề làm gì cả a, tất cả những thứ này đều theo ta Phở Ý Hệ giả mười su quan hệ không có. Ác khà Chương 273, biến thân đi. Gọt hạn. Sumpter ra năm, chương 273, biến thân đi. Gọ Hàn, Suptor Sai Giản năm. Ezra hiển nhiên không dự định cho gỗ tèn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, giơ lên con kia mới vừa tạo thành trọng thương bàn tay lớn, lòng bàn tay ngưng tụ lại tính chất hủy diệt năng lượng, chuẩn bị đem ngã trên mặt đất gỗ tèn triệt để đập thành bột mịn. Dừng tay, Dừng tay cho ta." Son Gọ Hàn từ to lớn bi phấn bên trong thức tỉnh, muốn rách cả mỹ mắt, trong cơ thể Suptor Sai Giản 4 năng lượng toàn diện bạo phát, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, liều lĩnh địa vọt tới, song quyền dường như mưa rơi hướng về Ezra phát động điên công kích. Ezra đối mặt Son Gọ Hàn này nén giận đánh mạnh, vẫn như cũ có vẻ thành điều luyện. Thậm chí Ezor liền bước chân đều không có di động, chỉ là tùy ý vung tay đón đỡ, né tránh, liền đem Son Gọ Hàn sở hữu công kích hết mức hóa giải, trong ánh mắt tràn ngập mèo vờn chuột giống như trêu tức. Mấy hiệp vô hiệu công kích sau khi, Ezor tựa hồ mất kiên trì, nhìn chuẩn Son Gọ Hàn công kích một sơ hở, một cái nhanh như chớp đá chéo, tàn nhẫn mà đá vào Son Gọ Hàn bên hông. Son Gọ Hàn rên lên một tiếng, đau nhức chuyển đến, cả người lại lần nữa bị đạp đến bay ngược ra ngoài, trên đất cài ra một đạo thật rã khe. Son Gọ Hàn cô nén đau nhức, giãy rùa nửa quỳ đứng dậy, hai tay ở bên hông hợp lại, trong cơ thể còn lại tức điên cuồng điệu hướng về lòng bàn tay hội tụ. Ma, Thiệm, quăng. Một đạo so với trước tráng kiện mấy lần, ẩn chứa son gọ hoàn toàn bộ hy vọng cùng sức mạnh năng lượng thật lớn của sáng, dường như rít gạo năng lượng cự lòng từ trong tay hắn xì ra, mang theo tinh chế tất cả hy thế, hướng về vẫn như cũ đứng tại chỗ, trên mặt mang theo trào phúng S giờ bao trùm quá khứ. S giờ nhìn thanh thế này hùng vĩ một đòn, chỉ là phát sinh một tiếng xem thường cười gằn. Hắn thậm chí không có làm ra bất kỳ phòng ngự tư thái, chỉ là dường như xua đổi con rồi giống như, tùy hứng hở địa tay lên, một cái tát đánh ở cái kia năng lượng khủng lồ của sáng mặt bên. Một tiếng mà quỷ dị tiếng vang. Soan Gọ Hàn đem hết toàn lực thả ra mạ xẹt cổ âm dương ma thiểm quang lại bị s giờ này hời hợt một cái tát, trực tiếp đánh đến thay đổi phương hướng, tà ta địa bay về phía phương xa phía chân trời. Ầm ầm ầm. Cỗ sáng năng lượng ở xa xôi phía trên đường chân trời nổ tung, đem khu vực này đại địa kể cả mặt trên mấy tòa đỉnh núi nhỏ, trong nháy mắt bốc hơi lên thành cơ bản nhấp ạ tí, chỉ để lại một cái to lớn vô cùng, bốc lên khói xanh hồ sâu. Son Gọ Hàn triệt để kinh ngạc đến mấy người, quỳ một chân trên đất, thất thần tự lẩm bẩm, "Không, không nên a. Ta sử dụng toàn lực mạ xẹt âm dương ma thiểm quang, lại, lại bị hắn không tốn sức chút nào địa." liền đánh bay. Loại uy lực này đạt năng lượng, tại đây loại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt chỉ là công việc vô ích thôi. Vơ lệ tạ sắc mặt tái xanh, âm thanh khản khàn địa làm ra tàn khốc phán đoán, thực lực kém, quá to lớn. S giờ bóng người lại lần nữa dường như tuấn di giống như xuất hiện ở hồn bay phách Lạc Son gõ hạn trước mặt, trên mặt mang theo cởi tàn nhẫn ý, một cái mảnh liệt vô cùng giật trợ, tàn nhẫn mà va về phía Son gò hạn mặt. Son gõ hạn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu, hiệu phản ứng, chỉ có thể theo bản năng mà nghiêng nghiêng đầu. Giật nặng nề nện ở Son gõ hạn xương bả vai trên, nương theo rõ ràng tiếng gãy xương. Son Gọ Hàn bị đánh cho lại lần nữa ngã xuống đất, đau nhức hầu như để hắn bất tỉnh đi, Súng Tơ sải dạn bốn khí diễm cũng trong nháy mắt trở nên làm đạm. Sau một khắc, Et giờ dường như người thắng giống như, chậm rãi trôi nổi đến cách mặt đất mấy mét trên bầu trời, hai tay ôm ngực, dùng cặp kia băng lạnh con mắt, dường như quan sát giống như quân dế, cười híp mắt quan sát phía dưới vết thương đầy dây, sĩ khí suy sụp mọi người, không có hy vọng. Vợ lệ tạm mặt sám như cho tàn, dĩ vãng tiêu ngạo bị triệt để nghiền trái đất. Tần thế đến. Son Gọ Hàn dùng chưa bị thương cánh tay, khó khăn từ trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể. Từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí hô, mồ hôi hôn hợp dòng máu từ cái trán lướ xuống, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Liên tục trọng thương cùng năng lượng to lớn tiêu hao, để Son Gọ Hàn cảm thấy trước nay chưa từng có vẻ bại cùng suy yếu. Nhìn ngươi bộ này dáng vẻ chất vấn, giờ híp mắt, rất hứng thú mà nhìn cung dương hết đả Son Gọ Hàn, lực khí tràn ngập trào phúng, chỉ bằng ngươi dáng vẻ đạo đức như thế, cũng có thể bảo vệ được rồi viên hành tinh này. Bảo vệ được ngươi muốn bảo vệ người sao? Thật sự là buồn cười. Son Gọ Hàn cắn chặt hàm răng, muốn phản bác, nhưng nói liên tục khí lực đều sắp nếu không có és giờ tựa hồ cảm thấy đến ngôn ngữ kích thích còn chưa đủ, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nhắm ngay Son Gọ Hàn chống đơ thân thể cái kia bắt đuổi, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm nhỏ bé, lại làm cho lòng người quý năng lượng ánh sáng. Một đạo nhỏ bé nhưng rất có lực xuyên thấu tia năng lượng, dường như thiêu dẹt dạ châm sắt xuyên thấu mỡ bỏ giống như, dễ dàng xuyên thủng Son Gọ Hàn bắt đùi, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. A! Son gỏ Hàn đau đến phát sinh một tiếng không kìm nén được kêu thảm thiết. Ad giờ phát sinh một tiếng lách khớp hồ rất hưởng thụ loại này làm nhục quá trình. Hắn lại lần nữa ngón tay lên, cách không quay về Son Gọ Hàn gõ má. Son Gọ Hàn kinh hãi, dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn hướng về bên cạnh lăn lộn né tránh. Nhưng mà, hắn động tác ở trong mắt SR chậm như ố sen, tia năng lượng vẫn như cũ tinh chuẩn địa bắn ra, sát Son Gọ Hàn gò má bay qua, ở trên mặt lưu lại một đạo cháy đen vết bỏng, đau rác. Ha ha ha. SR phảng phất tìm tới Tân Lạc thú, ngón tay bắt đầu dường như biểu diễn đàn dương cầm giống như nhanh chóng chỉ bảo. Cell, Cell, Cell, Cell. Nhất thời, mấy chục đạo nhỏ bé nhưng chí mạng tia năng lượng, dường như dày đặc súng máy phá, bao trùm Son Gọ Hàn quanh thân sở hữu không gian. A! Ai Soan gọ hạn căn bản không chỗ có thể trốn, thân thể bị từng đạo từng đạo tia năng lượng xuyên thấu, tôn ra từng đoàn huyết hoa, phát sinh liên tiếp thống khổ đến mức tận cùng tiêu diệt. Hắn ngã quỵ ở mặt đất, dùng hai tay gắt gao bảo vệ đầu, thân thể bởi vì đau nhức mà run rẩy kịch liệt. Thời khắc này, kể bên hôn mê son gọ hạn, ý thức trong lúc hoàng hốt, phản phất xuyên qua rồi thời không. Hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé ở hành tinh Nam Met, tỷ tỷ Cố Lộ thúc thúc vì bảo vệ hắn, bị Fờ Y Hệ giả tình cảnh. Cảm giác, tình cảnh này, thật quen thuộc. Mười năm đó tỷ đối mặt Fờ Là như thế tuyệt vọng cùng bất lực ra. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Một bên An, tận mắt nhìn phụ thân bị tàn nhẫn như vậy địa làm đủ, cũng nhìn không được nữa. Sự phẫn nộ cực độ, hoảng sợ cùng đối với phụ thân yêu, sông vỡ An trước cương trực, thân thể kịch liệt bắt đầu run dậy, một luồng yếu ớt nhưng kiên định khí tức từ nắng kiểu tiểu thân thể bên trong bộ phát ra. Sau một khắc, An dường như nổi giận sư từ con, liều lĩnh địa hướng về lơ lửng giữa không trung SZ vào tới, dùng hết khí lực toàn thân, nhảy lên đến quay về đã ra một cước. ES thậm chí chẳng muốn chống đối, chỉ là dường như xua đổi con muỗi giống như, thân thể nhẹ nhàng hướng lên trên nhảy một cái, liền dễ như ăn tráo địa lẽ tránh an này bé nhỏ không đáng kể công kích. An một đòn thất bại, sau khi hạ xuống không tức giận chút nào, hai tay ở trước ngực đột nhiên đẩy một cái, một cái ngưng tụ nàng giờ khắp này toàn bộ sức mạnh đạn năng lượng, hướng về ES giờ mặt gào thét mà đi. Đạn năng lượng tinh chuẩn địa đánh vào ES giờ trên mặt, nhưng liền một tia gợn sóng đều không có gây nên, liền dường như đã đá chìm đáy biển, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, phản phất chỉ là ở cho giờ gãi ngứa bình thường. An thấy cảnh này, hoa dung thất sắc, cuối cùng dũng khí cũng giống như bị giành thời gian. Eszer chậm rãi cúi đầu, nhìn phía dưới cái kia nhỏ bé, yếu đuối nhưng có căn đảm hướng về hắn ra tay bẻ gái, trên mặt lộ ra dường như ác ma giống như nụ cười dữ tợn. An, nhanh. Nhanh lên một chút nẻ tránh a. Ngã trên mặt đất son gọ hạn, xuyên thấu qua cánh tay khe hở nhìn thấy con gái dĩ nhiên nằm phía Eszer, sợ đến hồn phi phát tán, dùng hết cuối cùng khí lực, khàn giọng địa quay về van la lên. An cũng biết mình cùng đối phương trên lệch dường như là trời, bản năng cầu sinh làm cho nàng lập tức hóa thành một vết sáng, đem hết toàn lực hướng về cùng Eszer hướng ngược lại nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà An mới vừa bay ra không tới cự ly trăm mét, liền tuyệt vọng phát hiện, cái kết như là ma thần bóng người, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động địa tre ở nàng ngay phía trước, vừa vận chỉnh lấy hạ mà nhìn nàng, phàm phất đang xem một con nỗ lực thoát đi lòng bàn tay đáng thương vi trùng. An đội vàng đến rồi cái xe thang gấp, trôi nổi ở giữa không trùng, tiểu tiểu thân thể bởi vì hết sức hoảng sợ mà kịch liệt run lên trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt. Người cho rằng, người chạy trốn sao? Én rở cười khởi, âm thanh dường như trời giá rét băng phòng, không cần số sắng, giết chết ngươi. Hoa không được ta thời gian bao lâu? Giương tay cho ta." Ezơ son gọ hạn giấy rủa muốn bỏ lên, nhưng bởi vì thương thế quá nặng lại lần nữa té ngã, chỉ có thể phát sinh tuyệt vọng mà bi phẫn giết đảo. An càng là sợ đến hoang mang lo sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền trôi nổi khí lực đều sắp muốn mất đi. Ezơ không còn phí lời, chậm rãi nâng lên một ngón tay, nhắm ngay bàn trái tim. Đầu ngón tay, nơi điểm chí mạng năng lượng ánh sáng lại lần nữa sáng lên. Một tiếng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vô cùng, lợi vật vào thị tâm thanh lên. Một đạo cô động tia năng lượng, giống như tử thần liêm tinh chuẩn mà vô tình xuyên thấu An Đơn bạc lỗ ngực, từ phía sau lưng nàng lộ ra. An Tân Thể đột nhiên cứng đờ, mắt to bên trong thần thái trong nháy mắt đạm đạm đi, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không phát ra thanh âm nào. Ngay lập tức, nàng tiểu tiểu thân thể dường như mất đi sở hữu chống đỡ, về phía sau ngửa mặt lên, dường như gãy cánh hồ điệp, từ không trung vô lực rơi xuống, ầm ầm ngã xuống đất, lại không một tiếng động. "Tiểu, Phương." Son Gọ Hàn trợn mắt nhìn con gái ở trước mặt mình bị giết hại, phát sinh tan nát cõi lòng, như là dã thú kêu rên. Xuân Gọ Hàn dãy đảo chạy vội tiến lên. Đem An vẫn còn có oi ả cũng đã khí tức hoàn toàn không có kiểu tiểu thân thể từ trên mặt đất thật chặt ôm lên, nước mắt dường như hồng thủy vỡ đê tràn mi mà ra, mơ hồ tầm mắt của hắn. Vô biên bi thống, ngập trời phẫn nộ, cứu hận thấu xương. Các loại cực hạn tâm tình ở trong mắt hắn điên cuồng gan liệt, thiêu đốt. Hừ, cũng thật là không đỡ nổi một đòn. À giờ lơ lửng giữa không chung, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới ôm con gái thi thể khóc giống son gọ hạn, phát sinh một tiếng không tình cảm chút nào cười khẽ, phản phất chỉ là tiện tay ép chết một con con kiến. Ô, ô, ô, ô. Son gọ hạn tiếng khóc từ từ trầm thấp, thay vào đó, là một loại phản phất đến từ cự địa ngục làm người ta sợ hãi chầm thấp dĩ đạo. Hắn nhẹ nhàng đem ban thi thể, đưa cho giấy rựa bò qua đến, trạng thái cực kỳ không ổn định go đến. Ngay lập tức, Son Gọ Hàn chậm rãi, cực kỳ chầm chậm địa đứng thẳng người. Ầm ầm ầm. Một luồng không cách nào dùng lời nói hình dung, vừa sa sút tơ sai dạn bốn khủng bố năng lượng, dường như ngủ say viễn cổ cự thú thức tỉnh, từ Son Gọ Hàn trên người không có dấu hiệu nào địa điên cuồng nhiệt lên, bạo phát. Màu đỏ thám khí diễm trong nháy mắt bị một loại càng thêm thuần thú, càng thêm chói mắt, càng thêm băng lạnh màu trắng bạc quang diễm thay thế. Son Gọ Hàn tóc, cũng trong nháy mắt này, từ áo choàng màu đen Hóa thành dường như ánh trăng giống như chạy xuôi trắng bạc. Vẻ. Hai con ngươi cũng biến thành băng lạnh màu trắng bạc. Một luồng trước nay chưa từng có, làm người linh hồn run dậy vì thế, lấy Son Gọ Hàn làm trung tâm, âm ầm quét tán ra đến, thậm chí mơ hồ áp chế lại S giờ cuối cùng hình thái khí tước Nhìn thấy Son Gọ Hàn cái này trước đây chưa từng thấy biến thân, trên bầu trời phở y hệ dạ con người đột nhiên co rút lại, vẫn duy trì nhàn nhã tư thái cũng không khỏi thoáng ngồi thẳng. Chuyện này, đây là cái gì hình thái? Màu trắng bạc khí diễm cùng tóc. Super xảy ra năm. Son Gọ Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai con mắt màu trắng bạc bên trong đã không còn bi thông đã không còn phẫn nộ, chỉ còn dư lại một loại tuyệt đối băng lạnh, với trước mắt kẻ địch thẩm phán tâm ý. Vô biên bi thống dĩ nhiên chuyển hóa thành hủy diện tất cả sức mạnh tuyệt đối. Ad giờ cảm nhận được Son Gọ Hạn trên người cái kia cố tuyệt nhiên không giống, thậm chí để hắn đều cảm thấy một tia khiếp đạm phi tức, đầu tiên là hơi run run, lập tức trên mặt lại lần nữa lộ ra loại kia gặp phải thú vị món đồ chơi nụ cười hưng phấn. Ồ, ngươi lại biến thân. Loại này dáng vẻ, loại này năng lượng, lại có thể để ta chơi thật vui một chơi. Ézơ liếm môi một cái, chiến ý một lần nữa bị nhẽ lửa. Ngươi, Son Gọ mở miệng, Âm thanh băng lạnh đến mức không mang theo một tia nhân loại tình cảm, phản phất đến từ vạn năm huyền băng bên dưới, lại đối với ban làm ra chuyện như vậy, ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Chuyện này, nguồn sức mạnh này. xa xa vừa ghế tạ cảm nhận được Son Gọ Hàn trên người tỏa ra, vừa xa chính mình phạm vi hiểu biết khủng bố năng lượng, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa có một tia hy vọng, càng có một loại bị xa xa để qua phía sau, khó có thể dùng lời diễn tả được đau lòng cảm giác. A Son Gọ Hàn không có nói thêm nửa một chữ, màu trắng bạc bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Sor Gọ Hàn đã xuất hiện ở SZR trước mặt, một cái đơn giản trực tiếp, nhưng ẩn chứa đổ nát ngôi sao sức mạnh đấm thẳng, lấy SZR căn bản là không có cách phản ứng tốc độ, nặng nghề đện ở trên mặt của hắn. Một tiếng nặng nghề đến mức tận cùng nổ vang. SZR trên mặt cười gần trong nháy mắt độc lại, và mèo. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc né tránh động tác, cả người liền dường như bị một viên sụp nổ vặt trước mặt đánh trúng, bị đánh cho giống như là đạn pháo bay ngược ra ngoài, một đầu tàn nhẫn mà đập vào xa, xa một vách núi bên trong, đem cứng rắn vách đá đụng phải nát tan. SZR giấy rửa từ độ nát đá vụn bên trong bò lên. Trên mặt truyền đến nóng rát đau nhức, nhứckho miệng càng là có màu tím máu tươi không bị không chế địa chạy xuôi mà ra sơ sơ mình bị đánh cho biến hình có má giờ trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin tưởng cùng một tia sợ hãi sao làm sao có khả năng Tại sao sẽ là như vậy không nên a thời khắc này giờ không thể nào hiểu được tại sao đối phương vẹn vẹn một lần biến thân, thực lực sẽ tăng lên đến như vậy không thể tưởng tượng nổi mức độ son gọ hẳn chỉ là dùng cặp kia băng lạnh màu trắng bạc con mắt không tình cảm chút nào mà nhìn hắn Phạmất đang xem một cái người chếtha Sơn gõ hắn lại lần nữa phát sinh một tiếng không giống tiếng người gào thét, màu trắng bạc bóng người dường như tuấn di giống như xuất hiện lần nữa ở mới vừa đứng lên SZR trước mặt. Ngay lập tức, là một trận dường như mưa to gió lớn giống như, căn bản không thấy rõ động tác điên cuồng công kích. Quyền, chân, chủ, đầu gối, thân thể mỗi một cái vị trí đều hóa thành trí mạng nhất vũ khí, mang theo màu trắng bạc tính chất hủy diệt năng lượng, dường như đánh giống như đống cát, hết mức chút xuống ở SZR trên người. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm ầm, ầm. bị đánh cho hoàn toàn không lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả hữu hiệu, hiệu đón đỡ đều không làm được. Hắn chỉ có thể dựa vào cuối cùng hình thái mạnh mẽ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng mỗi một kích cũng làm cho hắn đau đến không muốn sống, xương cốt phát sinh không chịu nổi gánh nặng lên đến gì, nội tạng dường như muốn bị đánh nát. SR bị đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể quỳ một gối xuống trong đất, dùng tay chống đất, tình liệt thở hỗn hển, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng không rõ. Son gọ hạn căn bản cũng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ. Hắn bay lên một cước, dường như màu trắng bạc tia chớp, trực tiếp đá vào SR bởi vì thở dốc mà hơi khẽ nâng lên trên mặt. SR gọ má trong nháy mắt biến hình, cả người dường như bị đá bay quả bóng. Về phía sau cao tốc bay ngược, lại một lần nữa một đầu tàn nhẫn mà đâm vào đến xa xa đại địa bên trong, trên mặt đất lưu lại một cái so với trước càng sâu, càng to lớn hơn cái hố, đuổi mù tràn ngập. Son Gọ Hàn Trôi nổi ở giữa không trung, mái tóc dài màu trắng bạc không gió mà bay, quanh thân quang diễm lại lần nữa điên cuồng phô trào, bước lên, phát sinh từng tiếng phảng phất có thể xúc động thiên điệu cộng minh gào thét. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, làm cho cả hành tinh tử trường cũng bắt đầu hỗn loạn. Trong hố sâu, giờ dường như bị thương như dã thú, phát sinh một tiếng không cam lòng mà phẫn nộ rít đột nhiên từ đáy hố phóng lên trời. Bay lên trên không, muốn rách cả mí mắt địa chừng mắt phía dưới khí tức còn đang không ngừng tăng lên son gồ hẳn. Sự kiêu ngạo của hắn cùng tự tin, vào đúng lúc này bị Triệt để đánh nát, chỉ còn dư lại cuồng loạn điên cuồng. Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Et giờ tức đến nổ phổi địa gạt ghét, âm thanh bởi vì phẫn nộ cùng hoảng sợ mà biến hình, ta muốn dùng toàn lực của ta một đòn, cho các ngươi tất cả mọi người, cho này viên chết tiệt hành tinh. Vẽ lên dấu chấm tròn. Nói, Et giờ không bảo lưu nữa, hai tay đột nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong cơ thể sở hữu năng lượng, không hề bảo lưu địa hướng về lòng bàn tay điên cuồng hội tụ. Một viên đường kính vượt qua 100m, nội bộ ẩn chứa tính chất hủy diệt năng lượng, mặt ngoài cuốn quanh vô số tia chốc màu tím to lớn quả cầu năng lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hình thành, bành trướng. Năng lượng đó bỗng tỏa ra ánh sáng, thậm chí che lấp bầu trời mặt trời, tỏa ra hủy diệt khí thức, làm cho cả trái đất cũng bắt đầu kịch liệt run dậy, phản phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Viên hành tinh này cũng không có tồn tại cần phải. Sét giở điên cùng kêu to, hai tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Cái kia viên đũ để hủy diệt hành tinh to lớn quả cầu năng lượng, mang theo dập tắt tất cả ý thế, dường như rơi dụng tử vong ngôi sao, hướng về phía dưới son gọi hạn cùng với phía sau hắn toàn bộ trái đất, thẳng tắp địa, không thể ngăn cản địa để ép xuống. Nơi đi qua nơi, không gian đều đang bẻ cong, nổ tung. Ta vậy, Son Gọ hẳn hai con mắt màu trắng bạc bình tĩnh mà nhìn kỹ cái kia rơi dụng hủy diệt ngôi sao, hai tay chậm rãi ở bên hông hợp lại, băng lạnh âm thanh rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi cái này quái vật. Quy, phái, khí, công, ba. Son Gọ hãn nhàn nhạt hừ một tiếng, hai tay bên trong, một luồng cô động đến mức tận cùng, thuần túy đến mức tận cùng, tỏa ra băng lạnh ánh bạc cổ sáng năng lượng, đi sau mà đến trước, phóng lên trời sẽ ở đó hủy thiên diệt địa năng lượng dòng lũ sắp thôn phệ giờ, thậm chí khả năng lan đến toàn bộ hành tinh thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy son gọ Hàn Phát Sinh đạo kia cô động vô cùng màu trắng bạc ca mệ hạ mệ hạ, đi dọc mà đến trước, tinh chuẩn địa đón nhận S giờ đem hết toàn lực quăng dưới, dường như loại nhỏ hành tinh giống như hủy diệt quả cầu năng lượng. Không có kịch liệt nổ tung, không có rằng co đấu sức, ở tất cả mọi người kinh hai ánh mắt nhìn kỹ, năng lượng màu trắng bạc dường như nhật cắt mỡ bò bình thường, dễ dàng đem giờ cái kia nhìn như không thể ngăn cản năng lượng màu tím bóng từ bên trong xé ra, xuyên qua, tan dã. Đồng thời thế đi không dám, dọc theo đường cũ ngược gào thét mà đi. Nhắm thẳng vào nhân năng lượng phản vệ mà cương ở giữa không trung, đầy mặt khó có thể tin tưởng ESR. Không, không thể. A a a a, không phải như vậy. ESR trên mặt điên cuồng cùng tự tin trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế, thất kinh điệu rít gào lên, trợn mắt nhìn đạo kia trí mạng trắng bạc cô sáng ở trong con người cấp tốc phóng to, từ bên trong cảm nhận được mùi chết chóc để hắn cả người băng lạnh, cảm giác mình thân thể kể cả linh hồn đều thiếu một chút muốn ở một khắc tiếp theo triệt để hủy diệt. Thiên ngu ngốc này, trung quy vẫn là lẳng giọng, vẫn ẩn nấp ở trên không xem cuộc vui phlờ ý hễ thấy cảnh này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia chi tiết mải sắt không nên kim tức giận. Flower Ý Hệ Giả biết mình không thể lại quanh tay đứng nhìn. Sau một khắc, Flower Ý Hệ Giả thân hình loạng một cái, nhanh đến mức vượt qua thời gian trôi qua, phản phất trực tiếp vận vẹo không gian, lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ cực kỳ nhanh trong độ, xuất hiện ở nhân hoàng sợ mà không thể động đậy SR bên người. Flower Ý Hệ Giả giỗi ra cánh tay, một cái tinh chuẩn điểm nắm lấy SR vai, ở cái kia năng lượng màu trắng bạc sắp thôn vệ SR trước một sát na, đem hắn đột nhiên từ bên bờ tử vòng kéo ra ngoài. Mắt đi mục tiêu năng lượng màu trắng bạc cô sáng trên không trung sẹt qua một đạo tao nhã mà ác liệt đường vòng cung, trực tiếp bắn về phía Minh Mông vung ngần trên không, cuối cùng dường như tập trung vào biển rộng cục đá, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại phía chân trời một đạo chậm rãi tiêu tan năng lượng vi tích. Này trong chớp mắt biến cố, để phía dưới tất cả mọi người đều sử sốt. Son Gọ hãn sương sở, duy trì phong thích sóng khí công tư thế, con ngươi thoảng co rút lại, màu trắng bạc trong con ngươi qua một tia hoặc, ngơ ngác mà nhìn không đột nhiên xuất hiện, cái kia hắn tuyệt không muốn gặp lại được thân ảnh thuộc. Vừa tại đồng dạng là một mặt kinh ngạc, miệng hơi mở ra, Hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình, nhìn chằm chằm cái kia ở hắn trong ký ức đã sớm bị tiêu diệt vô số lần bóng người, mà bị thương trầm trọng ngũ độ cùng trạng thái bất ổn gọi nhưng là lộ ra một mặt mê man. Bọn họ đối với Phở Ý Hệ giả ấn tượng, càng nhiều đến từ chính trưởng bối giảng giải, tận mắt nhìn thấy bản tôn, đặc biệt là lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức ra trận, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Chương 274, chí ít lớn hơn 26 vạn tỷ tỷ lần, chương 274, chí ít lớn hơn 26 vạn tỷ tỷ lần. EU. son gõ hàn trước tiên tử trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lông mày chăm chú nhắn lại, màu trắng bạc khí diễm vẫn như cũ thiếu đốt, nhưng trong giọng nói mang theo nghi ngờ không thôi, từng chữ từng chữ địa phun ra cái kia ác ngộng giống như tên, "Phỉ Y Hệ ra. Người này, người này tại sao lại phục sinh? Hắn không phải nên ở trong địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Vợ lệ tạ âm thanh mang theo khó có thể tin tưởng run rẩy, dị vãng bình tĩnh bị biến cố bất tình lỉnh đánh vỡ. "Hắn? Hắn chính là cái kia ở trong truyền thuyết vũ trụ đế vương, Phỉ Y Hệ ra sao?" Ngộ nhìn không trung cái kia thấp bé nhưng tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức bóng người, đột nhiên phản ứng lại, trong giọng nói mang theo khiếp sợ cùng một tia bản năng hiếu kỳ. Hắn chính là Tở Y Hệ Dạ, Tu Bụ hơi run rừn, cố nén bụng đau nhức, nhìn về phía không chúng khách không mời mà đến, cảm nhận được cái kia cố cùng Sở tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng thâm thúy tà ác khí tức, mà bị Tở Dạ sách ở trong tay Sở, quay đầu nhìn một chút bên người cái này cứu chính mình, ngoại hình cùng mình bộ tộc tương tự rồi lại rõ ràng không giống tồn tại tương tự lộ ra một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Nắn mũi dạ ra cùng Tĩnh Mịch bao phủ chiến trường. "Ngươi, ngươi là Ta Ba Ba?" Giờ ánh mắt phức tạp nhìn Tở Y Hệ thăm dò tính hỏi. "Con trai ngoan?" Từ ý hệ dạ trên mặt trong nháy mắt cắt thành một mặt có thể gọi hiền lành gì cười, dùng tay không vỗ vỗ Esder vai, lưỡi khí mang theo khen ngợi, vừa nãy biểu hiện không tệ, đáng giá biểu dương, ác khà khà. Ngươi, ngươi không phải ở rất nhiều năm trước liền bị son gỗ cụ đánh chết sao? Lúc nào? Lúc nào phục sinh? Esder vậy vậy có chút choáng váng đầu, kỳ quái hỏi, này cùng hắn biết lịch sử hoàn toàn không hợp. Này đều không đúng trọng điểm. Từ ý hệ dạ chẳng muốn tự thuật chính mình là từ thế giới song song tới được cái này phức tạp vấn đề, chỉ là cười nhạt một tiếng, có vẻ cao thân khó rõ, ngươi bà bà nhưng là từ ngươi số 79 hành tinh căn cứ nơi đó cũng đã theo ngươi một đường, ngươi lại vẫn luôn không có phát hiện. Tính cảnh giác còn có chờ tăng cao a, con trai của ta. Số 79 hành tinh. Ezra ngẩng ra, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, nơi đó khoảng cách cái này trái đất nhưng là cách hơn một nửa cái tinh hệ, xa xôi đến vượt quá tưởng tượng. Ngươi, ngươi là làm sao theo tới? Đương nhiên là bay đến. Phơ ý hệ dạ hừ một tiếng, đưa khí tùy ý đến phảng phất chỉ là đang nói đi sắt vách xuyên cái môn, nhưng này trong giọng nói ẩn chứa tin tức lại làm cho Ezra trong lòng rung mạnh. Ezra không lên tiếng, nội tâm nhưng nhấc lên sóng to gió lớn. 33 Tốc độ phi hành lại sẽ nhanh như thế sao? Vượt xa phi thuyền vũ trụ, hắn đến cùng cường đại đến trình độ nào? Được rồi, người ở đây hảo hảo dưỡng thương đi, sợ ý hệ dạ như là phái tiểu hài tử như thế, tiện tay đem messenger nhẹ nhàng đẩy hướng về một bên đối lập hoàn hảo mặt đất, đón lấy tình cảnh, giao cho ta. Nói xong, sợ ý hệ dạ không tiếp tục để ý Szer, thân hình trên không trùng chậm rãi hạ xuống, dường như lông chim giống như mềm mại, rồi lại mang theo vạn cân áp lực nặng nghề. cuối cùng xuất hiện ở vẫn như cũng duy trì suốtpter sải dạng năm hình thái, nhưng khí tức nhân vừa nãy một đoạn toàn lực mà hơi có gợn sóng son gọ hạn trình đối diện. Giữa hai người Không khí phản phất đều đọc lại. "Thờ Ý Hệ Dạ, ngươi lại còn sống sót." Son gõ hạn trong mày, màu trắng bạc trong con ngươi tiêu đốt băng lạnh lửa giận, "Có điều ngươi coi như may mắn sống sót, thời đại của ngươi từ lâu kết thúc. Ngươi đã trở thành quá khứ thức." "Thật sao? Quá khứ thức?" Thờ Ý Hệ Dạ phảng phất nghe được buồn cười nhất chuyện cười, đáp ý nở nụ cười, đuôi sung sướng địa vung dậy, "Vậy hãy để cho ngươi, để cho các ngươi tất cả mọi người tận mắt chứng kiến kiến thức, ta Chân chính mạnh mẽ. Ầm Lời còn chưa dứt, một luồng xo so với essence giờ cuối cùng hình thái càng thâm thúy hơn, càng thêm đạo. Càng thêm làm người tuyệt vọng khí thế khủng bố, dường như ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, từ Fleur Yheza cái kia thấp bé thân thể bên trong ầm ầm bạo phát. Chỉ thấy Fleur Yheza quanh thân ánh sáng màu tím trong nháy mắt bị một loại cực hạn hắc ám, rồi lại lập lòe ám trầm màu vàng hoa văn năng lượng thay thế. Lắc mình biến hóa, phở hệ Yheza nguyên bản cuối cùng hình thái bị che kín lên một tầng dường như đá vỏ chai giống như đen kịt, khảm nạp ám kim tuyến điều hoàn toàn mới áo giáp, càng thêm dữ tợn, hình thể cũng thoáng trướng, tỏa ra như kim loại bằng ánh sáng lạnh trạch, chính là vàng đen hình thức. Nhìn thấy Fleur Yheza biến thành bộ dáng này, cảm nhận được cái kia cỗ phảng phất liền tia sáng đều có thể tổn vệ, liền linh hồn đều có thể đông lại đáng sợ như thế. Hiện trường mọi người, từ Son Gọ hẳn đến vợ lệ tạ, lại tới gỗ tên cùng ngũ đủ, đều là ngẩn ngơ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Phơ ý yệ dạ." Lại còn biết cái này loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy kỳ quái rồi lại cường đại đến làm người run rẩy biến thân sao? Vang đen. Son gò Hàn cảm thụ đối phương cái kia dường như vực sâu giống như sâu không thấy đáy khí thức, trong lòng nặng nề, nhưng vẫn như cũng không chịu yếu thế, hừ lạnh nói, tên đúng là đẻ Cái kia có thể như thế nào? Đến đây đi. Phở Ý Hệ Dạ hướng về phía Son Gọ Hàn tùy ý vẫy tay, tư thái ung dung thoải mái. Tự tìm đường chết. Son Gọ Hàn bị Phở Ý Hệ Dạ khinh bị triệt để làm tức giận, chợt quát một tiếng. Son Gọ Hàn đem trong cơ thể năng lượng màu trắng bạc thúc cốc đến mức tận cùng, quay về Phở Ý Hệ Dạ công kích ra ngưng tụ sức mạnh toàn thân, nhanh như chấp giật cường tráng mạnh mẽ một quyền. Quyền phong nơi đi qua nơi, không gian đều nổi lên gợn sóng. Nhưng mà, đối mặt này đủ để đổ nát ngôi sao một đòn, Phở Ý ra thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động. Hắn chỉ là hướng hờ địa duỗi ra một cái bao khỏa ở vàng đen áo giáp bên trong đầu ngón tay, đầu ngón tay lấp loè quang, chính là dễ dàng tinh chuẩn địa, ở cái kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng nắm đấm đến trước mặt lúc, tiếp được Son Gọ Hàn công kích tới được năm đấm. Một tiếng vang nhỏ, Phản Phật đè xuống phím tạm dừng. Son Gọ Hàn cái kia đủ để hủy diệt đất trời một quyền, liền như vậy bị một ngón tay, thời hợt địa hình ảnh ngắt quãng ở không trung, cũng không còn cách nào đi tới mày mày. Son Gọ Hàn con người bạo xúc, màu trắng bạc trong con người tràn ngập cực hạn kinh ngạc cũng không thể nào hiểu được. Thời khắc này, Son Gọ Hàn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình trên nắm tay sức mạnh dường như đã đá chìm đáy biển, bị đối phương cái tia ngón tay dễ dàng hóa giải, thu. Thậm chí, phản chấn trở về sức mạnh để hắn cánh tay tê dại. Ha ha ha. Thừa ý hệ giả phát sinh cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng, làm người sợn cả tóc gáy cười quá dị, kinh bị nở nụ cười, suốt tơ xài giàn năm. Xem ra huy phong lẫm lấm, chỉ đến như thế mà thôi. Ngay lập tức, Thừa ý hệ giả cái kia ngăn trở nắm đấm bàn tay thuận thế về phía trước vỗ một cái, động tác nhìn như không nhanh, nhưng ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc giống như sức mạnh, trực tiếp chúng đích nhân khiếp sợ mà lộ ra kẽ hở Son gò Hàn ngược. Phụp. Son gò Hàn thậm chí không thấy rõ đối phương là làm sao ra tay, chỉ cảm thấy một luồng không cách nào hình dung, phản có thể sẽ rách linh hồn đau nhức từ ngực truyền đến. Trong miệng máu tươi dường như không cần tiền giống như phun mạnh mà ra. Đột nhiên, son gọ Hàn quanh thân màu trắng bạc quang diễm dường như bị cuồng phong thổi tắt ánh lên, lập tức tán loạn. Cả người dường như đứt đoạn mất tuyến con rối, thân thể về phía sau nhanh chóng bay ngược, hoàn toàn mất đi khống chế. Sau một khắc, son gọ Hàn nặng nề té xuống đất, đặt nông ngồi dưới đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Trên người hắn màu trắng bạc bộ lông cùng tóc dài cấp tốc rút đi, khôi phục thành phổ thông tóc đen, ánh mắt tang dã, khí tới điểm, trực tiếp từ suốt trạng thái đánh trở về thái độ bình thường. Tính tính một cách chất cho Hiện trường tâm tư của mọi người thái, mắt thấy này có tính lẫn lộn một màn, mỗi một người đều triệt để đạt tới dần, đầu góc chấm, giỏng. Vegeta, Goten, Trunks, thậm chí ngay cả ở một bên điều tức SSJ, sắc mặt đều càng khó coi, dường như bị soạt lên một tầng sơn trắng. Son có Gohan, cái kia mới vừa thể hiện ra như thần sức mạnh, ung dung nghiền ép cuối cùng hình thái SSJ Super Saiyan 5. Dĩ nhiên, lại bị phở ỉ hệ dạ. Như vậy tùy ý một chiêu, liền đánh trở về nguyên hình. Chết để mất đi sức chiến đấu. Phờ Lúc nào trở nên như thế mạnh? Này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức phạm chủ. Loại này mạnh mẽ, làm người cảm thấy tuyệt vọng. Ác khà khà. Phờ Ý Hệ giã lại lần nữa lộ ra sàn lạn mà nụ cười tàn độc, thưởng thụ mọi người cái kia dường như đối xử ác ma giống như hoảng sợ ánh mắt, chậm rãi hạ xuống mặt đất, nhìn xuống, co quắp ngồi ở địa, hồn bay phách lạc Son Gọ Hạn, ngươi không được à? Son Gọ Hạn, quá để ta thất vọng rồi. Cái gì dám cho Superstar xảy ra năm, ở ta Black Gold Phờ trước mặt, đều có điều là không đỡ nổi một đòn chấn trí. Ác khà nghe cái kia tiếng cười chói tai, Cảm thụ trong cơ thể giống tuyết khí lực cùng sâu tận xương tủy đao nhức, nhìn cách đó không xa con gái thi thể lạnh như băng, mất đi hết cả niềm tin, trong mắt cuối cùng một tia ánh sáng cũng âm đậm đi. Vừa lệ tạc càng là sợ đến run rẩy, Dĩ Vãng sở hữu kiêu ngạo cùng tự tôn vào đúng lúc này bị ép đến nát tan, sắc mặt càng khó coi, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Ngô Cẩn cùng ngũ bụ đồng dạng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ráp nhau đỡ mới có thể đứng ổn, cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có, sâu tận xương vọng. nhất son hắn đều thất bại, hơn nữa bị bại để như vậy, bọn họ còn có hy vọng gì? Không sai, không sai. Công hệ là tung hành vũ trụ đế vương, sát thực có đế vương tiềm chất cùng thực lực. Ngay ở này làm người nghẹt thở tuyệt vọng trong không khí, một cái có chút sắc bén, mang theo vài phần khen ngợi lại mấy phần quỷ dị làn điệu âm thanh, đột ngột ở phụ cận vang lên, đánh vỡ tĩnh mịch. Sau một khắc, ở mọi người nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, chỉ thấy một cái mọc ra cánh, ngoại hình tương tự loài chim, toàn thân hiện ra một loại màu đỏ sầm long hình sinh vật từ không trung chậm rãi hạ xuống, quanh thân quấn không rõ sóng năng lượng, hiện lên ở mới vừa đại ý ý hệ chính đối diện. Hình dáng giống gà long, cuối cùng cũng coi như cam lòng từ đâu cái bên trong góc vỏ ra ngoài. Phờ ỉ hệ dạ tựa hồ sớm có dự liệu, cười híp mắt nhìn về phía dạ sen giòn, luực khí mang theo rất quen trêu chọc, ta phờ ỉ hệ dạ nhưng là đã chờ ngươi rất lâu. Ngươi cái giá, không khỏi cũng quá to lớn điểm chứ. Dạ sen giòn. Dạ sen giòn loại này tự đầu chim trên mặt, tựa hồ có thể nhìn ra trong nháy mắt cứng ngắc cùng không nói gì, quanh thân khí tức đều hỗn loạn một hồi. Thân cái quái gì vậy xem gà như thế long, ngươi đang mắng ai đó? Dạ sen giòn hư lạnh một tiếng, tập kia dường như rủ bị giống như long trong mắt nhe qua một tia tia điện. sen giòn vẫn chưa làm ra quá to lớn động tác, chỉ là trong miệng nói lẩm bẩm. Phản Phật ở ngâm sướng một loại nào đó cổ lao thân chú, quanh thân liền bắt đầu nhảy lên lên tỉ mỉ màu xanh lam điện xả. Ác khà khà. Tiếc chốc. Phờ Ý Hệ giả nghe vậy, Phản Phật nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười, khinh bị nở nụ cười, vàng đen hình thái dưới hắn tỏa ra như kim loại ánh sáng lạnh, đôi khinh thường vung vậy, "Làm sao? Chỉ bằng ngươi cái này dài đến chỉ giống gà như thế long, còn muốn dùng chỉ là điện lưu điện báo ta phở Ý Hệ giả sao? Thực sự là trò đùa hại cả thiên hạ." Phờ ý Hệ hai tay ôm ngực, tư thái ngạo mạn đến điểm, hoàn toàn không có đem giả sèn giọn ý hiệp để ở trong mắt. Sèn Đang nói chuyện, dị biến đột sinh một đạo tráng kiện như rồng, chói lóa mắt tiết chớp, phảng phất xé rách bầu trời, lấy mắt thường căn bản là không, có cách bắt giữ cực kỳ nhanh chóng độ từ mây đen nằm dày đặc trên trời bỗng nhiên hạ xuống. Nó không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp tinh chuẩn điểm đến ở không hề phòng bị Fleur Yheza cái kia viên chơi chủi màu đen đầu lâu đi lên. Gào gào gào gào. Trên một khắc còn đắc ý vô cùng Fleur Yheza, lúc đó liền bị bất thình lình khủng bố điện lưu điện đến cả người run rẩy dữ rồi, gào gào lên, cái kia sắc bén phát ra tiếng gào thảm thiết từng tiếng thống khổ kêu cảm giác toàn thân thần kinh đều trong nháy mắt bị bị bỏng, sẽ rách Bị liệt mê hoặc cảm cùng đau đớn bao phủ toàn thân, thiếu một chút nhi đều không khống chế được, phải lớn hơn tiểu tiện không khống chế. Thời khắc này, Thở Ý Hệ Giả vẫn lấy làm tiêu ngạo vàng đen hình thái, ở cùng bạo điện lưu ban phát ra đùng đùng rên rỉ. Phải biết, hiện tại Thở Ý Hệ Giả nhưng là nằm ở mạnh mẽ vàng đen hình thái, thực lực đủ để sánh ngang thần thủy diện, thân thể cường độ có thể gọi vũ trụ hàng đầu. Kết quả, bị dạ sễn dọn như thế nhìn như tùy ý một nơi điện, từng sợi khói đen từ trên người hắn cùng miệng bên trong bốc lên, trong không khí thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy được một luồng da thịt bị đốt cháy khét, quỷ dị thịt nướng hương vị. Thở cả người cứng ở tại chỗ thân thể không bị khống chế địa hơi co giật. Hiện trường mọi người, từ Son Gọ Hàn đến vợ gệ ta, lại tới Miễn cưỡng chống Đờ U Bộ cùng mới vừa khôi phục một điểm ý thức an, mỗi một người đều kinh ngạc đến mê người, miệng hơi mở ra, suy nghĩ xuất thần mà nhìn vừa mới còn chưa có thể một đời, giờ khắc này lại bị điện đến kinh ngạc Fờ Y Hệ Dạ, nội tâm phức tạp vô cùng, không biết nên vì thế cảm thấy cao hứng đây, hay là nên vỗ tay bảo hay. Dù sao, Fờ Y Hệ Dạ cũng là kẻ thù của bọn họ. Chủ yếu là con rồng này tướng mạo quái cùng lai lịch. Quả thực hay cùng bọn họ trong ký ức đã sớm bị tiêu diệt dã sèn dọn giống như lúc Hắn không phải nên ở trước đây thật lâu liền bị tiêu diệt, chết để chết đi sao? Tại sao lại sẽ sống miễn cưỡng địa xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Son Gọ Hàn cùng vợ ghế Tạ bọn họ từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu sắc nghi hoặc cùng cảnh giác, hoàn toàn không hiểu nổi tình hình trước mắt. Hơn nữa, con rồng này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền mục tiêu sáng tỏ, cùng Sở Y Hệ Dạ có thâm cửu đại hận như thế, sau khi xuất hiện những cái khác mặt kệ, liền cố ý bắt được Sở Y Hệ Dạ một người điên phong thích kia chấp tiến hành công kích. <cười> ha ha, cái gọi là vũ trụ vương, chỉ đến như thế. Dạ dọn vô vô mong Phạng Phật phủi đi cho bụi, lộ ra tuyệt vời ý nụ cười, lực khí tràn ngập chảo phúng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể rất ghê gớm đây, đây chính là ngươi ngoài miệng không tích khẩu đức hạ chẳng. Ác khà khà. Nói, Dạ giả Sen Giản thậm chí còn mô phòng theo một hồi sợ y hệ dạ cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng cười. Có thể, đáng ghét. Sợ y hệ dạ thật vất vả từ điện lưu mê hoặc bên trong hơi hơi khôi phục, tức giận đến toàn thân đều đang không ngừng run, trên người vẫn như cũ buộc lên từng sợi không cam lòng quái đen, cắn đến khanh khách vang vọng, dĩ nhiên giận không nhịn hành vũ trụ nhiều năm như vậy, sợ y hệ chưa từng được quá như vậy vô cùng độc nhã không cho ngươi bắt nạt ta ba ba. Một bên mới vừa từ điện giật lấy lại sức được SZR, nhìn thấy phở ý hệ dạ chịu đục, gầm lên giận dữ, cũng không kịp nhớ tự thân thương thế, hóa thành một đạo màu tím lưu quang, lấy hắn có khả năng đạt đến cực kỳ nhanh trong độ, hung hắn nhằm phía trôi nổi không trung dạ sen dọn. SZR quyết không cho phép bất luận người nào thương tổn hắn mới vừa quen biết nhau phụ thân. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Chỉ là, còn không chờ SZR tới gần dạ sen quanh thân 10m phạm vi. Dạ sen thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn hắn một hồi, chỉ là ý niệm khẽ nhúc quanh thân lại lần nữa bắn ra càng thêm dày đặc, càng thêm cuồng bạo tia chớp. Cái kia màu xanh lam điện xà dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, cấp tốc bệnh thành một cái lưới lớn, bao trùm mẹ rượng nỗ lực toàn bộ con đường. Gào gào gào. Et đồng dạng liền cơ hội phản kháng đều không có, phát sinh từng tiếng so với phở ý hệ dạ càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị điện quang triệt để tổn vệ, trên không trung kịch liệt co giật, cảm giác cả người trong nháy mắt cũng không tốt, ý thức đều trở nên mơ hồ. Đợi đến tàn phá kia chấp qua đi, Et dường như đứt đoạn mất tuyến con rồi, thẳng không trung rơi xuống, tầng ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, bốc lên lồng ngay cả thổ khí lúc, bên mép đều nhảy lên nhỏ bé không cam lòng Hồ Quang, hiển nhiên mất đi sức chiến đấu. Cha cha, Phlĩ Hệ Dạ đại đế. Dạ Sễn Dọn lúc này mới chậm rãi đưa mắt tìm đến phía Phlĩ Hệ Dạ, lạnh lạnh nở nụ cười, một mặt không hề che giấu chút nào khi mỉ, ngươi phí hết tâm tư cứu được đứa con trai này, cũng quá gà chứ. Vừa nay bắt nạt những người người xải dạ thời điểm vi phong, đều đi nơi nào? Quả nhiên là cha nào con ấy, một mạch kế thừa không đỡ nổi một đòn. Ngươi, ngươi một chết. Phlĩ Hệ Dạ mắt thấy Ez giờ được nghe lại Dạ Sễn này chu tâm chà phúng, chợt đầy nỗi giận, trong lòng cuối cùng một tia lý trí bị phẫn nộ ngọn lửa Flutter Yệ Dạ hầu như không chút do dự nào, bao trùm vàng đen cánh tay đột nhiên nâng lên, rũa ra một ngón tay, cách không nhắm ngay dạ xẻn rọn thân thể. Đầu ngón tay, một điểm hết sức cô đọng, tỏa ra hủy diệt khí tức năng lượng màu đỏ sẫm ánh sáng cấp tốc hội tụ. Xèo. Một đạo nóng rực vô cùng, phản vật có thể dung xuyên ngôi sao màu đỏ rực dòng năng lượng vàng, dường như mũi tên rời cùng, từ Flutter Yệ Dạ đầu ngón tay xì ra. Xé rách không khí, mang theo sắc bén tiếng rít, hướng về dạ xẻn rọn vị trí tinh chuẩn địa gạo thét mà đi. Đây là Flutter Dạ nén giận một đòn, uy lực đủ để dễ dàng hủy một viên loại cỡ lớn tinh hệ. Nhưng mà Sẽ ở đó ẩn chứa khủng bố năng lượng màu đỏ rực lưu quang, sắp tiếp cận dạ Sèn Dọn thân thể trước một khắc, dị biến tái sinh. Chỉ thấy giả Sèn Dọn bên ngoài thân, phảng phất tự mang một tầng vô hình xâm xét bình phong, có vô số càng thêm trắng kiện, càng thêm chói mắt màu trắng xanh tia chớp điên cuồng nhế lên, đang luyện. Nhất thời, sơ ý hệ giả cái kia nhất định muốn lấy được tính chất hủy diệt dòng năng lượng quang, đang tiếp xúc đến tia chớp bình phong trong nháy mắt, liền dường như băng tuyết gặp phải nhiệt phát sinh trận xì, xì dị, năng lượng kết cấu bị cuồn bạo điện lưu trong nháy mắt tăng giảm, liền như vậy bị tia chớp cho trung hỏa, liền một tia gợn sóng cũng không có thể nhấc lên. Cái cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Phở Ý Hệ Dạ trên mặt cười gần trong nháy mắt cứng đờ, vẻ mặt trở nên hết sức kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến chính mình một đòn toàn lực, lại bị đối phương như vậy hởi hợt địa hóa giải. Phở Ý Hệ Dạ con người nhân khiếp sợ mà có rút lại. Ta Phở Ý Hệ Dạ nhưng là trải qua khổ tu, thực lực đủ để cùng Thần Hủy Diệt đều có thể chính diện gắng chống đỡ đánh với nhân vật ta. Hiện tại, hiện tại thậm chí ngay cả một con hình dáng giống gà như thế long đều đánh không lại sao? Nay thực tế tàn khốc để Phở Ý Hệ hầu như không thể nào tiếp thu được. Ha, ha, ha Ý Hệ Dạ đế Dạ Sen Dọn Phảng Phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cười đáp ý cười, quanh thân điện xả qua lại, có vẻ thành thạo điều luyện, xem ra thời đại của ngươi, ngày hôm nay liền muốn triệt để kết thúc. Ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng sao? Chuẩn bị nên tiếp tử vong phủ xuống đi. Dạ Sen Dọn lại Phảng Phất đột nhiên nghĩ đến cái gì tốt chơi sự tình, nhưng đầu qua chỗ khác, dùng cặp kia lập lòe điện quang lo ngủ, đầy hứng thú địa nhìn một chút một bên căng thẳng xem trận chiến son gạo hàn mọi người, đứng rồi, còn có các ngươi mấy cái người xải dạ con sâu nhỏ, chờ ta chơi đủ rồi, tiêu diệt cái này của nào phờ y hê dạ. Ta thuận tiện đem mấy người các ngươi cũng đồng thời đưa đi. Để cho các ngươi có thể ở một thế giới khác bên trong, tiếp tục tương thân tương ái từng giết, chẳng phải là mì thay? Ác khà khà. Nói, ra sen dọn lại lần nữa phát sinh cái kia làm người sợn cả tóc gáy mô phòng theo tiếng cười. Ngươi, ngươi là Sa Đạo Giả Dở Dạ Gống. Xuân Gọ Hàn Cố nén khiếp sợ trong lòng cùng thân thể suy yếu, âm thanh trầm thấp hỏi, hắn hầu như có thể khẳng định. Đoán đúng. Sa Đạo Giả Dở Dạ Gống thoải mái gật gù, thừa nhận thân phận của chính mình. Ngươi không phải đã sớm nên đã chết rồi sao? Tại sao còn có thể xuất hiện ở đây? Vơ lệ tạ chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng hỏi. Ngô Xuân Long là sẽ không chết. Dạ Tiên rọn trên mặt mang theo cao thấm khó giò nụ cười, nhàn nhạt giải thích, chúng ta chỉ là thay đổi một loại phương thức tồn tại. Thực sự là không khéo, chúng ta đi một thế giới khác, cũng ở cái kia trong thế giới, nhờ số trời run rủi, ru ru ký sinh ở khác nhau xa so với trái đất ngọc rồng mạnh mẽ vô số lần súp cơ giờ dạ gủng bạn bên trong, từ đó thu hoạch được khó có thể tưởng tượng, năng lượng mạnh mẽ. Súp tơ giờ dạ gủng bạn, đó là vật gì? Mới vừa từ điện giật mê hoặc bên trong hơi hơi khôi phục, một lần nữa dung hợp gỗ không nhịn được tò mò hỏi. Nó như thế nào đây? Dạ Tiên rọn tựa hồ rất có kiên trì rất lưng thu cởi cợt, dùng ngón đuốt khoe tay, nói đơn giản, thế giới kia ngọc rồng, cực lớn đến vượt quá các ngươi tưởng tượng, một viên, thì có một viên bình thường hành tinh lớn như vậy. Nhìn mọi người trong nháy mắt dại ra vẻ mặt, dạ xèn rọn hài lòng nói bổ sung, ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Một một viên ngọc rồng, thì có một cái tinh cầu lớn như vậy. Son gọ hẳn theo bản năng mà lặp lại một lần, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Nay hoàn toàn lật đổ hắn đối với ngọc rồng thức. Không sai. Dạ xèn rọn cười đến càng sán lạn, phảng phất ở chia sẻ một cái thú vị bí mật, căn cứ ta tính toán, số cơ giờ bạn thể tích cùng ẩn chứa năng lượng So với các ngươi trên trái đất loại kia hạt châu nhỏ, chỉ ít lớn hơn 26 vạn tỷ tỷ lần. Đây là một cái các ngươi không thể nào hiểu được con số trên trời. Chương 275, mạnh mẽ dạ xện dọn, chương 275, mạnh mẽ dạ xện dọn. Dạ xện dọn thưởng thức trên mặt mọi người cái kia như là gặp ma vẻ mặt, tiếp tục nói, vì lẽ đó, cứ việc chúng ta những này long thực lực cũng chưa hề hoàn toàn dựa theo cái này bội số tăng lên kinh khủng như vậy, thế nhưng, so với chúng ta ban đầu trên trái đất sinh ra lúc sức mạnh, đạt đến ngàn tỷ lần tăng cường, cũng là có. Hiện tại ta Bóp chết mình trước kia, lại như các ngươi bóp chết một con con kiến như thế đơn giản. Son Gohaan, Vegeta, Goten, Ubu, mấy người triệt để kinh ngạc đến người, người, dường như bị một đạo vô hình kinh lôi bổ chúng, đầu góc chúng, giống, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn, phản phất bị soạt lên một lớp bụi bặm sơn. So với trước đây Sạ Đạo giờ dạn gồng mạnh mẽ rồi, ngàn tỷ lần. Chuyện này, thế thì còn đánh như thế nào? Trước đây xả đảo giờ dạn gồng cũng đã để bọn họ đem hết toàn lực, thậm chí trà giá nặng nghề mới miễn cưỡng chiến thắng. Hiện tại cái này cái cường hóa ngàn tỷ lần phiên bản, Bọn họ liền cùng với đối kháng ý nghĩ đều cảm thấy tuyệt vọng. Có điều, mấy tên tiểu tử các ngươi cứ yên tâm đi. Già Tiễn Dọn nhìn bọn họ tuyệt vọng vẻ mặt, đắc ý dương dương cơ cơ một ngón tay, giọng nói nhẹ nhàng, tại đây cái thế giới song song, hiện nay chỉ có bản long lại đây, xiển, Tiễn Dọn bọn họ mấy tên kia, cũng không có theo đồng thời đến. Các ngươi chỉ cần ứng phó ta một cái liền được rồi, có phải là cảm giác rất may mắn. Sau một khắc, phản phất để chứng minh sức mạnh của chính mình, Già Tiễn Dọn trào trong lòng, đột nhiên bỗng dưng ngưng tụ ra một cái bóng rổ to nhỏ, nội bộ đầy bạo năng lượng, không ngừng phát sinh đùng đùng nổ vang sáng lên lấp quả cầu sẽ thể. Dạ Sễn dọn lại lần nữa neo lại cặp kia nguy hiểm nhãn lòng, nhìn về phía mới vừa từ trên đất bỏ lên, vô cùng chật vật phờ ý hệ dạ. Người cho rằng, ta phở ý hệ dạ thất bại cho người sao? Phờ ý hệ dạ khẽ tắn răng, mạnh mẽ đè xuống thân thể mê hoặc cùng nội tâm kiết sợ, đã không còn chút nào bảo lưu, đem còn sót lại khí tăng lên tới cực hạ. Trên người lập tức bùng nổ ra càng thêm mãnh liệt năng lượng màu vàng sậm. Ầm ầm ầm. Nguyên ngông năng lượng lấy phờ ý hệ làm trung tâm, dường như thực chất sóng kích, hướng về bốn phía điên cuồng nhiệt lên, tán, đem mặt đất đá vụn bụi bặm hết bay. Tiếp được rồi. Dạ Tiễn Dọn một mặt khinh bị cười cợt, phản phất ở vực bỏ một cái rất rươi, tiện tay đem cái kia ẩn chứa khủng bố điện năng kia chớp quả cầu ánh sáng, hướng về Phở Y Hệ Dạ phương hướng nhẹ nhàng mà ném tới. Quả cầu ánh sáng tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng khóa chặt Phở Y Hệ Dạ khí tức, mang theo hủy diệt quý tích chậm rãi áp sát. Nhìn cái kia tỏa ra trí mạng khí tức kia chấp quả cầu ánh sáng nhanh chóng mà đến, bị thiệt tỏi Phở Y Hệ Dạ không dám gắng đón đỡ, lên một cái, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, ở biến mất tại chỗ không gặp. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lợi dụng di chuyển với tốc độ cao, Y Hệ cũng đã xuất hiện ở Dạ Tiễn Dọn phía sau. Thở ý hệ dạ trong mắt lóe ra một đạo tàn nhận ánh sáng, bao trùm vàng đen chân phải dường như chiến phủ giống như, mang theo xé rách không khí tiếng rít, quay về dạ xèn dọn nhìn như không hề phòng bị phía sau lưng chính là một cước tàn nhận đá chéo. Nhưng mà, ngay ở phở ý hệ dạ mu bàn chân mới vừa tiếp xúc được dạ xèn dọn thân thể biểu bị một khắc đó. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Dạ xèn dọn trên người, phản phất một cái cất bước siêu cấp tụ điện, căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị gì, lại lần nữa bản năng giống như địa bắn ra dày đặc màu trắng xanh điện lưu. hệ dạ này nhất định muốn lấy được một đòn. Tương đương với chính mình chủ động đem thân thể đưa vào điện cao thế trong lưới. Hắn lại lần nữa bị cái kia cùng bạo điện lưu điện đến toàn thân kịch liệt, không bị khống chế địa liên tục run cầm cập, động tác công kích trong nháy mắt biến hình, hai mắt trắng, giã, miệng sùi bấm ép. Mánh liệt mê hoặc làm cho phở y hệ hầu như mất đi ý thức. Thử, cho nghèo. Dạ sen giòn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt đánh giá một câu, sau đó quay về cái kia viên đã bay về phía xa xa quả cầu xét v Cái viên này nguyên bản bay về phía xa xa quả cầu xét, phản phất nắm giữ sinh mệnh giống như, lập tức vẽ ra trên không chung một đường vòng cung giáng xuống, lấy tốc độ nhanh hơn gào thét mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào chính đang dạ xện dọn phía sau bị điện đến kịch liệt co giật, căn bản là không, có cách núp ních Phờ Y Hệ Dạ. Phờ Y Hệ Dạ đang ở nơi đó chịu đựng tiếp thân điện giật dần dần, bắp thịt toàn thân cứng ngắc, thần kinh mê hoặc, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu tránh né động tác. Lại Sau một khắc, Phờ Y Hệ Dạ không có chút hồi hộp nào địa, bị vòng trở lại quả cầu sét lại lần nữa chính diện trong số mệnh. Gào. Lần này Gấp đôi điện lưu thương tổn trọng chất, dường như áp đảo lạc đà cuối cùng một cái dấu rạng. Phờ Ý Hệ Giả phát sinh một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, rốt cục cũng nhịn không được nữa, bị điện đến mắt tối sầm lại, dường như bị đánh rơi mất sở hưu xương giống như, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, thân thể còn ở không được địa, vô ý thức đánh đánh. Quanh thân năng lượng màu vàng sẫm giống như là thủy triều rút đi, để Phờ Ý Hệ Giả trực tiếp từ mạnh mẽ vàng đen trạng thái, bị ép khôi phục thành trắng xám vô lực thái độ bình thường, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Ai? Giả sen dọn rãi xoay người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trên đất không ngừng co giật Phờ Ý Hệ dạ. Lộ ra một mặt thất vọng vẻ mặt, còn giả bộ điệu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Vũ trụ đế vương, ta còn tưởng rằng ngươi rất ghê gớm đây. Kết quả?" Liên ngân ấy trình độ sao? Thật là làm cho ta liền làm nóng người cũng không tính, quá vô vị." Thờ ý hệ ra nghe được này chà phúng, khuất nục cùng phẫn nộ chống đỡ lấy hắn, cắn răng, dùng tay run rẩy cánh tay, cực kỳ khó khăn lại lần nữa từ trên mặt đất giấy rựa bò lên, tuy rằng bước chân phù phiếm, nhưng trong ánh mắt hung ác nhưng chút nào chưa giảm. "Đúng rồi." Già sen giọn phảng phất mới chú ý tới bên cạnh son gọ hạn đoàn người, lại quay đầu nhìn bọn họ một chút, thuận miệng hỏi một câu. Mấy người các người, có đến đây giúp một chút vị này chán nản vũ trụ đế vô sao? Nhìn hắn một người chịu đòn, đáng thương biết bao a. Fờ Y Hế Dạ. Vợ lệ Tạ nhìn chằm chằm Fờ Y Hế Dạ, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, thử lệnh một tiếng, hỏi, nguyên lai ngươi, căn bản là không phải chúng ta thế giới này Phở Y Hế Dạ, ngươi là từ những cái khác thế giới song song tới được. Thời khắc này, Vợ lệ Tạ rốt cục nghĩ thông suốt tại sao Phở Y Hế Dạ lại đột nhiên xuất hiện, cùng với tại sao sức mạnh của hắn cùng hình thái cũng như này xa lạ. Fờ Y khó khăn ngẩng đầu lên, cho Vợ lệ một cái khinh thường chẳng muốn lãng phí khí lực trả lời cái này rõ ràng vấn đề. Phơ Ý Hế Dạ. Dạ Sễn Giản nói rất đúng. Son Gọ Hàn tiến lên một bước, tuy rằng đồng dạng vết thương đầy dẫy, nhưng ánh mắt kiên định, lớn tiếng đề nghị, mặc kệ chúng ta trước có cái gì ân oán, hiện tại nhất định phải tạm thời thả xuống. Chúng ta nhất định phải kề vai chiến đấu. Hắn, hắn tuyệt đối là chúng ta bất cứ người nào đơn đả độc đấu đều không thể đánh bại khủng bố đối thủ. Người căm miệng. Son Gọ Hàn. Phơ Ý Hế Dạ hện, thường cười cợt, cho dù chật vật đến đây, vẫn duy trì phần ứng thuộc về Vũ Trụ Đế Vương mạn, ngươi tiểu tử này, ngay cả ta một chiêu đều không tiến nổi. Dựa vào cái gì cho rằng cùng ngươi loại phế vật này kể vai chiến đấu, liền có thể đánh bại tên đáng chết này." Nói xong, phờ ý hệ Dạ không tiếp tục để ý Son Cọ Hạn, lại lần nữa mạnh mẽ ngưng tụ trong cơ thể còn sót lại khí, nương theo một tiếng gầm nhẹ, quanh thân năng lượng phun trào, lắc mình biến hóa, dĩ nhiên lại lần nữa mạnh mẽ tiến vào tiêu hao rất lớn vàng đen hình thức. Tuy rằng khí tức kém xa ban đầu cường thịnh, nhưng này phân chiến ý nhưng càng thêm quyết tuyệt. Fleur Yệ Dạ hóa thành một đạo có chút đậm đậm màu đen lưu quang, mang theo một luồng bi khí thế, hướng Dạ Xẻn vị trí, lại một lần nữa việc chẳng từ nan địa vào tới. "Mấy người các ngươi, có bao xa lăn bao xa?" Từ ý hệ dạ đang không ngừng tiếp cận dạ xẻn giòn đồng thời, còn cố ý nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về Son gỏ Hàn mọi người lớn tiếng quát lên, ngữ khí tuy rằng hung ác, lại tựa hồ như mang theo một tia không dễ nhận biết, không muốn liên lụy bọn họ ý vị, không nên ở chỗ này gây trở ngại ta phờ Ý hệ dạ chiến đấu. Son gỏ Hàn bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên không thể thật sự nghe theo Phở Ý hệ dạ lời nói rời đi, nhưng cũng rõ ràng tùy tiện tiến lên có thể sẽ thêm tiền, liền tạm thời ăn ý lùi về phía sau mấy bước, sốt sáng mà nhìn, ký chiến cuộc, tìm kiếm khả năng cơ hội. rất nhanh sẽ lại lần nữa tiếp cận dạ xẻn Lần này hắn không có lựa chọn gần người vật lộn, mà là ở khoảng cách nhất định ở ngoài, quay về dạ xẹt rọn cách không bung ra một quyền. Quyền phong kéo năng lượng, hình thành một luồng sóng xung kích. Dạ xẹt rọn tựa hồ vĩnh viễn nằm ở có điện trạng thái, trên người lại lần nữa bản năng thả ra hộ thể kia chớp, chuẩn bị nên tiếp cũng đàn hồi bất kỳ tới gần năng lượng. Nhưng mà, lần này, sợ ý hệ ra tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn bung ra đi năm đấm ở giữa không trung đột nhiên biến chiêu, năm ngón tay đột nhiên mở ra. Ầm Một đạo tuy rằng không bằng trước cô động, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường mạnh mẽ năng lượng màu vàng sấm sóng xung kích, từ sợ hệ dạ mở ra trong lòng bàn tay giơ chào ra. Dường như vỡ đê hồng thủy, nhanh chóng bao trùm, nuốt hết dạ sen dọn vị trí toàn bộ khu vực. Hiện trường trong nháy mắt vung lên một đám lớn che kín bầu trời bùi bằng cùng năng lượng ánh sáng sương ngủ, che đậy tầm mắt mọi người. Dã sen dọn bóng người, có vẻ như là bị phở ý hệ dạ này đột nhiên thay đổi sách lược thả ra ngoài năng lượng xung kích, cho triệt để nuốt hết ở bên trong. Ác khà khà. Phở ý hệ dạ trôi nổi ở giữa không trung, phát sinh từng tiếng mang theo vẻ bại vẫn như cũ đắc ý cười quái dị, ngươi cho rằng ta phở ý hệ dã đại vương, còn có thể ở đồng nhất cái hố bên trong ngã trọng vó hai lần, đần độn mà tới gần bị ngươi đi sao? Thành. Thành công rồi sao? Cố tên giương cổ lên, nỗ lực muốn nhìn rõ bụi mù bên trong tình huống, mang theo vẻ mong đợi hỏi. "Không, e sợ không có." Vư lệ tại ánh mắt sắc bén, nhận biết bụi mù bên trong khí tức, âm thanh trầm thấp địa phản đoán, cái kia long khí tức, không có giảm bớt chút nào. Hắn căn bản cũng không có bị thương. Phờ ý hyệ giản năng lượng, hẳn là bị trung quanh thân thể hắn tầng kia mạnh mẽ tiêu chấp ngăn cản năng lượng tập kích, hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả. Vư lệ tại thúc thúc, "Chúng ta không thể chỉ nhịn, chúng ta cũng có thể làm chút gì chứ?" Son gọi Hàn Long mày chăm chú nhìn lại, lo lắng thấp giọng nói, "Này điều quỷ dị long, có phải là có nhược điểm gì?" Vừa gmathfrak tạ không có bị tuyệt vọng tôn vệ, trái lại tỉnh táo lại, đột nhiên hỏi, dự định từ quá khứ kinh nghiệm bên trong tìm kiếm chỗ đột phá. Nhược, nhược điểm. Son gọ hạn đầu tiên là sợ sợ, lập tức hai mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức trở về quá thần đến, kích động nói rằng, thật giống, còn giống như thật sự có. Ta nhớ rằng rất rõ ràng, trước đây Dạ Sễn Dọn là có thể phóng thích tia chớp, thế nhưng hắn có một cái nhược điểm chí mạng, hắn sợ nước. Tiếp xúc được lượng lớn nước gặp khiến cho hắn điện lực dừng hẳn, thậm chí để hắn tạm thời mất đi sức mạnh. Thế nhưng, này điều xạ đạo giờ Dạ Gủng thực lực, không biết là trước đây bao nhiêu ngàn tỉ lần. Vôệ Dạ cũng không có mù quáng lạc quan, chậm rãi lắc đầu một cái, phân tích nói, e sợ nước bình thường, thậm chí là giang hà hồ hải, cũng chưa chắc có thể đối với hắn sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Cái kia, siêu thần thủy thế nào? Goten King cơ hơi động, đề nghị, siêu thần thủy. Son gỏ hẳn trong mắt mới vừa ánh sáng sáng lên càng thêm mọng ánh, dùng sức mà nắm chặt song quyền, không sai, siêu thần thủy ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, có người nói có thể tinh chế tất cả tà ác. Ta nhớ rằng liền baby loại kia khó chơi sinh hoạt chứng đều có thể bị nó hủy bỏ. Hay là Hay là siêu thần thủy thật có thể đối với này, điều cường hóa sau dạ xẻn dọn hữu hiệu đây. Gô Tần. Vừa gệ tạ quyết định thật nhanh, không do dự nữa, quay về Gô Tần quả đoán lòng đất đạt mệnh lệnh, tốc độ người nhanh nhất. Lập tức mang tới ưu bổ, dùng tốc độ nhanh nhất đi gạ rỉn tháp hoặc là thiên thần điện, nghĩ biện pháp bắt được siêu thần thủy. Thuận tiện, nếu như khả năng lời nói, nhiều mang điểm đầu thần lại đây, chúng ta hiện tại cần gấp khôi phục. Biết rồi, giao cho ta đi. Gô Tần cũng biết chuyện quá khẩn cấp, dùng sức mà gủ, không còn phí lời, lập tức tiến lên đỡ lên thương thế trầm trọng Hai người hóa thành một đạo dung hợp sau màu vàng lưu quang đem tốc độ tăng lên tới cực hạng, cấp tốc hướng về phương xa, hướng về tháp cả Dĩn Đại thể phương hướng bay đi. Xẹt xẹt. Chỉ là, gỗ Ten mang theo u bộ mới vừa bay ra ngoài không có bao xa, thậm chí ngay cả tầm mắt của mọi người đều vẫn chưa hoàn toàn thoát ly. Đương nhiên, một đạo so với trước bất kỳ lần nào đều luôn chẳng kiện, tốc độ càng nhanh hơn, phản phất đến từ Cựu Thiên Thần sấm khủng bố tia chớp, không có dấu hiệu nào điệu từ giày đặc mây đen tầng bên trong đánh xuống. Sấm sét tinh chuẩn đến dường như lắp đặt sẵn dẫn, trực tiếp tàn nhẫn mà bổ vào Goku Ten trên lưng. A! thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Lúc đó liền bị đạo này, Mewdo đã lâu tia chớp đánh phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát gói lòng. Nương theo một tiếng không tính vang rợn nhưng khiến lòng người nát tiếng rơi xuống đất. Trên không trung bị tia chớp bổ trúng, dung hợp năng lượng hoàn toàn tán loạn gỗ tèn. Ở rơi xuống đất một khắc đó, quanh thân ánh sáng cấp tốc lấp loé, và mẹo ngay lập tức chia ra làm hai, một lần nữa biến thành vết thương đầy giấy son gỗ tèn cùng chuột hai người, vô lực ngã quáp ở cháy đen trên mặt đất. Thậm chí bao gồm cũng theo đồng thời kêu thảm thiết rơi xuống đất. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, bởi vì trước dung hợp thành đèn, từng bị SG một mạnh mẽ xóa Như vậy dẫn đến dung hợp giải trừ sau, Son Goku tèn cùng chút đối ứng cánh tay phải, cũng đồng dạng từ khuỷu tay nơi đồng loạt đứt rời nửa đoạn. Miệng vết thương một mảnh trái đen, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Hai người đều là sắc mặt tái nhật, cố nén cụt tay cùng điện giật mang đến đau nhức, dùng còn lại một cái tay gắt gao che không ngừng thấm huyết vết thương, cực kỳ khó khăn, loạn chòa loạn choạng mà từ trên mặt đất giấy rựa bỏ lên. Goten. Chút Son Goku hẳn không nhịn được kinh ngạc tốt lên một tiếng, muốn tiến lên nâng, chính mình nhưng cũng là cả người đau nhức, không thể động đậy. Hai người giáp nhau đỡ miễn cưỡng đứng vững, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là quay về Son Goku hẳn cố gắng. Phạm Vi rất nhỏ địa vùng xung tay, môi mất máy, ý tứ là chính mình tạm thời còn chịu đựng được, không, có gì đáng ngại. Đang chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích sở ý hệ dạ sương sở, bị động tính bên này hấp dẫn, theo bản năng mà quay đầu hướng về son gỗ tèn cùng chuột rơi xuống đất địa phương nhìn một chút, lập tức rồi lập tức đem ánh mắt cảnh giác tìm đến phía phía trước cái tiêu mảnh nhân mình có thể lượng xung kích mà vung lên, chưa hoàn toàn tản đi tràn ngập khói thuốc. Khói thuốc, ở mọi người căng thẳng nhìn kỹ, từ từ tản đi. Mà ở khói thuốc hoàn toàn tản mắt khôi phục rõ ràng một khắc đó, làm người tuyệt vọng cảnh tượng xuất hiện. Khối tóc trung tâm, ra sen giòn cái kia hoàn hảo không chút tổn hại bóng người ngạo nghệ trôi nổi, quanh thân không chỉ có không mất một sợi tóc, trái lại có càng thêm trói mắt màu trắng xanh tia chấp dường như du long giống như đùng đùng va vọng, nhảy lên liên tục. Phao Y Hệ ra mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thoáng chìm xuống, cuối cùng một tia hy vọng cũng phá diệt. Ngay cả ta năng lượng xung kích đều hoàn toàn vô hiệu. Con rồng này, cũng thật là cái 100% không hơn không kém quái vật. Không thẹn là đến từ suốt Potter giờ dạ rồng bạn bên trong sinh ra xạ đáo rợ dạ gồng. sức mạnh này, sắt thực vượt quá tưởng tượng. <cười> <cười> ha ha, Hệ dạ đại đế Dạ Sễn Dọn dù bận vẫn ung dung địa phủi một cái trên người cũng không tồn tại cho bụi, lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt, trong giọng nói chào phúng ý vị mười phần, xem ra, nhường ngươi thất vọng rồi. Sự công kích của ngươi, đối với ta mà nói, liền gãi ngứa cũng không bằng. Phở Ý Hễ ra nghe vậy, nhất thời cảm thấy từng trận đầu lớn, Huyết Thái Dương thỉnh thịch này lên. Theo ta đối chiến con rồng này, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Được rồi, trò chơi tranh lệnh thời gian không nhiều nên kết thúc. Dạ Sễn Dọn tựa hồ mất kiên trì, hư một tiếng, chào trong lòng lại lần nữa cấp tốc ngưng tụ ra một cái nội bộ năng lượng càng thêm cuồng bạo. Thể tích cũng lớn hơn sáng lên lấp lánh quả cầu xét thể. Điện quang đem chu vi âm u hoàn cảnh đều chiếu rọi đến hoàn toàn sáng bừng. Dạ sen giọn tùy ý đem cái kia nguy hiểm quả cầu sét thể hướng về không trung ném đi. Hình cầu vẫn chưa rơi xuống, mà là trôi nổi ở giữa không trung, dường như một cái hạt nhân giống như, mặt ngoài trong nháy mắt bắn ra vô số đạo tỉ mỉ điện xà. Những này điện xà cấp tốc lan tràn, đan dệt, nhất thời trên không trung hình thành một cái to lớn vô cùng, cũng chụp dạng cái bát màu xanh lam nửa trong suốt kia chớp lổng năng lượng tử. phạm vi lớn, đem trở ra, son gọ người cùng với chính Toàn bộ bao phủ ở mảnh này đất khô cằn phía trên chiến trường. Son Gò Hàn, vợ lệ ta bọn họ lập tức cảm nhận được không gian xung quanh bị phong tỏa nghẹt thở cảm, theo bản năng ngẩn đầu nhìn hướng về cái kia mảnh điện quang lưu chuyển bầu trời, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp, tuyệt vọng bên trong chen lẫn một tia không cam lòng. Hiện tại, các ngươi ở đây mấy người này, dạ xèn dọn mở hai tay ra, phản phất ở tuyên cao cuối cùng phản phán, lớn tiếng la lên một cổ họng, âm thanh ở bịt kín kia bên trong vang vọng, một cái đều chạy không được. Ta muốn đem các ngươi, từng cái từng cái, từ từ giết chết, để cho các ngươi vô tận trong thống khổ sám hối. Tiệp chớp, lặc, ầm Sesset. Nhất thời, phản phất hưởng ứng dạ xẹt dọn triệu hoán, cái kia to lớn tia chớp chao trong vắt trên, từng đạo từng đạo độ lớn bất nhất khủng bố tia chớp, dường như trận báo giống như giày đặc địa đập xuống, khác nào dưới nổi lên một hồi tính chất hủy diệt xâm xét mưa to. Toàn bộ bị bao phủ khu vực trong nháy mắt hóa thành sấm xét đại dương, căn bản không chỗ có thể trốn. A a a a. Fleria, Ezra, Son Goku Han, Vegeta, Bubbu, chuột cùng Son Goten. Sở hữu thân ở trong đó người. Bất luận trước trạng thái làm sao, giờ khắc này tất cả đều không cách nào may mắn thoát khỏi đều bị này không khác biệt, cuồng bạo tia chấp phách đến phát sinh từng tiếng thê thảm đến mức tận cùng đều thảm thiết. Thân thể ở điện lưu bên trong kịch liệt co giật, ý thức ở trong thống khổ mơ hồ. Đợi đến này một làn sóng điên cùng kia chớp giột rửa rốt cục đình chỉ sau khi, phóng tầm mắt nhìn tới, sư Uy hệ dạ, Esde, Son Goku, Vegeta, Trù Bụ, chục cùng Son Goku tèn mấy người, đã toàn bộ dường như bị thu gặt lửa mạch giống như, ngã dọc tứ tung địa ngã trên mặt đất. Mỗi người trên người đều cháy đen một mảnh, liều lĩnh quần quận, mang theo mùi khét khói đen, khí tức yếu ớt tới cực điểm, liên động một ngón tay đều trở nên dị thường khó khăn. Vậy thì, kết thúc rồi à? Dạ Tiên Dọn trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới dường như địa ngục giống như cảnh tượng, kinh bị cười cận, thậm chí nhàn chán ôm lấy hai tay, thật vô vị. Ta còn tưởng rằng có thể chơi thật vui một chơi đây, kết quả các người nhiều như vậy người gặp lại, cũng chỉ có ngần ấy đáng thương trình độ. Thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Tựa hồ cảm thấy đến như vậy còn chưa đủ, Dạ Tiên Dọn Long Ngục xoay một cái, rơi vào ngã quắc trong đất phở y hệ dạ trên người. Dạ Tiên Dọn nói, đột nhiên cách không vùng tay lên, quay về sở y hệ dạ vị trí nhẹ nhàng vỗ một cái. Một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt chói chặt sở y hệ dạ chỉ là trong máy mắt, Phờ Ý Hễ Giả cái kia trái đen thân thể liền không bị khống chế địa cách mặt đất hiện lên, dường như bị một con bàn tay lớn vô hình nắm lấy, nhanh chóng bay đến dạ sen giọn bên này. Ngay lập tức, dạ sen giọn móng vuốt tinh chuẩn địa chặn lại Phờ Ý Hễ Giả cái cổ, đem hắn cao cao địa nhấc lên. Dạ sen giọn thuận thế nâng lên một cái móng khác, không chút lưu tình địa quay về Phờ Ý Hễ Giả mặt, chính phản giật hai cái lênh lênh mà vang dội to mồm. Phờ Ý Hễ Giả bị đánh cho đầu mấy xuý, tại chỗ liền vỡ rơi mất vài viên, hợp dòng máu màu tím từ khóe miệng ra, trên mặt lưu lại rõ ràng dấu ngón tay. Dạ Tiên Dọn để sát vào một chút, long trên mặt phóng ra cực kỳ nụ cười sảng lạ, biết không, ta vẫn là yêu thích trước ngươi cái kia phó kiều căng khó thuần dáng vẻ. Ngươi vừa nãy không phải còn cười đến thật vui vẻ sao? Ác khà khà. Dạ Tiên Dọn lại lần nữa mô phòng theo Phờ Ý Hệ Dạ tiếng cười. Phờ Ý Hệ Dạ lúc này bởi vì năng lượng tiêu hao hết cùng trọng thương, đã lại lần nữa bị ép khôi phục thành trạng sám vô lực thái độ bình thường. Ở Dạ Tiên Dọn đây tuyệt đối thực lực nghiền ép trước mặt, Phờ cảm giác mình trước vẫn lấy làm kiêu ngạo vàng đen trạng thái, quả thực nhỏ yếu buồn cười, yếu vãi. Người này, này thực lực khủng bố. Có vẻ như so với bể Ý Dụt Đại Nhân còn cường đại hơn nhiều lắm chứ. Hợp Bệ Ý Dụt Đại Nhân trước ở vô tri giới, nhẹ nhóm như vậy liền tiêu diệt đầu kia hình dáng giống như con heo xà đạo rợ dạ gủng, là bọn họ bảy cái bên trong yếu nhất một cái sao? Sự phát hiện này để Phờ Y Hệ Dạ cảm thấy một trận băng hàn. Phờ Y Hệ Dạ đại đế, Dạ Tiên rộn rất hứng thú nhìn trong tay giống như chó chết Phờ Y Hệ Dạ, đột nhiên hỏi, "Lư khí mang theo triêu tức, theo ta được biết, ngươi là bị cái kia gọi chuột người xái dạ tiểu tử sử dụng kiếm một kiếm chém thành hai nửa, từ trạng thiên thảm. Ta nói, là có đúng hay không?" Từ ý hễ giãn ẩm chặt miệng môi, đem đầu ngẩng về phía một bên, không có hé răng, nhưng trong ánh mắt chợt lóe lên khuất dục cùng cừu hận nhưng bán đi hắn. Không cần phủ nhận, ta bản chất cũng là dòng thần, vì lẽ đó, coi như vượt qua thời không, không, có ta không biết sự tình. Dạ Tiên giọn lại đưa ra bổ sung, nụ cười càng hiện lên, tựa hồ rất hưởng thụ vạch trần người khác vết sẹo quá trình, hiện tại, xem ở ngươi như thế đáng tương mức, ta lòng từ bi, ở ngươi trước khi chết, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi tự tay giết cái kia gọi chủ ngươi. Ngay ở trước mặt ta. Này xem như là cho ngươi chính mình báo thù rửa hận, thế nào? Ta rất nhân từ chứ? Chương 276, nhược điểm, chương 276, nhược điểm. Rút tiếng sau, Dạ Tiên Dọn không móng đuốt vừa nhấc, trong tay điện quang lập loé, trong nháy mắt bóng dưng hiện ra một thanh sáng lấp loá, tạo hình cổ điện trường kiếm. Thanh trường kiếm tiêu kiaệu dáng chi tiết, cùng năm đó ở thời không song song, tương lai chuột dùng để đánh chết phở ý hệ dạ cái kia một cái, rất tương tự. Phản phất là căn cứ phở ý hệ dạ ký ức nơi sâu xa hoàng sợ cụ hiện hóa mà tới. Cầm thanh kiếm này, Dạ Tiên Dọn đem trường kiếm mạnh mẽ nhét vào phở ý hệ vô trong tay phải, sau đó dùng móng đuốt chỉ dẫn tay, chỉ về phía dưới chuột, đi. Đi đem cái kia gọi chuột ra hỏa, cho ta chém thành mấy bữa." Lại Như, lại như năm đó hắn lén khóc mà đem người chia ra làm hai như vậy, để hắn cũng đến thử bị lưỡi dao sắc phân cách tư vị. Sau đó, dạ sen dọn vung ra chặt lại Phờ Y Hệ Dạ cái cổ mỏng mướt. Phờ Y Hệ Dạ phù phù một tiếng, rơi xuống đất trên, lương thương vài bước mới đứng vững. Sau đó, Phờ Y Hệ Dạ theo bản năng mà tay phải nắm chặt chuôi này băng lạnh trường kiếm, thân kiếm hàn ý tựa hồ kích thích hắn thần kinh. Hắn chậm nghiêng đầu qua chỗ khác, quan vện máu hai con mắt, mang theo vô cùng li lòng tạc dạ cửu hận. Quấn về cách đó không xa ngã trên mặt đất chuột phương hướng chặt chẽ nhìn sang. Chuột cảm nhận được phờ y hễ dạ cái kia dường như thực chất tràn ngập sát ý ánh mắt, chuột cảm giác mình tâm thái suýt chút nữa tại chỗ vỡ, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Ta, ta lúc nào sử dụng kiếm đánh chết quá phờ ý hễ dạ? Ta căn bản chưa từng khô chuyện này à. Thật không phải ta làm việc. Phờ y hễ dạ bước ra chậm trọng bước tiến, một bước, một bước, kéo vết thương đầy dây thân thể, nhưng mang theo kiên quyết sát ý, hướng về chuột phương hướng chậm rãi đi đến, trong ánh mắt hận ngọn lửa càng thiêu mạnh. Năm đó chính là tiểu tử này Chính là dùng loại này tiểu danh kiếm đem ta phở ý hệạ chém thành hai nửa Tuy rằng có khả năng không phải trước mắt thế giới này hắn làm ngược lại cùng tiểu tử này giống nhau như lúc khẳng định không thể tách rời quan hệ người xảy dạ đều đáng chết đặc biệt là cái này sử dụng kiếm tiểu tửờ ý hệạ người dừng tay cho ta Vợ vợghệ ta nhìn thấy phở ý hệ dạ tới gần mình như tử nổ đau nó mắt khẽ táắn răng gắng gượng hầu như tan vỡ thân thể loạn cho loạn chọn mà từ trên mặt đất đứng lên dứt khoát che ở chuột trước mặt 33 trục cũng dây rủat dùng một tay chống đỡ lấy thân thể khó khăn đến vợ ghệạ bên người trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng hoang sợ. Chút, ngươi lùi ra. Vực lệ tạ cũng không quay đầu lại, âm thanh đau xót mà khàn giọng điệu ra lệnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở từng bước gáp sát F.Y.Hệ dạ trên người. "Không phải a? Ba ba." Chút hạ thấp giọng, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng gấp gáp điệu dò hỏi, "Ta, ta lúc nào sử dụng kiếm đánh chết quá F.Y.Hệ dạ? Ta hoàn toàn không có ấn tượng a." "Không phải thế giới này ngươi làm." Vực lệ tạ ngữ khí vô cùng trầm trọng điệu trả lời, trong mắt ra một tia phức tạp, "Vâng, đến từ tương lai thế giới ngươi." "Làm việc" Nghe được đáp án này, chút lúc đó liền triệt để không nói gì, nội tâm tràn ngập hoang đường cùng hoa nước. Hóa ra là, tương lai ta làm gì a? Cái này vượt qua thời không oan nước. lại muốn để hiện tại ta đến cái sao? Đây cũng quá xui sẹo rồi chứ. Lúc này, Thờ Ý Hệ Giả đã cầm trong tay trường kiếm, đi đến bờ ghế tạ cùng chút trước mặt, giơ lên kiếm, mũi kiếm khẽ run, chỉ về hai người. Đúng, không sai. Chính là như vậy. Thờ Ý Hệ Giả. Dạ Sen Dọn trên không trung hương phấn khua tay múa chân, cười đến càng thêm sáng lạ, như cùng ở tại xem vừa ra đặc sắc hí kịch, đã từng kẻ thù. Đây là ta bàn tặng ngươi phúc lợi, là bản Long Lòng Từ Bi. Ngươi xem, bản Long vẫn là rất nhân từ mà. Ác khà khà. Vư Gệ tạ cắn chặt hàm răng, không để ý thân thể thương tích nghiêm trọng, mạnh mẽ điều động trong cơ thể còn sót lại khí thức, quanh thân bắt đầu có yêu đất hào quang màu vàng lấp loé, nỗ lực lại lần nữa biến thân thành Super Saiai Giàn 3, làm cuối cùng chống lại. Xẹt xẹt. Bỗng nhiên, một đạo tinh chuẩn kia chấp giống như rắn độc đánh xuống. Vư Gệ tạ thậm chí ngay cả khí đều không nhắc tới, nhấc lên, liền trực tiếp bị tia chớp này phách đến cả người run rẩy dữ dội, kêu thảm một tiếng lại lần nữa nặng nghề bỏ ở trên mặt đất, bác thịt toàn thân không bị khống chế địa liên tục run cầm cập, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Thử, đừng tốn sức vô ích chống lại. Vô dụng. Dạ Tiên Giọn lạnh lạnh nở nụ cười, nửa khí tràn ngập xem thường, các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Liên đệ ta thật lòng tư cách đều không có. Nói, Dạ Tiên Giọn lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía Fleur ý hệ ra, không nhịn được thúc dục, Fleur Y hệ ra, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau độc thủ, giết chết kẻ thù của ngươi. Vì là đã từng báo rửa hận. Hắn năm đó làm sao tàn nhẫn mà với ngươi, ngươi hiện tại liền làm sao nguyên dạng đánh chết hắn. Để hắn cũng trải nghiệm một hồi ngươi năm đó thống khổ. Vì để cho Phở Yệ Hạ có thể thuận lợi báo thủ, Dạ Sen Giòn còn cố ý lại thả ra một đạo nhỏ bé nhưng rất có mê hoặc hiệu quả kia chớp, dường như gông xiềng giống như trực tiếp đánh chúng rồi không cách nào nhúc nhích chuột. Chụt thân thể đột nhiên cứng đờ, phản phất bị đông lại bình thường, ngoại trừ con ngươi còn có thể chuyển động, liền một ngón tay đều không thể di động, trực tiếp bị định ở tại chỗ. Xem, hiện tại tên điên đã hoàn toàn không thể Sen Giòn mở hai tay ra, phát sinh điên cuồng cười to. Người báo thủ rủa hận tháng này, rốt cuộc đến. Phờ y hễ dạ. Động thủ. A a a a. Phờ y hễ dạ phảng phất bị này điên cuồng hò hét cùng động lại cừu hận triệt để chi phối, đã không còn chút nào do dự, hai tay nắm chặt chua kiếm, đem toàn thân tàn dư sức mạnh rót vào với hai tay, phát sinh một tiếng như dã thú rít gào, hướng về bị ổn định thân hình, mặt lộ vẻ tuyệt vọng chột trên đầu, liền tàn nhẫn mà bổ tới. Mũi kiếm cắt ra không khí, phát sinh tử vong tiếng rít. mắt nhìn cái quen thuộc lượi kiếm hướng về đỉnh đầu của chính mình hạ xuống, trong lòng mất đi hết cả niềm tin, tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nước mắt từ khỏe mắt không hề có một tiếng động lướt xuống. Ngay ở Fleur Yệ Dạ trong tay cái kia băng lạnh trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén khoảng cách chuột cái chán làn da chỉ có không tới một cm, thậm chí có thể cảm nhận được gió kiếm đâm nhói một khắc đó. Fleur Yệ Dạ cánh tay bắt thịt đột nhiên sôi sục, cổ tay lấy một loại khó mà tin nổi góc độ cùng tốc độ đột nhiên vận. Hắn cả người mượn này cố vận xoay sức mạnh, một cái cực kỳ đột ngột mà hoa lệ cấp tốc xoay người, đem nguyên bản bộ về phía chuột trường kiếm, mang theo hắn sở hữu phẫn nộ cũng sức mạnh, hướng về phía sau lơ lửng giữa không trung, chính xem kịch vui dạ sèn dọn trên người, liền nhẫn mả ném qua thứ. Sell, CC Trường kiếm hóa thành một đạo tia trước màu bạc, lấy vừa xa trước tốc độ, tinh chuẩn vô cùng trực tiếp xuyên thủng dạ xẻn giọn lông lực, cho hắn đâm một cái chân thực lạnh xuyên tim. Mũi kiếm thậm chí từ sau đó lưng lộ ra một đoạn dài. Ác khà khà. Ác khà khà hoắc. Phở Ý Hệ dạ một kích thành công, cứ việc thân thể suy yếu, vẫn như cũng phát sinh cái kia liên tiếp mang tính tiêu chí biểu trưng, tràn ngập trào phúng cùng khoái ý cười quá dị, chỉ vào ngực cắm vào kiếm dạ xẻn giọn, ngươi cho rằng, ta Phở Hệ dạ gặp nghe lệnh của ngươi này điệu bộ sắt sao? Thật sự là cười chết ta. Ta Phở Hệ dạ coi như muốn báo thủ, cũng không cần ngươi này điệu hình dáng giống gà như thế long. Ở trước mặt ta cơ tay một chân, chỉ chỉ trò chỏ. Dạ Xện giòn tiếng cười điên cùng im bặt đi, long mặt trong nháy mắt bởi vì kinh ngạc cùng đau nhức mà trở nên và mẹo, tiếng tối âm trầm đến dường như đáy nổi. Túi Đầu nhìn một chút xuyên qua chính mình lồng ngực trường kiếm, lại ngẩn đầu nhìn hướng về phía dưới cười lớn thờ ý hễ ra, dạ Xện giòn sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt trêu tức bị lửa giận ngập trời thay thế được. Ngươi, muốn chết. Dạ Xện giòn từ trong hàm răng bỏ ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gắt đột nhiên đem trường kiếm từ bộ ngực mình rút ra, tay ném xuống đất. Miệng thương điện quang lập loé. Trợ hồ đang chầm chậm khép lại, nhưng hiển nhiên đòn đánh này để Dạ Sen Dọn cảm nhận được chân thực thống khổ cùng độc nhã. Dạ Sen Dọn hầu như là lập tức nâng lên móng vuốt, lại là một đạo so với trước càng thêm trắng kiện, càng thêm cùng bão thiết chớp, dường như nộ lòng giống như phun ra quá khứ. Ấm ầm. Tiêu chấp tinh chuẩn điểm lên ở Fleur hệ ra trên người. Gào. Fleur hệ ra lại lần nữa bị điện đến phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân kịch liệt co giật, làn da cháy đen. Sau một khắc, Fleur Yhe Dạ đầu lại đi, hai mắt trắng dã, triệt để mất đi ý thức, ngã thẳng xuống mặt đất, không động nữa. Thử. Diệu Mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vô vị ra sen dọn nhìn mất đi phở y hệ ra tức giận chưa biến mất địa hư một tiếng lập tức ra sen dọn đem âm lên ánh mắt quét về phía đồng dạng ngã xuống đất không nổi phờ ý hệ ra như tử. Er giờ bay về hắn cách không nhẹ nhàng một móc vào tay một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo giờ er giờ er thân thể không bị khống chế địa cách mặt đất hiện lên nhanh chóng xuất hiện ở dạ sen dọn trong tay bị hắn chặn lại cái cổ dường như vừa nay đối xử phở ý hệ ra như thế người chính là phờ ý hệ ra không biết từ nơi nào nô ra như từ er giờ đúng không ra sen dọn khoảng cách gần đánh giá trong tay giấy dù r er Khế cười nói, ngữ khí mang theo một loại đùa bỡn lòng người ắc ý, "Như vậy đi, nếu cha của ngươi như vậy không biết cân nhắc, không muốn làm cái này chuyện thú vị, như vậy, liền do ngươi cái này làm con trai, đến thế hắn hoàn thành, thuận tiện cho ngươi cái kia vô dụng vụ thân báo thủ rửa hận đi." Nói, Dạ Sen dọn lại lần nữa dùng năng lượng ngưng tụ ra một cái cùng vừa nãy giống như lúc trường kiếm, mạnh mẽ nhét vào ESR trong tay. Cầm thanh kiếm này, Dạ Sen dọn vô vỗ ESR bay, như cùng ở tại dặn dò một cái nghe lời công cụ, "Đi, giết cái kia gọi trưởng người." Dùng máu của hắn, để tế điện phụ thân ngươi đã từng thất bại cùng tử vong. Tình nguyện ra sức Sở hầu như là không chút do dự mà nắm thật chặt chuôi kiếm, trên mặt thậm chí lộ ra một cái gần như linh loạn, vặn vẹo mỉm cười, quay về Dạ Sạn Dọn lắc củ, ta cũng sẽ không giống ta cái kia ngu xuẩn Ba Ba như thế, không biết thời vụ. Những người này, bao quát cái kia chuột, vốn là hết thệ đáng chết. Bọn họ mạo phạm ngài, đều nên xuống địa ngục. Vì mạng sống, Sở cực lực biểu hiện chính mình trung thành, thậm chí nói không biết lựa lời địa nói bổ sung, ngài nếu để cho ta hiện tại liền đi giết chết ta Ba Ba, ta đều gặp không chút do dự thi hành mệnh lệnh, lập tức giết hắn. Thật sao? Dạ Sạn Dọn nghe được Sở này hề điểm chốt tỏ thái độ Đúng là hơi run run, lập tức long trong mắt lóe lên một tia càn quỷ dị hơn ánh sáng, thuận thế đáp, "Tốt lắm a. Ngươi đề nghị này rất tốt." Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. "Ngươi coi như giết chết chuột, ta hiện tại cũng cảm thấy không cái gì quá to lớn ý nghĩa, không bằng." Dạ Tiên giọn lộ ra một cái nụ cười tà nhẫn, "Không bằng, ngươi cứ dựa theo ngươi mới vừa nói, đi giết ngươi bà bàlfloor ỉ hệ ra đi." Dùng thanh kiếm này, tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Dạ Tiên giọn nói, lại lần nữa dùng sức vô vơ at khí mang theo mê hoặc, "Ngươi nếu có thể tự tay giết hắn, chứng minh ngươi đối với ta tuyệt đối trung thành, ta hay là có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống nha. Ezor. Ezor trên mặt nịnh nọt nụ cười trong nháy mắt đọc lại, vẻ mặt triệt để cứng ngắc, khỏe miệng không bị khống chế địa đánh quất một cái, nắm kiếm tay khẽ run. Ezor vặn vặn không nghĩ đến, chính mình vì biểu trung tâm nói nói quá mức, lại bị đối phương thật sự, đồng thời lập tức ngược lại đem một quân. Một bên mới vừa khôi phục một điểm ý thức, vừa vặn nghe được lần này đối thoại phở ý hệ dạ, mặt trong nháy mắt đen như than, tức giận đến suýt chút nữa lại lần nữa đi. Naiker MN, cái này con rùa, vì mạng sống, vẫn đúng là nói cái gì cũng dám nói. Liên ba ruột ngươi bà cũng dám giết. Có điều Loại này cực đoan đi kỳ, lén khốc vô tình tát phong, cũng thực sự có ta phở Lợi hệ ra gia tộc một mạch kế thừa phong cách. Phi Lợi hệ ra nội tâm ngũ vị tập trận. Làm sao? Do dự, không phải mới vừa nói đến lời thể son sát sao? Ra Sen Dọn nhìn Ezra cứng đờ vẻ mặt, thỏa mãn cười cận, thúc dục, nhanh đi, chứng minh cho ta xem. Ezra khẽ cắn răng, trong ánh mắt né qua một tia giãy giụa, nhưng cầu sinh dục vọng cuối cùng áp đảo tất cả. Sau một khắc, Ezra hít một hơi thật sâu, phản phất quyết định một loại nào đó quyết tâm, cầm chặt trường kiếm trong tay, bước chậm trọng bước tiến. Trốn về hôn mê bất tỉnh sợ Y Hệ Dạ phương hướng từng bước một đi đến. Ba ba, xin lỗi. Et giờ vừa đi, một bên lớn tiếng nói, phản phất đang vì mình đánh bạo, cũng như là ở hướng về Dạ xẹt dọn biểu quyết tâm, ta còn trẻ, ta còn chưa muốn chết ta. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là mời ngài, vì là nhi tử đường sống, hy sinh một chút đi." Nói, Et giờ trên mặt nẽ qua một tia tàn nhẫn, đã không còn chút nào do dự, giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về trên đất sợ Y Hệ Dạ trái tim vị trí, liền tàn nhẫn mà một kiếm đâm tới. Động tác nhanh như chớp giật. Phở Ý Hệ Giả tuy rằng ý thức mơ hồ, nhưng cảm nhận được chí mạng nguy cơ, con người bản năng co rút lại, cắn chặt hàm răng, muốn liều mạng hướng về bên cạnh lăn lộn né tránh. Xẹt xẹt. Nhưng mà, lại là một đạo tinh chuẩn mê hoặc kia chớp đánh xuống, trực tiếp đem Phở Ý Hệ Giả mới vừa ngưng tụ lại một điểm khí lực đánh tan, đem toàn thân hắn điện đến cứng trực, triệt để định ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích mày may. Sau một khắc, xẹt giờ cái kia lập lòe hàn quang trường kiếm, đã mang theo quyết tuyệt sắc ý, đâm tới Phở Ý Hệ trước ý hệ mắt nhìn mũi kiếm áp sát, con người bạo xúc, trên mặt tràn ngập cực hạn phẫn nộ cùng có thể tin tưởng. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Fleur Yệ Già không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở nhi tử trên tay. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc ngút chốt, một bóng người không biết từ nơi nào bùng nổ ra cuối cùng khí lực, dường như dập lửa bừng đêm, đột nhiên từ bên cạnh lão đảo lao ra, xuất hiện ở Fleur Hệ Già ngay phía trước. Trực tiếp dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình, việc nghĩa chẳng từ nan địa chặt lại rồi S giờ cái kia chí mạng đâm tới trường kiếm. Xì xì, một tiếng lưỡi dao sắc xuyên thấu thân thể, làm người vang trầm truyền đến. Chôi này băng lạnh kiếm, không chờ ngại chút nào địa, trực tiếp xuyên thủng cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người lầm lực. Máu tươi Trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, nhuộm đỏ cháy đen thổ địa. Phờ Y Hễ Dạ nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết, giờ khác này nhưng hơi sửng sở, cặp kia con ngươi nhân kinh ngạc mà có rút lại. Thình linh phát hiện, cái kia đột nhiên lao ra, dùng thân thể che ở trước mặt mình, thế hắn chịu đượng trí mạng một kiếm bóng người, lại là, "Chút, ngươi, ngươi tiểu tử này." Phờ Y Hễ Dạ nhìn chút trước ngực lộ ra nhuốm máu mũi kiếm, âm thanh mang theo khó có thể tin tưởng khàn khàn, có chút không làm rõ được, đại náo hỗn loạn tương bừng, "Ngươi làm gì? Tại sao muốn thay ta này một kiếm?" Phúc. chút thân thể run dậy kịch liệt một hồi. Đột nhiên phun ra một ngụm lớn đỏ sông máu tươi, đem thở Y Hệ ra mặt tái nhuận cùng trước ngực đều nhuộm đỏ. Nhưng mà chuột trên mặt, nhưng khó khăn bỏ ra một cái thoải mái, mang theo bọn máu nụ cười, đứa có nói, vốn là, dựa theo cái kia Long nói lịch sử, ta nên bị ngươi giết chết. Khắc cục. Hiện tại, coi như ta trả lại ngươi, chúng ta thanh toán xong. Sau đó, chuột hít sâu một hơi, dùng hết cuối cùng khí lực, ánh mắt khẩn thiết mà nhìn thờ Y Hệ dạ, hơn nữa, ngươi là chúng ta trong những người này, hiện tại mạnh nhất một cái. Ta, ta hy vọng ngươi có thể đánh bại tên kia. Cứ vứt đại ra. Lời còn chưa dứt, Chu Phảng phất tiêu hao hết sở hữu sức sống, ầm ầm ngã xuống đất, thân thể của mình, trong miệng máu tươi dường như rào dạ rạo, không ngừng mà phun ở cháy đen trên mặt đất, khí tức dường như lên tàn trong gió, cấp tốc yếu đất xuống. "Tiểu, tiểu quỷ, ngươi?" Sở Ý hệ giả túi đầu nhìn ngã vào chính mình bên chân, vì cứu mình mà gần chết chuột, lại ngẩn đầu nhìn cách đó không xa cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm, một mặt kinh ngạc nhi tự giờ, cả người đều có chút sẽ không thao tác. Tư duy rơi vào trước nay chưa từng có hỗn loạn cùng xung kích bên trong. Này toán sẽ ra chuyện gì? Con trai ruột của ta, mới vừa không chút do dự mà muốn bắt kiếm giết ta. Kết quả, cái này ở một cái khác thời không đã từng sử dụng kiếm giết chết quá ta người, hiện tại nhưng liệu mình cứ ta. Đây rốt cuộc là cái gì hôn loạn lở dịp? Sở Ý Hệ Dạ Bương vẫn như cũ mê hoặc ngực, chân tâm không hiểu nổi, này hoàn toàn lật đổ hắn đối với cừu hận cùng lợi ích nhận thức. Có điều, ngay ở này sống và chết đang xem, hắn cùng cựu điên đạo một khắc, Sở Hệ Dạ nhìn chuột cái kia từ từ mất đi thần thái, nhưng mang theo kỳ vọng con mắt, đột nhiên phản phất bị một tia chớp bổ trúng đầu góc, thông suốt rất nhiều chuyện. Có vài thứ, tựa hồ so với đơn thuần cừu hận cùng sức mạnh càng quan trọng. Tô Y Hề Dạ, chút khí tức yếu ớt, nhưng vẫn là giấy rựa, hướng về phía biểu hiện phức tạp sợ ý Hề Dạ, lại lần nữa lộ ra một cái nhúm máu, mang theo cảnh cáo ý vị nụ cười, "Ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu như còn dám giống như kiểu trước đây." Gieo vạ trái đất lời nói, mặc kệ là hiện tại ta, vẫn là tương lai ta, vẫn là sẽ, cầm kiếm giết ngươi, nhất định." Gặp, nói, "Chút khó khăn chuyển động con ngươi, nhìn về phía cách đó không xa chính liều mạng dễ rựa muốn bỏ qua đến bờ ghế ta, dùng hết cuối cùng một tia khí lực, thanh âm nhỏ như tơ nhện, ba, "Ba xin lỗi, bảo vệ tốt." Muốn mu Nói xong cuối cùng lại dị nôn, chút trong mắt ánh sáng triệt để ảm đạm đi, chấm dãi, mang theo vô tận không muốn cùng tiếp đuối, nhắm hai mắt lại, cánh tay vô lực buông xuống rơi vào địa, sinh cơ đoạt tuyệt. Cục cục. mắt nhìn nhi tử ở trước mặt mình bị giết, vơ gệ tà thân thể bắt đầu không bị khống chế địa, kịch liệt run cầm cập lên. Không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì cực hạn bi thống cùng phẫn nộ. Vơ gệ tà hàm răng cắn đến khanh khạch vang vọng, ngón tay sâu sắc bấm vào lòng bàn tay, hai hàng nóng bỏng lệ, cũng không còn cách nào chế, dường như hồng thủy vỡ tràn mi mà ra, hỗn hợp trên mặt bụi bặm cùng máu chảy xôi hạ xuống. Ầm Sau một khắc, một luồng không cách nào hình dung, phản phất bắt nguồn từ linh hồn nơi sâu xa nhất bi phấn lực lượng, từ vở ghế tạ trên người ầm ầm bạt phát, điên cuồng nhiệt lên. Mênh mông khí tức dường như vũ trụ sơ khai vụ nổ lớn, lấy vở ghế tạ làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, ba phủ. Mặt đất từng tấp từng tấp dạn nước, đá vụn trôi nổi mà lên. Lại nhìn lúc, vở ghế tạ mái tóc dài màu đen kia, trong ngáy mắt bị nhuộm thành dường như ánh trang giống như băng lạnh bạc, đồng diễm, đồng vẻ. ở thời này, nhân hạn bi thông trực tiếp mở ra superizer xảy dạn năm hình thái. Thơ Y Hê dạ, Thơ Y Hê dạ khóe miệng hơi co giật một hồi, nội tâm không nói gì. Các ngươi những này người xảy ra, là xảy ra chuyện gì? Đây là tổ đội thay phiên biến thân superizer xảy dạn năm sao? Cái này tiếp theo cái kia, còn có xong không để yên. Biến thân hoàn thành vợ lệ tạ, thậm chí không có nhìn nhiều chết đi nhi tử một ánh mắt, đem sở hữu bi thống hóa thành hủy diện sắc khí, hóa thành một đạo màu trắng bạc báo thù lưu quang, lấy vượt qua trước mấy lần cực kỳ nhanh chóng độ, dường như thuần di giống như phía còn năm kiếm, sững sờ ở tại chỗ esr. đánh tới đến rồi rốt cục lại đánh tới đến rồi. Lần này thú vị có thêm. Phu tử tương tàn, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Đây mới là khỏe mạnh nhất hí kịch. Dạ Tiên Dọn lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới biến cố đột nhiên xuất hiện, không những không có ngăn cản, trái lại cười đến càng sán lạn, Phàm Phật đang thưởng thức vừa ra tỉ mỉ bố trí bi kịch. Người là nỡn ở sao? Phơ Ý Hệ Dạ lúc này đã dấy rượu ngồi dậy, nheo lại hắn cặp kia khôi phục bình tĩnh trong mắt màu và nóng, lạnh lạnh quay về không trung Dạ Tiên Dọn nói một câu, bọn họ trước không phải đã đang chiến đấu sao? Người con mắt này là trang sức phẩm sao? Dạ Sễn Dọn cái kia nụ cười đắc ý trong nháy mắt đọc lại ở lòng trên mặt, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Phơ Ý Hễ giận này không chút lưu tình ho một tiếng, lập tức đem Dạ Sễn Dọn nện lại, há miệng, trong lúc nhất thời lại bị đối phải nói không ra nói đến, dâu rồng đều giận đến vểnh lên. Phơ Ý Hễ giận không tiếp tục để ý ăn quả đắng giả Sễn Dọn, nhỏ giọng, tiến đến cách đó không xa đồng dạng nhân chuột cái chết mà Bi vẫn không nớt son gọ Hàn bên hai, nhỏ giọng mà gấp gáp địa dò hỏi, "Son gọ hẳn. ta vừa nãy mơ hồ nghe được, các ngươi trước thật giống đang thảo luận, nói cái này hình dáng giống gà da hỏa thật giống có nhược điểm gì? Đến cùng là cái gì?" Chương 277 Siêu cấp siêu thần thủy, chương 277, siêu cấp siêu thần thủy. Vâng, đúng thế. Son Gọ Hàn từ bi thống bên trong mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, dùng sức mà gật gù, cũng hạ thấp giọng đáp lại, hắn nhược điểm là sợ nước. Phổ thông dạ xẹt dọn tiếp xúc được lượng lớn nước liền sẽ điện lực đường ngắn. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đi bên ngoài đem siêu thần thủy lấy tới, loại kia ẩn chứa thần kỳ sức mạnh thánh thủy, có khả năng gặp đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn hoặc là trí ít sản sinh hiện ra ảnh hưởng. Siêu thần thủy, sợ nước. Phao dạ trong mắt tinh quang lên, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán cùng sắp xếp, như vậy. Nghe, ta đi chính diện ngăn cản hắn, hấp dẫn hắn toàn bộ sự chú ý. Ngươi nghĩ biện pháp, nhân cơ hội chế tạo cơ hội, lao ra cái này chết tiệt kia chớp lồng phòng hộ. Son Gọ Hàn nghe vậy, trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn về Y Hễ ra, "Không, có trả lời ngay. Làm sao? Do dự cái gì?" Phờ Ý Hễ ra nhìn thấy Son Gọ Hàn trầm mặc, không khỏi cười hỏi, "Ngươi nhưng là có thể biến thân thành suốt bất tử sai giận người, lẽ nào liền như thế một cái năng lượng tạo thành lồng phòng hộ đều đánh không sao? Vậy ngươi cũng quá vô dụng." "Không phải, ta không phải ý này." Soan Gọ Hàn lắc lắc đầu, thật dài thở phào nhẹ nhóm, nhìn Thơ Ý Hề Dạ, ngữ khí mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được càng khái, ý của ta là, Thơ Ý Hề Dạ, ngươi, ngươi cùng chúng ta nhận thức cái kia trước đây ngươi, hoàn toàn khác nhau. Loại này vì đại cục tạm thời hợp tác, thậm chí chủ động gánh chịu nguy hiểm nhiệm vụ hành vi, căn bản không giống cái kia chỉ biết phá hoại cùng chinh phục vũ trụ đế vương. Ít nói nhảm, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Thơ Ý Hề Dạ bị nói tới có chút thẹn quá thành giận, chán nổi cơn sinh lên, không nhịn được gầm nhẹ, mau mau cho ta nghĩ biện pháp, làm sao đi ra ngoài? Đây mới là chốt. Biết rồi, Song Gạo hẳn thấy Phở Ý Hệ Dạ không muốn nói chuyện nhiều, cũng lập tức tập trung ý chí, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị lại cũ, bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ đỉnh đầu kia chấp lẩm phòng hộ, tìm kiếm khả năng bạc được điểm. Phở Ý Hệ Dạ đã không còn chút nào do dự, mạnh mẽ đè xuống thương thế, quanh thân năng lượng màu vàng sầm lại lần nữa phụ trào, trực tiếp một lần nữa mở ra tiêu hao rất lớn vàng đen hình thái. Tuy rằng khí tức không bằng ban đầu cường thịnh, nhưng này phân quyết tuyệt chiến ý nhưng càng thêm dữ dượ. Dạ Tiên xem đây là cái gì? Phở ý Hệ Dạ hét lớn một tiếng, hấp dẫn Dạ Tiên Dọn chú ý. Đồng thời hai tay dường như huyển ảnh giống như cấp tốc vung lên, trong lòng bàn tay trong nháy mắt phun ra lít nha lị nhí, dường như cá giết sang sông giống như hơn trăm cái năng lượng màu đỏ sầm đạn. Những năng lượng này đạn một mình uy lực hay là không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, che ngập bầu trời hướng về Dạ Xẹt dọn vị trí bao trùm quá khứ, phong tỏa hắn sở hữu khả năng né tránh không gian. Trong mẹ. Dạ Xẹt dọn mới vừa từ bị phở ý hệ dạ ho một tiếng phiền muộn bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy màn này đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt liền khôi phục cái kia quán có khinh bị lũ cười, một mặt không để ý, ngươi chỉ là ở không công tiêu hao chính mình vốn là không nhiều năng lượng thôi. Trình độ như thế này công kích, căn bản không thể xúc phạm tới ta may may. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm. Sau một khắc, Fleur Ý Hệ Dạ thả ra ngoài cái kia hơn trăm cái đạn năng lượng, dường như mưa rơi ở dạ sen giọn bên người, trước người mãnh liệt địa nổ tung. Liên Miên không giữ tiếng nổ mạnh đinh thai nhức óc, chói mắt ánh lửa cùng mãnh liệt năng lượng loạn lưu trong nháy mắt đem cái kia một mảng nhỏ khu vực thôn vệ. Nhất thời, dạ sen giọn vị trí trên, bị dày đặc đùi mù cùng nổ tung ánh sáng triệt để bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người của hắn. Chính là hiện tại. Son cô hạn. Fleur thừa dịp nổ tung nghiệp hộ, quay về từ lâu chuẩn bị kỹ càng, Son Gọ Hàn khẽ quát một tiếng. Nói lời này đồng thời, Phlỳ Ý hệ dạ thân hình hơi động, hướng về vừa nãy quan sát được, Son Gọ Hàn ám chỉ một cái nào đó lồng phòng hộ sóng năng lượng có chút hỗn loạn vị trí, cấp tốc vào tới. Ầm. Phlỳ Ý hệ dạ ngưng tụ vàng đen lực lượng, tần tần một quyển, dường như công thành đố giống như đện ở đạo kia lập loè điện quang màu xanh lam lồng phòng hộ trong vách tiến lên. Một tiếng rõ ràng, dường như pha lê tiếng vỡ đến. Cái nhìn như không thể phá vỡ phòng hộ, ở tập sức một dưới, quả theo tiếng xuất hiện một đạo nhỏ bé nhưng rõ ràng vết nứt. Làm sao? Muốn từ nơi này đánh vỡ chỗ Hồng đi ra ngoài sao? Đừng Hỏng. Dạ Xèn Dọn cái kia tức giận âm thanh, lập tức từ chưa tản đi tràn ngập trong khói mù vang lên. Hắn tuy rằng bị nổ tung tạm thời quấy rầy, nhưng hiển nhiên vẫn quan tâm toàn bộ chiến trường động tĩnh. Xẹt xẹt. Hầu như ở Dạ Xèn Dọn dứt tiếng đồng thời, một đạo cháng kiện tia chớp, phản phất dài ra con mắt bình thường, đột nhiên từ lòng phòng hộ định bích đánh xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào đang chuẩn bị quay về vết nước mở rộng công kích Son Go Hàn. Phờ Ý mắt dư nhìn tình cảnh này, đã không còn chút nào do dự, đột nhiên giẫm một cái mặt đất, lập tức phóng lên trời, dùng chính mình vàng đen thân thể Việc Nghĩa chẳng từ nan đi đón lấy đạo kia chí mạng kia chớp, mạnh mẽ tiếp được nó toàn bộ uy lực. A a a a. Thư Y Hễ Dạ lúc đó liền bị này chặt chẽ vững vàng kia chớp phách đến cả người run rẩy dữ dội, phát sinh thống khổ gào gào thét lên, thân thể trên không trùng kịch liệt co giật, nhưng cũng chặt chẽ che ở son gọ hạn phía trên, không có để một tia điện lưu tiết lộ xuống. "Êu." Thư Y Hễ Dạ. Son gọ hạn ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia thay mình chịu đựng sét đánh, thống khổ gào thét thân ảnh màu tím, trong lúc nhất thời vẻ mặt hoảng, cảm giác thật giống đang nằm mơ như thế, như vậy không chân thực. Chuyện này, đây thật sự là ta biết cái kia lánh khớp vô tình coi sinh mệnh như rơm rác phờ y hệ ra sao? Hắn lại sẽ vì bảo vệ ta mà chủ động chịu đựng công kích. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau một chút động thủ. Người muốn cho ta hy sinh ủng vị sao? Phờ y hệ ra một bên cố nén điện giật đau nhức, một bên nghe rằng, tức đến nổ phổi địa chừng mắt phía dưới đờ ra son gọ Hàn giận dữ hết. Son gọ Hàn cả người một cái giật mình, trong nháy mắt từ trong hoàng hốt thức tỉnh. Sau một khắc, Son gọ hẳn đã không còn bất kỳ nét mực, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Ha, -ha. Son gọ Hàn phát sinh gầm lên giận dữ, quanh thân màu trắng bạc khí ẩm ẩm phát, tóc trong nháy mắt hóa thành trắng bạc. Soan Gọ Hạn không chút do dự mà lại lần nữa mở ra Súper Saiyan 5 biến thân. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng thậm chí để không khí xung quanh cũng vì đó mà mèo. "Ma, Thiểm, Quang." Soan Gọ Hạn hai tay ở trước ngược hợp lại, đem Súper Saiyan 5 năng lượng khổng lồ điên cuồng hướng về lòng bàn tay hội tụ, dự định thả ra chính mình từ lúc sinh ra tới nay mạnh nhất một đòn, chẹt đến nổ ra đạo này vết nước. Nhưng mà, đang lúc này, Dạ Sen Dọn cái tia thanh âm lạnh như băng, lại lần nữa từ từ từ trở thành nhạt trong khói mù vang lên. Xem tình hình, Dạ Sen Dọn đã thoát khỏi đạn năng lượng cái giây, còn muốn phóng thích đạo thứ hai, thậm chí nhiều hơn tia chớp thề phải đem bọn họ triệt để bóp chết ở lòng phòng hộ bên trong. Ngàn cân treo sợi tóc, mới vừa một quyền đem Ezra đánh bay ra ngoài vừa gệ tạ, một tiếng bao hàm sát ý hừ lạnh, tay mắt lênh lếch, một cái nhấn ở mới vừa bỏ lên Ezra đầu, dường như chảo gà con giống như đem hắn lăng không nắm lên. Sau đó, vừa gệ tạ cánh tay đột nhiên phát lực, đem Ezra dường như ném môn đẩy tạm như thế, hướng về dạ xẹt dọn phương hướng âm thanh chuyển tới liền tàn nhẫn mà đỡ tới. Nhìn như cùng người thịt đạn pháo giống như đập tới Ezra, đang chuẩn bị phóng thích tia chớp dạ dọn, rõ ràng sức sợ, động tác xuất hiện cực kỳ ngắn mũi chần chờ. Xe xe. Xe xe. Ngay ở này trần chờ trong ngáy mắt, dã sen giòn trên người hộ thể tia chấp lại lần nữa bản năng điên cuồng hiện lên, mạnh mẽ điện lưu trực tiếp tác dụng ở bay đến Ezer trên người. A! A a a! Ezer căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị tia chấp điện đến phát sinh từng tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm thiết, thân thể trên không trùng kịch liệt co giật, tỏa ra mùi khét. Vụ nổ lớn công kích. Vô lệ tạ nắm lấy này chớp mắt là qua cơ hội, từ lâu thủ thế chờ đợi tay phải đột nhiên đợi ra, một đạo ngưng tụ sút tơ xải dạng năm năng lượng khổng lồ, đường tính vượt qua mấy mét năng lượng màu trắng bạc cô sáng, dường như ngân hà chúc xuống, xì ra cấp tốc hướng về bị Sở hơi hơi ngăn cản tẩm mắt Dạ Tiễn Dọn trên người bao trùm quá khứ. Ầm ầm ầm ầm. Lương theo một tiếng so với tiền nhiệm Hà Nội Tung đều kinh thiên hơn động địa nổ vang, năng lượng màu trắng bạc triệt để thôn phệ khu vực này. Dạ Tiễn Dọn bóng người lại lần nữa bị càng thêm dày đặc bụi mù cùng năng lượng ánh sáng xương mù bao trùm. Giang giặc. Ầm. Cùng lúc đó, son gọ Hàn cái kiêng ngưng tụ sức mạnh toàn thân mạnh nhất mạ xẹt cổ âm dương nháy mắt liệt lan tràn, lập tức ở một tiếng vang dòn bên trong. Lồng phòng hộ bị nổ ra một cái đầy đủ một người thông qua há lớn. Son Gọ Hàn không chút do dự nào, lập tức thân hình lóe lên, dường như mũi tên rời cùng, từ phá tan cửa động bên trong gọt ra ngoài. Vừa tới đến bên ngoài, hô hấp đến một cái đối lập mới mẹ không khí, Son Gọ Hàn còn đến không kịp vui mừng, liền nhìn thấy một cái làm hắn không tưởng tượng nổi, tỏa ra thần thánh khí tức bóng người. Giới Vương Thần đại nhân. Son Gọ hẳn không khỏi mở ra, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là trên người mặc Giới Vương Thần trang phục, trên mặt mang theo vẻ ưu lo Giới Vương Thần nhìn thấy Son Gọ Hàn đi ra, liền vội vàng tiến lên giải thích. Lão tổ tông đại nhân đã biết bên này phát sinh đáng sợ sự tình. Hắn nói: "Phổ thông siêu thần thủy, đối phó mạnh mẽ như vậy sao đảo giờ dạ gồng, e sợ không hẳn có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định." "Không có tác dụng sao?" Son Gọ Hàn nghe vậy, nhất thời cảm thấy một trận đầu lớn, mới vừa bay lên hy vọng lại bị kín một tầng bóng tối. Vì lẽ đó, Giới Vương thần truyền đề tài, vội va từ phía sau lấy ra một cái xem ra cổ điển tự nhiên đóng trà, cũng chỉnh trọng đưa cho Son Gọ Hàn. "Lão tổ tông đại nhân mệnh lệnh khẩn cấp ta, đi nơi sâu xa trong vũ trụ một cái nào đó cực kỳ bí ẩn thánh địa, tìm đến rồi cái này, siêu cấp siêu thần thủy." Đây mới là khả năng đối phó loại này cấp bậc tà ác hy vọng. Son gò Hàn sững sở. Giới Vương thần chỉ vào ấm trà nói, đây chính là siêu cấp siêu thần thủy. Người thử xem cái này đi, nếu như ngay cả truyền thuyết này bên trong thánh thủy đều vô dụng lời nói, cái kia. Vậy coi như thật sự gay go, e sợ không bao giờ tìm được nữa có thể khắc chế đồ vật khác. Son Gọ Hàn nhìn trong tay cái này nhìn như phổ thông ấm trà, Son gò Hàn nhất thời có chút không nói gì, nhưng giờ khắc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Cảm tạ ngài, Giới Vương đại nhân. Son Gọ Hàn vội vàng nói dạ, cầm thật trà. Không có gì hay khách khí. Dối Vương thần bất đắc dĩ cười cợt, vẻ mặt nghiêm túc, đây chính là quan hệ đến trái đất, thậm chí khả năng quan hệ đến càng nhiều hành tinh cùng toàn vũ trụ vận mệnh. Chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực. Son Gọ hẳn cảm nhận được trong tay ấm trà chuyển đến yếu ớt nhưng tinh khiết sóng năng lượng, đã không còn chút nào do dự, lập tức kéo ra ấm nến, đem bên trong trong suốt vô cùng, nhưng ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh siêu cấp siêu thần thủy, đột nhiên rồi ở trước mặt cái kia lập lòe điện quang lồng phòng hộ tiến lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Là người ta giật mình một màn phát sinh. Cái trước chịu hệ trọng Son Gọ Hàn mã ma miễn phá tan một lỗ nhỏ. Cứng rắn không thể phá vỡ tia chớp lồng phòng hộ, ở cùng này siêu cấp siêu thần thủy tiếp xúc được một khắc đó, liền dường như yếu đuối pha lê gặp phải axit mạnh, trong nháy mắt phát sinh tiếng vang trói thai, mặt ngoài hiện ra vô số đạo dày đặc vết nước. Cái kia cảnh tượng, thật giống như là một mặt bình tĩnh mà nước đột nhiên bị cực hạn trong nháy mắt đông lại, sau đó lại bị vô hình búa nặng mạnh mẽ đánh một hồi như thế. Vết nước hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn, rất nhanh che kín toàn bộ trong tầm mắt lồng phòng hộ mặt ngoài. Sơn Gọ Hàn nắm lấy cơ hội, ngưng tụ khí lực, một quyền quát thứ. To lớn lồng phòng hộ tại chỗ triệt để phán nát. Hóa thành vô số nhỏ vụn, lập lòe cuối cùng tia điện màu xanh lam đông tuyết cạn, dường như hoa tuyết giống như từ không trung dị giáo hạ xuống, cuối cùng tiêu tan ở trong không khí. Quả nhiên hữu hiệu. Giới Vương Thần đại nhân, Son Gọ Hàn nhìn tiêu tan lồng phòng hộ, vừa mừng vừa sợ, cầm thật chặt còn còn lại hơn nửa ấm siêu cấp siêu thần thủy, không tệ là siêu cấp siêu thần thủy. Hiệu quả quá hiện ra. Đúng không? Ta liền nói lao tổ tông đại nhân lấy ra đồ vật khẳng định không bình thường. Giới Vương Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, cười cợt. Chỉ là, Xuân Gọ Hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, kỳ quái hỏi: Dối Vương Thần đại nhân vừa nãy tại sao không ở bên ngoài một bên, trực tiếp quay về lồng phòng hộ vậy lên một điểm đây? Như vậy không phải càng bất việc sao? Cái này mà. Giới Vương Thần trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, xoa xoa cũng không tồn tại hãn, ta vừa tới. Thật sự, ta mới vừa lợi dụng dịch chuyển tức thời chạy tới nơi này, đang chuẩn bị hành động đây, kết quả ngươi trước hết một bước đánh vỡ lồng phòng hộ đi ra. Vậy cũng tốt. Việc này không nên chậm trễ. Son Gọ hẳn không còn nhiều lời phí lời, ôm chặt lấy cái kia nhìn như khéo léo nhưng nặng tựa vạn cân ấm trà, quanh thân màu trắng bạc khí dĩễn phát, cấp tốc hướng về giữa trường dạ xẹt phương hướng lại lần nữa vọt tới nhất định phải thừa dịp nó chưa sẵn sàng, đem này thánh thủy rọi đến trên người hắn. Cái gì? Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, Dạ Tiễn Dọn cái kia mang theo khiếp sợ cũng không thể tin tưởng âm thanh, từ từ từ tản đi bụi mù bên trong rít gào giống như vang lên, ta lồng phòng hộ. Vì sao lại đột nhiên phá nát đi? Một cơn gió thổi qua, đem Dạ Tiễn Dọn bên người bụi mù cùng dư âm năng lượng xua tan. Dạ Tiễn Dọn có chút thân ảnh chợt vật hiện hiện ra, mặt lạnh, long trong mắt tràn ngập lửa giận cùng một tia bất an, lập tức hướng về lồng phòng hộ phá nát phương hướng, cũng chính là Son Gọ Hàn đột tới phương hướng nhìn sang. Son Gọ Hàn nắm lấy cơ hội ở nỗ lực trong quá trình, không chút do dự mà đem ấm trà bên trong còn lại siêu cấp siêu thần thủy, hơn nửa đều dội về dạ xển rộn. Đừng xem chỉ có một tấm trà to nhỏ siêu cấp siêu thần thủy, nhưng ở dội đi ra ngoài trong nháy mắt, phản phất xúc động một loại nào đó sức mạnh quy tắc, lượng nước ở trong không khí bỗng nhiên phóng to, phản phất bên trong có động tiên khác, hóa thành khắp nơi vóng ánh màn nước, chụp vào dạ xển rộn. Phản phất la bắt nguồn từ bản năng, khắc vào trong xương hoảng sợ, dạ xển rộn trong con người, đang tiếp xúc đến cái kia bóng ánh ánh sáng nước trong mắt, liền lập loè ra một vẻ tức hận, không cách nào che giấu hoảng sợ. Ngay lập tức, Dạ Tiên Dọn hầu như là xuất phát từ bản năng cầu sinh, dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn bên cạnh mới vừa từ điện giật bên trong hoán quả mức, ngã quắc trong đất ESR. Sau một khắc, Dạ Tiên Dọn không chút do dự, lập tức dùng móng vuốt cách không một chảo, đem ESR thân thể lằn không nắm lên, dường như dơ lên một mặt khiên thịt, dùng hắn thân thể chặt chẽ địa che ở chính mình phía trước. Đúng! Cái kia mảnh nhận chứa tinh chế lực lượng siêu cấp siêu thần thủy hình thành màn nước, phần lớn đều trực tiếp rọi ở ESR trên người, trong nháy mắt đem toàn thân hắn thấm giở tiếp xúc được này siêu cấp siêu thần thủy, phản phất tiếp xúc được axit đặc bình thường, phát sinh so với trước bị điện giật lúc còn thê thảm hơn vô số lần, làm người sởn cả tóc gãy kêu thảm thiết. Hắn làn ra mặt ngoài trong nháy mắt buốc lên từng trận khói trắng, phát sinh xì xì ăn mòn thành, thân thể kịch liệt co giật, khéo rút, hiển nhiên chính đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng được khổ. Gọt Hàn, cẩn thận. Giới Vương Thần ở phía xa vội vã lớn tiếng bổ sung nhắc nhở, "Này siêu cấp siêu thần thủy ẩn chứa cực tác dụng, vô cùng lớn lao, ngàn cẩn thận sử dụng A, không muốn bắn đến trên người mình." Son Hàn Soan Gọ Hàn nhìn một chút trong tay còn còn lại một điểm ấm trà, lại nhìn một chút trên đất thống khổ la lột, thân thể đang bị nhanh chóng ăn mòn SZR, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Hiệu quả này, cũng quá bá đạo. Đi cho đi. Vừa gợn tạ nhưng là một tiếng bao hàm lửa giận hừ lạnh, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo độ cao áp xúc năng lượng màu trắng bạc lưu quang, dường như viên đạn giống như xì ra. Vừa gợn tạ phun ra dòng năng lượng quang, tinh chuẩn vô cùng trực tiếp xuyên qua đang bị siêu cấp siêu thần thủy ăn mòn, không hề năng lực phòng ngự SZR trái tim. SZR thân thể đột nhiên cứng đờ, dây rủa động tác trong nháy mắt đình chỉ, đầu vô lực ai hướng về một bên, con người tang giá bị mất mạng tại chỗ. Siêu cấp siêu thần thủy tinh chế lực lượng cùng hắn sinh mệnh trung kết gần như cùng lúc đó phát sinh. Dạ Sen Giọn nhưng là ở vờ ghế tạ công kích trong nháy mắt, liền bén nhạy đem đã trở thành rác rưởi SSR đẩy ra, hiểm chi lại hiểm địa né tránh năng lượng đến tiếp sau tập kích. Ngay lập tức, Dạ Sen Giọn thân hình chợt lui, hóa thành từng đạo từng đạo nhảy lên kia chớp tạt ảnh, cùng Son Gọ Hạn, vờ ghế tạ bên này trong nháy mắt kéo dài rất dài một khoảng cách. Đồng thời, Dạ Sen Giọn lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn Son Gọ Hạn trong tay cái kia còn còn lại không ít chút lòng ấm lại nhìn một chút trên đất SSR cái kia vô cùng thê thảm thi thể. Long trong mắt tràn ngập sâu sắc kiên nghị cùng một tia nghĩ mà sợ. Vật này, thật có thể uy hiếp đến hắn. Nhìn tới, hắn rất e ngại vật này. Phở Ý Hễ Dạ trầm dãi hạ xuống son gọ hàn cùng vợ ghệ Tạ Phu Cận, hừ một tiếng, nhìn ra Tiễn Dọn cái kia nghi ngờ không thôi dáng vẻ, trên mặt rốt cục lộ ra khai chiến tới nay lần thứ nhất nhàn nhạt, nhạt, mang theo hy vọng ý cười. Rốt cục tìm được khắc chế phương pháp khác. Này, Phở Ý Hễ Dạ. Dạ Tiễn Dọn tựa hồ còn muốn gây xích mích quay về lớn tiếng hét lên, người nhìn rõ ràng, cái kia gọi vợ ghệ hỏa, giết chết con trai của ngươi giờ. Hắn giết ngươi huyết mạch duy nhất. Ngươi mau mau độc thủ, giết hắn vì ngươi nhi tử bảo thủ. Phở Ý Hệ ra nghe vậy, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, con ngươi màu vàng nóng lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất rợ cái kia trái đen mà bị ăn mòn thi thể, khỏe miệng không những không có phẫn nộ, trái lại làm nổi lên một vẻ băng lạnh, mang theo trào phúng nhợt nhạt độ cong, lập tức lộ ra càng thêm sán lạn nhưng không hề nhiệt độ nụ cười. Phở Ý Hệ Dạ hừ lạnh nói, "Con trai của ta? A, ta Phở Ý Hệ Dạ xưa nay sẽ không có thừa nhận quá, cũng chưa từng có sinh quá cái gì nhi tử. Cái này không biết mùi vị gia hỏa, hắn liên quan gì tới ta? Ngươi, ngươi nói bậy." Hắn là người con trai ruột, ngươi cũng không phải không biết." Dạ Tiên Giọn nhìn thấy Phở Ý Hễ Dạ dáng dấp này, có chút sốt ruột, vướt rồng chỉ vào ẻo giờ thi thể. Ở hắn vừa nãy cầm lấy kiếm, muốn tự tay giết chết ta một khắc đó. Phở Ý Hễ Dạ âm thanh trở nên băng lạnh mà quyết tuyệt, hắn cũng đã không phải con trai của ta. "Ta Phở Ý Hễ Dạ, không có loại này giết cha nghi tử." Phở Ý Hễ Dạ ngữ khí mang theo một loại vượt qua thời không xa cách cảm, khẽ cười một tiếng, đưa ra trí mạng nhất phản bác, "Hỗ hồ, đừng quên, ta là từ một cái khác thế giới song song tới được. Ở ta bên trong thế giới kia, ta căn bản cũng không có nghi tử, quá khứ không có, hiện tại không có." Tương lai cũng sẽ không có. Vì lẽ đó, cái này gọi S giờ ra hỏa, từ căn nguyên trên, hay cùng ta không có mười xu quan hệ. Sự sống chết của hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Vegeta đứng ở một bên, nghe được phở ý hệ dạ lần này, lánh khốc nhưng lo dịp rõ ràng lời nói, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là nắm chặt nắm đấm, đưa mắt một lần nữa khóa chặt tại trên người gã xền ròn. Vegeta. Flora ý hệ dạ đột nhiên mở miệng, đánh vỡ giữa hai người trầm mặc, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, chốc lát nữa, hai chúng ta, nhất định phải tạm thời thả xuống sở hữu ân oán hào Hảo phối hợp một hồi. Chỉ có liên thủ, lợi dụng này siêu cấp siêu thần thủy, mới có khả năng giết chết người này. Ngươi hiểu chưa? Vợ gệ Trầm mặt. Vợ gệ tạ con ngươi hơi lấp lóe, nhìn thờ ỉ hề ra, lại nhìn một chút xa xa cảnh giác dạ sẻ lên lại nghĩ đến chết đi chuột. Cuối cùng, vợ gệ cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng kiên định địa điểm một hồi đầu. Vì thắng lợi, vì cho chuột báo thủ, tạm thời hợp tác, cũng không phải là không thể tiếp thu. người phụ trách từ chính diện đối với hắn phát động mãnh liệt tấn công Hấp dẫn hắn toàn bộ sự chú ý, Fleur y hệ ra nhỏ giọng, tốc độ nói cực nhanh địa đối với vợ lệ tạ an bài chiến thuật, trong con ngươi lập loè kiên quyết ánh sáng, ta thì lại nhân cơ hội lách qua, tìm cơ hội bắt lấy hắn, hạn chế hành động của hắn. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn son gọ hãn bình trà trong tay, để gọ hãn dùng cái kia đồ vật mạnh mẽ rồi hắn. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Hừ. Vợ lệ tạ nghe vậy, nhưng là hừ lạnh một tiếng, màu trắng bạc lông mày bốc lên, một mặt hoài nghi nhìn Fleur y hệ dạ, nự khí tràn ngập không tín nhiệm, ngươi sẽ không phải đang đùa âm mưu kế gì chứ? Muốn nhân cơ hội kể cả ta đồng thời giải quyết đi. Vợ gệ tạ thúc thúc. Một bên Son Gọ hẳn thấy thế, lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà miệng, ngữ khí mang theo một loại không thể giải thích được xác thực tin, ta tin tưởng hắn. Chỉ ít tại đây cái thời khắc mấu chốt, hắn là đáng tin cậy. Đừng quên, hắn không phải chúng ta thế giới này cái kia chỉ biết phá hoại phở ý hệ ra. Hành vi của hắn đã chứng minh điểm này. Chương 278, vợ rỗ Ly cùng vợ gệ tạ đều trở về, chương 278, vợ rỗ Ly cùng vợ gệ tạ đều trở về. Hừ, hy vọng như vậy. Vợ gệ tạ lại lạnh lùng quét phờ hệ dạ một ánh mắt, hừ, hừ một tiếng. Xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này, nguy hiểm cực cao kế hoạch, hy vọng ngươi không muốn ở thời khắc mấu chốt chơi trò dâng gì, bằng không ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Dứt tiếng sau, Vợ Gệ Tạ không do dự nữa, trên người cái kiêm màu trắng bạc suốt Potter sai giận năm khí diễm lại lần nữa ầm ầm bạt, hiện ra năng lượng khổng lồ. Dưới chân mặt đất rạn nứt. Vợ Gệ Tạ niệm vô phản cố địa, dường như một viên màu trắng bạc sa băng, hướng về xa xa mới vừa thoát khỏi siêu cấp siêu thần thủy ảnh hưởng, chính nghi ngờ không thôi địa súy trên người lưu lại vệt nước dạ xẹt vị trí vừa tới. Khí thế áp liệt, quyết chí tí lên. Dạ xẹt rọn nhìn thấy Vợ Gệ Tạ vọt tới, Không có nửa phần do dự, Vút rồng chỉ tay, lại lần nữa thả ra Tráng kiện tia chớp màu xanh lam, dường như bợn rộn tsubprocess rút giống như đánh về phía Vợ Gệ Tạ. Vợ Gệ Tạ sớm đã có chuẩn bị, ở tia chấp sắp tới người trong nhe mắt, một cái cao tốc lóe lóe, thân hình ở biến mất tại chỗ không gặp, Sảo Diệu địa né tránh một đòn chí mạng này, cũng lợi dụng Superpter sai giạn năng mang đến cực hạn tốc độ, nhanh chóng rút ngắn cùng Dạ Xèn Giọn trong lúc đó khoảng cách, dự định gần người ứng phó. Đáng ghét, cái này gọi Vợ Tạ ra hỏa, tốc độ sao rất giống so với vừa nãy lại biến nhanh hơn. Dạ Xèn Giọn nhíu nhíu mày, cảm nhận được áp lực, Vút rồng lại lần nữa nâng lên. Quân thân điện quang hội tụ, liền muốn phóng thích làn sóng thứ hai càng dày đặc kia chớp công kích lần nữa đến gần vở ghế tạ. Nhưng mà, ngay ở dạ xẻn dọn sự chú ý hoàn toàn bị chính diện kéo tới vở ghế tạ hấp dẫn, lực cũ đã qua lực mới chưa sinh thời khắc mấu chốt. Phờ ý hệ giả động. Phờ ý hệ giả lợi dụng dạ xẻn dọn phóng thích kia chớp lúc sóng năng lượng nhỏ bé khoảng cách, cùng với vở ghế tạ chế tạo ra hoàn mỹ điểm hộ, một cái cực kỳ ẩn nấp cùng cấp tốc lập lấp dường như hòa vào bóng tối thích khách, xuất hiện ở dạ xẻn dọn cái kia không hề phòng bị phía sau. Ngay lập tức, phờ ý cái kia bao trùm vàng đen hai tay, dường như hai đạo thiết cô Từ phía sau đem dạ xện dọn cái kia bao trùm vậy thân thể, ôm chặt lấy. Mạnh mẽ dãng buộc lực để dạ xện dọn thân thể đột nhiên cứng đờ. Ác khà khà. Rốt cục để ta nắm lấy ngươi. Ngươi cái con này chết tiệt địa gà. Thở ý hệ dạ trên mặt lộ ra kế hoạch thực hiện được, tự kỳ nụ cười sắt lạ. Có điều, nụ cười bởi vì dùng sức mà có vẻ hơi và vẹo. Ngươi, ngươi là cái gì thời điểm xuất hiện sau lưng ta? Dạ xện dọn đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt, đã không còn chút nào do dự, hầu như đang bị ôm lấy trong nháy mắt, liền lập tức bản năng cho toàn thân phóng thích siêu cao áp hộ thể tia chớp. Nỗ lực điện ngắt sợ y hệ dạ tránh thoát ràng buộc. Xì xì xì. Màu trắng xanh cuồng bạo điện lưu trong nháy mắt chạy rộng dạ xẹt rọn toàn thân, cũng truyền đến sợ y hệ dạ trên người. Gào gào gào a. Sợ y hệ dạ lúc đó liền bị này không khoảng cách khủng bố điện lưu điện đến cả người run rẩy dữ dội, phát sinh thống khổ gào gào thét lên, thân thể bốc lên khói đen. Nhưng sợ ý hệ dạ cặp kia cánh tay nhưng dường như hàn ở bình thường, bất luận làm sao đều gắt gao buộc vòng kim cô, không nỡ lòng bỏ bung ra dù cho may. Sợ y hệ biết rõ, đây là cơ hội duy nhất. Nhanh. Sợ y cô nén hổ như muốn cho hắn ngắt điện giật đau nhức, trên trán nổi gần xanh. Cắn chặt hàm răng trong khe hở, Zhan Nan nhảy ra một chữ như thế đến, âm thanh khàn giọng nhưng vô cùng kiên định. Kỳ thực không cần Phở Ý Hệ Dạ thúc dục, một mục chờ đợi chờ thời cơ son gọ hạn, đang nhìn đến Phở Ý Hệ Dạ thành công ôm lấy Dạ Tiễn Dọn trong ngáy mắt, cũng đã cầm cái tiêu cực kỳ trọng yếu ấm trà, quanh thân ánh bạc bùng lên, lấy tốc độ nhanh nhất vào tới. Son Gọ Hàn ánh mắt sắc bén, không chút do dự nào, ở nỗ lực đến thích hợp khoảng cách trước mắt, cánh tay đột nhiên giương lên, ấm bên trong còn lại siêu cấp siêu thần thủy, nhắm ngay bị Phở Dạ ôm lấy Dạ Tiễn Dọn, mạnh Dọn thông qua Phở thân thể run dậy cùng Son Gọ Hàn tác. Trong nháy mắt nhận ra được chí mạng nguy cơ, Dạ Tiễn giọn nhất thời kinh hại đến biến sắc, bản năng cầu sinh để hắn liều lĩnh địa ra sức dãy rùa. Ngay ở siêu cấp siêu thần thủy sắp dội đến Dạ Tiễn giọn trên người trước một khắc, hắn đột nhiên một cái cực kỳ chật vật nhưng có hiệu quả, hoa lệ mạnh mẽ xoay người. "Dạo." Đã như thế, cái tia mảnh nhỏ ánh ẩn chứa tinh chế lực lượng mà nước, phần lớn đều lướt qua Dạ Tiễn giọn, trực tiếp dội ở đang gắt gao ôm lấy hắn hệ dạ trên lưng. Sì. À, à, à. Siêu cấp siêu thần thủy mang đến siêu cường ăn mòn tác dụng, trong nháy mắt ở phở hệ dạ vàng đen máu thịt trên có hiệu lực. Lúc đó liền đem Fleur Yheza phía sau lưng ăn mòn đến xì xì vang vọng, khói đen đưa ra, liền bên trong sâm bạch xương đều mơ hồ lộ ra. Này khác nhau xa so với tia chốc càng thêm kịch liệt, sâu tận xương tủy đau đớn, để Fleur Yheza phát sinh từng tiếng dường như giết lợn giống như tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bởi vì đau nhức mà kịch liệt co giật, ôm lấy dạ xèn dọn cánh tay đều theo bản năng mà nuối lòng ra một chút. A, thật không tiện. Fleur Yheza. Son Gọ Hàn nhìn thấy chính mình thương rồi đồng đội, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập hổ thẹn, vội vàng xin lỗi. Đừng. Chớ nói nhảm. Fleur Yheza đau đến nghi răng trợn mắt quôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống, nhưng hay là dùng tận cuối cùng ý chí lực gắt gao ôm lấy muốn nhân cơ hội tránh thoát dạ xiển dọn, quay về Son Gọ Hàn khẩn cả giọng địa thúc dục, "Mau mau, cho ta mạnh mẽ rồi hắn, không cần lo ta." "Được." Son Gọ Hàn cũng biết giờ khắp này không phải thời điểm do dự, dùng sức gật cụ, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định, lập tức lại lần nữa giơ lên ống trà, nhắm vào dạ xiển dọn, lần thứ hai đem siêu cấp siêu thần thủy dội qua Lần này, bị phở ỷ hệ dạ liều mạng hạn chế lại hành động dạ xiển dọn, rốt cục không có cách nào làm tiếp ra hữu hiệu chính đé. Cái kia mảnh thánh khiết nhưng chí mạng mà nước, chặt chẽ vững vàng địa dội dạ xèn giòn một cái chính, từ đầu đến chân đều bị thấm ướt. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, bùm bùm. Nhất thời, rạ xèn giòn trên người, thật giống như một cái tinh vi mạch điện bị rọi tiến vào nước như thế, phát sinh liên tiếp lóc ráp, dường như đường ngắn giống như bùm bùm tiếng vang kỳ quái. Nhất thời, rạ xèn giòn quanh thân điện quang trở nên cực kỳ không ổn định, khi thì tăng gọi khi thì yếu ớt, long trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt khổ, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế địa hơi co giật. Quá tốt rồi, quả nhiên hữu hiệu. Xuân Gọ Hàn nhìn thấy rạ xèn phản ứng, Trân phân dùng sức gật gù, lập tức quay về vẫn như cũ ở chịu đựng song trọng thống khổ phờ y hệ dạ lớn tiếng quát, "Phờ y hệ dạ, mau buông tay, ta muốn tiếp tục rồi." "Không, không thể tụng." Phờ y hệ dạ cắn chặt hàm răng, khoe miệng tràn ra dòng máu màu tím, quay về Son Gọ Hàn gào thét nói, "Ta muốn là hiện tại bông ra. Người này, nhất định sẽ lập tức chạy mất, đến thời điểm lại nghĩ bắt lấy hắn liền khó khăn. Mau mau tiếp tục, không cần phải để ý đến ta." "Được, được rồi." Son Gọ Hàn nhìn phờ y hệ cái kia quyết ánh mắt, biết hắn nói chính là sự thực, không do giự nữa, cố nén trong lòng không đành lòng. Lần thứ ba đem ấm trà bên trong cuối cùng siêu cấp siêu thần thủy, rứt khoát kiên quyết địa dội về dãy rùa cường độ rõ ràng yếu bất dĩ sen rọn. Dãy sen rọn phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, liều mạng ngửa nẹo thân thể muốn tách ra, nhưng ở sợ y hệ dạ tử vong một cái, vẫn là bất hạnh lại lần nữa chúng chiêu. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Dãy sen rọn thân thể lại một lần xuất hiện càng thêm kịch liệt đường ngắn tình huống, điện quang tán loạn, thậm chí từ mũi miệng của hắn bên trong đều bước lên nhỏ bé điện đố lửa. Thời khắc này, dãy sen rọn động tác trở nên càng cứng ngắc cùng chậm chạp. Có điều, ôm chặt lấy sen rọn sợ cũng đồng dạng không thể nào dễ chịu. Ở dạ xện dọn đường ngắn phóng thích không ổn định điện lưu cùng siêu cấp siêu thần thủy tán dư hiệu quả cộng đồng ảnh hưởng, Thở Ý Hệ Dạ chịu đựng đến gấp đôi, kéo dài tính tương tồn. Đồng thời, Thở Ý Hệ Dạ trên người ánh sáng kịch liệt lấp lóe mấy lần, rốt cục không cách nào duy trì, dường như nến tàn trong gió giống như giật tắt. Thở Ý Hệ Dạ đã là khôi phục thành trắng xám suy yếu thái độ bình thường, khi tức về vậy tới cực điểm. Thở Ý Hệ Dạ, chính là hiện tại, mau rời đi hắn. Xuân Gõ Hạn nhìn Thở Ý Hệ Dạ trạng thái, lo lắng hô to, đồng thời ra hiệu trong tay mình đã trống rỗng rồi ấm trà. Cho vì hệ giả ở cảm nhận được dạ xèn giòn dễ rũ sức mạnh rõ ràng yếu bớt, cùng với tự thân trạng thái cực kém ngắn ngủi do dự sau khi, chung quy là không có lựa chọn lập tức thả ra dạ xèn giòn tìm kiếm tự vệ ý tứ, mà là dùng hết thái độ bình thường dưới cuối cùng khí lực, càng thêm thật chặt đem hắn ôm lấy, chặt chẽ định ở tại chỗ. Hắn nên vì cuối cùng tia sát sáng tạo tuyệt đối cơ hội. A, có thể. Đáng ghét. Dạ xèn giòn lại lần nữa bị thánh thủy lực lượng ăn mòn, phát sinh từng tiếng dường như bị bóp lấy cái cổ rết gà giống như sắc bén kêu thảm thiết, dãy phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lại tới một lần nữa, cho hắn một đòn cuối cùng. Phờ Y Hế Dạ cảm giác mình sắp đến cực hạn, cắn răng, dồn hết cuối cùng khí lực lớn thanh quát lên, âm thanh đã khản khàn đến cơ hồ nghe không rõ. Son Gọ Hàn nghe vậy, hít một hơi thật sâu, tuy rằng ống trà đã không, nhưng hắn hai tay lại lần nữa ở trước ngực hợp lại, đem trong cơ thể Super Saiyan năm năng lượng điên cuồng hội tụ. Ngay ở Son gỏ Hàn năng lượng ngưng tụ đến đỉnh điểm trong ngáy mắt. Phờ Y Hế Dạ chờ đúng thời cơ, dùng hết cuối cùng khí lực, đột nhiên đem đã nghiêm trọng đường ngắn, hành động chậm chạp dạ sẽ dọn, hướng về Son Gọ hướng mẽ qua. Mà chính hắn, thì lại bởi vì thoát lực mà lảo đảo ngã về đằng sau. Bị đẩy ra ngoài dạ sẽ dọn, trên không trung căn bản là không có cách hữu hiệu điều chỉnh tư thái, vất hành đón lấy Son Gọ Hàn ngưng tụ năng lượng trong mang. Gọ Hàn, nhanh, chính là hiện tại. Phong thích năng lượng đem hắn triệt để nổ nát, vẫn ở mặt bên tùy thời mà động vở lệ tà, quyết định thật nhanh, quay về Son Gọ Hàn lớn tiếng phân phó nói, chính hắn từ lâu đem năng lượng màu trắng bạc tăng lên tới cực hạn. Son Gọ Hàn vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị gật gù, đã không còn giữ lại chút nào. Hai người gần như cùng lúc đó, đem ngưng tụ đã lâu năng lượng khổng lồ, hóa thành hai đạo tính chất hủy diệt tỏa sáng, về bị phờ hệ dạ đợi tới đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái dạ xẹt dọn trên người hành kích mà đi. Cách đó không xa, trọng thương ngũ bộ cùng son gỗ tèn cũng cắn răng, giấy rùa ngưng tụ ra chính mình có khả năng điều động một tiểu đoàn năng lượng, tuy rằng điều ớt, nhưng cũng việc nghĩa chẳng từ nan điệu gia nhập công kích hàng ngũ. Mà mới vừa giấy rùa từ dưới đất bỏ dậy phở ý hệ dạ, nhìn cái kia bay về phía dạ xẹt dọn công kích, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn tương tự mạnh mẽ ép trong cơ thể còn sót lại một chút năng lượng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên không lớn năng lượng màu đỏ sẫm đậm, dùng hết cuối cùng khí lực, cũng hướng về dạ xẹt dọn tới. Ầm ầm đạo màu sắc khác nhau, mạnh yếu không giống. Nhưng đồng dạng ẩn chứa quyết tuyệt ý chí năng lượng mạnh mẽ, trên không trung hội tụ thành một luồng tăng thêm sự kinh khủng hủy diệt giông lũ, mang theo xé rách tất cả khí thế, hướng về dạ xện dọn trên người hoàn toàn bao trùm, thôn phệ quá khứ. Không, không. A, không phải như vậy, không nên là như vậy. Dạ xện dọn trong con lây, ở năng lượng dòng lũ tới người thời khắc cuối cùng, hiện ra nồng đậm, không cách nào hóa giải sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn không cách nào tin tưởng chính mình gặp lấy phương thức này bị đánh bại. Sau một khắc, hội tụ năng lượng trong nháy mắt đem dạ xện dọn cái kia đường ngắn co giật thân thể triệt để Trưa sáng chói mắt rọi sáng toàn bộ chiến trường, tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc. Đợi đến cái kia che kín bầu trời khói thuốc cùng năng lượng ánh sáng sương mụ từ từ tiêu tan, sau khi, Dạ Xển Dọn thân thể, kể cả hắn cuối cùng không cam lòng, đã bị này hợp lực một đòn triệt để đánh tan, dập tắt, liền một điểm cho cặn đều không có còn lại. Ngay lập tức, ở Dạ Xển Dọn nguyên bản trôi nổi vị trí, không gian một trận bập bèo, một cái tỏa ra ánh sáng dịu dịu, nội bộ ánh sao lấp lánh đường hầm không thời gian, chậm rãi ra, ổ định địa trôi nổi ở trên không trung. Cái kia, đó là cái gì? Xuân Gọ Hàn nhìn đột nhiên xuất hiện đường hầm không thời gian, không khỏi sửng sợ trên mặt mang theo nghi hoặc. Vư Lệ Tạ cũng là lông mày chăm chú nhíu nhíu, cảnh giác đánh giá cái này xa lạ đường lối. Thành công. Phò Ý Hệ Dạ co quắp ngồi dưới đất, nhìn cái kia thời không đường hầm, thở dài, chậc để thở phào nhẹ nhóm, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vẻ nụ cười. Sau đó, Phò Ý Hệ Dạ đơn giản hướng về mọi người giải thích, đó là ngay cả tiếp theo ta vị trí thế giới đường hầm không thời gian. Sự xuất hiện của nó, giải thích tên kia đã bị triệt để đánh bại, thế giới này nguy cơ giải trừ. Các ngươi thế giới kia. Vư Lệ yên lặng đưa mắt nhìn sang Phò Ý Hệ Dạ, được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, ở các ngươi thế giới kia Bây giờ, ai là mạnh nhất chiến sĩ? Sở Ý Hệ Dạ. Nghe được vấn đề này, Sở Ý Hệ Dạ nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, lập tức có chút lắc đầu bất đắc dĩ, lưỡi khí mang theo một tia phức tạp, "Ngươi vẫn là không muốn biết đến tốt." Hừ, xem ra đáp án đã rất rõ ràng, lại là cạ cạ ruột tên kia. Vô lệ ta nhìn thấy Phở Ý Hệ Dạ phản ứng, khỏe miệng trái lại giương lên, lộ ra một cái vừa có chút không cam lòng rồi lại phảng phất từ lâu nở tới, cũng tiêu tan nụ cười. Có thể làm cho mình cùng Sở Hệ Dạ đều không phải không thừa nhận sự mạnh mẽ, cũng chỉ có hắn. Giới Vương Thần đại nhân Sở Gảo Hàn lúc này quay đầu nhìn về phía cách đó không xa xem trận chiến giới vương thần, quay về hắn thành khẩn thỉnh cầu nói, "Có thể xin ngài giúp bản hữu, cho phở Y Hễ gia trị liệu một hồi thương thế sao?" Hắn bị thương rất nặng. "Ta có thể thử xem." Giới Vương Thần gật gật đầu, đi lên phía trước, "Có điều ta chỉ có thể dùng thần lực đơn giản khôi phục một chút hắn ngoại thương cùng thể lực, thế nhưng hắn tiêu hao năng lượng thật lớn là không cách nào khôi phục nhanh chóng, dù sao hắn tầng cấp năng lượng thực sự quá mạnh mẽ, vượt qua ta thuật trị liệu phạm chủ." "Cảm tạ." Phỉ Y liếc mắt nhìn Giới Vương Thần, hiếm thấy địa, xuất phát từ nội tâm địa đối với vị này thần linh nói một tiếng cảm tạ. Ngày hôm nay trải qua, để phở ý hệ dạ đối với rất nhiều chuyện vật cái nhìn đều phát sinh thay đổi. Giới Vương Thần không cần phải nhiều lời nữa, hai tay nâng lên, trong tay phóng ra ấm áp mà thần thánh màu xanh lục trị liệu quang diễm, cấp tốc bao trùm ở phật y hệ dạ cái kia vết thương đầy dây, đặc biệt là phía sau lưng bị ăn mòn nghiêm trọng trên thân thể. Năng lượng màu xanh lục dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, tầm bộ bị hao tổn tổ chức, chữa trị thương tích. Thế giới này giới Vương Thần, bởi vì trước kia cùng ký bỉ tổ qua bộ vòng thai hợp thể nguyên nhân, bởi vậy tự thân là có thể sử dụng thuật trị liệu. Thông qua giới Vương Thần đem hết toàn lực đơn giản trị liệu Phở Ý Hệ Dạ trên người những người nhìn thấy mà giật mình mà thương, đã được chữa trị gần đủ rồi, chí ít không chảy máu nữa, hành động cũng không ngại. Có điều, chính như giới vương thần từng nói, Phở Ý Hệ Dạ cái kia hầu như tiêu hao sạch sẽ năng lượng, cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, chỉ là theo thể lực khôi phục mà thoáng tăng trở lại một chút xíu. Chiến đấu mới vừa rồi, đặc biệt là cuối cùng ôm lấy Dạ Sễn dọn chịu đựng song trọng thương tướng hầu như để Phở Ý Hệ Dạ đem sở hữu năng lượng đều dùng hết rồi. Thương thế hơi hoán son gọi hạn, chậm rãi đi lên trước, mang theo chân thành cảm kích, quay về ngồi dưới đất Phở thân thiện đưa tay ra, muốn lên. Thơ Ý Hễ Giả ngẩng đầu, nhìn Son Gọ Hàn đưa qua đến tay, trên mặt đầu tiên là lộ ra một mặt không hề che giấu chút nào ghét bỏ vẻ mặt, tựa hồ rất không quen loại này thân thiện tứ chi tiếp xúc. Ngắn ngủi do dự, hay là nghĩ đến vừa nãy kể vai chiến đấu trải qua, hay là bị đối phương chân thành lay động. Thơ Ý hệ Giả cuối cùng vẫn là đưa tay ra, không nhẹ không nặng vỗ một cái Son Gọ Hàn bàn tay, xem như là đáp lại, lập tức chính mình giãy giụa đứng lên, không nhịn được theo thói quen hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ có hơi thật không tiện. Sau một khắc, Thơ thu dọn một hồi tổn hại trang phục chiến đấu. Bước tuy rằng suy yếu nhưng kiên định bước tiến, hướng về cái kia trôi nổi ở giữa không trung đường hầm không thời gian phương hướng đi đến. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành rồi, nên về rồi. "Này, Frae Eha." Vở Gệ Tạ nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên mở miệng nói rằng, ngữ khí mang theo một tia khiêu khích, "Ta giết ngươi thế giới kia nhi tử SSR, ngươi chẳng lẽ không dự định lưu lại, tìm ta báo thủ sao?" Frae Eha nghe vậy, dừng lại bước chân, chậm rãi hướng về Vở Gệ Tạ phương hướng nhìn một chút, trong con ngươi thần sắc phức tạp. "Ta có thể chờ ngươi đem năng lượng hoàn toàn khôi phục sau khi, lại cùng ngươi cẩn thận chiến đấu một hồi." Vở Gệ Tạ nhếch lên, lộ ra thuộc về người Sai Dạ Vương tử nụ cười tự tin. Không cần. Phở Ý Hệ Dạ chậm rãi lắc lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh đến lạ kỳ, nhìn vợ lệ tạ, nói ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ lời nói, sự kiện kia, ta đã tha thứ ngươi. Vợ lệ tạ. Phở Ý Hệ Dạ, giới vương thần cũng tới trước một bước, một mặt lo lắng hỏi, chúng ta thế giới này, sau đó còn có thể có cái khác xạ đảo giờ Dạ gồng xuất hiện sao? Xem Dạ xẹt dọn như vậy. Sẽ không, Phở Ý Hệ Dạ khẳng định trả lời, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, chỉ có này một cái cá lừa lưới, hiện tại đã bị giải quyết triệt để. Các ngươi có thể an tâm. Dừng một chút, Phao Ý Hệ Giả cuối cùng lại dùng dư quang của khóe mắt, lãnh đạo liếc mắt một cái cách đó không xa ẻ sợ cái kia trái đen thi thể lạnh như băng, nói bổ sung, cho tới cái kia tự xưng là con trai của ta ra hỏa, tùy tiện các ngươi xử trí như thế nào đi, không có quan hệ gì với ta. Nói xong cuối cùng này lời nói, Phao Ý Hệ Giả đã không còn chút nào lưu luyến, việc nghĩa chẳng từ nan đi bước vào cái kia tỏa ra ánh sao đường hầm không thời gian bên trong. Cùng trước bắt đọc như thế, đợi đến Phao Ý Hệ Giả lại lần nữa phản ứng lại, tầm mắt khôi phục rõ ràng thời điểm, phát hiện mình đã rời đi cái kia chiến hỏa bay tán loạn thế giới song song trái đất, xuất hiện ở một mảnh mêng mông, vô. Quan thuộc hư vô bên dưới, chính là vô chi giới giải đấu sức mạnh trên lôi đài. Phảng phất từ lâu chờ đợi đã lâu, ở thờ y hệ dạ phía trước cách đó không xa, giải đấu sức mạnh cái kia chân bóng võ đài màn ngoài, vô thanh vô tức điệu mở ra một cái tỏa ra nhu hòa bạch quang thứ nguyên cánh cổng. Thông qua cánh cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy bên kia cửa quen thuộc kiến trúc cùng xanh hóa. Liên tiếp chính là vũ trụ thứ bảy, trái đất Tây Đô, buồn mạ nhà cảm sủ lệ nguyên cổng, chút, vẫn là thân thể, bước vào trong môn. Hắn cần trở lại phục mệnh, cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Quang ảnh chuyển đổi Phở Ý Hệ Dạ xuất hiện ở bồn mà nhà cái kia rộng rãi, cổ xanh như tấm đệm trong sân. Phở Ý Hệ Dạ cơ cơ có chút mê mùa đầu, hướng về bốn phía nhìn một chút, quen thuộc trái đất khí tức để hắn căng thẳng thần kinh thoáng thả lòng. Sau một khắc, Phở Ý Hệ Dạ ánh mắt liền rơi vào sân một góc, cái kia ôm hai tay, lặng lặng đứng thẳng bóng người, Bạt Độc. Ác khà khà. Phở Ý Hệ Dạ theo thói quen phát sinh từng tiếng cười quái dị, lấy này che giấu chính mình nội trên mặt lộ ra hắn tự nhận là nụ cười đắc ý, ta Phở Dạ là cái thứ hai trở về sao? Xem ra hiệu suất của ta coi như không tệ. Người sai rồi. Bạt Độc ngữ khí bình thản giơ tay chỉ chỉ trong sân ương lộ thiên bàn ăn phương hướng, hai người bọn họ cũng sớm đã trở về. Thờ Ý Hễ Dạ con ngươi thoáng co dù lại, theo bắt đọc chỉ phương hướng, cấp tốc nhìn sang. Chỉ thấy ở bên kia bên cạnh bàn ăn, vợ lệ tại chính ưu nhã bưng ly trà, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không nhìn hắn. Mà vợ rồ Lị thì lại ngồi ở một bên, trước mặt chất đầy đồ ăn, chính vui đầu ăn được có thể hài lòng, thậm chí đều không có ngẩn đầu phản ứng ý của hắn. Thờ Ý giả, người chậm. Vợ ta nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo không hề che giấu chút nào trêu chọc. Vợ rồ Lị thậm chí đều chẳng muốn đi phản ứng Thờ Ý Hễ hết sức chuyên chú địa đối phó trong tay đùi gà, ăn được miệng đầy nước mỡ, một mặt là mãn. Người. hai người các ngươi. Thờ Y Hệ Dạ cất bước đi tới, trên mặt mang theo khó có thể che giấu kinh ngạc, không nhịn được hỏi, nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Cái kia xạ đảo rợ dạ gổng, lẽ nào rất yếu sao? Đương nhiên. Vơ lệ tạ hừ một tiếng, một mặt ngạo nghễ, cái kia long chẳng có gì gây bớm. Căn bản không phí khí lực gì. Hừ, Bò Dỗ Lý cuối cùng từ đồ ăn bên trong ngẩng đầu lên, theo hàm hậu địa điểm đầu, trong miệng còn nhai đồ vật, mơ hồ không rõ mà nói rằng, rất dễ dàng liền đánh bại. Dạ Ngay hai người này ung dung vô cùng nữa khí, lại hồi tưởng chính mình ở bên kia khổ chiến, suýt nữa mất mạng, thậm chí cần cùng kẻ thu hợp tác trải qua, Sở Ý Hệ Dạ nhất thời nghẹn lời, nội tâm chịu đến trùng kích cực lớn. Trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Sở Ý Hệ Dạ, xem ngươi dáng dấp này, năng lượng tiêu hao không ít a. Vực Lệ Tạ bén nhạy nhận ra được Sở Ý Hệ Dạ khí tức suy yếu, không khỏi chao phúng tới gần, cố ý hỏi, có phải là ở ngươi bên kia trải qua một phen khổ chiến a? Đương nhiên không có. Sở co giật, lập tức mạnh mẽ thẳng tắp lưng, bày ra hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng ngạo mạn tư thái, vội vã trả lời. Ta bên kia chiến đấu cũng rất dễ dàng. Chỉ có điều là một con rải đến hơi có chút đáng ghét, xem gã như thế làm tôi. Giải quyết nó căn bản dễ như ăn bánh. Hừ hừ, ta mới sẽ không thừa nhận chính mình suýt chút nữa bị đánh chết. Chương 279, vợ lệ tạ tân biến thân, một quyền phóng tới bờ Black Golfer y hệ dạ, chương 279, Vở lệ tạ tân biến thân, một quyền phóng tới bờ Black Golfer y hệ dạ. Thật sao? Vở lệ tạ trên mặt tràn ngập hoài nghi, trên giới đánh giá phở y hệ dạ cái thân tổn hại trang phục chiến đấu cùng khó có thể hoàn toàn che dấu bề hiển nhiên không thể nào tin tưởng. Bờ Tôi ý hệ dạ vì nói sang chuyện khác, đồng thời cũng xác thực hiếu kỳ, nhìn về phía còn ở mảnh ngăn mở rỗ Lý hỏi, "Nói một chút ngươi tình huống bên kia đi, ngươi là tại sao trở về? Làm sao ngươi biết đường hầm không thời gian? Ngươi quá trình chiến đấu thế nào?" Ta đỡ theo, Bở rỗ Lý một bên gặm đùi gà, một bên dùng hắn vậy đơn giản tư duy tổ chức nôn ngữ rảnh rỗi, nhìn thấy hắn, sau đó liền đem hắn mạnh mẽ sửa chữa một trận. Hắn không chống đỡ bao lâu liền không xong rồi. Sau đó hắn bỏ xuống địa phương, liền mở ra một cái xem cửa thời không như thế đồ vật. "Ta sau khi tiến vào, sẽ trở lại." "Chuyện này?" "Vậy thì xong xuôi." Từ Ý Hệ Giả nghe được nửa ngờ, quá trình này nghe tới quả thực như là đi giao du thuận lợi đập chết một con con rồi. Ta làm sao cảm giác? Ngươi thật giống như phi thường ung dung, tùy tuy tiện tiện dáng vẻ liền đánh bại xà đáo giờ dạ gã. Không phải vậy đây. Bọn dỗ Lý không cảm thấy kinh ngạc địa nhìn Từ Ý Hệ Giả một ánh mắt, phản phất đang nói này rất bình thường, lại cắn một ngụm lớn bụi gà, suy nghĩ một chút, bổ sung một câu khách quan đánh giá, có điều nói thật, cái kia long còn rất lợi hại, so với cái kia kiếp tệ dạ hơi, hơi khó đánh một Ý Hệ Giả, so với thần hủy diệt hơi hơi khó đánh ít. Nói như vậy, đối với ngươi mà nói, vẫn là ung dung thắng lợi. Phò úy Hễ Dạ đột nhiên không muốn tiếp tục hỏi, cảm giác mình tâm linh chịu đến thành tấn công tổn. "Vợ gệ ta, ngươi đây." Phò úy Hễ Dạ chưa từ bỏ ý định, lại quay đầu hỏi bản thế giới vợ gệ ta, hy vọng nghe được một cái hơi hơi bình thường điểm đáp án. Xác thực, vợ gệ ta đặt chén trà xuống, nam triều bình luận, trên mặt mang theo một tia chăm chú, cái kia xá đạo giờ dạ gồm thực lực, sắt Thức so với thần hủy diệt hơi hơi khó chơi một ít, tiêu tốn ta một ít công vu. Phò úy Hễ Dạ nhất thời cảm giác được trái tim phảng bị mạnh mẽ đâm một đau, vô cùng đau lòng. Hắn lại yên lặng mà quay đầu, nhìn về phía bên cạnh vẫn không nói lời nào bắt đầu không nhịn được mang theo cuối cùng một tia hy vọng hỏi, "Như vậy, người đây, Son gỗ cũ ba ba, ngươi quá trình chiến đấu làm sao?" Bạt Độc nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên qua rồi nóc nhà, nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia mảnh xanh hẳm, sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia phức tạp khó hiểu tình cảm, trầm mặc một lát, mới dùng một loại cực kỳ bình thẳng ngự khi nói rằng, "Ta không chiến đấu." Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, ở mảnh này thâm thúy trong màn đêm, một viên tỏa giai nhu hòa, đặc biệt ánh sáng màu lam ngôi sao, chính như ẩn như hiện, phảng phất ở không tiếng động mà kể ra một cái khắc không muốn người biết cố sự. Ngươi, ngươi nói cái gì? Phơ ý hệ giả nguyên bản liền nhân chính mình khổ chiến mà nội tâm mất cân bằng, giờ khắc này nghe được Bạt Độc hờ hợt trả lời, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hết sức kinh ngạc, con ngươi trợn lên tròn xoe, một mặt dại ra nhìn mặt trước vẻ mặt bình tĩnh bất đắc, hầu như không thể tin vào tai của mình, ngươi nói ngươi, căn bản cũng không có chiến đấu. Đúng thế. Bạt đọc vẫn duy trì cái kia phó trầm ổn dáng dấp, khẽ gật đầu một cái, ngữ khí bình thản, không nói thêm gì nữa giải thích luân ngữ. Cái kia ánh mắt thâm bên trong, tựa ẩn giấu đi một đoạn không muốn dễ dàng đề cập chuyện cũ. Sau đó, Bạch Độc cùng họ Si nợ sèn dọn trong lúc đó phát sinh sở hữu cố sự. Bất kể là ngàn năm trước Goku, vẫn là lần này gặp lại phức tạp tình cảm, cũng đã bị Vĩnh Viễn Mai Táng ở cái kia đặc biệt thế giới song song, không còn đối với bất kỳ người nào nhấc lên. Phơ Ý Hệ Dạ nhìn Bạch đọc cái kia phó nhẹ như mây gió dáng vẻ, lại so sánh chính mình ở bên kia thế giới bị điện đến kinh ngạc, suýt nữa mất mạng, thậm chí cần Liễu Mạc ôm lấy đối thủ mới có thể sáng tạo cơ hội khốc liệt trải qua, trong lòng nhất thời như là đánh đậu ngũ vị bình, cảm giác rất khó chịu. Một luôn khó có thể dùng lời diễn tả được bị đè nén cảm tự nhiên mà sinh ra. Họ ta ở một cái khác thế giới song song liều sống liều chết, suýt chút nữa liền mệnh đều liên lụy. Kết quả ngươi son gỗ cụ ba ba, thậm chí ngay cả tay đều không lúc nhích, liền như thế bình yên vô sự địa trở về. Trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Vì giảm mất nội tâm không thăng bằng, đồng thời cũng xuất phát từ yếu kỳ, Sở Ý hệ ra lập tức quay đầu nhìn về phía một bên nhàn nhã uống trà vợ gậy tạ, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ngựa khí hỏi, "Vợ Vegeta, nói một chút coi, ngươi đi thế giới kia, tình huống thế nào? Trận đấu kịch liệt sao?" "Hừ, không cái gì đáng giá ngạc nhiên." Vợ Vegeta miệng hơi dương lên, Làm nổi lên một vẹt mang tính tiêu chí biểu chứng, mang theo vài phần ngạo nghệ nhật nhạt độ cong, giọng nói nhẹ nhàng địa tự thuật đạo, ta đi thế giới kia, chính là cái kia giả mà sẽ làm loạn thế giới. Ta đối với nơi đó rất quen thuộc. Cho tới cái kia đối ứng xa đảo giờ giả gồng, nụ hổ và mà. Dừng một chút, vờ ghệ tạ trên mặt lộ ra một tia xem thường, cả cả ruột tên kia trước đây còn đã nói với ta, cái kia long dường như khó lấy ứng phó. Thừ, kết quả đây. Căn bản chẳng có gì ghê gớm. Còn chưa là bị ta ung dung đánh bại. Nghe vợ gệ tạ này, đồng dạng có vẻ ung dung vô cùng tự thuật, lại nghĩ đến chính mình cái kia khốc liệt quá trình chiến đấu, Sở Ý Hệ Dạ nhất thời cảm giác một trận đau lòng, nói cái gì cũng không muốn nói, chỉ có thể yên lặng mà nghiêng đầu sang một bên. Lẽ nào? Lẽ nào thật sự chỉ có ta phở Ý Hệ Dạ gặp phải cái kia giả sen rọn, mới là mạnh nhất, khó dây dưa nhất một cái sao? Vẫn may này cũng quá xui đi. Nhưng mà, đứng ở vợ ghệ tạ bên cạnh chút, nhưng là ở một bên sâu sắc liếc mắt nhìn tra của chính mình. Thân là vợ gệ tạ thân cận nhất như tử, chúi rượi vào đối với phụ thân hiểu rõ, liếc mắt là đã nhìn ra đến. Phụ thân ở miêu tạ trận đó lúc chiến đấu, Tuy rằng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nơi sâu xa chợt lóe lên nghiêm nghị, cùng với hắn sau khi trở lại trên người cái kia khó có thể hoàn toàn che giấu, lưu lại cảm giác mệt mỏi. Đều giải thích vậy tuyệt đối là một hồi cực kỳ kịch liệt, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể đạt được thắng lợi khổ chiến. Hơn nữa, chụp rõ ràng địa như tới, phụ thân mới vừa thông qua đường hầm không thời gian lúc trở lại, khí tức cực kỳ hỗn loạn, trên người mang theo không nhẹ nội ngoại thương, là lập tức sử dụng một viên đậu thần mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia nụ hổ thực lực, e sợ cường đại đến cỡ nào trình độ kia người. Phụ thân cái gọi là ung dung, Ế e sợ càng nhiều chính là không muốn yếu thế tiêu ngạo thôi. Đúng rồi, Phở Ý Hệ Dạ. Vư Gệ Tạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, rất hứng thú đưa mắt một lần nữa tìm đến phía Phở Ý Hệ Dạ, mang theo một tia trêu tức hỏi, "Lần này ngươi đi một thế giới khác lữ hành một chuyến, có đặc biệt gì thu hồi sao?" Thì Như, vẻ mặt thực lực. Phở Ý Hệ Dạ bị hỏi đến sững sở, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Đi những cái khác thế giới chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bản thân, còn có cái gì ẩn giấu thu hồi sao? Ta làm sao không biết còn có cách nói này? Ý của ta là. Vư Gệ ta nhìn thấy Phở Ý Hệ Dạ nghi hoặc vẻ mặt, tốt bụng mà bổ sung một câu khẽ miệng mang theo nụ cười ý vị thâm trưởng, thực lực của người, thông qua lần này dị thế giới chiến đấu, còn có tăng lên sao? Có hay không đột phá tính tiến triển? Đương nhiên là có. Phở Ý Hệ Dạ lập tức ứng ngực, trên mặt trong nháy mắt cắt thành cái kia phó mang tính tiêu chí biểu chứng, mang theo vài phần nham hiểm dị cười, thần sắc đắc ý địa tuyên bố, tuy rằng ta tăng lên phạm vi khả năng không tính đặc biệt to lớn, nhưng không nghi ngờ chút nào, ta Phở Ý Hệ Dạ thực lực bây giờ, khẳng định so với trước đây càng mạnh hơn. Này cũng không phải khoác lác. Xác thực, Ý Hệ Dạ trải qua Dạ Sễn Dọn trận này cuộc chiến sinh tử của God Bất kể là ý chí lực vẫn là đối với tự thân sức mạnh không chế, đều có tiến tiến. Thực lực tổng hợp trên cuối cùng cũng coi như có thể cùng phổ thông thần hủy diện không kém nhiều, thậm chí ở vài phương diện khác còn hơi hơi vượt qua phổ thông thần hủy diện trình độ. "Không, ta nghĩ ngươi không hoàn toàn nghe rõ ràng ta ý tứ chân chính." Vợ gệ ta nụ cười trên mặt trở nên càng sán lạ thậm chí mang theo vài phần chờ mong. "Ý tứ chân chính?" Phờ Y Hễ dã bị vợ ghệ ta này vòng tới vòng lui lời nói làm cho có chút bị hồ đồ rồi, không nhịn được khẽ răng, trực tiếp hỏi: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đừng vừa nước độc thả câu." "Ta muốn nói chính là Vô lệ tạ dù bận bận đung dung dung điệu nhíu mày, rất hứng thú trên giới đánh giá Phở Y Hế Dạ, từng chữ từng câu đều rõ ràng hỏi, người, vào lần này chiến đấu sau khi, có hay không? Lĩnh ngộ ra cái gì tân biến thân hình thái?" "Không có." Phờ Y Hế Dạ như là bị dâm đến đuôi, lập tức hừ lạnh một tiếng, lực khí mang theo một tia thẹn quá thành giận. "Ta đều đã đặt đến vàng đen hình thái, này đã là hiện nay ta tu luyện đỉnh cao. Ngươi còn muốn để ta có cái gì tân biến thân? Chẳng lẽ muốn biến thành màu sắc sặc sỡ à sao?" "Thế nhưng, ta có." Vô tạ trên mặt lộ ra một cái cực kỳ sắc lạnh Hầu như có thể lấp lánh mù người mắt nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nón trong giọng nói tràn ngập tự hào cùng khoe khoang. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Sở Ý Hễ giả nghe vậy, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọc lại, ngạc nhiên thất thanh, con ngươi nhân khiếp sợ mà hơi co rút. "Vợ lệ ta lại, lại lĩnh ngộ tân hình thái. Với vặn, ta hiện tại cũng đã ăn uống no đủ, nghỉ ngơi đến gần đủ rồi." Vợ lệ ta nói, từ chỗ ngồi yêu nhã đứng dậy, Vô vộ vồ trên người cũng không tồn tại cho bụi, nhanh chân đi đến trong sân nướng đất trống bên trên. Vợ lệ trên mặt ung dung vẻ mặt từ từ thu lại, thay vào đó chính là một loại cực kỳ thật lòng nghiêm nghị. Liên Thu Triện: "Biểu diễn cho ngươi biểu thị đi." Vợ lệ tạ dứt tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Sau một khắc, vợ lệ tạ khí thế quanh người bỗng nhiên tăng gọn. trực tiếp mở ra Super Potter Giải Giản 4 biến thân. Màu đỏ lông trên người bao trùm thân thể, mái tóc dài màu đen rối tung, cùng dã khí tức tràn ngập ra. Nhưng này vẫn chưa xong. Hầu như ở Super Potter Giải Giản 4 hình thái ổn định trong nháy mắt, vợ lệ tạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại đang Super Potter Giải 4 cơ sở trên, vô phùng hàm tiếp giống như bắt đầu dùng bản năng vô cực hình thái. Chỉ là trong nháy mắt câu phù, tạ trên người bộ lông cùng đầu kia phóng đáng tốc giải. Màu sắc cấp tốc phát sinh chuyển biến, toàn bộ do màu đỏ chuyển đổi thành thâm thúy mà thần bí màu đỏ tím. Quần thân bắt đầu tỏa ra một loại bình tĩnh cùng cùng dã cùng tồn tại kỳ lạ khí tức. Từng. Đó lấy, là chân chính tên chốt. Vở ghế tạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất đang câu thông trong cơ thể cấp độ càng sâu sức mạnh. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Từng đạo từng đạo dày đặc, dường như rắn nhỏ giống như qua lại màu đỏ tím tiêu chớp, phảng phất từ trong hư không sinh ra, cấp tốc cuốn quanh ở vở ghế tạ thân, phát sinh làm người ta sợ hãi bồn bồn Những mảnh tia chớp cũng không phải là bừa bãi bán ra, mà là dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, cùng vờ gệ tạ quanh thân màu đỏ tím khí diễm hoàn mỹ dung hợp, đang dệt. Một luồng vượt xa trước, thần chứa cực hạn phá hoại ý chí cùng bình tĩnh bản năng chiến đấu thần khí thức, từ vờ gệ tạ trên người điền cuồng nhiệt lên. Toàn bộ bụi mạ nhà rộng dãi sân, đều bị nảy cố năng lượng mạnh mẽ gọn sóng bao phủ, mặt đất hơi rung động, không khí phản phất trở nên xiển xệ. Đây chính là, ta đang cùng nụ vạ tử đấu bên trong linh ngộ, ở super xảy dạn bốn hình thái cơ sở trên, hoàn mỹ chất cũng ổn định lại, bản năng vô cực hai. Vờ cảm thụ trong cơ thể chạy trộm Trương này chưa từng có sức mạnh to lớn, trên mặt nụ cười tự tin trở nên càng thêm nồng nặng, trong thanh âm cũng mang theo một luồng khó có thể che giấu nặng nề. Phờ Ý Hệ Giả đứng ở cách đó không xa, tận mắt nhìn vợ gệ tạ tầng này tầng tiến dần lên, cuối cùng thể hiện ra kinh người như vậy hình thái toàn quá trình, con ngươi không khỏi thoáng co rút lại, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng kinh ngạc. Loại này hình thái, loại khí thế này, đã vừa xa khỏi hắn Phở Ý Hệ Giả trước nhận thức. Đến, Phờ Ý Hệ Giả. Vợ gệ tạ đưa mắt khóa chặt tại trên người Phờ Ý Hệ Giả, trên mặt thiêu chiến ý nóng bỏng, để ta dùng cái này tân hình thái, cùng ngươi chơi thật vui chơi. Mau mau, mở ra ngươi mạnh nhất vàng đen hình thức đi. Ngươi, Vợ Gệ Tạ, ngươi đừng muốn đắc ý. Flurry Hệ Dạ bị Vợ Gệ Tạ cái kia khiêu khích ánh mắt cùng lời nói làm tức giận, khẽ cắn răng, quanh thân năng lượng màu vàng sẫm phun trào, trực tiếp mạnh mẽ lại lần nữa mở ra vàng đen hình thức. Nhưng mà, Flurry Hệ Dạ vàng đen hình thái mới vừa ổn định, Vợ Gệ Tạ bóng người cũng đã động. Chỉ thấy Vợ Gệ Tạ hóa thành một đạo cuốn quanh màu đỏ tím tia chớp lưu quang, tốc độ nhanh đến vượt qua Hệ động thái thị bắt giữ hạn. Lưu quang nơi đi qua nơi, không khí bị xé rách, phát sinh sắc bén tiếng giết. Cái kia quanh thân lấp loé màu đỏ tím tia chớp càng là đùng đùng vang vọng, biểu lộ ra có một không hai tốc độ cùng sức mạnh. Vừa lệ đạt tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Phl y hệ dạ thậm chí ngay cả đối phương hành động quỹ tích đều không có thấy rõ. Ẩm. Một cái ẩn chứa khủng bố lực phá hoại màu đỏ tím năm đấm, đã dường như thuấn di giống như trực tiếp chúng đích Phl y hệ dạ cái kia bao trùm vàng đèn ngực ngay chính giữa. Phốc. Phl y hệ dạ chỉ cảm thấy một luồng căn bản là không có cách chống cự lực lượng khổng lồ truyền đến, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc tác lực động tác, trong miệng liền đột nhiên phun ra một ngụm lớn màu tím máu tươi. Fer Yihai dạ lúc đó liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí, mắt tối sầm lại. Sau một khắc, Fer Yihai dạ dường như đứt đoạn mất triến quan rối, liền tiêu thảm thiết đều không thể hoàn chỉnh phát sinh, một đầu tầng tầng ngã xuống đất, quanh thân màu vàng sẫm khí diễm dường như bị cuồng phong thổi tắt ánh lên giống như trong nháy mắt tán loạn, dĩ nhiên bị ép khôi phục thành trạng sám vô lực thái độ bình thường. Fer Yihai dạ co quắp trên mặt đất, đầu hốc trống rỗng. Đau đớn kịch liệt cùng to lớn thực lực chênh lệch mang đến kích, để hắn chút nữa trực tiếp ngất đi. Fer xuống ở bên người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn. Nhân cơ hội không chút lưu tình điệu trảo phú một câu, khỏe miệng mang theo người thắng nụ cười, xem ra, ngươi sau đó có thể chiếm được cố gắng gấp bội, cố gắng tu luyện mới được. Lấy ngươi hiện tại cái này điểm trình độ, e sợ đã là chúng ta cái này đi đến thế giới song song trong tiểu đội, yếu nhất một cái chứ. Thờ Y Hệ Giả. Nghe vợ lệ tạ này đau lòng lời nói, cảm thụ toàn thân tan vỡ giống như đau đớn, Thờ Y Hệ Giả há miệng, nhưng cái gì phản bác lời nói đều không nói ra được, chỉ có thể vô lực co quắp trên mặt đất, nội tâm tràn ngập cũng khó có thể tí tưởng. Tại sao lại như vậy? Ta làm sao cùng vợ lệ tạ chiến Trở nên lớn như vậy? Này tốc độ tiến hóa cũng quá bất hợp lý. Vợ Gệ Tạ nhìn sợ hĩ hệ dạ cái kia Phó Bị đã kích răng dấp, khỏe miệng cái kia dương lên độ cong, hầu như đã không kìm nén được, cười được kêu là một cái đắc ý cùng vui sướng. Rốt cục vững vàng mà đè ép Vợ Y hệ dạ một đầu. Nhưng mà, chỉ có chính Vợ Gệ Tạ trong lòng rõ ràng nhất, cái này nhìn như huyễn khốc mạnh mẽ tân hình thái, làm đến là cơ nào không dễ. Này hoàn toàn mới Super giản 4 bản năng vô cực hai hình thái, là Vợ Gệ đang cùng Đồ Âu tiến hành trận đó có thể gọi từ lúc sinh ra tới nay gian năm nhất, không liệt nhất lúc chiến đấu, với bước luật tử, dựa vào tự thân mạnh mẽ ý chí, Bất khuất kiêu ngạo cùng đối với sức mạnh cực hạn tự tin, mới cuối cùng được lấy lĩnh ngộ cùng đột phá. Kỳ thực, Vô lệ tạ ở bề ngoài nói tới ung dung, nhưng hắn cùng nội ổ vạ chiến đấu trình độ kịch liệt cùng hung hiểm tính, tuyệt đối không kém hơn F.I hệ dạ cùng dạ sèn rộn trận đó ác chiến. Hơn nữa, cùng F.I hệ dạ không giống chính là, Vô lệ tạ ở cái kia thế giới, tương đương với là một thân một mình tác chiến, không có bất kỳ cứu viện. Mà Vô lệ tạ đi thế giới, chính là cái kia bị dạ Mars khiến cho hỏng bét, ngập tuyệt vọng thế giới. Có thể nói, Vô là lấy sức một người, đối kháng sở hữu hợp thể dạ Mars, cộng thêm một cái thực lực khủng bố lũ Chặng chuyến này, có thể gọi vợ lệ tạ cuộc đời bên trong khốc liệt nhất chiến dịch một trong, vô số lần qua lại ở bên bờ tử vong. Ở cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc, vợ lệ tạ mới rốt cục đột phá cực hạ, thành công đạt đến bản năng vô cực cấp độ càng sâu, giai đoạn thứ hai, cũng đem cái kia làm người căm ghét lũ ổ vạ cùng sở hữu hợp thể giamax, dùng này hoàn toàn mới phá hoại lực lượng, triệt để mà từ trên thế giới phá hoại. Có điều vợ lệ tạ cũng bởi vậy người bị thương nặng, năng lượng hầu như tiêu hao hết, là kéo tàn tạ thân thể, chất vật thông qua đường hầm không thời gian trở về. Nhưng đối với vợ tạ tới nói, này một chuyến dị thế giới lữ trình, tuy rằng hung hiểm và phần, nhưng giá trị tuyệt đối Vư lệ tạ tu được tha thiết ước mơ sức mạnh đột phá. Thậm chí, vư lệ tạ giờ khắc này nội tâm đều phi thường chờ mong cả cạ ruột có thể về sớm một chút. Ta hiện tại cũng đã ở soupopter sai giản 4 cơ sở trên, thành công trùng chất bản năng vô cực hai hình thái. Lực lượng này, rốt cục cùng cả cạ ruột tên kia không kém nhiều hiểu rõ chứ. Nói không chắc. Dựa vào này hoàn mỹ hình thái dung hợp, ta đã vượt qua hắn đây. Vư lệ tạ trong lòng tràn ngập chờ mong. Hừ, có điều là cái tân hình thái mà tôi, chẳng có gì lê bớm. dạ giấy rửa từ trên mặt đất bò lên, dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cứ việc cả người đau đớn vẫn như cũng một mặt không phục hừ một tiếng. Làm sao? Xem ra vừa nãy cái kia một hồi còn không nhường người đã nghiền, còn muốn lại bị đánh sao? Vegeta ôm hai tay, cười cận, trong giọng nói mang theo không hề che giấu chút nào treo thức. Ta muốn nói chính là, Fở Ý Hệ Dạ con mắt hơi chuyển động, lập tức nghĩ đến phản kích điểm, hừ lạnh nói, ngựa khí mang theo một tia chế nhạo, ta đi thế giới kia, nơi đó ngươi nhưng là đã lĩnh ngộ suốt Super Saiyan nằm biến thân. Thực lực cứng hãn. Kết quả ngươi xem một chút chính ngươi, hiện tại vẫn là Super Saiyan 4. Vegeta bị Fở Ý Hệ Dạ câu nói này đâm trúng tâm sự, Vợ gệ tạ nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, trong lòng dâng lên một luồng bánh liệt khó chịu và háo tham tâm. Sútger sải giạn 5. Nếu như ta vợ gệ tạ cũng có thể lĩnh ngộ sútpter sải giạn 5 điên thân, lại hoàn mỹ chủng chất ta hiện tại bản năng vô cực 2. Như vậy ta sức mạnh tuyệt đối có thể dễ dàng chẹt để mà vượt qua cả ca rốt. Cái ý niệm này để vợ gệ tạ vừa ngóng trông lại có chút nôn nóng. Vợ rộn lý. Phờ ý hễ dạ thấy thành công đối đến vợ gệ tạ á khẩu không trả lời được, tâm tình hơi hơi khoan khoái một điểm, lập tức nói sang chuyện khác, không muốn tiếp tục nghe vợ tạ ở nơi đó khoe khoang tân hình thái. Tự ý hễ dạ nhìn về phía vẫn như cũ ở bên cạnh bàn ăn vùi đầu gian khổ làm ra bợ rỗ ly, hỏi, "Nói một chút ngươi đi thế giới kia đi, tình huống thế nào?" "Không có gì để nói nhiều." Bợ rỗ ly cũng không ngẩng đầu lên, giọng ồm ồm địa lắc lắc đầu, dùng hắn cái kia nhất quán đơn giản trực tiếp phong cách trả lời, "Ta thế giới kia có một người gọi là xẻo mát quái gia hỏa, còn có một cái exception lớn. Ta đem bọn họ lần lượt từng cái mạnh mẽ đánh một trận, đánh đến có thể thảm, sau đó sự tình giải quyết, ta sẽ trở lại." Nói, bợ rỗ ly một cái trong tay gà, nói bổ sung, "Cụ thể, ta trước không phải đã nói tới rất rõ ràng sao?" "Đúng rồi." Bờ Rồ Ly. Vợ lệ Tạ tựa hồ đối với tất cả mọi người thực lực tiến triển đều rất quan tâm, đột nhiên lại hướng về Bờ Rồ Ly đặt câu hỏi, "Ngươi trải qua cuộc chiến đấu này, có đột phá mới hoặc là lĩnh ngộ sao?" "Không có." Bờ Rồ Ly Phi thường dứt khoát lắc lắc đầu, sự chú ý vẫn như cũ phần lớn đặt ở trước mặt Đồ ăn trên. "Cái kia quá tốt rồi." Vợ lệ Tạ nghe vậy, trong mắt nhất thời lại lần nữa giấy lên chiến ý, đánh thời gian hai chúng ta có thể hào hảo đánh một trận. Vợ lệ Tạ rất muốn thử xem tân hình thái đối đầu siêu sải dạn huyền thoại hiệu quả. "Chờ ta ăn no lại nói." Bờ Rồ Ly đầu lên. Dung cặp kia trong suốt nhưng ẩn chứa cùng gia sức mạnh trong mắt màu xanh lục liếc mắt nhìn vợ gệ ta, lập tức lại cúi đầu, chăm chú với tiêu diệt bàn bên trong cái kia một tảng lớn sắt hương vị đầy đủ thịt kho tàu, phản phất ăn cơm mới là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Ngay ở bên này mấy người trò chuyện thời khắc, hiện trường không gian một trận nhẹ nhàng gợn sóng, ánh sáng lóe lên. Một cái khí chất nhã nhặn bên trong mang theo kiên nghị bóng người, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy xuất hiện người kia, vẫn lo lắng chờ đợi chỉ trích, "Dìn, vì đẹo, tỉ bắt son gỗ mọi người, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vã tiến lên lên tiếp." Gộp Hàn Vì càng là khó kìm lòng nổi, vành mắt đỏ lên, cấp tốc nào vào mới vừa hiện thân Son Gọ Hàn trong lòng, ôm chặt lấy hắn. "Vì đẻo. Không sao rồi, không sao rồi, ta đã trở về." Son Gọ Hàn trên mặt mang theo ôn hòa mà làm người an tâm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ thê từ phía sau lưng động viên nói, "Như thế nào, Gọ Hàn, có bị thương không?" Chỉ trị thân thiết trên giới đánh giá như tử, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. "Không có, muội muội, ta khỏe mạnh." Son Gọ Hàn khe khẽ lắc đầu, để chứng minh chính mình không việc gì, thậm chí còn cố ý mở rộng một hồi hai tay, xoay một vòng, cười nói, "Ngài xem ta liền y phục trên người đều vẫn là hoàn hảo không có tổn hại mọi người nghe hắn nói như vậy nhìn kỹ đúng như dự đoán phát hiện son gỏ hạn trên người màu cam võ đạo phục sạch sạch xanh liền một tia nhăn nheo cùng cho bụi đều rất ít xác thực không giống trải qua kịch liệt chiến đấu dáng vẻ chương 280 đại xỉn cảm giác lâm bùn mà nhà chương 280 đại xỉn cảm giác lâm bùn mà nhà KaK người chiến đấu chẳng lẽ không kịch liệt sao? son gỗ đèn cũng có chút hiếu kỳ tiến lên trước giò hỏi tưởng tượng caka cũng có thể trải qua một hồi hát chiến mới đúng nói đến có chút xấu hổ Son Gỗ Hàn thật không tiện mà gãi gãi đầu, trên mặt mang theo một tia điên điễn, ta bên kia. Kỳ thực cũng không có phát sinh chiến đấu chân chính. Không có chiến đấu. Một bên phở ỉ hệ giả nghe được câu này, cảm giác mình tâm thái suýt chút nữa lại muốn, bỡ, không nhịn được ở trong lòng hò hết. Làm sao làm? Lại tới nữa rồi một cái không có chiến đấu liền quyết định tất cả ra hỏa. Son Gỗ cụ này toàn ra đều là xảy ra chuyện gì? Cũng không cần tự mình đánh nhau liền có thể thắng lợi sao? Đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên vận khí cùng phương thức? Sau đó, ở mọi người ánh mắt tò mò nhìn kỹ, Son Gỗ Hàn bắt đầu quay về hiện trường người nhà cùng các bằng hữu ràng dài cận kẽ một hồi chính mình đi cái kia thế giới song song tình huống. Son Gọ Hàn đi hướng về, chính là chính hắn kiếp trước vị trí thời không. Cũng chính là tương lai chuột tồn tại cái kia tràn ngập bi tráng sắt thái thế giới. Ở nơi đó làm loạn là hai xà đảo giờ dạ gọng. Son Gọ Hàn giải thích, Hạ Giở Sèn Dọn là đại diện cho ô nhiễm tà ác chi long, hắn tự thân sức chiến đấu cũng không nổi xuất, nhưng cũng nắm giữ cực kỳ phiền phức năng lực. Hạ Giờ Sèn Dọn dùng chính mình tà ác sức mạnh sáng tạo một loại đặc thù độc khí, loại khí độc này ở trên đất bằng cấp tốc lan tràn, có thể đem sở hữu tiếp xúc được nó người sức sống, khí lực năng lượng khô, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đông dạng thành tựu Sát đảo Giả dạ rồng, mấy vị khác đại thể nắm giữ tương đương mạnh mẽ trực tiếp sức chiến đấu, mà vị này Hạ giờ Sễn Dọn, ngoại trừ gặp dùng độc cùng chế tạo ô nhiễm hoàn cảnh ở ngoài, hầu như cái gì ra dáng chiến đấu kỹ năng đều sẽ không. Đừng nói là thực lực mạnh mẽ son gọn hạn, liền ngay cả thế giới kia tương lai chuột bọn họ, đều có thể cùng này điều Hạ Giở Sễn Dọn đánh tới một hai tập hợp mà không rơi xuống hạ phong. Có thể nói, Hạ Giở Sễn Dọn là sở hữu Sát đảo Giả dạ rồng bên trong, thực lực yếu nhất mấy cái một trong, nó uy hiếp trình độ cùng trước bị BMI rụt dễ dàng phá Dọn không nhiều. Bởi vậy, Son Gọ Hàn sắc thực cũng không có trải qua cái gì ra dáng chiến đấu. Hắn thông qua vận dụng chính mình những năm gần đây khắc khổ học được phong phú khoa học tri thức cùng sinh vật học tri thức, cẩn thận phân tích loại kia độc khí thành phần cùng truyền bá cơ chế, cuối cùng nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, cũng tìm tới tinh chế hoàn cảnh phương pháp, do đó từ trên căn bản giải quyết chủ thế giới kia nguy cơ. Chỉ đơn giản như vậy. Dựa vào, dựa vào tri thức giải quyết. Phở Ý Hễ Dạ nghe được khẽ miệng không nhịn được lại lần nữa đánh quát một cái, vội vã hỏi tới, thực sự không thể nào hiểu được loại này giải quyết vấn đề phương thức. Đúng. Hơn nữa thông qua chuyện này, ta cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Son Gọ hẳn trên mặt lộ ra ôn hòa mà tầm nhìn nụ cười, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía phương xa, lưỡi khí trở nên tâm trầm, có rất nhiều nhìn như phức tạp cùng mạnh mẽ nguy cơ, kỳ thực cũng không chỉ chỉ có thể thông qua vũ lực đi giải quyết. Một số thời khắc, trí tuệ, học thức cùng đầu góc tỉnh táo, thường thường có thể tạo được so với thuần túy vũ lực càng thêm thâm chốt, càng thêm triệt để tác dụng. Thử, học thức. Vừa nghe ta ở một bên không chút khách khí địa hừ một tiếng, biểu thị sâu sắc xem thường, hai tay ôm cảm khen lừng, đó là đối với người yếu mà nói. Đối với chân chính cường giả tới nói, đó là vô dụng nhất đồ vật. Sức mạnh mới là tất cả. Vợ lệ tạ thúc thúc, không thể nói như thế. Son gọ hàng nghe được vợ lệ tạ chào phúng, cũng không có tức giận, mà là vẫn duy trì nụ cười, quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức lại sâu sắc hít một hơi, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía mẹ của chính mình chi chi ở, trong giọng nói tràn ngập cảm khái cùng một tia ấy nãy, ta rốt cuộc, thật sự địa cảm nhận được, mụ muội ngài cho tới nay, nhiều lần cường địa học tập tầm quan trọng dụng tâm lương khổ. Trước đây còn trẻ lúc, ta khả năng đối với khô khan học tập có xa lãnh, càng nóng lòng với tu luyện cùng chiến đấu. Sau đó theo ta tuổi tác tăng trưởng, từng trải phong phú Đặc biệt là ở sàn tạ tiên sinh nhà cùng vĩ đèo đồng thời sinh hoạt sau ta mới từ từ rõ ràng tri thức sức mạnh cùng trọng yếu son gọ Hàn âm thanh tăng cao một chút mang theo sát tự tin liền giống với lần này đi chuột thế giới kia đối mặt hạ dở sẽ giòn chế tạo ô nhiễm nguy cơ chính là ta sở học đến tri thức để ta tìm tới không chiến mà thắng phương pháp điều này làm cho ta biết học tập nắm giữ tri thức cũng không phải xem có mấy người cho rằng như vậy không hề có một chút tác dụng nó ở thời khắc khắcấu chốt có thể cứu vứt vô số sinh mệnh có thể hóa giải nhìn như khó giải nguy cơ Vô lệ tạ chẳng muốn lại đi phản bác loại này nguy biện, đơn giản nghiêng đầu sang một bên, không muốn lại phản ứng cái này mê muội học thuật giả hỏa. Ở vô lệ tạ thâm căn cố đế quan niệm bên trong, năm đấm đại tại là đạo lý quyết định. Hơn nữa, son gọ hàn trên mặt lại lần nữa lộ ra cái kia ôn hòa nhưng mang theo một tia thần bí nụ cười, trong ánh mắt lập loé ánh sáng trí tuệ, thông qua lần này vận dụng học thức giải quyết nguy cơ trải qua, ta lại có sức mạnh mới phương diện lĩnh ngộ. Vô lệ tạ nguyên bản xem thường biểu hiện, khi nghe đến câu nói này lúc, không khỏi thoáng sở, có chút không tìm được manh mối. Học thức còn có thể mang đến về sức mạnh tân lĩnh ngộ. Này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phàm chủ, mà vẫn trầm mặc bảng tính bắt đốc, khi nghe đến Tôn Tử câu nói này sau, kiên nghị khuôn mặt trên, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, lập tức lộ ra một mặt chờ mong biểu hiện, lặng lặng mà chờ đợi Sơn Gò Hàn đoạn sau. Chỉ có Bợ Rỗ Ly, nhưng là đúng này không để ý chút nào, phản phất hoàn toàn không nghe thấy bên này đối thoại, vẫn như cũ chỉ lo ở bên kia vùi đầu hải ăn hải uống, tiếng nhai nuốt ở ngấn ngùi trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đối với Bợ Rỗ Ly nói, hay là chỉ có chiến đấu cùng đồ ăn mới là trên thế giới đơn giản nhất trực tiếp đồ vật. Kaka, quá tốt rồi. Nhanh, nhanh để chúng ta nhìn ngươi tận đột phá." Son Gọ Tần kích động không thôi địa nhảy lên, trên mặt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn, dùng sức lung lay Son Gọ hạn cánh tay. "Được." Son Gọ hạn nhìn đệ đệ cùng Chu Vi mọi người trong nhà ánh mắt tò mò, mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt lóe qua một kia ánh sáng tự tin. "Ầm ầm ầm." Sau một khắc, Son Gọ hạn quanh thân bình tĩnh khí tức đột nhiên bị biến. Một luồng khủng lồ mã tinh khiết năng lượng, phản phất ngủ say hồi lâu cự thú tỉnh, từ Son Gọ trong thể ầm khí lấy hắn trung tâm, dường như chất sóng xung kích, hướng về bốn điên cuồng quét tán, bao phủ Trong sân mặt của bị này, cỗ sóng khí ép tới thấp nằm sắp xuống đi, xa xa cây cối cũng theo đó chập chờn. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Càng thêm làm người ta sợ hãi chính là, từng đạo từng đạo so với trước càng thêm trắng kiện, càng thêm dày đặc, dường như rắn bạc múa tung giống như tia chớp, bóng dương sinh ra, cấp tốc cuốn quanh ở son Gọ Hạn quần thân, phát sinh đinh thai nhức óc, liên miên không dứt bổn bổn vang vọng. Những này tia chớp không còn là linh tinh tô điểm, mà là hầu như hình thành một cái sét áo giáp. Đồng thời, Sơn Gọ Hạn mái tóc màu trắng bạc kia, dường như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, càng thêm thẳng tắp điệu, ngập cảm giác mạnh mẽ địa dựng đứng lên. Với sợi tóc nơi nhảy lên tỉ mỉ điện đố lửa. Lại như lúc, Son Gọ hoàn cả người khí thế, trở nên dường như hoang cổ hung thú giống như, tràn ngập dã tính cùng cảm giác mạnh mẽ, rồi lại mang theo một loại nội liễm chí tuyệt ánh sáng. Này tia chớp dày đặc trình độ cùng năng lượng độ tinh khiết, so với trước đây càng mạnh hơn. Đì ỷ Cố Lô cặp kia con ngươi màu trắng hơi co rút, vừa mừng vừa sợ, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, màu xanh lục khuôn mặt trên lộ ra hiếm thấy kích động, nào đây là? Trước ngươi cái kia hình thái tiến một bước. thúc thúc, đoán không lầm. Son bộ phận bên ngoài khí tức, trên mặt lộ ra ôn hòa mà nụ cười tự tin khẳng định mà nói đạo, ta cái này tân biến thân, liền xưng là giá thú hình thái hai. Thở y hệ dạ. Đứng ở một bên thở y hệ dạ, tận mắt nhìn son gọ hạn này không tốn sức chút nào liền thể hiện ra mạnh mẽ tân hình thái, lại liên tưởng đến chính mình liều sống liều chết nhưng không hề tiến thêm, chân tâm không nói gì, nội tâm phản phất có một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Các ngươi những người này, đi tới một thế giới khác, làm sao mỗi một người đều cùng bật học như thế, đều có tân biến thần đột phá. Người khác có cũng là thôi. Dù sao vợ ghệ tạ cùng bờ rồ đúng là chân thật chiến đấu. Vấn đề là, cái này gọi son gọ hạn tiểu tử Rõ ràng căn bản cũng không có trải qua ra dáng chiến đấu, dựa vào cái gì hắn cũng có thể có đột phá mới. Nay còn có thiên lý sao? Vư Gệ Tạ hai tay ôm ngực, đem đầu ngoật về phía một bên, nhìn phía xa, nói cái gì cũng không muốn nói. Sau đó, Vư Gệ Tạ mím chặt môi, trên mặt tuy rằng vẫn duy trì kiêu ngạo, nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng xẹt qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Thời khắc này, Vư Gệ Tạ mới đột nhiên rõ ràng ý thức được. Hay là, thiên tài chân chính cũng không phải cả cạ rốt, mà là cái này nhìn như hiền lành lịch sự Son Go Hàn. Hồi tương lại, tiểu tử này cùng bợ rồ Ly Loại kia trong truyền thuyết thiên tài gần như Hầu như không làm sao thấy hắn khắc khổ tu luyện. Kết quả, thực lực của hắn nhưng như ngồi trung hỏa tiện tăng nhanh như gió, thậm chí một lần vượt qua thời đó chính mình cùng cả Cát Dật. Đời này, tình huống lại cũng không kém bao nhiêu. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Tại sao? Tại sao trên thế giới gặp có thiên phú như vậy thái quá người xảy ra? Một mức cái kia thiên phú dị bỏ người xảy ra, lại không phải ta vợ lệ tạ. Một luồng mảnh liệt chua sót cảm sông lên đầu. Gọ hẳn Ca ca, chút cũng là đầy mặt hiếu kỳ, tiến lên trước dò hỏi, "Ngươi mới vừa nói, ngươi ở cái kia thế giới cũng không có phát sinh chiến đấu kịch liệt, kia Ngươi lại là làm sao đột phá đến cái này tầng thứ mới đây? Hay là? Son Gọ Hàn trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lập tức nhọn miệng cười, nói ra chính mình lý giải, chính là bởi vì dự trữ lượng tri thức càng nhiều, đối với thế giới, đối với năng lượng, đối với tự thân lý giải càng sâu sắc, mới có thể càng tốt mà khống chế cùng vận dụng những này sức mạnh to lớn đi. Son Gọ Hàn ánh mắt trở nên càng thêm sáng sủa, ta tự hồ có chút rõ ràng lần này là khiến cả đại nhân sắp xếp ta đi chỗ đó cái thế giới thâm tầng ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Chuột đội vã truy hỏi. Chính là, học tập tầm quan trọng. Xuân Gọ Hàn nhìn chút khẽ mỉm cười, lửa khi ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ chắc chắc. Chút. nghe được cái này để hắn đau đầu từ ngữ, chút nhất thời che mặt, vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, hầu như muốn lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc là cấp tốc tránh đi. Có thể hay không không muốn để học tập hai chữ này. Gọ hẳn ca ca ngươi vừa nói như thế, ta rất dễ dàng bị mụ mụ xem là phản diện điển hình đến giáo dục a. Không sai, chính là đạo lý này. Ngay ở Son Gọ Hàn mới vừa nói xong lời nói này sau khi, một cái ôn hòa, bình tĩnh, nhưng phản phất phẫn chứa vũ trụ chí lý có thể trực tiếp vang vọng ở mỗi người sâu trong tâm linh âm thành, đột nhiên không có dấu hiệu nào điệp ở trong suốt trên bầu trời vang lên. Trong lòng mọi người cả kinh, lập tức theo bản năng ngước đầu nhìn lên bầu trời. Xanh thẳm như tẩy trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, đại sĩ cạn cái kia tao nhã mà uy nghiêm bóng người, dĩ nhiên lặng lặng mà trôi nổi ở nơi đó, thần bào không dính một hạt bụi, trên mặt mang theo vĩnh hằng bất biến hở hững mỉm cười. Mà tại sao lưng đại sĩ cạn, thì cùng bè ý rốt cùng với vũ trụ thứ 72 vị giới vương thần, chính cung kính mà đứng trang nghiêm, biểu hiện trọng. Hiện trường mọi người, từ trái đất chiến sĩ đến người ngoài xài lại tới người hành tinh nam mẹ, đều là ngẩn ngơ. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng bất ngờ. Mọi người vạn vạn không nghĩ đến địa vị như vậy tôn sùng đại sĩ Cạn, dĩ nhiên sẽ đích thân giáng lâm đến trái đất cái này nhỏ nhỏ góc xó. Không có kinh thiên động địa thanh thế, đại sĩ Cạn mang theo his, bệ ý rụt cùng với hai vị giới vương thần, chậm rãi từ không trung hạ xuống, vững vàng mà xuất hiện ở bùn mà nhà cái kia rộng rãi trong sân. Đến của bọn họ, phản phất để không khí chung quanh đều trở nên nghiêm túc lên. "Xin lỗi, xem ra chúng ta đến không phải lúc, quấy rối các ngươi dùng cơm cùng qua trên bàn ăn chất như đồ ăn, trên mặt theo ôn hòa mỉm cười, khí mang theo một tia Không có, không có, tuyệt đối không có quấy rầy. Mụ mạ thành tiểu nữ chủ nhân, trước hết từ trong khiếp sợ phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên nhận tính bắt chuyện, trên mặt mang theo thụ sủng nhược kinh nụ cười. "Đại Sĩ Căn đại nhân, khí tiên sinh, bệ ý rủ đại nhân, còn có giới vương thần đại nhân, có muốn hay không đồng thời ăn chút? Chúng ta nơi này chuẩn bị rất nhiều trái đất mỹ thực." "Không cần, cảm tạ lòng tốt của ngươi, mụ mạ tiểu thương. Đại Sĩ Căn nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, kéo léo từ chối xin mời. Sau đó, Đại Sĩ Căn đem khen ngợi ánh mắt, tìm đến phía mới vừa hoàn thành biến thân son gọi hạn, một mặt hài lòng gật mở miệng nói, "Xem ra Gọ Hàn Tiên Sinh đối với học thức cùng sức mạnh trong lúc đó quan hệ linh ngộ đã có một cái vô cùng tốt tiến triển. Cái này. Ha ha. Ngài quá khen, ta chỉ là. Vẫn được đi. Son Gọ Hàn bị là sỉn cả ngay mà khích lệ, hơi ngượng ngùng mà gai gai đầu, trên mặt nổi lên một tia ngại ngùng đỏ ửng. Kỳ thực, ta đem các vị phân biệt đưa tới không giống thế giới song song, đi khiêu chiến đối ứng xạ đảo giờ dạ gồng. Đại Sỉn Cản trên mặt mang theo cái kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả nụ cười, ánh mắt đảo qua ở đây mấy vị từ dị thế giới trở về chiến sĩ, Bardock, Vegeta, Broly rủ hệ dạ cùng với Son Gõ hạn, chậm rãi nói ra mục đích thực sự, cũng không chỉ là hi vọng các ngươi tiêu diệt tuy sâu hơn kỳ vọng là hi vọng các ngươi có thể từ những này đặc biệt trải qua bên trong, thu được một ít vượt qua sức mạnh bản thân trọng yếu cảm độ. Hơi dừng lại, đại xin cẩn để mỗi người đều có thể nghe rõ hắn lời kế tiếp, ta hi vọng các ngươi có thể từ bên trong phân biệt cảm nhận được, học thức, tự tin, chân thành, dũng cảm, khoan dung, cùng với tình yêu. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là hơi run run, rơi vào ngắn ngủi suy tư. Đồng thời, xem tỉ ỷ cô lô, bắt đọc như vậy người tâm tư kín đáo lập tức liên hệ trước trải qua cùng từng người tao ngộ, cấp tốc phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Hợp Lam nửa ngày. Những này xa đạo giờ dạ gồng đột nhiên xuất hiện cùng cái gọi là nguy cơ, vốn là Đa Sĩn Cạn đại nhân cố ý sắp xếp, dùng để thử thách cùng rèn luyện chúng ta. Xem ra, tin tưởng các ngươi bên trong đã có người rõ ràng. Đại Sĩn Cạn phảng phất có thể nhìn thấu mọi người tâm tư, khẽ mỉm cười, trực tiếp công bố đáp án, không sai, Sa Đạo giờ dạ gồng xuất hiện, cùng với chúng nó đi đến mỗi cái thế giới song song, đúng là ta cố ý dùng để thử thách tâm tính của các ngươi cùng trưởng thành. Hiện trường mọi người, bao quát mới vừa biết chân tướng vở kệ tạ, thở ý hệ dạ mọi người, vẻ mặt đều là không tự chủ được mà ngẩn ngơ. Tuy rằng có suy đoán, nhưng được Đắc Sĩn chính miệng chứng thực, vẫn là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Quả nhiên là thử thách chúng ta a. Không biết giờ khắp này còn ở một cái nào đó thế giới song song phấn khởi chiến đấu gỗ cũ nghe được tin tức này sau khi sẽ có cảm tưởng thế nào. Phòng Trừng vẻ mặt sẽ rất đặc sắc. Rất nhanh, Bạt Độc, vở kệ tạ bọn họ lại yên lặng túi đầu trở nên trầm tư, dư vị Đắc Sĩn cạn lời mới rồi. Học thức, tự tin, chân thành, dũng cảm, khoan dung cùng tình yêu. Này 6 cái chất lượng đặc biệt. Lẽ nào phân biệt đối ứng chúng ta 6 cái đi thế giới khác nhau sao? Như vậy, ta đối ứng chính là Khoan Dung. Vẫn là Thình yêu. Bạn đọc trong đầu hiện ra họ xì nợ sẻn giòn cái kia ánh mắt thú hoán, không khỏi thần sắc phức tạp. Vơ lệ ta đối ứng chính là tự tin. Phơ ý hệ dạ là Khoan Dung. Vơ rổ lì là dũng cảm. Gọi hẳn là học thức. Cái kia cả cạ ruột đối ứng, lẽ nào là Bọn họ tựa hồ mơ hồ nắm đến đất xỉn cảm tâm ý. Các ngươi có thể bình an trở về, đồng thời từng người có lĩnh nộ cùng đột phá, điều này giải thích các ngươi đã thành công hoàn thành rồi các ngươi vị trí thế giới kia giải luyện. Đại Tần Cản tiếp tục dùng hắn cái kia thanh âm bình thản nói rằng, sau đó hắn hơi nghiêng đầu, quay về bên cạnh Giới Vương Thần Xỉn phân phó nói, "Xỉn tiên sinh, đem ta trước cùng ngươi thương nghị sự tình, với bọn hắn nói tỉ mỉ một chút đi." "Vâng, Đại Tần Cản đại nhân." Giới Vương Thần Xỉn vội vã cung kính mà gật đầu đáp, tiến lên một bước, mặt hướng mọi người, tuyên bố, "Sự tình là như vậy." Đại nhân ở vô tri giới phát hiện cũng sáng tạo một mảnh cực kỳ rộng lớn, tràn ngập sinh cơ, tân đại lục. Mảnh này Tân Đại Lục thống trị, cần thiết lập hai vị tiên sứ, hai vị thần hủy diệt cùng hai vị giới vương thần, cùng với một cái gọi đến thần. Bạt Đốc, Vegeta, Son Gohan, Broly cùng Sở Y Hệ Dạ năm người nghe vậy, đều là hơi sửng sở, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong lòng tựa hồ mơ hồ có suy đoán, chờ nghe tiếp. Căn cứ các ngươi lần này rèn luyện thành quả, cùng với các ngươi từng người tầm tính, năng lực cùng tính cách đặc thù, trải qua đã sỉn can đại nhân cùng chư vị tiên sứ trọng nghị, quyết định, ràng, từng, chữ, từng bố. Sinh cùng sinh sẽ trở thành Đại Lục hủy diệt. Bắt độc tiên sinh cùng Son Gọ Hạng tiên sinh thì lại đem đảm nhiệm Tân Đại Lục giới vương thần. Mà Fleur Y hệ ra tiên sinh sắp trở thành Tân Đại Lục gọi đến thần. Hiện trường mọi người, bao quát được báo cho mấy vị người trong cuộc ở bên trong, lại lần nữa rơi vào ngẩn ngơ trạng thái, cần một chút thời gian để tiêu hóa đột nhiên xuất hiện này liên quan đến thần vị nhận lệnh. Thần Hủy Diệt cùng giới vương thần, này hai loại thần trước, tất cả mọi người rất rõ ràng là làm cái gì. Một cái phụ trách hủy diệt cùng cân bằng, một cái phụ trách sáng tạo cùng bảo vệ. Vấn đề là, cái này gọi đến thần là làm gì? Nghe tới tựa hồ có chút đặc biệt. Ác khà Thờ Ý Hệ Giả ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, trước tiên phát sinh mang tính tiêu chí biểu trưng cười quái gì, đôi lưng phấn lay động, chỉ có ta cái này thần danh hiệu khá là đặc thù sao? Nghe tôi rất đặc biệt mà. Đúng. Thờ Ý Hệ Giả tiên sinh, ngài thần trước sắc thực khá là đặc thủ. Giới Vương Thần sỉn mỉm cười gật đầu xác nhận. Như vậy, cái gì là gọi đến thần? Cụ thể phụ trách cái gì thần thánh chức trách? Thờ Ý Hệ Giả có chút hương phấn cùng mong ngợi hỏi, tưởng tượng hay là một loại nào đó nắm giữ đặc thù quyền năng cao đẳng thần vị. Chính là mặt chữ trên ý tứ. Giới Vương Thần xỉn duy trì lễ phép mỉm cười, đưa ra một cái nhìn như đơn giản, lại làm cho Phở Ý Hệ Dạ trong lòng chìm xuống trả lời. Mặt chữ? Ý tứ?" Phở Ý Hệ Dạ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, có chút bối rối, một loại linh cảm không lành sông lên đầu. Nói đơn giản, Giới Vương Thần xin nhìn Phở Ý Hệ Dạ cái kia từ từ biến hóa sắc mặt, tốt bụng mà đưa ra càng thêm trắng da bổ sung, chính là phụ trách cho hai vị thiên sứ, hai vị thần hủy diệt cùng hai vị giới vương thần phục vụ thần. Chủ yếu phụ trách truyền đạt chỉ lệnh, xử lý tạp vụ, ứng triệu hoan các công việc. Phở Ý xong cái này bổ sung, Fleur Yệ Dạ phảng phất bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ chúng, cả người đều hóa đá, biểu cảm trên gương mặt từ chờ mong trong nháy mắt biến thành khó có thể tin tưởng, tiến tới hóa thành phẫn nộ cùng mất ức, thiếu một chút liền nhịn không được, muốn làm chàng trời động. "Ngươi, ngươi không bằng nói thẳng ta chính là bọn họ 6 cái tùy tùng, tiểu lệ, người hầu." "Ta đường đường sợ Hệ Dạ đại đế, thật vất vả thành thần, kết quả thành vì bọn họ 6 cái phục vụ người phục vụ thần. Nay thân vị còn có thể lại khanh một chút sao?" Bắt đốc cùng bọn bọn họ cũng đều lập tức đem mang theo đồng tình, càng khái hoặc là buồn cười ánh mắt tìm đến phía Fleur Yệ Dạ, trong lòng từng trận không nói gì. Cái này sắp xếp, cũng thật là người tận kỳ tại a. Gọi đến thần. Nghe tới, sau đó chính là cần chúng ta theo chuyển theo đến loại kia chứ. Son Gọ Hàn nhìn Phật Ý Hệ Dạ cái kia đặc sắc vẻ mặt, không nhịn được cười ha ha, trêu ghẹo nói: "Hử, vậy thì thật là quá tốt rồi." Vư Gệ tạ niết miệng lên, làm nổi lên không hề che giấu chút nào, mang theo trả thủ khoai ý sán lạn nụ cười. Nghĩ đến sau đó có thể bất cứ lúc nào triệu Hoán Phật Ý Hệ ra đến làm việc, Vư Gệ tạ cảm giác tâm tình vô cùng khoái khái. Vì thế, đánh thời gian thì sẽ đem triệu Hoán gọi đến thần kỹ năng đặc thủ, chính thức truyền thụ cho ngươi vị đời mới thần hủy diệt cùng giới vương thần. Đại thần cản ở một bên, Phản Phất cảm thấy đến còn chưa đủ, lại mỉm cười bổ sung một câu, ngữ khí bình thản đến như là đang nói một cái chuyện rất bình thường. Phở Ý Hệ Giả, Phở Ý Hệ Giả cảm giác mắt tối sầm lại, nội tâm tràn ngập vô tận bi ai cùng tuyệt vọng, đôi cũng không đủ sức địa ngâm xuống. Vì có thể càng thuận tiện, càng chính thức địa sai khí ta. Các ngươi lại còn cố ý đem triệu hoán ta kỹ năng xem là chính thức kỹ năng truyền thụ cho bọn họ. Đại thần cản đại nhân, ngay đây là bắt lấy ta Phở Ý Hệ Giả một người, vào chỗ chết à, Chương 281, gỗ cụ trở về vở thế giới, chương 281, gỗ cụ trở về vở thế giới. Như vậy Đối với này mấy cái thần vị sắp xếp, các vị có ý kiến gì không? Dai Shin cặn phảng phất không nhìn thấy vẻ ý hệ dạ cái kia Phó Sinh không thể luyện vẻ mặt, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, cười nhếch mắt dò hỏi ở đây bắt đốc, Son Gohan, Vegeta, Broly cùng Frieza năm người. Bắt đốc, Son Gohan, Vegeta, Broly bọn họ nhìn nhau một cái, đều không nói lời nào, biểu hiện trên mặt khác nhau. Kỳ thực đối với những thứ này thuần túy người giải dạ chiến sĩ tôi nói, có nên hay không thần, chân tâm không đáng kể, bọn họ càng khát vọng tự do tự tại chiến đấu cùng trở nên mạnh mẽ. Tựa hồ bọn họ đối với những nải cái gọi là thần vị cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, thậm chí cảm thấy đến khả năng là một loại giang dược. Ai nha nha, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, khi thấy rõ bọn họ tâm tư, ở một bên đúng lúc bổ sung một câu, phảng phất tung một cái nặng cân mê hoặc, một khi chính thức tiền nhiệm, các ngươi là có thể đem các ngươi người thân, tỉ như cha mẹ, thế tử, hài tử, đều nhận được cái kia mạnh rộng lớn mà thần kỳ Tân Đại Lục đi sinh hòa nha. Nơi đó chính là các ngươi hoàn toàn mới quê hương. Mau mau đồng ý, đừng phiền phiền nhíu nhíu. Bé ý rút ở một bên mặt tối sâm lại, quay về bắt đọc cùng vợ ghế bọn họ không ngừng mắt, dùng ánh mắt lan truyền lo lắng tin tức. Đây chính là Đả Sĩ Cản đại nhân tự mình cho các ngươi thần vị, là thiên đại mặt mũi. Các ngươi nếu như không biết cân nhắc, không cho mặt mũi, cẩn thận Đả Sĩ Cản đại nhân một cái không cao hứng, một cái tát đem các ngươi kể cả trái đất đồng thời đập thành bụi bặm vũ trụ. Bệ Ý rụt nhưng là biết rõ Đả Sĩ Cản cái kia nhìn như ôn hòa bề ngoài dưới, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Cái kia, cạ cạ rụt đây. Bạn đọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng về đại Sĩ Cản, hỏi ra vấn đề chốt. Nhận lệnh bên trong tựa hồ không có con trai của hắn. Vợ lệ cũng lập tức phản ứng lại, thẳng lên lốt hai. Đúng đấy, Nói đến nói đi, thật giống duy độc lọt cái kia quan trọng nhất ra hỏa, cả cả rốt. Đúng đấy, trước tiên mặc kệ Tân Đại Lục là cái gì dáng vẻ. Ta ba ba đây, hắn lại bị sắp xếp cái gì thần vị? Son Gọ hẳn cũng hiếu kỳ do hỏi. Ác khà khà. Phở Ý Hệ Dạ phảng phất nắm lấy một cái nhánh cổ thú mạng, lập tức hưng phấn cơ cơ đùi, mang theo một tia ác ý suy đoán, Son gỗ cụ tên kia sẽ không phải cũng giống như ta, là một vị khác gọi đến thần chứ? Nếu là như vậy, Phở Ý Hệ Dạ trong lòng còn có thể cân bằng một điểm. Ai nha nha, cũng không phải nha. Khi cười tủm tỉm lắc, lắc đầu, đánh vỡ Hệ Dạ tưởng. Son gỗ cổ tiên sinh, có khả năng sẽ trở thành một vị tân nắm giữ chiến đấu quyền hạn chiến đấu thiên sứ, cùng ta đệ đệ mẹ dục cùng, trưởng quản cái kia mảnh tân đại lục thiên sứ chức trách. Phờ ý hế dạ. Phờ ý hế dạ lại lần nữa cảm giác được trái tim bị mạnh mẽ đâm một đao, vô cùng đau lòng. Dựa vào cái gì cái kia người xái dạ hầu tử liền có thể trở thành là cao cao tại thượng thiên sứ, mà ta nhưng là cái theo gọi theo đến gọi đến thần. Nay thần cùng thần sự chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn phải xem son gỗ cổ tiên sinh ở hắn thế giới kia rèn luyện thành quả, mới có thể cuối cùng quyết định. Đại thần can cười nói bổ sung, lưu lại một cái hồi hộp. Đại thần can đại nhân, son gọ hẳn không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi, ngài nói tới tân đại lục, đến tận cùng là cái gì dáng vẻ? Có thể để chúng ta nhìn sao? Đương nhiên có thể. Đại thần can mỉm cười, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Chỉ là trong mấy mắt, bốn mạ nhà sân bầu trời, cái kêu mảnh bầu trời xanh thẳm phảng phất biến thành một khối to lớn hình chiếu màn hình, rõ ràng hiện ra một mảnh mênh mông ngông ngẩn, kết cấu kỳ lạ đại lục toàn thể mạo. Chỉ thấy cái kia mảnh đại lục hiện ra tiêu chuẩn con quay hình dạng, trung tâm có một cái phảng chống đỡ thiên điệu to lớn của giọng. Mà ở trên đại lục không Trôi nổi một viên tỏa ra nhu hòa mà cố định ánh sáng, dường như to lớn đèn chiếu sáng giống như hành tinh, khắp sáng toàn bộ rộng lớn đại lục mỗi một cái góc xó. Chuyện này, cái này tạo hình. Bạt đọc hơi run run, cẩn thận tỉ mỉ không trung hình ảnh, thoáng những mày, này không phải là cùng chức giải đấu sức mạnh cái kia võ đài, dáng vẻ rất tương tự sao? Không sai, ngươi quan sát rất mẹ cảm. Đại Sỉn Can mỉm cười gật gù, khẳng định bắt đọc phát hiện, trước toàn vũ trụ giải đấu sức mạnh sử dụng võ đài, nó thiết kế linh cảm, chính là tham chiếu mảnh này tân lục cơ bản hình chế tạo thành. Dừng một chút, Đại Sỉn Can lại tung một cái càng thêm chấn động tin tức, có điều cùng cái kia võ đại không giống chính là, mảnh này tân đại lục thực tế toàn thể to nhỏ, khoảng chừng là toàn bộ vũ trụ thứ 7, 2, 5 lần. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hại đến biến sắc, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tân đại lục, dĩ nhiên là vũ trụ thứ 72 5 lần đại. Đây cũng quá khổng lồ, quá kinh người chứ. Nay đã hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với đại lục cái từ này tưởng phi lý giải. Trên đại lục này, căn cứ nó địa lý cùng năng lượng phân bố, tổng cộng bị chia làm 709988807 cái không giống tạm Đại Sĩn Cạn tiếp tục dùng hắn cái kia bình tĩnh ngự khí. Giới thiệu mảnh này thần kỳ thổ điểm, mỗi cái tảng khối đều nắm giữ từng người đặc biệt hoàn cảnh, sinh thái cùng phát tắc, các ngươi có thể mang nó lý giải vì là đối ứng trong vũ trụ không giống đặc sắc hành tinh. Trong đó, thứ bảy bản khối, nó hoàn cảnh cùng diện mạo, đối ứng chính là các ngươi quân thuộc, Trái Đất. Nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc, đại thần cặn lại bổ sung, đương nhiên, mặc dù là này đơn độc một cái tảng khối, nó diện tích cũng chí ít là hiện tại Trái Đất 100 triệu lần to lớn. Hiện trường mọi người lại lần nữa bị chấn động phải nói không ra nói đến. Một cái tảng khối liền so với Trái Đất đại 100 triệu lần. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được rộng lớn thế giới. Có điều nói đi nói lại. Son Gọ Hàn nhìn chằm chằm không trung hình ảnh bên cạnh biểu hiện này chuỗi to lớn con số, hạ thấp giọng đối với bên người Đì Ỉ Cố Lộ nhỏ giọng thì thầm, 709988807 con số này. Làm sao càng xem càng cảm thấy được, như là một cái phòng trò chuyện quần hào đây. Đì Ỉ Cố Lộ. Đì Ỉ Cố Lộ cái kia màu xanh lục cái chán bên cạnh, không khỏi yên lặng chảy xuống một giọt vô hình mồ hôi lạnh. Người này quan tâm điểm cũng quá kỳ quá chứ. Đì Ỉ Cố Lộ vội vàng hướng Son Gọ hạn đánh một cái nghiêm túc sự tủ thế, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không nên nói lung tung, chỉ lo để cách đó không xa đã xỉn cảnh đại nhân nghe được sẽ cảm thấy đây là đại bất kính hành vi. Như vậy, các vị đối với vừa nãy tuyên bố thần vị kế thừa, bây giờ còn có những ý kiến khác sao?" Đại thần Cạn Phảng vẫn không nghe thấy Son Gọ Hàn nói thầm, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt lại lần nữa dò hỏi ở đây bắt đọc bọn họ 5 người. "Mạc khác, bổ sung một điểm tin tức vô cùng trọng yếu. Giới Vương Thần Sĩn vội vã ở một bên tiến lên một bước, đưa ra một cái rất có sức mê hoặc bổ sung, một khi chính thức trở thành tân đại lục thần linh, các ngươi tuổi thọ sẽ cùng thần vị chói chặt, thu được sự sống vĩnh hằng. Đồng thời, trải qua xin phê chuẩn, các ngươi trực hệ người thân cũng đồng dạng có thể được hưởng dài lâu tuổi thọ." thậm chí đồng dạng đạt đến vĩnh hằng. Nghe được sự sống vĩnh hằng cùng với người thân cũng có thể được lợi, Bardock, Son Gohan, Vegeta, Bardor và Grolli cùng tỏ ý hễ dạ năm người, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đã không còn bất kỳ do dự nào, vội vã cùng nhau tiến lên, quay về là xỉn cản cung kính mà túi người chào, trong miệng một lời nói, chúng ta không có ý kiến, đồng ý tiếp thu thần vị. Nói cũng đã nói đến đây cái mức, lại là rộng lớn quê hương mới, lại là sự sống vĩnh hằng, còn có thể mang tới người nhà. Không nữa đồng ý lời nói, vậy thì thực sự là đang đánh bạc mặt, không biết cân nhắc. Có điều, các ngươi trước tiên không cần cao hứng quá sớm. Đại Sảnh Cận nhìn bọn họ đồng ý, trên mặt lại lần nữa lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu chứng, mang theo một tia thần bí ý vị nụ cười, chuyện này cuối cùng chứng thực, còn cần chờ đợi Son gỗ cụ tiên sinh đem hắn thế giới kia rèn luyện sau khi hoàn thành mới được. Nói, Đại Sảnh Cận ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói ra cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất điều kiện. Nếu là Son gỗ cụ tiên sinh ở trong thế giới của hắn rèn luyện thất bại. Như vậy, vừa nãy nói tới sở hữu liên quan với Tân Đại Lục thần vị sắp xếp, liền em, liền như vậy coi như thôi. Mọi người, nghe xong một câu nói sau cùng này, Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được che mặt, nội tâm không còn gì để nói. Người đều đem chúng ta hứng thú cùng chờ mong cảm tất cả đều nhắc lên đến rồi, miêu tả một cái tốt đẹp như thế tương lai. Kết quả tới cửa một cước, lại bổ sung một câu như vậy. Đại Sĩn Cản đại nhân, ngài chuyện này, này không phải đang đùa chúng ta chơi sao? Trái tim tất cả mọi người cũng đều hiện đến cú họng, vì là còn ở một thế giới khác phấn khởi chiến đấu gỗ cụ lau một vệt mồ hôi. Hắn thành bại, giờ khác này chân chính quan hệ đến tất cả mọi người tương lai. Như vậy, để chúng ta kiên trì chờ đợi gộ cụ tiên sinh trở về. Đại Sĩn Cản khỏe môi khẽ nhất. Phân họa ra một vết thâm thúy khó dò độ cong, thuần trắng con ngươi phảng phất chiếu rọi vạn ngàn thế giới sinh diệt, lực khí ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ nguy uy, xin vị trí của tờ thế giới. Son gỗ cụ ở bước vào mảnh này cố thổ trong náy mắt, liền không tự chủ được mà cùng cộng hưởng theo. Từng luân từng luân quen thuộc mà thân thiết khí tức, dường như lâu không gặp gió xuân, lướ qua Son gỗ cụ nhạy cảm nhận biết thân kinh. Đó là núi bánh bao cây cỏ mùi thơm ngát, là cây đô phồn hoa náo động, là quy tiên gió biển nước, là phân tán ở thế giới các nơi, sâu sắc dấu ấn ở linh hồn hắn nơi sâu xa các thân hữu sinh mệnh ánh sáng. Không chút do dự nào, Soan gỗ cụ tâm tùy ý động, trực tiếp triển khai dịch chuyển tức thời. Không gian như là sóng nước dập dờn mở nhỏ bé gần sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, son gỗ cụ bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở núi bánh bao trong nhà cái kia quen thuộc vô cùng trong nhà. Thời gian khi đầu mùa hè sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thớt lá trúc, ở đá cẩm thạch trên đất bỏ ra sáng lấp lánh điểm sáng. Góc sân lạc cây kia cây, cây già vẫn như cũ cảnh lá xù xoe, dưới cây ghế đá bản đá che lại một tầng mỏng manh cho bụi, hiển nhiên hồi lâu không người quản lý. Đã từng cùng gọ hàn đối luyện đất trống, cỏ dại đã lặng yên lan tràn đến bên chân. Nhị này vừa quen thuộc lại mang theo mấy phần tiêu điều tiểu viện, Son gỗ cụ lồng ngực chập trùng, trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự sông lên đầu, tăng thương cùng hoài niệm ở xanh thảm trong con người đang dệt. Nơi này là Son gỗ cụ giấc mơ bắt đầu địa phương, cũng là hắn vô số lần chinh chiến trở về sau ấm cảng. Đang lúc này, che đậy chất gỗ cửa chợt sau, truyền đến rõ ràng mà quen thuộc đối thoại thành, đem Son gỗ cụ từ cảm khái bên trong kéo về hiện thực. "Gọ Hàn, ngày hôm nay còn muốn đi làm nghiên cứu sao?" Đó là trì chỉ trì âm thanh, mang theo quanh năm vất vả lưu lại khàn cùng với một tia không dễ nhận biết được "Là Mộ Mộ" gần nhất nghiên cứu tiến hành đến khá là thời khắc then chốt, buổi tối có thể phải thêm tăng ca, không cần cho ta lưu cơm." Son Gọ Hàn hiền lành lịch sự giọng nói văng lên, trong giọng nói lộ ra nghiên cứu khoa học công nhân chăm chú cùng ấy nãy. Video, Đạo, ngươi cũng phải tăng ca sao?" Trì Chỉ Chiễ ngược lại dò hỏi con dâu, âm thanh tăng cao một chút, bảo đảm ở nhà bếp cũng có thể nghe thấy. "Là bà bà, công ty gần nhất chuyện tương đối nhiều, có mấy cái trọng yếu hạng mục cần theo vào." Video Đạo ra giọng đáp lại chuyển đến, tốc độ nói hơi nhanh. "Ai?" Trì Chỉ Chiễ nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếng thở dài bên trong bao hàm bất đắc cùng mong nhớ, gỗ tèn bé kia. "Gần nhất ở đảm luận bạn gái." Cũng đã thời gian rất lâu đều chưa có về nhà. Tiếng này thở dài, Phản Phật cũng nói ra cái này, nhà bởi vì nhân vật trọng yếu vắng chỗ, mà chàng ngập phần kia khó mà diễn tả bằng lời tích liêu. "Nhanh mãi, ta bồi tiếp ngươi đây." An Lênh Lảnh hoạt bát âm thanh vang lên, dường như khen núi thanh tuyển, hay là chúng ta nhà văn tốt. Chỉ chỉa trong thanh âm rốt cục lộ ra mấy phần vui mừng, nhưng ngay lập tức lại để thấp giọng nói, mang theo khó có thể giải quyết tiểu tụy nhỏ giọng thầm thì một câu, âm thanh nhẹ đến cơ hồ như là lẩm bẩm lủ nhưng ràng chui vào ngoài cửa sổ son gỗ cũ trong ai. nếu như người già già còn ở là tốt rồi. Lời nói cuối cùng Dĩ nhiên mang tới mấy phần nghẹn ngào tiêu dung. Cho dù không nhìn thấy, son Gộ cụ cũng có thể tưởng tượng ra chỉ chệ giờ khắp này viền mắt thường đỏ, cố nén nước mắt giáng dớp. Ba ba. Sơn Gộ Hàn âm thanh cũng theo trầm thấp xuống, tựa hồ bị mẫu thân tâm tình cảm hóa, rơi vào nhớ dung. Theo bản năng mà đẩy một cái trên mũi kính mắt, son Gộ hạn ánh mắt xuyên thấu qua khung cửa sổ, hướng về bên ngoài quen thuộc cảnh sắc mờ mịt nhìn tới, ánh mắt mất đi tiêu điểm. Từ khi ba ba theo rồng thần sau khi đi, từ đây hiểu vô âm tín. 3 hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm, phần kia lo lắng càng ngày càng tăng. Không biết hắn thế nào rồi là ở một cái nào đó không biết góc sói tiếp tục phấn khởi chiến đấu, vẫn là. Nhưng mà, ngay ở Son Gọ hẳn ánh mắt vô ý thức đảo qua sân trong mấy mắt, con người đột nhiên có rút lại một hồi. Trong viện, chẳng biết lúc nào, càng có thêm một bóng người. Một cái Son Gọ hẳn tuyệt đối không thể nhận sai bóng người. Son Gọ hẳn cả người cứng đờ, coi chính mình là bởi vì quá độ nhớ Nhung mà sản sinh ảo giác, vội vã dùng sức mà rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại. Là ta quá nhớ Nhung ba bà sao? Nay qua ảnh, như vậy chân thực, rồi lại như vậy không chân thực. Gia gia. Là gia gia sao? An thị lực rất tốt. Cũng hầu như trong cùng một lúc chú ý tới ngoài cửa sổ đạo kia kiên cường bóng người, nàng lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khó có thể tin tưởng kinh hỉ, chỉ vào ngoài cửa sổ hưng phấn hô, âm thanh nhân kích động mà có chút sắc bén. "Này, ta đã trở về, Chi Chi." Ngay ở trong phòng bốn người nghi ngờ không thôi thời khắc, cái kia phiến quen thuộc cửa chợt bị người một hồi đẩy ra. Son Goku mang theo hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng nhưng vô cùng nụ cười chân thành, bước dài vào, cũng hướng về phía Hiển Nhiên còn không phản ứng lại chỉ chìa dùng sức mà phất phất tay. "Nộ, Goku." Chi lúc đó liền giải ra ạ. Trong tay nguyên bản chuẩn bị đoan đi nhà bếp ly trà hình ảnh nắt quắng ở giữa không trùng, trận to hai mắt, khẽ nhếch miệng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng hết sức không xác định, phản phất sợ sệt trước mắt chỉ là đụng vào là nát bụp nước. Thậm chí chỉ chỉ theo bản năng mà lùi về sau nửa bước, phảng phất không thể chịu đựng bất thình lình xung kích. Ba ba, Son Gọ Hàn lại lần nữa dùng sức xoa xoa con mắt, thấu kính sau ánh mắt tràn ngập xem kỹ cùng không dám xác nhận. Son Gọ Hàn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ địa đánh giá trước mắt phụ thân, từ cặp kia trong suốt con mắt, đến một đầu nội trường tóc đen, lại tới cái kia thân quen thuộc màu quýt võ đạo phục. Hết thảy đều đúng, có thể hết thảy đều có vẻ như vậy khó mà tin nổi là ra gia, gia. Đúng là ra ra. An cũng không có các đại nhân nhiều như vậy lo lắng cùng do dự, hai từ trực giác làm cho nàng sát thực tin không thể nghi ngờ. An Hương phấn hét lên một tiếng, xem một con vui vẻ chim nhỏ, lập tức từ tạ tạ mĩ trên nhảy lên, chạy gấp tới, một đầu đâm vào son gỗ cũ trong lồng ngực, dùng hết sức lực toàn thân thật chặt ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn kiên cố trên lồng ngực, kích động sượn. Ai? An đều dài lớn như vậy. Son gỗ cũ bị tôn nữ đụng phải hơi loạng một cái, lập tức trên mặt phóng ra càng thêm nụ cười sáng lạ, rũa ra độ lượng bàn tay, cương chiều mà xoa xoa phân dạ hai cái búi tóc, cảm thụ phần kia chân thực xúc cảm. So với ta lúc đi muốn trưởng đào không ít đây. Chỉ Triệu cùng Son Gọ hàn mẹ con hai người vẫn như cũ nằm ở trận mắt ngoác mồm trạng thái, nhìn này chân thực phát sinh chuyển động cùng nhau, nhìn Son Gọ củ cái kia tươi sống nụ cười, nghe hắn thanh âm quen thuộc. Thời khắc này, mẹ con hai người lòng run rẩy rốt cục có thể xác nhận. Thật giống chúng ta cũng không phải đang nằm mơ. Gỗ Cụ thật sự trở về. Chỉ Triệu cùng Son Gọ hàn gần như cùng lúc đó từ to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đọc lại 3 năm tình cảm dường như vỡ đê thủy, trong nháy mắt bạ phát. Chi Triệu ném chén trà trong tay, cùng Son Gọ hàn đồng thời, động xông lên trên. Son Gọ cũ mở hai tay ra, Đem thê tử cùng trưởng thành nhi tử cùng nhau ôm vào trong lực. Cái này ôm ấp, đến chế ba năm, vượt qua sinh tử cùng thời không, chặt chẽ đến dường như muốn bù đắp sở hữu bộ qua thời gian. Chỉ Trệ nước mắt rốt cuộc không bị khống chế địa tràn mi mà ra, thấm ớt son gồ cổ bả vai quần áo. Son Gỗ cũng dùng sức về ôm phụ thân, kiên cố cánh tay khẽ run, không tiếng động mà kể ra nội tâm kích động cùng oan ức. Goku, đúng là ngươi. Chỉ Trệ từ Son Gỗ cổ bả vai nâng lên nước mắt ngâm lúng mặt, hai tay nhưng nắm chặt cánh tay của hắn, phản phất buông lòng tay hắn liền sẽ biến mất không còn tăng Nàng vẫn là không dám tin tưởng phát sinh trước mắt kỳ tích, cảm giác hết thể đều ở mộng ảo bên trong như thế. Đúng là ta. Son gỗ củ cảm nhận được thê tử Ba Tan, thu hồi nụ cười, dùng sức mà gật gù, ánh mắt kiên định mà ôn nhu, dành cho nàng tối khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó lại theo thói quen nhếch miệng cười cận, lấy này hòa hoan này quá mức phiến tình bầu không khí. Video, giúp ta xin nghỉ phép, ngày hôm nay ta không đi công ty. Son gỗ hạ quyết định thật nhanh, lập tức quay đầu quay về còn ở sững sờ video chào hỏi, ngữ khí là trước nay chưa từng có gấp gáp cùng kiên quyết, sẽ giúp bận bịu cho gỗ Tèn gọi điện thoại, để hắn mau mau trở về. Vì đột tử chấn động bên trong thức tỉnh, vội vã dùng sức gật đầu, luồn cuống tay chân địa chạy đến một bên đi lấy bộ đàm, bắt đầu gọi điện thoại vì là trượng phu xin nghỉ, đồng thời liên hệ tiểu thúc tử Son Goku. Ba ba, Người là tại sao trở về? Son Goku Hàn Vội vàng lôi kéo Son gỗ cụ ở phòng khách trên ghế ngồi xuống, chính mình thì lại ngồi ở đối diện, thân thể nghiêng về phía trước, đẩy một cái trên mũi có chút lướt xuống kính mắt, trên mặt tràn ngập bức thiết cùng hiếu kỳ. Cái này, nói rất dài dòng. Son Goku cúi xuống, theo thói quen gãi đầu, trên mặt lộ ra một chút làm khó dễ vẻ mặt, tựa hồ không biết vì sao lại nói thế mới tốt. Ta liền biết gỗ cũ ngươi còn sống sót. Chỉ Trệ dùng tay áo xoa xoa khỏe mắt lưu lại nước mắt, cũng ở một bên ngồi xuống, trong giọng nói mang theo vui mừng, nhưng cũng có một tia không dễ nhận biết oán giận, có điều ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Cũng đã đi qua 3 năm. A, đã qua thời gian 3 năm sau. Son gỗ cũ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời vừa giống như là dỡ xuống cái gì gánh nặng giống như, thoáng điệu thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng tự nói, ta ở nơi nào cái thế giới, nhưng là quá đến mấy chục năm đây, cũng còn tốt bên này chỉ quá khứ 3 năm. Như vậy bao nhiêu vẫn có thể tiếp thu một ít Xuyên gỗ cụ âm thầm suy nghĩ, nếu là hai bên tốc độ thời gian trôi qua nhất trí, đôi kia chỉ trì ở, đối với bọn nhỏ tới nói, cũng quá quá tàn cốc. Năm đó rồng thần đem Ba Ba mang đi. Ba Ba sau đó đi nơi nào? Xuyên gỗ hẳn cho phụ thân rót một chén nước, lại lần nữa hỏi tới. Đúng đấy, tại sao trải qua nhiều năm như vậy mới trở về? Trì Triệu cũng theo truy hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Kỳ thực, ta vẫn là chết. Xuyên gỗ cụ tiếp nhận ly nước, không có uống, chỉ là nâng ở trong tay, thẳng thắn địa nói ra sự thực này. A, chết rồi. Trì Triệu không nhịn được lại lần nữa kinh ngạc tốt lên. Mới vừa thả xuống tâm lại trong nháy mắt nâng lên, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cái kia, ba ba hiện tại cái này là? Son gỗ Hàn nghe vậy cũng là cả kinh, dưới ánh mắt ý thức địa quét về phía phụ thân đỉnh đầu. Nơi đó trống tuyết, cũng không có đại biểu người chết vầng sáng màu và nóng. Bởi vậy có thể thấy được, phụ thân hiện tại hẳn là sống sót trạng thái. Gia gia đã chết rồi sao? An I oi tại Son gỗ cũ bên người, nghe được câu này, khuôn mặt nhỏ nhất thời hoa dung thất sắc, tóm chặt lấy gia gia cánh tay. Vì bên kia đã nói chuyện điện thoại xong, chính một đĩa hoa quả đi tới, nghe được câu này, bước chân cũng là một trận, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Đúng đấy. Có điều ta sau khi tỉnh lại, phát hiện ta sống lại. Son gỗ cũ cảm nhận được mọi người trong nhà căng thẳng, vội vã lộ ra một cái động viên nụ cười, giải thích, ở đây mấy người đều là sứ sở, hai mặt nhìn nhau. Cái này khái niệm hiển nhiên vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Không sai, ta sống lại đến mới vừa theo ta ca ca gia đệ đi chiến đấu sau khi thời điểm, là cái linh hồn thể trạng thái, chính đang chạy xa đạo đây. Son gỗ cũ thấy đại gia nghi hoặc, liền cặn kẽ đưa ra giải đáp để bọn họ dễ hiểu hơn. Son gọ hàn mọi người lại lần nữa sững sờ. Sống lại, thể linh hồn chạy xa đạo. Những lời từ ngữ tổ hợp lại với nhau, tạo thành một bức bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng trên cảnh. Sau đó, Son gỗ cụ tổ chức một hồi ngôn ngữ, đem mình những năm này sau khi sống lại, làm sao ở cái kia giống thật mà là giả trong thế giới lại tu luyện từ đầu, làm sao từng bước một trở nên mạnh mẽ, đều đơn giản nói tóm tắt địa nói ra. Son gỗ cụ nói được không tính đặc sắc, thậm chí có chút bình dị, nhưng trong đó mạo hiểm cùng kinh ngộ, dĩ nhiên để người nghe thay đổi sắc mặt. Son gỗ Hàn, Chi Chi, vì cùng An nghe này không thể tưởng tượng nổi trải qua, một cái so với một cái còn muốn kinh ngạc đến ngây người. người. Bốn họ khi thì nhân son gỗ cụ miêu tả cường địch mà căng thẳng, khi thì nhân hắn thu được trưởng thành mà vui mừng. Không nghĩ đến gỗ cụ chết rồi, dĩ nhiên lại trải qua nhiều như vậy ầm ầm sóng dậy sự tình. Nghe tới son gỗ cụ đề cập, thế giới này nguy cơ đồng ổn, xin lại sống lại, đồng thời rất khả năng là hướng về phía hắn đến lúc, son gọ Hàn trên mặt trong nháy mắt thay đổi màu sắc, nghiên cứu khoa học học giả trầm ổn bị chiến sĩ nghiêm nghị thay thế. "Ba ba, xin hiện tại ở nơi nào?" Son gọ Hàn vẻ mặt vô cùng lưng trong hỏi, nắm đấm không tự chủ chặt. "Cái này, ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào." Son gỗ cụ lắc lắc đầu. Lông mày cũng hơi nhữ lên, nhắm mắt ngưng thần nhận biết chốc lát, bất đắc gì nói, hắn đã đem khí tức gần dấu đi, phi thường triệt để. Có điều ta có thể xác định chính là, hắn nên còn ở đây cái thế giới. Hơn nữa, so với trước đây mạnh mẽ rồi vô số lần. Cho nên nói, Goku, ngươi nếu như đánh bại Sinn, ngươi? Chi Trịa trong lòng nhất thời chìm xuống, sắc mặt trở nên có mấy phần khó coi, âm thanh cũng run rẩy lên. Chi Trịa thật sự sợ sệt mới vừa đoạn tụ, liền lại muốn đối mặt chia li. Đúng, ta phải trở về. Son gỗ cú ánh mắt đảo qua thế tử, nhi tử, con dâu cùng tồ nữ cũng không có dấu giấu giếm giếm, thành thật trả lời, ngựa khí kiên định, trở về hoàn thành nhiệm vụ. Đây là trách nhiệm của ta. Vậy ngươi còn trở lại không?" Chỉ Triệu Vội vàng truy hỏi, trong mắt tràn ngập ước ao. "Ta nghĩ, ta sẽ thường thường trở về nhìn." Son gỗ cụ chấm ngâm chốc lát, đưa ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. "Thật sự còn có thể trở về sao?" Chỉ Triệu nhất thời một mặt kinh hỉ. "Ta cảm giác cái này sẽ xuất hiện, thật giống là ta sau khi sống lại thế giới kia đã sỉ can làm ra đến. Tựa hồ muốn đối với chúng ta tiến hành một loại náo đó giàn luyện." Xuân gỗ cụ gãi gãi đầu, Nói ra chính mình một đường suy nghĩ thu được suy đoán, đồng tiến một bước phân tích nói, nếu như lần này rèn luyện khá là thuận lợi, ta nghĩ lấy Đa Sỉn căn năng lực, qua lại thế giới hay là cũng không phải là việc khó, nên có thể để cho ta trở về vấn an các ngươi. "Đa các vị đại lão, đem vé thắng đều cho ta sách mới đi, quyển sách này không muốn vé thắng." Chương 282, "Sỉn, ta chờ ngươi đã lâu." Chương 282, "Sỉn, ta chờ ngươi đã lâu." Là rèn luyện sao? Son gõ hạn mạn người, không nghĩ đến trận này lan đến toàn bộ trái đất thậm chí vũ trụ nguy cơ, sau lưng khả năng lẫn đi như vậy mục đích. Đây chỉ là ta suy đoán. Son gỗ cụ chưa hề đem lời nói chết, có điều, mặc dù là rèn luyện, thế nhưng nếu như thất bại, chỉ sợ cũng thật sự sẽ chết ở đây, hơn nữa thế giới này cũng sẽ xuất hiện nguy cơ rất lớn, vì lẽ đó ngàn vạn không thể khinh thường. Xịn. Son gỗ Hàn hít vào một hơi thật dài, cảm nhận được nặng trình chỉ áp lực. Nếu như phụ thân phân tích chính xác, như vậy cuộc chiến đấu này không chỉ có liên quan đến thế giới này tồn vong, cũng liên quan đến phụ thân có thể không tự do qua lại hai cái thế giới. Nói đi nói lại, Gỗ Hàn, người những năm này cố gắng tu luyện sao? Son gỗ cụ nhìn nhi tử cái kia phó hảo hoa phong nhã, mang kính mắt dáng dấp, không nhịn được hỏi: Son Cổ Cụ có thể cảm giác được Gò hạn khí so với 3 năm trước cũng không có hiện ra tăng trưởng, thậm chí khả năng còn có chút lưu bước. Cái này, xin lỗi. Son Gò hạn bị hỏi đến có chút lúng túng, thật không tiện mà năm tóc, trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ, ta những năm này vẫn luôn đang làm khoa học nghiên cứu, xác thực không làm sao tu luyện qua, ít rèn luyện. Thế nhưng, biến thành phổ thông supervisor xảy giản nên vấn đề không lớn. Son Cổ Cụ, Son gỗ Cụ trầm mặt nhìn như Tử, trong ánh mắt không có trách cứ, chỉ có một tia nhàn nhạt tiếc hận cùng hiểu rõ. Son biết Gò Hàn lựa chọn học giả con đường, đây là Nhi Tử lựa chọn. Ba ba sau khi sống lại thế giới kia ta vẫn đang tu luyện sao?" Son gỗ Hàn Tự hồ muốn nói sang chuyện khác, đồng thời cũng xác thực cảm thấy yêu kỳ. Đúng đấy, thế giới kia gọ hẳn cũng không có thả xuống tu luyện, hắn đã trở nên phi thường mạnh mẽ. Son gỗ cũ trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi, gật gật đầu, trong đầu hiện ra một cái khắc thời không bên trong, cái kia từ đầu tới cuối duy trì cường hãn sức chiến đấu nhi tử bóng người. Bên này đang nói chuyện, một luồng cực kỳ mịt mờ, nhưng cũng mang theo làm người ta sợ hãi tà ác khí tức rung động, dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ cụ đá, bỗng nhiên bị Son gỗ cũ bén ngậy bắt lấy. Hầu như trong cùng một lúc Son Goku cụ rộng mở ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía phương xa. Son Gohan, Son Goku cùng ăn cũng trước sau có cảm ứng, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Một bóng người mang theo gấp gáp tiếng xé gió, từ xa đến gần, cuối cùng mềm mại nhưng mang theo vội vàng rơi vào trong sân, gây nên không ít bụi bặm. Sau một khắc, cửa trượt bị đột nhiên kéo dài, phong trần mệt mỏi Son gỗ Ten từ bên ngoài vào vào, trên mặt hỗn hợp kích động cũng khó có thể tin tưởng. "Ba ba, đúng là ngươi, ngươi trở về." Son gỗ Ten âm thanh mang theo run rẩy, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người Son Goku. "Goku!" Xuyên gỗ cụ nhìn hồi lâu không thấy tiểu nhi tử, trên mặt lộ ra nụ cười hình lành, đứng lên. Quá tốt rồi, ba ba. Ta liền biết ba bà không có chết. Xuyên gỗ tèn nhanh chóng tiến lên, cùng phụ thân chăm chú ôm nhau, dùng sức đánh phụ thân phía sau lưng, phát tiết nội tâm mừng như điên. Cái này, ha ha, kỳ thực ta vẫn là chết. Xuyên gỗ cụ bị nhi tử nhiệt tình cảm hóa, cười vô vô ha lưng, sau đó lại theo thói quen gãi gãi đầu, nói ra câu kia để son gỗ tèn trong nháy mắt cứng đờ lời nói thật. A, chết rồi. Xuyên gỗ đột nhiên bung ra phụ thân. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, làm xác nhận phụ thân trên đỉnh đầu cũng không có cái kia đại biểu tử vung vầng sáng màu vàng lúc, mới thở phào nhẹ nhóm, cười nói: "Ba ba, ngươi cũng học được đùa giỡn, ngươi trên đầu cũng không có vầng sáng a." Goten, sự tình là như vậy. Son Goku hẳn thấy thế, liền vội vàng tiến lên, đơn giản nói tóm tắt mà đem phát sinh ở phụ thân trên người trải qua, rõ ràng mười mươi địa nhanh chóng nói cho đệ đệ nghe. Son Goku Ten nghe này ly kỳ khúc chết trải qua, miệng không tự chủ mở ra, đến nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại, lượng tin tức to lớn, hầu như sổng vỡ hắn nhận thức. Nhưng mà Còn chưa chờ Son gỗ tèn hoàn toàn tiêu hóa này tin tức kinh người, một luồng khác nhau xa so với vừa nãy mãnh liệt gấp trăm lần, dường như thực chất giống như hắc ám khí tức tà ác, dường như vắng lặng núi lửa bỗng nhiên phun trào, lại dường như vỡ đê hồng hoang sóng lớn, đột nhiên từ phương xa bao phủ đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phía chân trời. Lần này cảm ứng, rõ ràng vô cùng, mãnh liệt đến làm người ta run dậy cả linh hồn. Son gỗ cụ sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, trong mắt tinh quang bắn mạnh, rộng mở đứng dậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Cái cô tà ác, lạnh, ngập hủy dục vọng năng đầu. Dường như trong đêm tối tháp hải đang giống như rõ ràng. Son Gọ Hàn, Son Gỗ Ten cùng ăn cũng trong cùng một lúc cảm ứng được này cố khí tức khủng, ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể không tự chủ được mà căng thẳng lên. Nay cố khí, so với bọn họ trong ký ức bất kỳ lần nào nguy cơ đều còn đáng sợ hơn. Vị trí kia, đó là buồn mạ nhà của Aji. Son Gọ Hàn trước tiên phán đoán ra vị trí, trầm giọng nói, âm thanh nhân căng thẳng mà hơi khô khốc. Thật giống đúng là xạ đảo giờ dạ gộng. Với hắn năm đó khí tức hầu như giống như lúc, thế nhưng mạnh quá nhiều quá nhiều. Son gỗ tèn trên mặt cũng tràn ngập, trước nay chưa từng có nghiêm nghị, Thái Dương thậm chí chạy ra đầy mồ hôi hột. Vẹn vẹn là nhận biết, liền để son gỗ tẹn trong cơ thể người Sái Dạ huyết dịch cảm thấy đâm nói. "Được, thật là khủng khiếp khí a. So với năm đó dịnh mạnh quá nhiều rồi." An sợ đến run lẩy bẩy, theo bản năng mà trốn đến son gỗ cụ phía sau, tay nhỏ tóm chặt lấy ra ra góc áo. Luồng hơi thở này mang đến cảm giác ngột ngạt an hầu như thở không nổi. "Này khí, quả thực sâu không được." Son gỗ Hàn chăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệ, cảm nhận được to lớn cảm giác vô lực. "Ta đi tới." Son Gọ cụ quyết định thật nhanh, không có chút gì do dự, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, quanh thân khí bắt đầu ẩn mà không phát địa lưu động, liền dự định triển khai dịch chuyển tức thời lập tức chạy tới hiện trường. "Ba ba, ta cùng người cùng đi." Son Gọ hẳn không chút do dự, lập tức tiến lên một bước, ánh mắt kiên định. Mặc dù biết chính mình sức mạnh không đủ, nhưng Son Gọ hẳn tuyệt không có thể ngồi xem phụ thân một mình đối mặt như vậy cường địch. "Ta cũng đi." Son Gọ đen đồng dạng như chặt định xem xét, cùng ca Ka sóng vai đứng thẳng, trong cơ thể người tỏa ra bản năng chiến đấu bị triệt để phát. "Ra ra, đem ta cũng mang tới." An tuy rằng sợ sệt, nhưng cũng không muốn bị lưu lại, vội vàng hô. Son Goku ánh mắt đảo qua ba đứa hài tử, nhìn thấy trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ quyết tâm, biết không cách nào ngăn cản, liền trọng trọng gật đầu, vậy cũng tốt, vậy thì cùng đi. Nhưng Son gỗ Goku lập tức ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, chỉnh trọng cảnh cáo nói, có điều các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Cái này xin so với năm đó phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, phổ thông Super Saiyan muốn tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Không có chỉ thị của ta, không muốn dễ dàng tới gần, lấy tự vệ cùng kiềm chế làm chủ. Son Goku Hàn, Son Goku cùng An đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dùng sức gào đầu, đem phụ thân cảnh cáo nhớ kỹ trong lòng. "Gỗ Cụ." Chi Chi trên mặt màu máu tàn toán, tràn ngập lo lắng, tiến lên một bước, muốn nói lại thôi. Nàng biết mình ngăn cản không được, chỉ có thể đem thiên luôn vạn ngựa hóa thành một câu căn dặn, nhất định phải cẩn thận a. "Tiên tâm đi, Chi Chi, ta sẽ không sao." Son Gỗ Cụ quay đầu lại, cho thê tử một cái tràn ngập tự tin nụ cười, động viên nàng căng thẳng tâm tình. Nụ cười kia vẫn như cũ mang theo Son Gỗ Cụ đặc hữu lạc quan cùng thuần túy. "Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về." Chi Chi cố nén nước mắt, dùng sức nói rằng, "Ừm." Son Goku sâu sắc nhìn thê tử một ánh mắt, nặng nghề gật đầu một cái. "Công công, gõ Hàn, An, Goten, chú ý an toàn a." Vì đẹo cũng lo lắng địa dặn dò, hai tay sốt sáng mà nắm lấy nhau ở trước ngực. Đã không còn bất kỳ trí hoãn, Son Goku ánh mắt hướng lại, mạnh mẽ khí trong nháy mắt bao vây lấy bên cạnh Son Gộc Hàn, Son Goku Goten cùng An. Không gian một trận nụ khúc ba động, bốn người bóng người ở tại chỗ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại trong không khí chứa lắng lại năng lượng dư vị, cùng với trong phòng hai vị nữ giới tới của họng trai tim. Taido, tập sú lệ tập đoàn bộ, đột mã Cùng mọi khi vô số tháng ngày như thế, Vợ Gệ Tạ chính đang tư nhân trọng lực phòng huấn luyện bên trong tiến hành cực kỳ cao cường độ tu luyện. Mồ hôi dường như dòng suối giống như từ hắn cường tráng to lớn bắt thịt trên lướ xuống, nhỏ xuống ở đặc chế trên sàn nhà trong nháy mắt bốc hơi lên thành mật khí. Trong phòng vang vọng hắn tiếng thở hỗn hện cùng với nắm đấm xé rách không khí nổ đùng. Đang lúc này, Vợ Gệ Tạ vung ra nắm đấm bỗng nhiên hình ảnh nắt quáng ở giữa không trung. Vợ Gệ Tạ con người bỗng nhiên rút lại, trang chiến đấu bị bỗng nhiên tăng lên khí gồ lên. Một luồng khủng cực ác cùng hủy diện ý chí khí tức, dường như nhọn Không có dấu hiệu nào gai đất mặc vào vờ lệ tạ bố trí ở phòng huấn luyện chu vi hàng rào năng lượng, rõ ràng ánh vào cảm nhận của hắn bên trong. "Này có khí." Vờ lệ tạ trên mặt trong nháy mắt che kín khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng, lập tức chuyển hóa thành cực hạn phẫn nộ cùng cháy hừng hực chiến ý, "Xin, không, không đúng. So với tên kia năm đó mạnh không chỉ một sao nửa điểm." Thứ hỗn trướng. Vờ lệ tạ đột nhiên đóng kín trọng lực hệ thống, phòng huấn luyện bên trong làm người nghẹt thở bội số lớn trọng lực trong nháy mắt khôi phục bình thường. Sau một khắc, thậm chí không kịp lao đi mồ hồi, thân trong nháy mắt bùng nổ ra chói mắt màu vàng khí diễm. Nương theo một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp từ cửa hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, không chút do dự mà hướng về cái kia cố ký túc xá ác nhất là nồng nặc phương hướng bắn mạnh tới. Vợ lệ Tạ trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Cái kia cố dường như vực sâu giống như sâu không thấy đấy mà tràn ngập thuần túy ác ý khí tức, Vợ lệ Tạ chắc chắn sẽ không nhận sai. Đây rõ ràng chính là xạ đảo giờ dạ gồng năng lượng đột tụ. Hơn nữa, là trong đó mạnh mẽ nhất, vướng hữu nhất cái kia một cái, xin. Nhưng mà, khiếp sợ chỉ kéo dài ngăn ngắn ngắn mắt. Sau một khắc, Vợ lệ miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vẻ tràn ngập tự tin dữ cuồng ngạo độ cong. Đó là một loại tìm tới lâu không gặp con mồi hứng phấn, càng là đối với thực lực bản thân tuyệt đối tín nhiệm biểu hiện, ngươi lại còn sống sót, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta vợ gệ tạ đang lo không tìm được đối thủ thích hợp đến kiểm nghiệm 3 năm nay thành quả tu luyện. Lần này, ta nhất định phải đem ngươi tàn nhẫn mà nhấn trên đất ma sát, rửa sạch lũ nhã. Trôi qua 3 năm thời gian, ngươi cho rằng ta vẫn là quá khứ cái kia vợ gệ tạ sao? Chợt to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng đi. Xèo. Hầu như là trong đáy mắt, màu vàng khí diễm xé rách trời cao, vợ gệ bóng người dĩ nhiên dường như thiên thạch giống như rơi dụng ở chính mình cái kia tỉ tu bổ. Giờ khắc này, nhưng nhân khách không mời mà đến mà có vẻ túc sát vô cùng trong đình viện, tinh chuẩn địa rơi vào đảo kia tỏa ra không rõ khí tức bóng người chính đối diện. Bùi chân khách hít, làm nổi bật đi ra người cái kia quen thuộc mà làm người căm hận hình dạng. Màu trắng làn da, giữ tận sừng, còn có cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng xỉn châu khảm nạm ở ngực bụng trong lúc đó. Quả nhiên là một xạ đạo giở giã gống. Vegeta hai chân vững vàng rơi xuống đất, dưới chân thảm cỏ bị sóng khí hơi áp chế. Vegeta hai tay ôm ngực, ánh mắt bén, chú khóa chặt kẻ địch trước mắt. Ồ, trên mặt mang theo vẻn chuột giống như nồng đậm ý cười. Dù bọn vẫn ung dung địa đánh giá trước mắt khí thế hùng hậu người sai dạ vương tử, nửa khí mang theo vài phần trêu tức, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi xem ra tăng lên không ít a. Nay có khí, so với 3 năm trước ra dáng hơn nhiều. Hừ, đó là đương nhiên. Vợ gệ tạ từ trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, hàm dưới khẽ nhếch, lạnh lùng trên mặt tràn ngập xem thường cùng chất vấn, ngươi không phải nên đã chết rồi sao? Nói cho ta, ngươi là làm sao phục sinh? Đây là vợ gệ tạ trong lòng to lớn nhất nghi hoặc, năm đó cả cả rụt rõ ràng đã cùng hắn đồng quy vu tận. Chết. Ha ha, ha ha Xin phát sinh một trận thấp tiếng cười. Phạm Phật nghe được cái gì thú vị chuyện cười, kỳ thực ta căn bản không có chết. Ta là bị một cái tên là Đa Xỉn Cạn tồn tại mang đi, hắn đem ta phóng tới thế giới của bọn họ, đặt cạnh nhau với một viên tên là Súp Tơ giờ Dạ gồng bạn kỳ dị hình cầu bên trong ngẩn ngơ. Ta ở nơi nào Súp Tơ giờ Dạ gồng bạn nội bộ, hấp thu khó có thể tưởng tượng năng lượng củ lồ, từ đó thu hoạch được vượt xa quá đi hoàn toàn mới thực lực. Đại Xỉn Cạn, đó là một món đồ gì? Vừa ghệ tạ cam két địa gắt một cái, sắc mặt đặc biệt tâm lãnh, đối với cái này đảo loạn hắn bình tĩnh sinh hoạt không biết tổn tại tràn ngập ý. Hắn không phải đồ vặn. Xin nghe vậy, trái lại bắt đầu cười ha hả. Trong tiếng cười tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác, hắn là thế giới kia chí cao vô thượng chủ thể, nắm giữ ngay cả ta đều cảm thấy sâu không lường được thực lực tương đại. Có điều, như ngươi vậy nhục mà hắn, ta nghe tới đúng là phi thường được lợi. Ha ha ha ha ha. Thế giới chủ thể. Vợn lệ tạ cau mày, yên lặng mà đang trầm tư tin tức này hàng nghĩa. Vượt qua xiển thực lực, thật la là, là cỡ nào khủng bố cảnh giới. Không sai, ta cũng đã xiển can từng có đức định, chỉ cần ta sau khi trở lại có thể một lần nữa nắm giữ thế giới này, như vậy ta sẽ trở thành thế giới này duy nhất thể, thu được cùng hắn đứng ngang hàng năng lực cùng địa vị. Xin mở hai tay ra, điên cuồng cười to, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong. Hừ, là ngươi xuân thu đại ngộng. Vừa ghệ tạ từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lại lần nữa phát sinh một tiếng băng lạnh tức giận hừ, đánh ngay đối phương cùng tưởng. Xèo, xèo. Đang lúc này, hai đạo tiếng xe gió liên tiếp chuyển đến. Cảm ứng được chính mình phương hướng chuyển đến hết sức không rõ khí tức chuột cùng bợ ra, lập tức từ trong nhà nhanh chóng tới rồi. Bút mạ thì lại cứe nàng chơi nổi xe máy điện, hơi chậm một bước đến hiện trường. Làm ba người thấy rõ giữa đỉnh viện cái kia ác giống như bóng người lúc, mỗi một người đều dường như bị làm định thân pháp giống như dại ra ở. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, khó coi tới cực điểm. "Ta, Sa Đao rợ dạ gỏng." Chụt la thất thanh. Hán! hắn không phải đã cùng gỗ cụ thúc thúc đồng thời biến mất rồi sao? Sao lại thế?" Vợ dạ sợ đến hoa dung tất sắc, trốn đến cả phía sau. "Trời ơi, cái tên này tại sao lại phục sinh?" Bốn mạ từ xe máy điện trên nhảy xuống, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng lo lắng. "Muốn chiến đấu lời nói, chuyển sang nơi khác chứ." Vợ lệ tạ cưỡng chế lập tức động thủ kích động, nhìn quanh bốn phía một cái phồn hoa tây đô nội thành, đưa ra kiến nghị Vô lệ tạ có thể không muốn chiến đấu lan đến gần nhà của chính mình cùng công ty. Đổi địa phương. Ha ha ha ha. Xình Phản phất nghe được chuyện cười lớn, cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn ngập đối với toàn bộ thế giới coi thường, mặc kệ đổi tới chỗ nào, kết quả cũng giống nhau. Ngược lại thế giới này sớm muộn đều phải bị ta triệt để khống chế, một viên nho nhỏ hành tinh, chờ ta sau khi thành công, đều có thể lấy coi nó là thành chúc mừng pháo hoa đến trong ngõ. Cần gì phải làm điều thừa, cố ý chuyển sang nơi khác chiến đấu đây. Này e sợ không thể kìm được ngươi. Vô lệ tạ lạnh một tiếng, không còn phí lời. Sau một khắc, Vực lệ tạ khí thế quanh người bỗng nhiên tăng vọt, khí diệm giống như là núi lửa phun trào sông thẳng mây xanh, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng để mặt đất hơi rung động. Vực lệ tạ lập mình biến hóa, trực tiếp mở ra sút Potter xảy ra bốn biến thân. Nhất thời, vực lệ tạ quanh thân bao trùm lên dày đặc bộ lông màu đỏ, chỉ còn sót lại lồng ngực cùng bụng lộ ra, hiện lộ ra tinh trạng bất thịt. Một cái màu đỏ đuôi ở phía sau nhẹ nhàng lay động, trong mắt hóa thành sắc bén màu đỏ, quanh mắt phát họa ra màu đỏ cơ sở ngầm, cả người khí thế trở nên nguyên thủy mà Biến thân hoàn thành gần như trong nháy mắt. Vực lệ không chần chờ chút nào, Hai tay về phía trước đột nhiên vung lên, một luồng khổng lồ mà tình chuẩn vô hình năng lượng trong nháy mắt tác dụng ở xỉn trên người, dường như vô hình bàn tay khổng lồ đem tóm chặt lấy. "Xỉn, ta còn chưa chuẩn bị xong lời dạo đầu đây." Xỉn thân thể lúc đó liền không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài, hướng về thành thị xung quanh phương hướng cấp tốc lao đi. Vợ gệ tạ thân hình như điện, đuổi mà lên, khí diễm vẽ ra trên không trung chói mắt quy tích. Thậm chí vợ gệ tạ còn có dư giật quay đầu lại, quay về đầy mặt lo lắng buồn mạ bọn họ hô một câu, "Chờ ta tiêu diệt người này sẽ trở lại. Chú ý an toàn a." Vợ tạ, buồn mạ hai tay long ở bên mép Dùng hết khí lực lớn thanh la lên, trong mắt tràn ngập bất an. Ba ba, ta cùng người cùng đi. Chụt thấy thế, vội vàng hô. Ngay lập tức, chụt trên người ánh sáng tỏa ra, khí diễm bước lên, theo bay lên trời, đi theo phụ thân rời đi phương hướng. Vỡ dạ do dự một chút, cuối cùng không có đi theo. Tuy rằng vỡ dạ trong cơ thể chạy xuôi người sái dạ dòng máu, nhưng thiên tính càng yêu trang phục mà không phải chiến đấu, giờ khác này chỉ có thể sốt sáng mà ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Cũng là mấy cái ngáy mắt. Dựa vào sức mạnh to lớn cùng tinh thuần khống chế, Vợ lệ tạ đã mạnh mẽ đem chỉnh thân thể vận chuyển đều xem trọng trọng địa đưa đến rời xa Tây đô nội thành một mảnh hoang vu vùng ngoại thành. Nơi này quái thạch đã lặm trộm, mặt đất khô nước, xa xa chỉ có mấy tòa lẻ loi núi hoang, là tuyệt hào chiến đấu nơi. Nơi này đã rời xa thành thị, liền ở ngay đây chiến đấu đi. Vợ lệ tạ trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xung quanh trống trải hoàn cảnh, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thử! Xin hư lạnh một tiếng, trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân khó chịu. Thật sự là quá bất cẩn. Lại để Vợ lệ người này dùng phương thức này đem mình mang đến xa như vậy địa phương. Quên đi. Quên đi, chốc lát nữa đem hắn hảo hảo sửa chữa một trận, cho hắn biết hung hăng đánh đổi. Đến đây đi, xin. Vegeta gệ tả bày ra kinh điển chiến đấu tư thế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, song quyền nắm chặt, phía sau màu đỏ đuôi giống như là có sinh mệnh nhẹ nhàng đung đưa. Vegeta, ngươi thật tự tin a. Xin cười khi mỉ, hai tay chấp ở sau lưng, tư thái nhàn nhã đến phảng phất ở chính mình hậu viện tản bộ. Trôi qua 3 năm thời gian, ngươi đã có thể dựa vào tự thân sức mạnh biến thành Super Saiyan 4 sao? Ta nhớ rằng năm đó ngươi chỉ có thể thông qua cái kia kỳ quái ánh sáng buun máy móc mới có thể miễn cưỡng biến thân. Hừ. Súng cơ sợi 4 biến thân yếu quyết là để thân thể trọng tân mọc ra đuôi, cũng khống chế cự viên sức mạnh. Vợ gệ tạ nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói mang theo một tia tự thiếu, "Ta chỉ cần đem cái đuôi dài đi ra, dựa vào thiên phú của ta cùng đối với sức mạnh khống chế, là có thể ung dung biến thành súng cơ sợi 4, này chẳng có gì gây gớm. Như vậy, để ta nhìn thực lực chân chính của ngươi đi, hi vọng không để cho ta quá thất vọng. Xin không cần phải nhiều lời nữa." Hướng về phía vợ gệ tạ tùy ý vẫy vẫy tay, khiêu khích trí vị mười phần. "Rất tốt, ngươi sẽ hối hận." Vợ gệ một hơi thật sâu, lồng ngực lên, quanh thân màu đỏ khí giẫm lại lần nữa lên. Sau một khắc, Vô Gậy Tạ đã không còn chút nào do dự, thân hình hóa thành một đạo mắt thường khó có thể bắt giữ màu đỏ lưu quang, lấy cực kỳ nhanh chóng độ xé rách không khí, mang theo quyết chí tiến lên khí thế nhằm phía Xỉn. Một tiếng nặng nghề nổ vang nổ tung. Vô Gậy Tạ chứa đầy sức mạnh nhằm đấm, dường như bữa nặng giống như tàn nhẫn màn đện ở Xỉn ở giữa tràn đường. Nhưng mà, Xỉn thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, đầu chỉ là hơi ngửa ra sau khó mà nhận ra góc độ, dưới chân dường như mọc rễ giống như vẫn không lúc lích. căn bản không có né tránh, thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái đều chẳng muốn làm ra. Bởi vì không cần phải thế. Tần Uy Nhiên bất động đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức tâm ý, phản phất vừa nãy chịu đòn không phải là mình. "Làm sao? Đây chính là ngươi tu luyện 3 năm toàn lực công kích sao? Lại ở cho ta gãi ngứa sao?" Xin cười hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng mang theo rất lớn sự nhũ tính. Vược Lệ Tạ trên mặt tự tin trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là chợt lóe lên dại ra cùng khó có thể tí tưởng. Thời khắc này, Vược Lệ Tạ có thể cảm giác được quả đấm của chính mình phản phất đánh vào một tòa tuyên cổ vĩnh tồn phía trên ngọn sơn, lực phản chấn để hắn ngón tay mơ hồ đau đớn. Ngay lập tức, vừa lệ tạp đội vọt mượn lực về phía sau bay ngược, cấp tốc cùng đối phương kéo dài một cái tự nhận là khoảng cách an toàn, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ không thôi. Tình cảnh này vừa vận bị hết tốc lực tới rồi chút nhìn ở trong mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, tâm chìm đến đáy vực. Ba, ba biến thành Super Saiyan một đòn toàn lực. Dĩ nhiên đều không có đối với xỉn tạo thành tổn thương chút nào sao? Hiện tại ba ba thực lực, rõ ràng so với năm đó gồ cụ tiên sinh phải cường đại hơn rất nhiều. Lẽ nào cái này gìn cũng biến thành kinh khủng như thế sao? Hừ, ngươi xác thực so với ta tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Sức phòng ngự càng là ra ngoài dự liệu của ta. Vơ ghệ ta mạnh mẽ đẻ xuống trong lòng chấn động, hư một tiếng, vẻ mặt cũng biến thành trước nay chưa từng có nghiêm nghị, chứ cung dung thoải mái dĩ nhiên biến mất không còn tâm tích. Nghe lời ngươi khẩu khí, còn giống như không có lấy ra thực lực chân chính chứ. Xin rất hứng thú mà hỏi, phản phất đang xem một hồi thú vị biểu diễn. chương 283, gỗ củ VS xỉ xỉn, trưng 283, gỗ củ VS xỉ xỉn. Đó là đương nhiên. Ta muốn là lấy ra thực lực chân chính, cái trò chơi này liền không có cách nào chơi tiếp Vợ gệ tạ mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười, lấy này trước khí thế trên không rơi xuống hạ phòng, nhưng nắm chặt song quyền nhưng bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Đến nơi đi, đem ngươi ẩn giấu thực lực lấy ra, để ta hảo hảo hài lòng một hồi. Xin nhất thời hứng thú, hai tay vây quanh ở trước ngực, bày ra một bộ xem kịch vui tư thái. Ngươi sẽ hối hận. Vợ gệ tạ hít một hơi thật sâu, dường như muốn đem chu vi sở hữu không khí đều hút vào phổi bên trong, song quyền chăm chú nắm ở đồng thời, quần thân màu đỏ khí diễm bắt đầu kịch liệt gợn sóng, áp Ầm Sau một khắc, càng cuồng bạo, càng tinh khiết hơn năng lượng từ vợ trong cơ thể ấm ấm phát. Mênh mông khí tức lấy vở ghế tạ làm trung tâm, dường như thực chất giống như sóng xung kích hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, cuốn lên mặt đất cắt đá hình thành từng vòng hình vòng bụi trầm mang. Rang rắc, rang rắc. Vở ghế tạ dưới chân mặt đất không chịu nổi nguồn sức mạnh này, bắt đầu từng tấc từng tấc rạn nứt. Lại nhìn lúc, vở ghế tạ màu tóc phát sinh biến hóa kinh người, từ thâm thúy màu đen trong nháy mắt chuyển hóa thành dường như thiêu đốt ngọn lửa giống như màu đỏ bóng. Vở ghế quanh khí tức cường độ đột nhiên tăng lên mấy lần, màu đỏ khí giẫm trở nên càng tụ, phản thái lòng ngọn lửa đang Hoàn thành rồi. Ba, ba hoàn thành sút Buster 4 toàn công suất. Xa sa chợt trên mặt lộ ra hứng phấn cùng thần sắc mong đợi, nắm chặt quả đấm hơi bùng ra một chút. Đây là vợ ghệ ta ba năm qua khổ tu trung cực thành quả. Ồ, cùng trước lẫn nhau so sánh, sát thực có tiến bộ rất lớn, năng lượng chất cùng lượng đều tăng lên một cấp bậc. Xin vẫn duy trì vây quanh hai tay tư thái, cười ha ha, cười híp mắt đưa ra đánh giá, có điều, đây chính là ngươi cái gọi là thực lực chân chính sao? Nếu như chỉ là ngần ấy trình độ lời nói, ta khuyên ngươi vẫn có bao xa lăn bao xa, đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ. Nói quá không biết ngượng ra hỏa. Ngươi lập tức liền không cười nổi. Vợ ta bị triệt để làm tức giận, trợn quát một tiếng. Bóng người màu đỏ lại lần nữa bắn mạnh mà ra, tốc độ so với trước nhanh hơn đâu chỉ một bậc. Ấm, ẩm, ầm, Ẩm, ầm, Ẩm. ẩm. Vừa gậy tạ quay chung quanh Nguyên Nhân Bất Động Xìn, phát động dường như mưa to gió lớn giống như công kích máy liệt. Quần, chân, trụ, đầu gối, thân thể mỗi một cái vị trí đều hóa thành trí mạng nhất vũ khí, mang theo sẽ rách tất cả sức mạnh, dường như mưa rơi rơi vào sườn thân thể các nơi. Không khí bị liên tiếp đánh nổ, phát sinh liên miên không dứt tiếng nổ, mặt đất nhân sức mạnh truyền mà không ngừng chấn động. Nhưng mà, Xìn Từ đầu đến cuối đều đứng ở tại chỗ, thậm chí ngay cả tư thế đều không có thay đổi một hồi. Tùy ý vờ gệ tạ năm đấm cùng đi đứng tại trên người chính mình tùy ý bắt chuyện, trên mặt trước sau mang theo cái kia mặt làm người nổi nóng khinh bị nụ cười. Mấy giây qua đi, vờ gệ tạ lại lần nữa về phía sau nhảy một cái, cùng xin kéo dài khoảng cách. Vờ gệ tạ cái trán đã chạy ra đầy mồ hôi hột, hô hấp cũng hơi hơi gấp gáp, liên tục cường độ cao công kích tựa hồ vẫn chưa đối với kẻ địch tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Vờ gệ tạ không còn nỗ lực gần người công kích, mà là đem hai tay ở trước người giao nhau, lập tức đột nhiên về phía trước đẩy ra, hai bàn tay trái tim ngưng tụ lại một viên bị áp xúc đến mức tận cùng, tỏa ra tính chất hủy diệt năng lượng quá cầu ánh sáng. Vụ nổ lớn công kích Vô Lệ Tạ dùng hết sức lực toàn thân hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Một đạo đường tính vượt qua mấy mét năng lượng thật lớn của sáng, dường như rít gạo năng lượng tự thú, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, hướng về xỉn vị trí gạo tết ma đi, trong nháy mắt đem bóng người của hắn hoàn toàn thôn phệ. Tia sáng chói mắt rọi sáng toàn bộ hoang vu vùng ngoại thành, nổ tung sản sinh sóng xung kích đem xa xa nham thạch đều nát thành bột mịn. Lần này, nên có kết quả. Vô Lệ hơi thở hỗn nhìn chằm nổ tung trung tâm, thoáng điệu thở phào Lệ đối với mình này một toàn lực uy lực có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, khối thuốc cùng dư âm năng lượng từ từ tiêu tan. Shin bóng người chậm rãi một lần nữa hiện ra ở vợ Vegeta cùng chuột trong tâm mắt. Khi thấy do cảnh tượng trước mắt lúc, vợ Vegeta cùng chuột con người đều là đột nhiên bạo xúc, trên mặt mồ hôi tạt toán. Bởi vì, xin vẫn như cũ bình yên vô sự địa trôi nổi ở tại chỗ, không có tổn hại chút nào. Thậm chí xin còn nhàn nhã vỗ vỗ trên bả vai cũng không tồn tại cho bụi. Chỉ có điểm ấy trình độ sao? Thực sự là làm người thất vọng a, vợ Vegeta. Xin trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào khinh bị ý cười, lắc lắc đầu, phản phất ở tiếc hận một hồi không đủ đặc sắc diễn xuất. Này này chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vô lệ tạ cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng thiên lên cái. "Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi." Xin tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nụ cười càng thêm sáng lạ, mang theo một loài mèo nắm bắt con chuột giống như chơi đùa, "Ngươi biết ta ẩn nhượng thân thể suốt tơ giờ Dạ gủng bạn, cụ thể lớn bao nhiêu sao?" "Hừ, ta đối với suốt tơ giờ Dạ gủng bạn to nhỏ không có hứng thú." Vô lệ tạ gắng gượng hừ một tiếng, nhưng nội tâm nhưng không tự chủ được mà bị cái đề tài này hấp dẫn. "Đừng nói như vậy chứ, ta chỉ muốn ngươi biết Super Zợ Dạ bạn kinh người địa phương, cũng làm cho ngươi càng thêm tuyệt vọng." lung dung thông thảm mà nói rằng hưởng thụ đối thủ tâm lý hàng phòng thủ từ từ tan vỡ quá trình một viên xuất tơ giờ dạ của bạn nó đường kính khoảng chừng tương đương với một viên tiêu chuẩn hành tinh thì như trái đất nó thể tích là trái đất các ngươi Ngọc rồng 26 vạn ngàn tỷ lần Ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao xin thưởng thức vợghệ tạ bông nhiên kịch biến sắc mặt tiếp tục nói tuy rằng ta thực lực không có vừa v vận tăng lên tới như thế khuyết đại bội số thế nhưng so với quá khứ mạnh vài ước lần cũng là hoàn toàn có khả năng vợệ tạ vợghệạ lúc đó liền cảm giác cả người dường như bị nước đá thêm thức ăn lạnh từ đầu đến chân đầu góc chúng, rỗng, mất đi hết cả niềm tin. Thực lực tăng lên vàiức lần. Nay còn đánh cái giám a? Vốn là khác biệt một trời một vực, liền mấy may thắng lợi độ khả thi đều không tồn tại. Vư lệ tạ nắm chặt xong quyền vô lực bung ra, quên thân cái tia cháy hừng hực màu đỏ khí diễm, dường như nến tản trong gió giống như cấp tốc cảm đạm, dập tắt. Sau một khắc, vư lệ tạ trên người sở hữu ánh sáng triệt để tàn đi, tóc khôi phục thành màu đen, lông trên người cũng rút đi, trực tiếp hồi phục thành thái độ bình thường. Vư lệ đầu, đứng tại chỗ, phản mất đi sở hữu đấu trí, liền chiến đấu tư thế đều không thể duy trì. Ồ, vậy thì từ bỏ Liên Dũng khí chiến đấu đều không có sao. Xin lộ ra tuyệt vời ý nụ cười, nhưng lại thất vọng lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập kinh bị, thực sự là vô vị, quá vô vị. Ta còn tưởng rằng xưng là người Sải Dạ Vương từ ngươi, có thể để ta nhiều chơi một lúc đây. Vợ lệ tại trầm mặt không nói, to lớn cảm giác bị thất bại cùng về mặt thực lực lệnh trời giống như chiến lệnh, để hắn rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi cùng tuyệt vọng bên trong. Ngươi thật là một vô vị gia hỏa. Xin ta ác nợ nụ cười, mất đi cuối cùng kiên trì. Sau đó, xin cách không đưa tay ra, lòng bàn tay nhắm ngay phía dưới hồn bay phách lạc vợ lệ Cùng với xa xa trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng đồng dạng cảm thấy tuyệt vọng chút. Đã như vậy, vậy thì đưa hai cha con các người đi một thế giới khác, hảo hảo nghỉ phép đi. Xin trong bàn tay đã có làm người khiếp đảm, nhưng tụ tính chất hủy diệt năng lượng hào quang màu đỏ sẫm lấp lóe đi ra. Môi chết chóc trong nháy mắt bao phủ vở kệ tạ cùng chuột. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc, ngàn cân treo sợi tóc, cách đó không xa không gian một trận lưu khúc ba động. Son gỗ cụ triển khai dịch chuyển tức thời, mang theo son hạn, son gỗ tèn cùng an, một cái chớp mắt xuất hiện ở hiện trường. Dương tay. Xin. Son gỗ cụ vừa mới hiện thân liền lập tức cảm nhận được cái kia ngưng tụ khủng bố năng lượng, lúc này phát sinh một tiếng như lôi đình gào to, trong thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm. Xin Miết nhếch miệng lên, không những không có kinh ngạc, trái lại lộ ra càng thêm trở mong cùng hưng phấn nụ cười, phản Phật đã sớm dự liệu được thời khắc này. Sau đó, xin trong tay ngưng tụ năng lượng hơi dừng lại một chút, lập tức tan đi. Tựa hồ đối với xin tới nói, đã sớm rõ ràng nhận biết được Son gỗ cụ sắp đến, trước chiến đấu, càng như là một hồi chờ đợi chính chủ ra trận trước làm nóng người. Son gỗ cụ, ngươi có thể coi là đến rồi, ngươi thật là đủ chậm. Xin hừ một tiếng, ngữ khí mang theo một chút uấn giận nhưng nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng nồng nặc, cười híp mắt nhìn về phía Son Goku. "Kaka, kaka rụt." Nguyên bản túi thấp đầu vợ Vegeta bỗng nhiên ngẩng đầu, con người lại lần nữa bạo xúc, trong ánh mắt đầu tiên là khó có thể tin tưởng, lập tức hiện ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được, ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng tinh hỷ. "Này, vợ Vegeta, đã lâu không gặp." Son gỗ cụ nhìn về phía vợ tạ, trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng, mang theo ngu đần nhưng vô cùng chân thành lạn nụ cười, hướng về phía hắn dùng sức mà phất phắt tay. Ngay lập tức, Son gỗ cũ ánh mắt đảo qua vợ gệ tạ có chút chật vật tư thái cùng Chu Vi chiến đấu dấu vết, tự đáy lòng mà thở dài nói, "Vợ gệ ta, ngươi thật là giỏi a." Cũng đã dựa vào chính mình lĩnh ngộ xuất pháp tơ sải giạn bốn toàn công suất, bằng chính ngươi một người, không có bất kỳ người nào chỉ đạo, có thể đạt đến độ cao này, xác thực đáng giá khâm phục. Son gỗ cũ trong giọng nói không có một chút nào cười nhạo hoặc trào phúng, chỉ có xuất phát từ nội tâm tán thành cùng tán thượng. Bởi vì Son gỗ cũ rõ ràng đều biết, chính mình ở sau khi sống lại thế giới mặc dù có thể tăng nhanh như gió, không thể rời bỏ hỉ cùng mẹ rụt dọc lòng chỉ đạo. Mà vợ ta hoàn toàn là dựa vào tự thân nỗ lực từng bước một đi tới ngày hôm nay. Nếu như không có những người gặp gỡ, Son gỗ cụ cảm giác thực lực của tự thân cực hạ, hay là cũng là dừng lại ở Super Saiyan nằm toàn công suất, hoặc là thử nghiệm dung hợp Super Saiyan gọn hình thái, lại nghĩ đột phá, chính là khói như lên trời. Bởi vậy, Son gỗ cụ đối với vợ lệ tạ đạt được thành tựu, là tự đáy lòng mà cảm thấy kính ca rốt, ngươi không phải đã theo dòng thân biến mất, đã chết rồi sao? Vợ lệ tạ xuống khiếp sợ trong lòng, cất bước đi tới Son gỗ cụ bên người, cau mày, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng thấp giọng hỏi. Sau đó Vợ Vegeta ánh mắt lợi hại tại trên người Son Goku củ qua lại nhìn quét, nỗ lực tìm ra bất kỳ không thuộc về người sống dấu hiệu. Nhưng bất kể là dâng trào sức sống vẫn là đỉnh đầu thiếu hụt vận sáng, đều chỉ về một sự thật. Cạc cạc rốt còn sống sót. Ta xác thực đã chết rồi. Son gỗ củ quay mặt sang, một mặt chân thành mà nhìn tạ, con ngươi trong suốt thấy đáy, không có một tia ẩn giấu. có điều sau khi ta chết, linh hồn sống lại đến một cái khác thế giới song song. Son Goku tựa hồ đang hồi ức, ở cái kia thế giới, ta vừa vặn trở lại ngươi cùng nàng bà đến trái đất trước mấy tháng. Vợ Vegeta. Vợ Vegeta nghe xong, khóe miệng co giật một hồi. Thật muốn dùng tay che mặt, phát sinh một tiếng vô lực rên rỉ. Nếu như cả Cạ rột nói chính là thật sự, cái kia ý vị như thế nào? Thế giới kia ta? Vợ gệ tạ mặt tối sầm lại, hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra vấn đề này, mang theo một loại linh cảm không lành, có phải là vừa mới đến trái đất, liền bị ngươi người này đánh đến hoài nghi nhân sinh. Cái này? Ha ha. Son Goku ngay vậy, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, phát sinh một trận sang sàng lại làm cho vợ gệ tạ càng thêm nổi nóng tiếng cười, cũng không tính là bắt đi. Chúng ta sau đó đồng thời tu luyện, xem như là cộng đồng tiến bộ. A. Goku tiên sinh sống lại. Mới vừa chạy tới chuột nghe được lần này đối thoại, cũng theo giật mình không nhỏ, con mắt trợn lên tròn xoe. Đúng đấy, ba ba sống lại, trải qua rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi sự tình. Một bên Son gọ hạn mỉm cười gật gù, hướng về chột xác nhận cái này không thể tưởng tượng nổi sự thực. Xa đao giờ rạ gộng. Vừa ghế tạ tựa hồ đột nhiên ý thức được mấu chốt của vấn đề, Liếc Son gọ cùng một ánh mắt, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng bình tình, sẽ không phải chính là từ ngươi sống lại thế giới kia chạy tới chứ. Đúng thế. Son gọ cụ thản nhiên lắc đầu, không có nửa phần phủ nhận, ánh mắt chuyển hướng dù bận, bận dung chờ đợi xỉn, chiến ý bắt đầu lên. Ta lần này lại đây, mục đích chủ yếu chính là vì đem hắn đánh bại, giải quyết thế giới này nguy cơ. Cả Kakakuzot, không có thời gian nói chuyện phiếm. Vợ Geta do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, mang theo vài phần không cam lòng rồi lại vô cùng kiên quyết đối với Son cụ đề nghị, "Dung hợp đi." "Ai? Dung hợp?" Son Goku hơi sửng sở, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vợ Geta. Son gỗ cụ không nghĩ đến kiêu ngạo Vợ Geta sẽ chủ động đưa ra cái phương án này. Dung hợp thành Goku Geta. Vợ Geta ngữ khí nghiêm nghị, nói, "Lại như chúng ta lần trước đánh bại Super như vậy. Đây là hiện nay xem ra có thể được nhất phương pháp e sợ ngoại trừ cái biện pháp này ở ngoài đơn đã độc đấu căn bản là không thể là đối thủ của hắn thực lực của hắn mạnh ngoại hạng tự mình trải qua tuyệt vọng vợệ tạ phi thường rõ ràng lẫn nhau trên lệch vợệ tạ đừng nội son cổ cũng lại lộ ra một cái mang theo khiêu chiến ý vị nụ cười vô vô vợghệ ta bay để ta trước tiên đơn độc thử xem hắn sâu cạn nếu như thực sự không được hai chúng ta lại dung hợp cũng không muộn thử tùy ý ngươi đến thời điểm bị đánh ngã cũng đừng trách ta không nhắc nhỏ ngươi vợghệạ có chút không vui mà hư một tiếng Hai tay ôm lực, lui về phía sau một bước. Son gỗ cụ không cần phải nhiều lời nữa, trên mặt ung dung vẻ mặt từ từ thu lại, thay vào đó chính là thuộc về chiến sĩ chăm chú cùng trăn ổn. Sau một khắc, Son gỗ cụ bước ra kiên định bước tiến, từng bước một hướng về sính phương hướng đi tới. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Trong không khí tràn ngập vô hình áp lực cũng thuận theo kịt tăng. Son gỗ cụ, rốt cục đến chúng ta nhất quyết thắng bại thời điểm, ta nhưng là chờ mong đã lâu. Sính trên mặt mang theo chờ mong mà nụ cười nhẫn, trong con ngươi lập lòe vẻ hưng bụng manh thu cục nhìn thấy vừa lòng con ngồi. Đúng đấy, cuộc chiến đấu này "Ta cũng đợi rất lâu rồi." Son gỗ cũ gật gù, quanh thân khí bắt đầu chầm chậm lưu động. Nhưng Son gỗ củ cũng không có lập tức độc thủ, mà là đột nhiên hỏi ra một cái nhìn như không quan hệ vấn đề, "Là Đại Cẩn đại nhân đem ngươi từ nơi này mang đi chứ?" "Ồ, xem ra ngươi đều đoán được." Sần hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có phủ nhận, trái lại mang theo một tia trêu tức nói bổ sung, "Đúng rồi, không chỉ là ta, linh hồn của ngươi cũng đồng dạng bị hắn cho mang tới, vì lẽ đó ngươi mới có thể ở cái kia thế giới tu được sống lại." Ha, ha, "Ha quả nhiên bị ta đã đoán." Đại Cẩn đại nhân cũng thật là ghê gớm Soan gỗ cụ được xác nhận, cười ha ha, dùng sức vỗ tay một cái, lộ ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt, phảng phất mở ra một cái lâu dài tới nay câu đố. Nói chuyện thiếm lời nói liền đến đây là dừng đi. Xin thu lại tiếng cười, bày ra chiến đấu tư thế, ta đã chờ đến thiếu kiên nhẫn, mau mau bắt đầu đi, ta rất chờ mong cùng ngươi trận chiến cuối cùng. Như vậy, son gỗ cụ hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như dao. Chỉ là trong nháy mắt, thậm chí không có rõ ràng tụ lực quá trình, Soan gỗ cụ thân thể liền phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Nguyên bản mái tóc màu đen trong nháy mắt hóa thành dường như lưu động bạc giống như tóc dài. Quân thân bắn ra màu trắng bạc thần thánh khí diễm, khí diễm biên giới nhảy lên hồ quang. Đồng thời, son gỗ cụ lông mày hóa thành màu trắng, trong mắt hiện ra xanh thẳm cùng trắng bạc đan xen sắt thái, quân thân phảng phất có đầy sao lấp lánh vần quanh. Chính là sút Potter tái diễn năm trồng chất tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực hoàn mỹ hình thái. Đến đây đi. Son gỗ cụ hơi co thân, bày ra bản năng vô cực đặc lưu hình thái chiến đấu, cả người khí tức thúy, hoàn Giải đấu sức mạnh thời điểm, nghe nói bốn cái thần hủy diệt liên thủ cũng không đủ người đánh. Xiển trên mặt hứng thú càng đậm, chiến ý cũng thuận theo tăng vọt, như vậy liền để ta đến tự mình nghiệm chứng một hồi, thực lực ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hai người hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt chuyển động, bóng người dường như vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, nhanh chóng hướng về đối phương phóng đi, ở tại chỗ lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Ầm ầm ầm, ầm, ầm. Hai người trên không trung trong nháy mắt triển khai là người hoa cả mắt kịch liệt giao chiến, quyền tắc va chạm âm thanh dường như dày đặc trống, liên tiếp, liên miên không dứt, mỗi một kích đều chứa đủ để nát ngôi sao sức mạnh tinh cùng. Năng lượng va chạm sản sinh sóng xung kích dường như gợn sóng giống như từng vòng khuyết tán ra đến, đem xa xa mặt đất cạo dậy đập một tầng. Bóng người của bọn họ trên không trung không ngừng lấp loé, thuần dị, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, chỉ ở không trung lưu lại từng đạo từng đạo hư miễn, không kịp tiêu tan cái bóng, phản phất có vô số son gỗ cụ cùng vô số xỉn ở đồng thời chiến đấu. Trong lúc nhất thời, phía dưới xem trận chiến của Vegeta, Son gò hàn, Son Goten, Trunks cùng ăn đều xem chôn váng, con mắt miễn cưỡng có thể đuổi tới bọn họ di động tích, đại não nhưng hầu như không cách nào xử lý cao như thế tốc chiến đấu tin tức. Đặc biệt là Vegeta Càng là cả kinh con người bạ súc, miệng hơi mở ra, đến nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Vư lệ Tạ nhìn chằm chằm son gỗ cũ cái kia chưa từng gặp, tỏa ra thần thánh cùng cùng giá cùng tồn tại khí tức biến thân hình thái, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần. Cặc cạ rốt vừa nãy đó là cái gì biến thân? Nay tuyệt không là phổ thông super sai dịạn bốn hoặc là nó toàn công suất. Cái kia mái tóc màu trắng bạc, cái kia phảng phất bản năng giống như né tránh cùng công kích. Đây rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Không trung, son gỗ cũ cùng xỉn lại lần nữa không hề đẹp đẽ đúng rồi một quyền. Hai người nắm đấm va chạm nơi, bùng nổ ra dường như sụp nổ và sinh ra giống như chói mắt năng lượng ánh sáng. Năng lượng cùng bạo loạn chảy về phía bốn phía điên cuồng quét tán, chỉ lát nữa là phải lan đến gần càng xa hơn khu vực. Son Goku đột nhiên chợt quát một tiếng, không tay trái tùy ý hướng về bên cạnh vung lên, một luồng vô hình nhu hòa sức mạnh lướt qua, trong nháy mắt đem cái kia đủ để hủy diệt thành thị quét tán năng lượng trừ khử trong vô hình, phảng phất tự từ chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, một lần kịch liệt đôi công khoảng cách, Son Goku cùng Shin lẫn nhau về phía sau vọt ra một đoạn ngắn khoảng cách, trôi nổi ở giữa không trung, lẫn nhau đối diện. Mặt của hai người trên, không những không có vẻ bại trái lại đều là lộ ra vui sướng mà hưng phấn nụ cười. Không tệ lắm. Không tệ là Son Goku. Cuộc chiến đấu này để ta rất hưng phấn, so với cùng cái kia chỉ có thể khoác lắc vờ nghệ tà đánh nhau thú vị có thêm." Si nụ cười hề lên, trong giọng nói tràn ngập đối với chân chính đối thủ tán thành. "Ta cũng đã lâu đều không có như vờ nghệ thoải mái quá, Người xác thực so với ta tưởng tượng còn muốn cường." Son gỗ cừm mỉm cười gật gù, giơ tay lau một hồi trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, trong mắt Tiêu đốt hừng hực chiến ý. Hai người sau khi nói xong, khí thế quanh người lại lần nữa tăng lên, chỉ lát nữa là phải tiếp tục tiến hành cái kia kinh thiên động địa trận đấu. "Chờ một chút." Trên mặt đất vờ nghệ tà thực sự không nhịn được Nội tâm nghi hoặc cùng một loại nào đó bị làm hạ thấp đi nôn nóng để hắn bật tốt lên, gọi lại Son gỗ củ. Son gỗ cũ ngay vậy, quay đầu hướng về vợ lệ tạm phương hướng đầu đi dò hỏi ánh mắt. Xin cũng rất có phong độ điệu tạm thời đình chỉ tấn công, vây quanh hai tay, lơ lửng giữa không chung. Tự hồ đối với loại này, dừng lại trong dây lát không để ý chút nào, hắn có nhiều thời gian cùng kiên trì. Kakakuz, ngươi, ngươi đó là cái gì biến thân? Vợ lệ tạm chỉ vào Son gỗ cũ giờ khắc này vẫn như cũ duy trì tóc bạc hình thái, âm thanh bởi vì khiếp sợ mà mang theo một tia không dễ nhận biết khàn Cái này sao? gỗ cụ túi đầu nhìn một chút chính mình quanh thân vờn quanh màu trắng bạc khí Diễm thành thật trả lời đây là giúp ơ xảy ra năm đồng thời chồng chất tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực hình hái vợệạ vợghệ ta một mặt trong váng. chỉ nghe đã hiểu một nửa siêu giúp xảy 5. năm vợệ ta lập tức phản ứng lại sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi như là nuốt sống một con con rồi tiêu hao 3 năm trải qua gia khổ vợệ ta mới đạt đến giúp xảy 4 toàn công suất đối phương cũng đã vượt qua đếnẹ vào năm đúng không sai đây chính là số tơ xảy Son gỗ cũ nói, vì càng trực quan điệu biểu thị, hơi suy nghĩ, quanh thân cái kia kỳ ảo bản năng vô cực khí tức cấp tốc nội liễm, mái tóc màu trắng bạc vẫn như cũ, nhưng khí diễm trở nên càng thêm cuồng bạo một chút. Khôi phục phổ thông Super Saiyan 5 biến thân trạng thái, tuy rằng vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng ít đi mấy phần loại kia huyền ảo ý nhị. Vegeta, tạ. tạ rơi vào càng sâu trầm mặc, sắc mặt tái xanh. Chương 284, Thiên sứ cấp biến thân. Super Saiyan 8, chương Thiên sứ cấp biến thân. Super Saiyan 8. Sau đó, Son gỗ cũ âm thanh lại vang lên. Dường như đạo sư giống như kiên trì giảng giải, đây là Super Saiyan 5 cơ sở trên, lại trọng chất Super Saiyan gọn hình thái. Dứt tiếng, quanh thân màu trắng bạc khí diễm bỗng nhiên chuyển hóa thành dường như ngọn lửa giống như chập chờn màu đỏ rực, hơi thở thần thánh phả vào mặt, cảm giác mạnh mẽ lại lần nữa tăng vọt, có thể lý giải vì là Super Saiyan 6. Vợ lệ ta không nói lời nào, hắn cảm giác mình trái tim bị tàn nhẫn mà nắm chặt. Super Saiyan 6. Cặc cạ rốt ngươi là đang nói đùa chứ? Này lên cấp tốc độ cũng quá bất hợp lý. Một bên Son Goku hạn Son Goku đen, chút cùng với ban mọi người càng là trận to hai mắt, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái trứng gà, lộ ra một mặt gần như dại dằn dạ khiếp sợ. Super Saiyan 5 đã mạnh đến nỗi vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, không nghĩ đến mặt trên còn có càng quá đáng Super Saiyan 6. Son Goku cũ không có dừng lại, quanh thân màu đỏ rực khí diễm lại lần nữa phát sinh biến hóa, màu trắng bạc hào quang một lần nữa hiện lên, cùng màu đỏ đang rực, trong mắt cũng hóa thành màu bạc, quanh thân hiện ra như là sóng nước lưu động năng lượng hoa văn. Son Goku cũ ở Super 5 cơ sở trên lại lần nữa mở ra bản năng vô cực âm dương xít. Cái này thái Xem như là suốt tờ xài dạng 6. Nam đi. Son gỗ củ suy nghĩ một chút, đưa ra một cái để vợ gậy chút nữa thổ hết mang số lẻ mệnh danh. Vợ gậy tạ. Son gò hạn. Hiện trường mọi người từng trận không nói gì, trong không khí tràn ngập một loại thế giới quan độ nát khí tức. Làm sao còn có cái số lẻ. Này biến thân phân chia đã cẩn thận đến trình độ như thế này sao. Sau đó. Son gỗ cuối cùng tống kết đạo. Khí thế quanh người triệt để ổn định lại, khôi phục ban đầu cái kia Hoàn Mỹ Dung hợp Super Saiyan 5 cường giả sức mạnh cùng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cực hạn kỹ xảo trung cực hình thái. Các bạn pháp phối, ngôi sao vần quanh, chính là các ngươi mới bắt đầu nhìn thấy, Super Saiyan 5 cơ sở trên Hoàn Mỹ trọng chất tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực có thể xưng là Super Saiyan 7. Super Saiyan 7. Vờ kệ ta bọn họ triệt để giải ra ở, đầu góc trống rỗng, phản phất nghe được cái gì nói giữa ban ngày. 6 đã rất thái quá, ngươi lại còn làm ra một cái Chuyện này quả thật là không để yên không rồi. Vừa ghệ tạ thân thể không bị khống chế địa hơi run rẩy lên, đó là hết sức khiếp sợ, không cam lòng cùng với một kia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận tuyệt vọng hỗn hợp lại cùng nhau biểu hiện. Ta dùng thời gian 3 năm, đem hết toàn lực, mới thật vất vả tu luyện đến Superstar Sải Giạn 4 toàn công suất, vốn tưởng rằng đã truy đuổi lên một ít bước chân, có thể ngươi cả cạ rốt, lại đều Superstar Sải Giạn 7. Này trung gian cách bao nhiêu đạo không thể vượt qua hững cầu Có thể hay không không muốn ở trước mặt ta như thế khoe khoang? Chuyện này thực sự quá đả kích người. Vừa ghệ nội tâm đang Son cổ cũ, củ, gia đình của các ngươi dạy học lớp học có thể kết thúc rồi à? Một bên xiển rốt cục hơi không kiên nhẫn, móc móc lỗ tai, cười híp mắt thúc dụ, nhưng trong ánh mắt chiến ý nhưng càng ngày càng rừng rực chúng ta có thể tiếp tục vừa nãy trận đó vui vẻ chiến đấu sao? Đương nhiên. Son gỗ cụ đưa mắt một lần nữa khóa chặt tại trên người xỉn, vẻ mặt khôi phục nghiêm túc, có điều, dựa theo chúng ta như bây giờ tiếp tục đánh, năng lượng khống chế được đều rất tinh diệu, tuy rằng kịch liệt, nhưng e sợ lại đánh vài giờ đều khó mà chân chính phân ra thắng bại. Người nói không sai, thế lực ngang nhau chiến đấu tuy rằng thú vị, nhưng dù sao cũng nên có cái phần cuối. Xin thua nhận địa điểm lần đầu, trên mặt lộ ra càng thêm dự tận nụ cười, vậy cũng chớ lẫn nhau thăm dò. Từng người đem thực lực chân chính, không hề bảo lưu địa lấy ra đi. Ầm ầm ầm. Dứt tiếng sau, xin thân thể phảng phất hóa thành năng lượng hố đen cùng phun trào núi lửa kết hợp thể, một luồng khác nhau xa so với trước tăng thêm sự kinh khủng, càng thâm thúy hơn, càng thêm làm người linh hồn run rẩy năng lượng màu đỏ sầm dòng lũ, dường như tránh thoát sở hữu ràng buộc diệt thế hung thú, từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát. Vô mông năng lượng vọt thẳng nát phía chân trời tầng mây, năng lượng màu đỏ sẫm cổ sáng nối liền trời đất, ẩn chứa trong đó tà ác ý chí dường như thực chất giống như ở toàn bộ trong tinh không lan tràn, thậm chí ngay cả xa xa hàng tinh ánh sáng đều phản phất tạm đạm đạm rồi mấy phần mà ở cảm nhận được xin này không hề bảo lưu, chân chính về mặt ý nghĩa mạnh mẽ khí tức sau khi, phía dưới vợ Vegeta, Son gò và mọi người thậm chí ngay cả chống lại ý nghĩ đều không thể bay lên, trực tiếp bị cái kia giống như là biển gầm phá vào mặt uy thế chấn động đến mức hai chân mềm nhũn. Rầm rầm. Ngoại trừ Son củ, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà đặt mông ngã ngồi trong đất, trên mặt mồ máu tầng tuốn, tràn ngập lơ ngác. Liền ngay cả Son Goku, cảm nhận được này cũng có thể gọi diệt thế cấp năng lượng, sắc mặt cũng trông nháy mắt nhiều hơn mấy phần trước nay chưa từng có nghiêm nghị, lông mày chăm chú nhíu lại. Như thế nào a? Son Goku Thì tắm rửa ở trong tối năng lượng màu đỏ vòng xoáy trung tâm, nụ cười giữ tận mà đắc ý, âm thanh như sấm nổ vang vọng phía chân trời, ta có phải hay không? Cường có chút vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Đây mới là hấp thu Super cỡ rợ dạ gủng bản bộ phận sức mạnh bản nguyên sau, ta chân chính tư thái. Đúng, ta phải thừa nhận. Son gỗ cụ gật gật đầu, mái tóc màu trắng bạc ở đối phương năng lượng trùng kích vào kịch liệt múa, chấm giọng nói, ngươi xác thực so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nhưng Son gỗ cụ câu chuyện lập tức xoay một cái, trong con ngươi né qua một tia tinh quang, có điều, liên quan với ta tại trên giải đấu sức mạnh biểu hiện, ta kỳ thực, cũng không có lấy ra thực lực chân chính. Ồ. Xin ngay vậy, giữ tận nụ cười hơi chậm lại, lộ ra rõ ràng kinh ngạc vẻ mặt. Giải đấu sức mạnh quét ngang chúng thần biểu hiện, lại còn không phải toàn lực. Xem ra, nếu như ta không chăm chú lên, xác thực không cách nào cùng ngươi tiến hành một hồi thoải mái tràn chế quyết chiến. Son gỗ cú mặt mỉm cười, âm thanh nhưng từ từ trở nên trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh, phàn vật có cái gì ngủ say đồ vật chính đang thức tỉnh, là thời điểm, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn mở to hai mắt ngâm nghĩa cẩn thận. Thực lực chân chính của ngươi, đến cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Xin không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên mặt vẻ hưng phấn hầu như muốn tràn đầy đi ra, hắn thích nhất chính là phá hủy cường giả cùng hy vọng. Son gỗ cũ không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lập tức đột nhiên mở. Một khắc đó, son gỗ cũ quanh thân nguyên bản cuồng bạo màu trắng bạc khí diễm bỗng nhiên nội liễm, thay vào đó chính là một loại yên tĩnh, thâm thúy, phản phất tận chứa bản nguyên vũ trụ pháp tắc kỳ dị hào quang, khiến ở đây tất cả mọi người, bao quát xính đều thất kinh một màn phát sinh. Chỉ thấy son gỗ cũ cổ phía sau, đột nhiên không có dấu hiệu nào địa hiện ra một cái tỏa ra nhu ánh sáng màu vàng nóng vòng tròn. Cái kia vòng tròn lặng lặng mà trôi nổi ở nơi đó, chảy xuôi thần thánh mà vĩnh hằng khí tức. Không sai, cái kia hình thái cùng hít cổ sau thiên sứ vầng sáng cực kỳ tương tự. Có điều, son gỗ cũ cái này vầng sáng màu sắc là cao quý màu vàng, mà hít thiên sứ vầng sáng nhưng là thâm thúy màu xanh lam. Cái này cũng chưa hết. Son gỗ cũ biểu hiện nghiệp tốc, tay phải ưu nhã hướng lên trên vươn nhấc, trong lòng bàn tay ánh sáng hội tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh dài chừng 2 mét, toàn thân vàng chói lọi, đỉnh khảm nạm một viên khổng lồ quả cầu thủy tinh thần thánh quân trượng. Quân trượng xuất hiện mắt, không quanh đều trở nên thêm vững chắc, lượng, lưu cũng theo lại. Vợ lệ tạ bọn họ triệt để ra ở, đại não hoàn toàn chỉ suy nghĩ. Này lại là cái cái gì kỳ quái trước đây chưa từng thấy trung cực biến thân. Ngươi, ngươi đây là? Liền ngay cả xỉn cũng lộ ra ngạc nhiên biểu hiện, nhận biết được Son gỗ cổ khí tức phát sinh biến hóa về mặt bản chất, không còn là đơn thuần mạnh mẽ, mà là mang tới một loại hắn không thể nào hiểu được, gần như quy tắc giống như uy nghiêm. Đây chính là ta hiện nay có khả năng tu luyện đến trung cực hình thái. Son gỗ củ cầm trong tay quyền trượng và nóng, cổ trôi nổi vầng sáng màu và nóng, nhếch miệng cười cận, lộ ra dường như thịt giống như ôn hòa mà thâm thúy nụ cười, nhưng ánh mắt nơi sâu xa, thuộc về người xái dạ chiến sĩ chiến ý nhưng chưa tắt, ta xưng là bản năng vô cực viên mãn cảnh giới. Ngươi, ngươi lẽ nào? Ngươi lẽ nào là trở thành thiên sứ? Xǐn con người đột nhiên co rúm lại, khiếp sợ không thôi điệu thất thanh hô. Cái này hình thái mang đến cảm giác đột ngột, cùng hắn trong ấn tượng về Xǐn Cạn cũng hít cho hắn cảm giác biết bao tương tự. Ai? Hiện tại cái này cái hình thái xác thực rất giống Hiss. Son gỗ cũ túi đầu nhìn một chút chính mình, thản nhiên thừa nhận, có điều ta với hắn không giống nhau, có bản chất khác nhau. Thân là chính thức thiên sứ Hiss, chịu đến vũ trụ quy tắc nghiêm ngặt ràng buộc, là không thể chủ động tham dự cùng tham gia chiến đấu, thế nhưng ta có thể. Ta sức mạnh chỉ vì bảo vệ cùng chiến đấu mà tồn tại. Thiên Thiên sứ không thể chiến đấu. Sĩ đội hồ đột nhiên bắt lấy như thế một cái rất có giá trị tin tức, trong con ngươi né qua một tia tinh quang, lập tức lộ ra hối hận cùng hung ác vẻ mặt, thấp giọng gầm hết lên, lúc đó đối mặt đã xỉn cạn thời điểm, ta vì cái gì không trực tiếp đánh hắn một trận. Này này, ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích cái kia tâm tư. Son gỗ củ phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười lắc lắc đầu, đưa khí mang theo vài phần trêu chọc, thiên sứ tuy rằng không thể chủ động chiến đấu, thế nhưng dựa vào nó quyền hạn cùng sức mạnh, đem ngươi loại này cấp bậc ra hỏa tiện tay đánh ngất hoặc là phân vẫn là có thể làm được dễ dàng. Làm sao? Nghe lời ngươi ý tứ là Hiện tại còn muốn hướng về Đe Sĩ Cản khởi sướng tiêu chiến. Ngay cả ta hiện tại trạng thái đều hoàn toàn không chắc chắn có thể chiến thắng Đe Sĩ Cản đại nhân. Ngươi thì càng không cần nghĩ, cái kia vốn là tự chịu dị vong. Hừ, ít nói nhảm. Xĩ Tử ảo náo bên trong lấy lại tinh thần, đem lửa giận một lần nữa nhắm ngay Son gỗ củ, như vậy, Liên để ta tự mình đến thử xem, ngươi cái này cái gọi là trung cực hình thái, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Đến đây đi. Son gỗ cũ không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay quyền trượng vung lỏng, quay về khí thế hùng hổ xịn, chỉ là tùy ý vẫy tay, tư thái ung dung không đội. Đường đội cản co như ngươi biến thành thiên sứ có thể như thế nào? Ta như thường đem ngươi đánh về nguyên hình. Xin bị Son Gỗ củ cái kia hời hợt thái độ triệt để làm tức giận, giận tím mặt bên dưới, quanh thân năng lượng màu đỏ sầm bạo phát đến mức tận cùng, dường như một viên thiêu đốt cả ác sao trời, lấy vượt qua trước mấy lần tốc độ, xé rách không gian, hướng về Son Gỗ Cụ phương hướng cuồng manh phóng đi. Xin hội tụ sức mạnh toàn thân, quay về Son Gỗ Cụ mặt liền lệnh kích ra đủ để trong nháy mắt bước hơi lên hành tinh mẽ quyền. quyền. phong nơi đi qua nơi, không gian đều hiện ra vận mẹo sóng. Đối mặt này hủy thiên địa một đòn, Son Gỗ Cụ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Thậm chí son gỗ cũ không có bày ra phòng ngự tư thế, chỉ là trầm dãi, nhìn như tùy ý rỗi ra một cái ngón trỏ, đầu ngón tay quanh quần màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vân sáng. Một tiếng vao nhỏ, dường như dùng ngón tay bắn bay một con sâu nhỏ. Xin cái kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng năm đấm, tinh chuẩn vô cùng chúng đích rồi son gỗ củ cái kia tinh tế ngón trỏ đầu ngón tay. Sau đó, sẽ không có sau đó. Theo dự đoán có thể số lượng lớn nổ tung không có phát sinh, kịch liệt sóng xung kích cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy son gỗ cũ vẹn vẹn rựi như thế một đầu ngón tay, tựa như cùng định hải thần châm giống như ung dung thoải mái mà đem xỉn cái kia kinh động thiên hạ một đòn toàn lực cho hoàn toàn trả lại. Sở Hữu sức mạnh phảng phất đá chim lấy biển, biến mất vô ảnh vô tung. Xin vọt tới trước xu thế im mà đi, cứng lại ở giữa không trung bên trong, nắm đấm đến cái kia ngón tay, không cách nào tiếp tục tiến lên mạnh may. Vừa ghé ta bọn họ lại lần nữa chừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập cực hạn kinh ngạc cũng khó có thể tin tưởng, phảng phất nhìn thấy trong vũ trụ tối hoang đường cảnh tượng. Đùa giỡn chứ? Dùng một đầu ngón tay, liên như vậy nhẹ nhàng một đầu ngón tay, tiếp được thực lực tăng vọt mấy trăm triệu lần xỉn một đòn toàn lực. Nay đã hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với sức mạnh cái từ nay phạm vi hiểu biết. Ngay ở xin bởi vì công kích bị dễ dàng như thế đỡ mà rơi vào trong nháy mắt dại ra lúc, son gỗ cũ trong tay chuôi này quyển trượng vàng nóng dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, nhìn như chậm chậm, kỳ thực vượt qua thời gian khái niệm địa nhẹ nhàng rung lên, quyển trượng định tinh chuẩn địa đập vào xỉn ở giữa chà lưng. Gào gừ. Xỉn phát sinh một tiếng không giống tiếng người kêu lên thê lương thảm thiết, cả người dường như bị một viên vô hình ngôi sao chính diện va chúng, không hề sức chống cự địa về phía sau cao tốc bay ngược ra ngoài, trên không trung lăn lộn vô số vòng. Sau một khắc, xỉn vô cùng chợt vật điệu tầng tầng té rất ở phía xa trên mặt đất, thậm chí còn bật nhảy mấy lần, đập ra một cái hô sâu. Nửa ngày bỏ không đứng lên. Ai nha, cái này hình thái, như thế lợi hại sao? Chính Son Gỗ cũ cũng có chút kinh ngạc không thôi, địa nhìn một chút ngón tay của chính mình cùng trong tay quân trượng, thấp giọng thầm nói, xem ra hình bình thường theo ta tiến hành tu luyện chiến thời điểm, căn bản liền một phần ngàn sức mạnh đều không lấy ra a. Thiên sứ sức mạnh, quả nhiên sâu không lường được. Đáng ghét, đáng ghét ta. Ta hấp thu Super trợ trợ gồng bản sức mạnh, ta làm sao có khả năng bại bởi ngươi? Ta tuyệt đối sẽ không thua. Trong hồ sâu, Xĩ tức đến nổ phổi địa gầm thét lên, giấy rựa bỏ dậy, cái chán bị quyền trượng đánh trúng địa phương nô lên một cái túi lớn. Có vẻ dị thường buồn cười. Xin mạnh mẽ điều chỉnh tốt hỗn loạn khí thức, hai mắt đỏ đậm, dường như thua mù quáng dân cả bạn, lại lần nữa bùng nổ ra toàn bộ năng lượng, liều lĩnh địa sông lên bầu trời, bay về son gỗ cũ phát động dường như chó điên giống như công kích bánh liệt, quần, chân, đạn năng lượng dường như mưa to giống như chuốt xuống mà ra. Son gỗ cũ vẫn như cũ trôi nổi ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Hắn chỉ là một tay cầm trôi này quẩn trượng vào nóng, hoặc điểm, hoặc bát, hoặc trận, hoặc dẫn, động tác tao nhã thồng, dòng, đang diễn một khúc cung đem sỉn sở hữu nhìn như cuồng bạo vô cùng công kích, toàn bộ hời hợt địa đoàn lấy Hóa giải thành vô hình. Mặc cho xin làm sao gạt ghét, làm sao ra tốc, đều không thể chạm đến son gỗ cũ bản thể mẩy may. Ngay lập tức, son gỗ cũ tựa hồ cảm thấy đến chơi đủ rồi, trong tay quyển trượng lại lần nữa nhìn như tùy ý vung về phía trước một cái. Lại là một tiếng vang trầm thấp. Xin lại lần nữa dường như như diều đứt dây giống như, bị son gỗ cũ một quyển trượng thẳng thắn dứt khoát địa quét bay ra ngoài, trên không trung phun ra một cái dòng máu màu tím, khí tức trên người đều hề bại không ít, làm nóng người gần như nên kết tốc. Son gỗ cũ nhìn phía xa dãy rựa xịn, chộp dãy giơ tay lên bên trong quyển trượng vào lòng. Đem đầu trượng quả cầu thủy tinh nhắm ngay hắn, trong miệng dường như ngâm sướng giống như nói lẩm bẩm, "Thiên sứ cấp cả mẹ hạ mẹ hạ." Theo son gỗ cũ tiếng nói, quyền trượng đỉnh cái kia màu vàng quả cầu thủy tinh bên trong, đột nhiên sáng lên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lóng lánh quang diễm, cái kia quang diễm cũng không phải là đơn thuần phá hoại tính năng lượng, trong đó phản phất ẩn chứa tinh chế, thẩm phán cùng trung kết lực lượng phát tác. Ầm ầm ầm. Một đạo không cách nào hình dung nó sắc thái, phản thành quang, từ quả cầu thủy tinh bên trong xì ra. Nó cũng không có vẻ hung bạo, trái lại mang theo một loại thần thánh mà nghiêm túc khí tức, dường như thần chi phán quyết, nhanh chóng không thể ngăn cản địa hướng về sinh bao trùm quá khứ. nơi đi qua nơi, liền không gian bản thân đều phản phất bị vỡ lên, bị tinh chế, tất cả tà ác cùng hôn loạn khí tức hết mức tiêu tan. A, không nên là như vậy. Ta nhưng là hấp thu suốt tơ trợ dạ gủng bạn sức mạnh, mạnh mẽ nhất xả đạo trợ dạ gủng. Ta làm sao sẽ bại bởi ngươi? Ta không cam lòng. Xin ở đạo kia ẩn chứa tinh chế cùng thẩm phán lực lượng thần thánh lưu quang bên trong phát sinh tan nát cõi lòng, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng la lên. Sau một xin thân thể dường như dưới ánh mặt trời băng tuyết giống như bắt đầu tan giã, tan rã Mà xin tiếng la ở pháp tắc cấp bậc sức mạnh trước mặt có vẻ như vậy yếu ớt vô lực, cấp tốc trở nên càng ngày càng yếu, cho đến nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đợi đến cái kia vòng anh thiên sứ cấp cả mẹ hạ mẹ hạ dòng năng lượng quang triệt để tiêu tan sau khi, xin nguyên bản vị trí đã không hề có thứ gì, liền một tia bụi trần cũng không từng lưu lại, phản phất hắn chưa từng tồn tại. Thay vào đó, là một cái tỏa ra nhu hòa màu trắng vầng sáng, xoay chậm chậm đường hầm không thời gian vào miệng, lôi vào, lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung liên tiếp hai cái thế giới khác nhau. Vậy thì kết thúc. Son gỗ hơi sững sờ, có chút chưa hết phổng thèm mà gãi gãi đầu. Nhìn cái kia trống giống bầu trời cũng xuất hiện đường hầm, tựa hồ còn không từ vừa nãy cái kia có chút hung hùng chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần. Son Goku vốn tưởng rằng sẽ là một hồi càng thêm kéo dài ác chiến. Phía dưới, Vegeta, Son Gohan, Son Goten, chút cùng vài người, mỗi một người đều dường như bị mỡ đở sà nhìn chăm chú quá bình thường, Triệt để hóa đá, cứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Trên mặt bọn họ vẻ mặt động lại ở cực hạn khiếp sợ cùng mở mịt bên trong. Liên hơi hợt như vậy, hầu như có thể được xưng là, là tùy ý một đòn, liền đem cái kia để Vegeta cảm thấy tuyệt vọng, thực lực tăng lên mấy trăm triệu lần khủng bố sà đảo dở dở cho giải quyết Triệt để bốc hơi lên rồi mất. Này trước sau tương phản thực sự quá lớn, lớn đến để bọn họ đại náo nhất thời không cách nào xử lý này quá mức chấn động tin tức. Chỉ có một phút thời gian a. Son gỗ cụ nhìn một chút hiện lên ở không trung, tựa hồ chính đang chậm rãi thu nhỏ lại đường hầm không thời gian, lại tối đầu nhìn một chút trong tay trôi này vẫn như cũ tỏa ra thâm thủy ánh sáng quyền trượng và nóng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lập tức, Son gỗ cụ như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay, phóng ra hài tử giống như nụ cười. Thật vất vả trở về một chuyến, liền phần cơm đều không ăn, ta xem một chút có thể hay không dùng cái này cho đường hầm thêm điểm thời gian. Son gỗ cụ thấp giọng tư nói, xoan gỗ cũ như là tìm tới món đồ chơi mới, tràn đầy phấn khởi địa giơ lên trong tay quyển trượng và lõng, cách không quay về cái kia thời không đường hầm vào miệng, lối vào nhẹ nhàng chỉ tay. Một tiếng vang nhỏ, phản phất một cái nào đó khai quan bị mở ra. Quyển trượng đỉnh quả cầu thủy tinh lẽ qua một tia lưu quang. Sau một khắc, làm người trố mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Nguyên bản đường kính khoảng chừng chỉ có một mét, chính đang chậm rãi co rút lại đường hầm không thời gian, dường như bị khí cầu thổi phồng giống như, bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng mở rộng. Trong nháy mắt từ đường kính 1 mét mở rộng đến đầy đủ 100 mét. To lớn lối đi hình tròn vắt ngang ở trên trời, dường như một cái đi về dị thế giới hùng vĩ môn hộ, ổn định không gian rung động từ bên trong tản mát ra. Quá tốt rồi, quả nhiên có thể. Son gỗ cũ thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, như vậy ta là có thể ở đây nhiều dừng lại 100 phút. Đầy đủ về nhà ăn thật ngon đốn chỉ triẹ làm cơm. Vợ lệ ta bọn họ ngửa đầu nhìn giữa bầu trời cái kia to lớn đường hầm không thời gian, lại lần nữa không còn gì để nói. Thiện tay thuần sát xỉn, tiện tay mở rộng đường hầm thời không. Loại này loại thủ đoạn, đã triệt để vượt qua bọn họ đối với sức mạnh nhận thức phàm chủ, phản phất đang quan sát thần thức. Vợ gệ tạ, Son Goku đưa mắt từ đường hầm thu hồi, rơi vào vẫn như cũ nằm ở chấn động bên trong vợ gệ tạ trên người, cặp con mắt kia phản phất có thể nhìn thấu bản chất, ta có thể có thể thấy, người ba năm nay tu luyện đã đặt xuống kiên cố vô cùng cơ sở, khoảng cách đột phá đến Super Saiyan nằm biến thân, kỳ thực chỉ có cách xa một bước, chỉ là thiếu hụt một cái then chốt thời cơ cùng dẫn dắt. Người? Người nói cái gì? Vợ gệ tạ đột nhiên từ dại ra bên trong lấy lại tinh thần, sửng sở, có chút không dám tin tưởng địa nhìn về phía Son Goku, bởi vì chính vợ cũng không từng rõ ràng như thế nhận biết được tầng kia hàn gạo. Ta hay là có thể giúp ngươi đánh vỡ tầng này hà rào, đột phá cực hạ. Son gỗ cũ trầm ngâm một chút, nhìn vị này cũng địch cũng bạn bè bạn nối khố, chân thành mà nói rằng. Son gỗ cũ có thể cảm giác được vược lệ tạ trong cơ thể gái kia sôi trào mãnh liệt, lại tự hồ như bị vô hình gông xiềng giàn buộc khống lỗ tiềm lực. "Ngươi, ngươi giúp ta?" Vược lệ tạ nghe vậy, theo thói quen hừ một tiếng, trên mặt nẽ qua vẻ mặt phức tạp, đáy mắt nơi sâu xa, rồi lại khó có thể ức chế mà dâng lên một tia đối với càng cường lực lượng khát vọng. Son không có nhiều hơn nữa làm giải thích, chỉ là mỉm cười, tay không quay về vược tạ, dùng trong tay quần trượng vàng hơi điểm nhẹ. Nhất thời, một đạo nhu hòa mã tinh khiết, ẩn chứa một loại nào đó dẫn dắt cùng dẫn dắt sức mạnh vô hình thiên sứ lực lượng, dường như ấm áp dòng suối, nhanh chóng bao trùm ở vờ lệ tạ trên người, cũng tinh chuẩn địa thẩm thấu đi vào. Đem vờ lệ tạ trong cơ thể ngủ say, không bị hoàn toàn kích phát thần tại năng lượng, dường như thiêu đốt kiếp nổ giống như toàn bộ kích hoạt. Ầm ầm ầm. Vờ lệ tạ chỉ cảm thấy trong cơ thể phản phất có một toàn nuột ngạt ngàn vạn năm núi lửa bị trong nháy mắt làm nổ. Sau một khắc, vờ con người bỗng nhiên co rút lại, hầu như là không tự chủ được mà, lập tức đem cái kia cỗ bỗng nhiên bạo phát, hầu như muốn nổ tung thân thể năng lượng khủng lồ phát tiết đi ra. Trói mắt hào quang màu trắng bạc phóng lên trời, đem Vợ Gệ Tạ hoàn toàn bá khỏa. Hào quang bên trong, Vợ Gệ Tạ tóc cấp tốc hóa thành trắng bạc, quanh thân bao trùm trên màu trắng bạc lồng trên người, cuồn bạo mà khí thức mạnh mẽ bao phủ bốn phía. Vợ Gệ Tạ trực tiếp vượt qua cuối cùng cản trở, thành công mở ra Super nằm biến thân. Không sai, chính là như vậy. Cảm giác rất tốt. Son gỗ củ cảm nhận được Vợ Gệ Tạ cái kia vững chắc mà mạnh mẽ tấn khí tức, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra cười vui mừng. DS định ngày hôm nay đem kết cục phát ra, sau đó bởi vì một số nguyên nhân một lần nữa sửa chữa, ngày mai phát đại kết cục. Còn có, các đại lão. Cuốn sách này không cần mấy tháng, đều cho ta đầu sách mới đi. Vô cùng cảm tạ, chương 285, ta cũng muốn sống lại, đại kết cục, chương 285, ta cũng muốn sống lại, đại kết cục. Vợ Lệ Tạ chậm rãi cúi đầu, có chút khó có thể tin tưởng địa cầm song quyền, cảm thụ trong cơ thể tu chân không thôi, vừa xa suốt tơ xải dạn bốn toàn công suất mấy chục lần mênh mông năng lượng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đột phá, vợ Lệ Tạ rốt cục đứng ở cái này tha thiết ước mơ độ cao. Nhưng mà, làm vợ Lệ Tạ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về Son gỗ cũ lúc, ánh mắt nhưng trở nên vô cùng phức tạp, nội tâm ngũ vị tạp trần. Ta chỉ là mới vừa bước vào súp tơ sợi giãn năm ở cửa, mà ngươi cả cả rốt, vừa mới cái kia hình thái, e sợ đều được cho là súp tơ sợi giãn tám thậm chí càng cao hơn chứ? Trên lệch này không những không có thu nhỏ lại, trái lại kéo đến càng to lớn hơn. Một luồng vô lực cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa xông lên đầu. Ba ba, chuyện này, đây chính là thiên sứ sức mạnh sao? Son gọ hạn lúc này mới dám vội vã tiến lên trước, vừa kính nể lại tò mò tỉ mỉ phụ thân cổ sau cái kia vầng sáng màu vàng nóng cùng trong tay cuốn trượng, âm thanh mang theo run rẩy dò hỏi. Sọn gọ cùng chuột cũng không kiềm chế nổi trong lòng kinh ngạc. Cẩn thận từng ly từng tí một mà xuống tới, vòng quanh Son gỗ cụ xoay chuyển vài vòng, xem đang quan sát một cái hy thế chân bạo. "Đùi còn ở a?" Son gỗ tèn nuốt ặm, chú ý tới Son gỗ cũ phía sau cái kia vẫn như cũ tồn tại đôi, thấp giọng trầm nói: Ra ra, ngươi trên cổ cái này vầng sáng cùng trong tay quyển trượng là làm sao đến nhỉ? Thật thân kỳ." An trước mắt to, tràn ngập hài đồng lòng hiếu kỳ, thậm chí còn không nhịn được duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng thăm dò tính địa đụng vào một hồi trôi này quyển trượng vào nóng. Súp tu một mảnh ôn hòa, phản phất có dòng nước ấm chảy qua. Thật giống vật này là thiên sứ tiêu phối, tâm ý đến, một cách tự nhiên liền xuất hiện. Son gỗ cù mỉm cười giải thích, nhìn bọn nhỏ hiếu kỳ dáng vẻ, rất là hào phóng mà đưa tay bên trong quần trượng và nóng đưa cho Phan, cầm chơi đi. Phan vừa mừng vừa sợ điệu tiếp nhận cái kia so với nàng người cao hơn nữa quần trượng, hưng phấn ôm vào trong lực cẩn thận suy nghĩ tới đến, cảm thụ ẩn chứa trong đó bàng bạc mà ôn hòa năng lượng. Vật này là cái gì chất liệu làm? Hoàn toàn không thấy được a. Son gỗ tèn cũng theo càng ngày càng hiếu kỳ, tiến lên trước, dùng ngón tay gõ gõ quần trượng, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, nhưng không cách nào nhận biết nó tạm thành. Hoàn toàn không thấy được a. An lắc đầu một cái, lại ngẩn khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía son gỗ cũ nơi cổ cái kia trôi nổi vẫn sáng màu vàng óng, lại sinh ý nghĩ bất chợt, cười hì hì đạo: "Hi hi hi, ra gia, ngươi cái này vẫn sáng nếu như đặt ở trên đỉnh đầu, đó mới càng có ý tứ đây." An, chớ có nói hiệu nói vượng, đối với người già ra, ra muốn tôn trọng. Son gỗ Hàn nghe vậy, nghiêm sắc mặt, vội vã lên tiếng quá mắng: Khi hi, chỉ đùa một chút thôi, ba ba ngươi đừng nóng giận." An nhích ngậm le lưới một cái, nhếch miệng cười cợt: "Không sao, không liên quan." Son gỗ cũ đương nhiên không thể bởi vì điểm ấy việc nhỏ tức giận, trái lại cảm thấy rất thú vị. "Gia gia, "Cái kia, vậy ta có thể sờ một chút ngươi vầng sáng sao?" An được cổ Vũ, lá gan càng to lớn hơn chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong hỏi. "Không thành vấn đề." Xuân gỗ củ thoải mái gật gù, còn chủ động hơi cúi đầu, thuận tiện tôn nữ đồ vào, đồng thời chính mình cũng không khỏi tò mò giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi cổ sau vầng sáng màu và nóng, cảm thụ cái kia thực chất giống như xúc cảm cùng trong đó lưu chuyển kỳ dị năng lượng, kỳ thực nói đến, cho tới nay ta đều muốn sờ một màn hít thiên sứ vầng sáng đến cùng là cảm giác như thế nào, có điều tên kia đều là đàn hoàng chỉnh trọng điệu từ chối, không cho ta mò. "An" Son gỗ Hàn cùng son gộ đen cùng với chút thấy thế, cũng đều không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, dồn dập tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến cái kia tỏa ra nhu hòa ánh vàng vờ sáng. Xúc cảm bóng loáng mà ấm áp, phản phất chạm đến không phải thực thể, mà là ngưng tụ ánh sáng. Vừa ghế tạ vẫn như cũ đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, trầm mặc không nói mà nhìn này ấm áp một màn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng nét môi tiết lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Ngắn ngủi dại ra qua đi, là cấp độ càng sâu tâm tư của quận. Cạc cạc rốt mở miệng, đánh vỡ này có chút quái lạ bầu không khí, nhíu mày, nhìn son gỗ cũ Lư khí phức tạp đột nhiên hỏi: "Ngươi hay là muốn trở lại thế giới kia sao?" "Đúng đấy, chuyện bên này giải quyết, ta phải trở về." Son gỗ cụ gật gù, một mặt chuyện đương nhiên địa trả lời, lập tức lại sờ sờ cái bụng, lộ ra một cái nụ cười thật thà, "Có điều ở trở lại trước, về nhà trước lưu lại ăn một bữa cơm." Đã lâu không ăn được chỉ chi làm cơm, ngẫm lại đều chảy nước miếng. Mà đang nói xong câu nói này sau khi, Son gỗ cụ thân hình hơi run lên, quanh thân cái kia hơi thở thần thánh giống như là thủy chiếu cấp tốc tối lui. Cổ sau vầng sáng màu vàng nóng cùng trong tay quần trượng hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tan ở trong không khí. Đồng thời, Son gỗ cũ mái tóc dài màu trắng bạc cung cấp tốc biến trở về màu đen, quanh thân mạnh mẽ khí diễm thu lại, nhanh chóng khôi phục thành thường ngày thái độ bình thường. Ao ao ao. Mới vừa khôi phục thái độ bình thường, Son gỗ cũ liền không nhịn được túi người xuống, hai tay chống đầu gối, từng ngụm từng ngụm địa bắt đầu thở hổn hển, trên trán trong nháy mắt chảy ra đầy mồ hôi hột, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệ. Hiển nhiên vừa nãy duy trì cái kia thiên sứ hình thái đối với hắn tạo thành không nhỏ cái nặng. Ba ba, người làm sao? Son gỗ Hàn Lập tức tiến lên thân thiết địa nâng lên hắn, lo âu dò hỏi. Không có gì, chỉ là có chút thoát lực. Son gỗ cũ khoát tay áo một cái, Ngồi thẳng lên, dùng tay áo lao lau rồi một hồi mồ hôi trên trán, trên mặt nhưng mang theo hưng phấn nụ cười, ha ha, xem ra vừa mới cái kia hình thái đối với tinh thần cùng năng lượng tiêu hao thực sự quá to lớn, ta còn phải cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể kiên trì càng lâu mới được à. Nói như vậy, nếu như ba bà có thể ổn định cái kia thiên sứ hình thái, nên thì sẽ không e ngại trong vũ trụ bất cứ đối thủ nào chứ. Son Gọ Hàn liên tưởng đến vừa nãy phụ thân cái kia dường như chân thần giống như sức mạnh, kích động hỏi, trong mắt tràn ngập mơ. Không thể nói như vậy. Son Gộ cụ nhưng quả đoán địa lắc lắc đầu, vẻ mặt trở nên chăm chú lên, ngước nhìn tinh không, ánh mắt thâm thúy Vũ trụ quá to lớn, cũng không ai biết ở không biết góc xó tương lai sẽ sẽ không đạn sinh ra so với xỉn thậm chí so với đại sĩ cản còn muốn đáng sợ quái vật đây. Tu luyện là không bao giờ kết thúc. Cái kia đem ngươi cùng xạ đảo giờ dạ gượng mang đi dị thế giới đại sĩ cản, hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu? Son gỗ tẹn không nhịn được hỏi ra cái này xoay quanh ở trong lòng mọi người hồi lâu vấn đề. Hiện nay nên xem, hắn phải là một người tốt đi. Son gỗ củ đuột cầm suy nghĩ chốc lát, đưa ra một cái không tính xác định nghiêng về khẳng định trả lời, trên mặt lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng, mang theo điểm khí tín nhiệm nụ cười. Tuy rằng hắn làm việc có chút khiến người ta không tìm được manh mối, nhưng hắn xác thực cho ta trở nên mạnh mẽ cơ hội. Vũ trụ thứ bảy, Trái đất. Tập sưu lệ tập đoàn tổng bộ, bừng mạ nhà xa hoa trong đỉnh viện, tiệc rượu còn đang tiếp tục, nhưng bầu không khí nhưng mang theo một tia chờ đợi xuất ruột. Đại Sĩ Cản. Đại Sĩ Cản cái kia vĩnh viễn duy trì ôn hòa mỉm cười khoe miệng, khó mà nhận ra địa thoảng co giật một hồi. Hàn Niên lặng mà nâng lên màu xanh lam ngón tay to dài, ưu nhã xoa xoa cũng không tổn tại mồ hôi lạnh. Hiện nay đến xem là người tốt. Người cái này đánh giá. Cũng thật là vừa giản dị lại mang theo điểm vi diệu bảo lưu a, gỗ cụ tiên sinh. Dai Sĩn Cản đại nhân, Goku bên kia, tình huống thế nào rồi? Tiêu Nghị Cố Lô nhận biết nhẹ cảm đến Dai Sĩn Cản cái kia chợt lóe lên các biểu hiện nhỏ, trong lòng không khỏi căng thẳng, có chút lo hâu dò hỏi. Những người khác cũng dồn dập căng tới ánh mắt thân cận, xem ra tất cả thuận lợi, thậm chí so với ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Dai Sĩn Cản trong nháy mắt khôi phục cái kia hoàn mỹ không một tì vết ôn hòa nụ cười, mặt hướng mọi người, dùng hắn cái kia thanh âm trong trẻo tuyên bố, Goku tiên sinh so với ta dự đoán đến tiến bộ còn muốn thần tốc, hắn đã trước một bước lĩnh ngộ cũng thành công thể hiện rồi thuộc về chính hắn thiên sứ hình thái mô hình. Nói Đại sảnh cản trong tay Chuôi này quyển trượng màu xanh lam quay về bầu trời trong xanh nhẹ nhàng vút lên. Bầu trời xanh thẳm bên trên, dường như to lớn toàn tức màn hình bị mở ra, động dung hiện ra một cái rõ ràng dị không gian thứ nguyên hình chiếu. Hình chiếu bên trong hình ảnh, chính là vừa nãy Son gỗ củ hóa thân vẫn sáng màu và nóng, cầm trong tay quyển trượng tiên sứ hình thái. Hiện trường mọi người thấy cái này tình hình, mỗi một người đều là trường lớn hai mắt, miệng mở ra thành oà hình, một mặt ngơ ngác cũng khó có thể tin tưởng. "Nộ, Goku biến thành tiên sứ." Đó là sáng cùng "Trời ơi, hắn thật sự làm được." Tiếng kinh hô liên tiếp Toàn bộ đỉnh viện rơi vào xô chao khắp trốn trong kiếp sợ. Ai nha nha, không thể là Gồ Củ Tiên Sinh nha. Kì trên mặt lộ ra tựấy hái lòng, mang theo vài phần tán thưởng nụ cười, nhẹ nhàng vỗ tay, nhanh như vậy liền chạm tới thiên sứ lực lượng ngưỡng cửa, tuy rằng còn rất non nớt, nhưng bước đầu tiên này bước đến thực sự là đệ đễ. Bé Ý rút nhưng là cả kinh trực tiếp đem mới vừa nhét vào trong miệng đỉnh cấp mỹ thực văng đi ra ngoài, vừa vặn văng đối diện với Vương Thần Tỉn một mặt. Dối Vương Thần Tỉn. lặng mà biến mất trên mặt đồ ăn chó cạn, khóc không ra nước mắt. Bé Ý nhân, ngài như vậy, thật sự lễ phép sao? Có điều, Gồ cái tên này Thật giỏi a. Lại thật sự tới mức độ này, trở thành có thể so với tiên sứ tồn tại. Giới Vương Thần Nội tâm đồng dạng chấn động vô cùng. Để chúng ta chúc mừng cụ tiên sinh, hướng về chân chính tiên sư cảnh giới, bước ra kiên cố mà hoàn mỹ bước thứ nhất. Đại Sĩn Cản trong ánh mắt hiện ra nồng đậm chờ mong cùng tán thành, Phàm Phật đang thưởng thức một cái chính đang tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Chuyện này, mạnh mẽ như vậy hình thái, còn chỉ là bước thứ nhất sao? Son Gọ Hàn Khó có thể tin tưởng điệu dò hỏi. Không sai. Đại Sĩn Cản khẳng định địa điểm từ đầu. Kiên trì giải thích, dù sao gỗ cụ tiên sinh là dựa vào tự thân linh ngộ, mới vừa bước vào lĩnh vực này, có khả năng kiên trì thời gian sẽ không rất lâu, sức mạnh vận dụng cũng xa chưa đạt đến hòa hợp như ý mức độ. Có điều, chỉ cần gỗ cụ tiên sinh kiên trì bền bị địa tu luyện, giả lấy thời gian, tất có thể triệt để vững chắc cái này hình thái, chân chính nắm giữ thiên sứ quyền năng cùng sức mạnh. Như vậy, cả cả rốt cái này thiên sứ hình thái, thực lực đến tận cùng mạnh bao nhiêu? Bạn Độc không kiềm chế nổi nội tâm động, cũng nhất thời thú, hỏi tới: "Thân làm cha, Bạt Độc vì chính mình nhi tử đạt được cảm giác thành công đến vô cùng tiêu ngạo. Cụ thể chỉ số khó có thể đánh giá Đại thần can mỉm cười, đưa ra một cái trực quan so sánh, nhưng ít ra, cái kia hấp thu bộ phận sốpapter giờ dã gượng bạn bạn nguyên, thực lực tăng vào xỉn, của xin, ở góc cụ cái này hình thái trước mặt, hầu như không có bất kỳ sức phản kháng, có thể nói là bị thuần sát. Hiện trường mọi người lại lần nữa rơi vào dại ra. Xin lại bị thuần sát. Cái kia thiên sứ cấp sức mạnh, đến tột cùng khủng bố đến mức độ nào? Đặc biệt là vợ lệ tạ, khi nghe đến cái này so sánh sau, đã không còn gì để nói, chỉ là yên lặng mà bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đến giờ phút này rồi, vợ lâu dài tới nay cùng son gỗ cạnh tranh tâm thái, ngược lại triệt để thoải mái. Ngược lại cái tên này hiện tại đã là chuẩn bị thiên sứ, mà ta tương lai là muốn kế thừa thần hủy diệt. Chúng ta các quản mở ra, chức trách không giống. Ta vẫn là không muốn lại cùng cả cạ rột cái này quái vật ra hòa so với. Căn bản so với không được. Lấy gỗ cổ tiên sinh hiện nay cái này hình thái bại ra tiềm lực cùng tầng cấp năng lượng đến xem. Dai Sần can trầm ngâm chốc lát, đưa ra một cái càng cụ thể định vị, ở về mặt thực lực nên đã cùng His. Không kém nhiều. Hiện trường ánh mắt mọi người trong nháy mắt đồng loạt ngơ ngác mà chuyển hướng trước sau mặt mỉm cười Gỗ Cù đều trở nên mạnh mẽ như vậy, có thể thuần sát xuất cơ Kết quả chỉ là cùng hệ thực lực không kém nhiều. Thiên sứ thực lực chân chính, Nguyên Lai vẫn ẩn nút đến sâu như vậy sao? Mọi người chỉ cảm thấy cho tới nay đối với hệ thống sức mạnh nhận thức bị triệt để là đổ. Xem ra gỗ cụ tiên sinh muốn ở cái kia thế giới cùng người nhà đoàn tụ, lưu lại ăn một bữa cơm, vì lẽ đó cô ý đem đường hầm không thời gian kéo dài thời gian kéo dài đến 100 phút. Daisin cắn lại đưa ra bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia lý giải cùng khoan dung, chúng ta trước tiên không cần chờ hắn, hắn xử lý xong chuyện bên kia vụ sau, gặp tự mình thông qua ổn định đường nối trở về. Hiện trường mọi người lại lần nữa kinh ngạc không thôi. Gỗ cũ liền thời không quy tắc đều có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng sao? Trả lại đường hầm không thời gian thêm phí 100 phút. Loại thủ đoạn này, dĩ nhiên gần như tạo hóa. Đã như vậy, dựa theo chúng ta lúc trước quyết định, Tân Đại Lục tương quan thần vị kế thừa công việc, liền quyết định như thế. Đại Sĩn căn nói, thân hình chậm rãi trôi nổi lên, tiếp tục nói, "Mà khác, trước bởi vì một ít biến cố, giải đấu sức mạnh trên chưa từng thực hiện nguyện vọng, các ngươi hiện tại có thể nói ra, ta đem giúp đỡ thực hiện." Đại Sĩn căn nói, lại lần nữa đánh một cái lênh lênh tay. Nhất thời, Mên Ngông Tinh không bên trên, cho dù ở ban ngày, cũng có thể rõ ràng địa nhìn thấy bảy viên như đồng hành tinh giống như to lớn, lập lòe chói mắt kim quang hình cầu dũng nhiên xuất hiện, chúng nó sắp xếp thành đặc biệt trận hình, tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được bảng bạc long chi lực, chính là súp tơ giờ dạ ngư bản. Sau một khắc, so với hành tinh còn muốn khổng lồ thần chi long, súp tơ giờ dạ gồng, kim quang kia hồ ánh, uy nghiêm vô cùng thân thể khổng lồ, ở trong tinh không chậm rãi hiện lên. Con mắt của nó dường như hai cái tinh hệ, nhìn kỹ phía dưới. Thần chi long son gọ hẳn tiến lên một bước, ngước nhìn trong tinh không quái vật khổng lồ, nói ra trước từ lâu thỏa thuận tốt vọng, vậy thì mọi người để bởi vì ở giải đấu sức mạnh trên chiến bại mà bị rèn nó đại nhân xóa đi cái kia mấy cái vũ trụ, kể cả sở hữu sinh mệnh cùng hành tinh, đều lần nữa khôi phục đi. Xin nhờ ngươi. Được rồi, không thành vấn đề. Nguyên vọng này rất đơn giản. Súng tơ giờ dạ gầm rộ̃n dãi mà cổ lão âm thanh ở tất cả mọi người trong đầu trực tiếp vang lên, dường như vũ trụ rung động. Chỉ là trong ngay mắt, thậm chí không có kinh thiên động địa dị tượng, những người đã từng biến mất vũ trụ, tinh hệ, văn minh cùng với vô số sinh mệnh, đều đã nhưng mà lặng yên không một tiếng động địa trở về đến chúng nó nguyên bản vị trí. Lời nói, vợ rộn lì. Cậu họ già quay đầu mang theo một tia trêu chọc ý cười, nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa túi đầu ăn Đồ ăn bờ Rồ Ly, ngươi không phải trước đi vũ trụ thứ sáu, coi trọng bọn họ cái kia ở trong truyền thuyết nữ superstar xảy raạn cải ở sao? Vũ trụ đã khôi phục, ngươi có thể đem nàng mang về. Bợ Rồ Ly nghe vậy, thân thể hơi cứng đờ, vẫn như cũ trầm mặc không nói, thậm chí ngay cả trước mắt trông chất như núi, hắn yêu nhất mỹ thực, giờ khác này tựa hồ cũng mất đi sức hấp dẫn, chỉ là dùng dĩa ăn vô ý thức đông. Bợ Rồ Ly thúc thúc, người làm sao? Xem ra thật giống không mấy vui vẻ. Xuân Gọ chú ý tới hắn dị lượng, chi kỳ mà hỏi. Không có gì, Vở Dụ Lý nâng lên hắn tấm kia hàm hộ nhưng mang theo vẻ cô đơn mặt, gãi gãi đầu, thấp giọng trầm nói, lẫn nhau so sánh cái kia gọi là nữ nhân, kỳ thực, ta càng muốn cũng sống lại một lần, trải nghiệm một hồi không giống độ khả thi. Son gõ hàm khẽ miệng hơi co giật, nhất thời không có gì để nói. Vở Dụ Lý thúc thúc, ngài thực lực bây giờ cũng đã mạnh ngoại hạng, liền ba ba cùng Vở Nghệ Tạ thúc thúc đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngay còn nặng hơn Sinh A. Ngài đây là có bao nhiêu nhàn? Một cái ôn hòa mà rõ ràng âm thanh vang lên, chính là trôi nổi ở giữa không trung đại sĩ Bợ rồ Lý con người đột nhiên co rụt lại, lập tức quay đầu nhìn về phía mặt mỉm cười đại sỉ cạn, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, "A, ta, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, như vậy, như người mong muốn." Đại sỉ cạn lại tựa hồ như rất tình nguyện thỏa mãn cái này, nho nhỏ nguy vọng, trong tay quần trượng màu xanh làm cách không quay về bờ rồ lì hơi điểm nhẹ. Một đạo khó mà nhận ra ánh sáng trong nháy mắt đi vào bờ rồ Lý trong cơ thể. "Bợ rồ Lý, không phải, đại sỉ cạn đại nhân, ta vừa nãy thật sự chỉ là thuận miệng oán giận một hồi, phát cầu nhậu a. Ta không thật muốn sống lại a. Thế giới này còn có rất nhiều mỹ thực ta chưa từng ăn." Còn có rất nhiều giá không đánh đủ đây. Nhưng mà, vợ rỗ Lý Ý Niệm còn chưa tới kịp hoàn toàn chuyên đạn, liền cảm thấy một trận không thể chống cự trời đất quay cuồng, ý thức cấp tốc chìm vào bóng tối vô tận bên trong. Đợi đến bợ rỗ Lý lại lần nữa khôi phục một kia yếu ớt nhận biết, giấy rủa lúc tỉnh lại, nhưng hoàng sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên biến thành một cái mới vừa sinh ra em bé. Bên hai vang vọng xa lạ thuộc về trẻ con khóc nỉ non thành, cùng với chu vi mơ hồ bóng người cùng tiếng hú áo. Vợ rỗ Lý nhất thời khóc không ra nước mắt, nội tâm tràn ngập hối hận chạy trốn. Ta thật không nghĩ sống lại a. Đại Sĩ Cản, ngươi cái hồ hàng này. Nghe người ta nói hết lời a. Chờ ta sau khi lớn lên, khôi phục sức mạnh, ta nhất định phải tìm tới ngươi, nhấn đầu của ngươi trên đất mạnh mẽ ma sát. Vỡ rồ lì dùng sức mà vung vẩy quả đấm nhỏ ở trong lòng sinh thể. Kỳ quái, ta ý thức, ta trí nhớ của kiếp trước, liên quan với cả ca ruột, Kakarot, Vegeta, còn có những người chiến đấu, làm sao cảm giác càng ngày càng mơ hồ, như là cách một tầng tính mở. Thật nhiều chi tiết, không nhớ ra được. Không, không muốn. Đại sinh can, ngươi chờ ta. Ở rơi vào triệt để trẻ con tư duy trước, đây là bợ rồ li cái cuối cùng rõ ràng ý nghĩa.